chương một trăm mười chín không chút gì nương tay một chương một trăm mười chín không chút gì nương tay một giờ t í vừa qua khỏi chiêu dương thành hoàn toàn yên tĩnh trong màn đêm chiếm diện tích ba dặm vương phủ thành chủ cũng chỉ có ba bốn ngọn đèn lửa còn tại loại lên đa số khu vực đều bị bóng tối bao trùm đưa tay không thấy được năm ngón phủ thành chủ đ ạ i môn triệu tứ trong tay xách theo một vỏ rượu từ bên trong đi tới nhìn thấy tựa ở cột cửa bên trên nhắm mắt lười biếng vương ngũ lập tức lắc đầu bây giờ liền bắt đầu hít ngươi cũng không sợ nửa đêm bị người cắt cổ lao triệu ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt hôm nay tới tiểu đạo cô cùng tiểu hòa thượng đều không đơn giản kia hai cái là người thông minh kiến thức rộng năm trăm giá mười thạch kính nỏ còn không đến mức mắt đỏ ta xem chừng cũng liền kia hai cái đầu đất sẽ đ ộ n g ý đồ xấu triệu tứ nghe vậy dường như cũng nghĩ đến cái gì gật gật đầu cười k h ẽ hai tiếng b ư n g rượu lên đàn liền được một hớp lại ném cho vương ngũ uống hai ngụn hai người cứ như vậy có một câu mỗi một câu bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống h ầ u phủ bây giờ ra đại nghiệp đại mỗi đêm đều an bài có gần trăm người trực đêm hai người nói là nhìn đại môn nhưng tư lịch tối cao đương nhiên liền thành trực đêm thống lĩnh những người còn lại trong phủ tuần tra đụng phải tình hu c ũ năm g đều đến là trước tiên b hai n giờ Lẽ ra h tí h đang đâu vương ngũ vài chén rượu hạ đỗ người thanh tình không ít một trận gió đột nhiên thổi qua gương mặt ánh mắt của hắn lập tức hiếp lại lên cùng bên cạnh triệu tứ liếc nhau một cái trong mắt đều lộ ra một tia mịt mở chi sắc chỉ là hai người dường như đều đạt thành cái gì ăn ý khẽ gật đầu một cái không hề nói gì chỉ là tiếp tục tựa tại cột cửa bên trên một ba năm sáu bảy thế mà tới bảy triệu tứ dùng vẹn vẹn hai người có thể nghe được cấp lượng đến thầm tới bảy thanh em hơi có chút kinh ngạc vương ngũ nghe tiếng ánh mắt nhìn hắn lộ ra một cố vẻ hỏi thăm bọn này ngu ngốc nhỏ ra chủ theo ở phía sau cũng không biết gây không ra loạn gì yên tâm đi liên tiếp mấy trận gió nhẹ lướt qua hai người chỉ coi cái gì cũng chưa từng xảy ra vẻ mặt như thường tiếp tục xem cửa thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm hai câu tám phủ thành chủ phòng khách chính táo bày đạo thân ảnh đường hoàng đứng tại mái nhà nhìn phía dưới tuần tra trực đêm hầu phủ võ giả trên mặt đều tràn đầy vẻ khinh thường chỉ là tam lưu tiểu tộc cũng liền ỉ vào người đông thế mạnh có thể x í n h xính v y phong thứ ma đạo tạc tử đến cùng là quỷ kế đa đoan cũng không biết bọn hắn từ đâu biết được chúng ta đến tin tức dự đoán làm xong bố trí chúng ta ăn phải cái lô vốn cũng là bình thường ha, ha dựa vào âm mưu quỷ kế chiếm chút tiện nghi lại có thể thế nào chúng ta hiện tại đường hoàng sông tới những này ngu xuẩn không phải cũng là nửa điểm đều không có phát g i á ca bốn bảy n g ư ờ i chỗ đứng rõ ràng hai cái phía trước năm cái ở phía sau thanh âm nói chuyện đều ép tới cấp thấp nhưng trong giọng nói đối hầu thị trào phúng cùng miệt thị ý vị lại rất rõ ràng nhất là cái thứ ban ó i chuyện trần ngọc hà ngựa khí cẳng là hiển thị rõ xem thường hiển nhiên buổi chiều ăn lớn như vậy thua thiệt nhường hắn vẫn trong lòng còn có khúc mắc đứng tại trần ngọc hà sau lưng đồng hồ nhìn phía dưới hầu thị môn nhân ánh mắt lộ ra một vệ lệ mang đi lên trước thấp giọng hỏi trần tiên bối chúng ta mạo ngội lên đây cái này hầu thị phủ khố ở nơi nào còn có tặc từ nơi ở đều không rõ ràng Tại hạ đồng i t hồ đem toàn thân khí tức thu liễm tới cực hạng theo mái nhà nhảy lên rơi xuống đất không có phát ra một tia tiếng vang trốn đến phủ thành chủ phòng khách chính kiến trúc cái khác chỗ bóng tối nhìn phía xa hai cái tuần tra hầu phủ vó giả trong con mắt lập tức lộ ra một cỗ hàn mang hắn như lấy thế xét đánh lôi đình ra tay không cần một lát liền có thể cầm xuống hai người này chỉ là như vậy liền không khỏi đánh cỏ động rắn bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không chỉ là tìm đến hầu thị phiền thoái tìm ra hầu thị phụ khố ép hỏi ra cái này tiểu tộc tài lực hùng hậu như vậy bí mật mới thật sự là mục đích đồng hồ đang muốn lướt qua bầu trời đêm đem kia hai cái đệ tử cầm xuống lúc đột nhiên một cái toàn thân hắc y hầu thị võ giả thế mà theo một đầu khác hướng hắn đi tới vừa mới chuẩn bị động thủ đồng hồ dứt khoát liền đổi mục tiêu tiểu tử tính ngươi xui xui xui xui xui chờ người kia đi đến cách hắn không đủ năm mét vị trí hắn mang trong mắt lóe lên thân thể bỗng nhiên hướng phía trước tìm đòi to lớn bàn tay trong nháy mắt liền tóm lấy người kia cái cổ ngay sau đó hướng phương hướng của mình kéo một phát vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn vẫn không có dùng bất kỳ đan cương khí k ì n h nhưng chỉ là thuần lực lượng của thân thể ứng phó một cái khai thân ngũ trọng võ giả cũng dư x à i người kia bị hắn bắt về sau phản ứng đầu tiên quả nhiên là muốn mở miệng tiêu cứu nhưng đồng hồ tay phải chỉ là có chút dùng sức người kia lập tức liền ngậm ngược lại phát ra hai tiếng cực kỳ thanh em yêu ớt tại hạ cái gì đều bằng lòng nói chỉ cầu hả cũng là thức thời giấc đồng hồ trong mắt lõe lên vẻ hài lòng bung ô ra cổ của hắn một thanh sách ở cổ áo thả người nhảy lên lại nhảy lên phòng khách chính nóc nhà nhẹ giọng đi đến trước mặt mọi người trần ngọc hà lập tức có chút không kịp chờ đợi đi lên trước nhìn xem k i a bị đồng hồ k h ô n g chế hầu thị võ giả tiến lên thấp giọng quắt trói thai mau nói hầu thị phủ khố ở đâu các ngươi gia chủ ở nơi nào bế quan còn có hầu thị mấy người khác đều phân biệt ở nơi nào nhìn thấy nóc nhà nhiều người như vậy k i a hầu thị võ giả hiển nhiên là có chút sợ sợ một mực túi đầu thân thể run nhẹ nhẹ mấy lần nửa ngày đều không thể nói ra lời trần ngọc hà chỉ coi người này là sợ c h o n g váng tăng thêm chính mình thanh â m nhỏ hắn không có nghe rõ chính mình nói lời nói thế là lại đi đi về trước hơn mấy bước chuẩn bị hỏi thăm lần thứ hai nhưng chính là mấy bước này nhường sắc mặt của hắn đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt bọn hắn bất quá khai thân ngũ trọng hầu thị võ giả thể nội đột nhiên buộc phát ra một hồi chân khí cường đại nóc nhà gạch ngói trong nháy mắt liền bị tung bay một mạng lớn chỉ một thoáng khói bùi đ ầ y trời núi kêu biển gầm ở giữa một đạo gần trăm mét dáng dấp huyết sắc kiếm quang b ỗ n nhiên theo ở giữa chạy nhanh đến tựa như trường hồng có nhật đêm đen như m đem phủ thành chủ soi sáng ra một tầng yêu dị huyết sắc chân khí hiền pháp tông sư người này căn bản cũng không phải là cái gì tuần tra võ giả rõ ràng chính là hầu phủ cất giấu một tôn đại sắc khí làm sao có thể hầu phủ có tông sư cường giả liêu phù phong đồng hồ còn có kia bốn tên báo đan kỳ võ giả trong lòng hiện lên hai cái sợ hai suy nghĩ khí tức quanh người lại không bất kỳ thu liễm khí tức đ ỗ n g nhiên b ộ c phát tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng phi nhanh tranh lẽ suy kéo t i ế n quang gọn qua huyết nhục thanh em chuyển đến đồng hồ kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh nhìn xem vai phải mình bên trên một đạo bốn tấc vết thương lông mày đập mạnh trong lòng chẳng những không có phẫn nộ ngược lại có một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn trong sáu người hắn cách kia đột nhiên bạo khởi người gần nhất chúng chiêu cũng là bình thường hắn may mắn chính là cũng may đạo này huyết sắc kiếm quang cũng không phải là hướng về phía hắn tới nếu không cũng không phải là đầu vai chịu bị thương nhẹ nhàng như vậy không tốt trần ngọc hà không chỉ là đồng hồ l i ễ u phủ phong cùng bốn người khác trong lòng đều lõe lên ý nghĩ này quay đầu nhìn về phía trần ngọc hà trong lòng lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ đạo kiếm quang này cho đám người mang tới kinh hãi vô luận như thế nào cũng so ra kém giờ phút này đứng m g i chịu x à o trần ngọc hà hắn không biết rõ một cái khai thân ngũ trọng võ giả làm sao lại bỗng nhiên biến thành tông sư cảnh c a o thủ còn có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm pháp t r ư n g một trăm mười chín không chút gì nương tay hai c h ư n g một trăm mười chín không chút gì nương tay hai trần ngọc hà hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị trong ánh mắt tràn đầy bối rối bên hông giang vũ kiếm thậm chí đều không có kịp thời rút ra càng thêm sợ hãi chỉ ngưng ra một cỗ chân khí màu xanh lam vây quanh, quanh thân chỉ dựa vào tông sư nhục thân chống cự đạo này huyết sắc kiế quang hào h hiện nhiên trần ngọc hà cũng biết bằng vào nhục thân là ngăn không được đạo kiếm quang này chỉ tiếp bốn chữ bảo mệnh chân ngôn còn chưa nói xong kiếm quang như trường hồng có n h ậ t đã theo bên trái ngực xuyên tấu thân thể của h ắ n phốc phốc một ngụm n ị c h huyết phun ra trần ngọc hà thân thể liền cùng như diều đứt dây như thế trọn vẹn bị huyết sắc kiếm quang lược đạo về sau mang ra hơn trăm mét thể nội tràn lan chân khí trên không trung mang ra một đạo lăng quang c u ố i cùng giống như một cái đạn tháo đập vào phủ thành chủ phía sau trong sân giang vũ kiếm trần ngọc hà vạn dương quận thành danh đã lâu tâm sư chỉ trong khoảnh khắc liền không rõ sống chết liêu p h ủ phong cùng đồng hồ năm người thấy cảnh này chỉ cảm thấy đỉnh đầu trong nháy mắt một cỗ khí lạnh tăng lên não hải trực tiếp đường ngắn một lát các ngươi bọn này ngu xuẩn thành thành thật thật ngoan ngoan quá cảnh chuyện gì không có nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại chết hết cho ta a nghe được đạo thanh âm n à y đồng hồ thân thể trong nháy mắt cứng đờ ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khói bụi bên trong chậm rãi đi ra áo xanh thân ảnh trong con mắt hai nhiên lại lần nữa bay vụt làm sao có thể làm sao có thể lúc này mới một năm a đồng hồ nội tâm cơ hồ là đang cuồng hống hắn thế nào cũng không nghĩ ra xuất thủ tâm sư sẽ là một năm trước đi điển lĩnh huyền lúc đối với hắn nô nhan quỷ gối hầu ngọc tiêu triều dương c h i loạn hầu ngọc tiêu vô s ỉ nhường hắn ký ức sâu hơn phía sau đồng lăng quận bên này truyền đến một chút tin tức cũng làm cho hắn nhận thức đến cái này ma đạo nhỏ gia chủ cũng không đơn giản cho nên lần này quá cảnh triều dương cũng là hắn tận lực dẫn đạo vì chính là có thể giải quyết cái này h ậ u hoạn một lần vất vả suốt đời n h ả n nhã làm sao có thể làm sao có thể vừa mới kêu một chút hầu thị có ẩn dấu tông sư cừng giả đã để trong lòng hắn dung mạnh nhưng khi phát hiện cái này tông sư chính là hầu ngọc tiêu bả nhân hắn trực tiếp sợi đến ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được m á dần dần chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài chỉ sợ khắp thiên hạ đều muốn trở nên khiếp sợ ngay sau đó hầu ngọc tiêu bao quát hầu thị nhất tộc lập tức liền sẽ trở thành chúng mũi tên tri điệp nhanh chia ra chạy trốn đồng hồ ý thức được điểm này lập tức sợ vỡ mật cuối cùng là nhịn không được trong lòng sợ hãi cùng h ớ n g một tiếng dẫn đầu hướng về nơi đến phương hướng bỏ mạng chạy trốn những người khác bị hắn như thế giật mình trước tiên cũng đều chuẩn bị chia ra chạy trốn nhưng khi nhìn thấy đồng hồ chạy trốn phương hướng lúc lông mày có hơi hơi nhỏ lập tức thầm mắng một tiếng hèn hạ vô sỉ sau đó lại thay đổi tuyến đường hướng phương hướng của hắn trốn một cái ra tay liền có thể đem t r ầ n ngọc hà trí tử tông sư chính là l i ê u p h phong cái này tông sư đều không nhất định có thể chạy thoát bốn người bọn họ bao đan kỳ cao thủ nếu là thật chia ra chạy trốn cái kia chính là một con đường chết. n ắ một chuẩn kia cái chào hỏi. bốn kia m đạo t h u cùng thanh â m từ phía dưới chuyển đến còn không có chạy ra xa mười mét tứ đại bao đan kỳ cao thủ lập tức liền nghe ra là trước đây hầu ngọc thành thanh â m không đợi bọn hắn ngăn chặn trong lòng kinh ý bên hai liền chuyển đến từng đạo phong thanh túi đầu hướng phía dưới xem xét trong nháy mắt sắc mặt kịch biến dưới đáy đen kịt một màu phủ t h à n h chủ đ ỗ n g nhiên bay ra mấy trăm đạo dài nhỏ tên n ỏ những cái kia tên n ỏ mang theo kinh khủng l ự c đạo xuyên kim liệt thạch giống như phá phong mà đến trong nháy mắt liền phong bế bốn người chạy trốn tuyến đường càng chết là hầu phủ những cái kia võ giả hiển nhiên đều là chuẩ liên phát tên nọ căn bản cũng không cho bọn họ một tia thời gian t h ở dốc cứ việc bốn người đan cương khí kình không muốn mạng bảo hộ ở chung quanh thân thể trên không trung liên tục trông tránh có thể những cái kia tên nọ thật sự là quá thân thiết tập không có qua mười hơi bốn người trên thân liền đã cắm lên ba năm đạo tên nọ đến cùng là bao đan kỳ cao thủ có đan cương khí kình hộ thể những cái kia tên nọ không tạo được cái gì trí mạng tổn thương nhưng vấn đề là chỉ h o á n bọn hắn tốc độ chạy trốn đối phương mong muốn hiển nhiên chính là như vậy còn không đốc biết đi tìm triệu thanh tuyết cùng bất tranh hòa thượng cứu mạng hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng nhìn xem liễu phủ phong đã biến mất tại q u a y đầu nhìn về phía bị lưu lại bốn người trong ánh mắt tràn đầy h à n quang thân thể nhảy lên thanh sương kiếm mang ra một đạo huyết quang cái thứ nhất xông về đồng hồ tông sư c h â n khí hội tụ lưỡi kiếm hầu ngọc tiêu c h ư ớ c mắt đã đến đồng hồ trước mặt đồng hồ nhìn xem kiếm quang hướng cổ mình chém tới trên mặt lộ ra một vẻ hoang sợ hầu ra chủ dơ cao đánh khẽ ta là thiên đỉnh tông thiếu tông chủ nếu có thể giữ lại ta một mạng bất luận bao nhiêu bạc phụ thân ta đều bằng lòng ra hầu ngọc tiêu trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc lưỡi kiếm k h a đạo lại có chút hướng xuống thấp một tấc chém tới đồng hồ lồng n ự c chân khí cường đại đ như không sống thế chết. rõ ba người phía trước nhất một cái rất nhanh liền chạy cách triệu thanh tuyết chỗ ở chỉ còn lại không đến một dặm trên mặt vừa lộ ra một tia sống xuất sau hai nạn vui mừng một đạo ánh đao màu bạc liền ánh vào tầm mắt còn có cao thủ đao mang nhanh như thiểm điện thẳng đến đầu lâu căn bản là không có cho hắn suy nghĩ thời gian hắn hộ thể đàn cương bị vừa mới tên nọ tách ra rất nhiều giờ phút này rơi vào đường cùng chỉ có thể đem đàn cương khí kình hội tụ bên phải bên cạnh sau đó hướng bên trái điên c u ồ n g sông lên đã qua đây là định dùng bên phải thân thể ngày tháng đổi lấy đột phá chính mình một tuyến sinh tử hầu ngọc thành trong tay cầm đao liếc mắt liền nhìn ra người này ý đồ khỏe miệng sinh ra một tia cười lạnh không còn một tia chần c h ở bộ liêu đao đ ỗ n g nhiên chém xuống trong trước mắt đao quang chém qua cánh tay phải người kia nhìn xem chính mình hộ thể đàn cương bị đao mang xé nát trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh một đầu hoàn chỉnh cánh tay phải cùng hắn thân thể hoàn toàn tách rời cứ việc đan cương khí kình trước tiên tự chủ phong bế vết thương nhưng một đại đoàn huyết dịch vẫn là từ đó hai người khác bao đàn kỳ cao thủ nhìn thấy phía trước người này thẳng trạng sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh ánh mắt vừa hãi vừa sợ trần trơ một lát trực tiếp quay người đối với hầu ngọc tiêu quỳ xuống biểu hiện trên mặt biến c u n g kính vô cùng hôm nay tự tiện xông vào hầu phủ ta hai người tự biết tội không thể xá sau này nguyện vì hầu gia chủ hiệu lực chỉ cầu bảo toàn tính mệnh mong rằng hầu gia chủ thành toàn hầu ngọc tiêu nhìn xem giờ phút này biểu mời vô cùng thành kính hai người nhớ tới bọn hắn trước đây những cái kia có quan hệ chạm yêu trừ ma lời nói hùng hồn lập tức lắc đầu trong lòng tràn đầy trào phúng tự phong kính mày ta hai người nói gì ngay nấy vội vàng phong bế chính mình kỳ kinh bắt mạch hầu ngọc thành dẫn người cùng nhau tiến lên đem ba người liên quan trước đây trần ngọc hà đồng hồ đều trói ở cùng nhau đem bọn hắn dẫn đi thật tốt g i a m lại là đại ca hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thoáng qua triệu thanh tuyết chỗ ở phương hướng trong mắt lập tức lộ ra một vệ che lấp vừa mới chiến đấu động tĩnh cũng không nhỏ triệu thanh tuyết cùng bất tranh hoạt thượng không có khả năng không nghe thấy không ra là có ý gì cố ý mặc kệ vẫn là có nguyên nhân khác đại ca còn chạy một cái liêu phủ phong làm sao bây giờ hầu ngọc tiêu lắc đầu cũng không để ở trong lòng liêu phủ phong không giống đồng hồ hắn đối với mình chưa quen thuộc coi như chạy nhiều lắm là cũng liền kết thủ m à thôi mấu chốt vẫn là triệu thanh tuyết cùng bất tranh h ò a t h ư ợ n g hai cái này vì cái gì không ra người trước tiên đem chỗ này lý hảo ta đi qua nhìn một chút để lại một câu nói hầu ngọc tiêu thả người nhảy lên hướng phía triệu thanh tuyết chỗ ở t i ề n đến t r ư ơ n g một trăm hai mươi đánh vỡ chuyện tốt một t r ư ơ n g một trăm hai mươi đánh vỡ chuyện tốt một giờ tí nhanh hơn vốn là vạn vật nghỉ ngơi lúc bởi vì phủ t h à n h chủ náo ra động t ĩ n h quá lớn trong thành không ít phòng ốc đều, đều thắp sáng đèn liền dầu tặc từ tự tiện xông vào phủ thanh chủ hiện đã để tội không cần kinh hoàng sáu từng đạo kẹp lấy cơ ư n g khí thanh âm theo trong thành văng lên hiển nhiên đây là hầu thị lo lắng sẽ khiến không cần thiết náo động ngay tại gọi hàng c h ấ n an lòng người hiệu quả vẫn là rất rõ rệt theo những ngày tuyên cáo tặc tử đền tội tin tức truyền ra ngoài bách tính bạo động quả nhiên ít đi rất nhiều tây thành bên ngoài quan đạo miệng bốn đạo thân ảnh đang cưỡi ngựa chuẩn bị rời đi n g h e được trong thành truyền đến thanh âm phía sau ba người đều dừng lại chỉ có người cầm đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng còn tại chậm rãi đi lên phía trước phát giác được sau lưng ba người không nhúc đ í c h mới ngừng lại được trần ngọc hà liễu phủ phong nhâm phong ba đại tôn g sư lại thêm đồng hồ kia năm cái bao đan kỳ cao thủ lại cũng không làm gì được cái này hầu thị làm sao có thể bất tranh khắp khuôn mặt là kinh sợ trần ngọc hà liễu phủ phong dẫn người đi hầu phủ trước đó cũng tới đi tìm hắn nhưng đến một lần hắn đối hầu thị ấn tượng không tính xấu thứ hai hầu thị phủ khố hắn cũng không có hứng thú cho nên không có bằng lòng cùng đi hắn buổi chiều gặp qua hầu thị kia hai ngàn v õ giả coi như tăng thêm hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh hai cái tụ sát kỳ cao thủ cùng kia bảy tám cái ngưng cương kỳ vó giả muốn ứng phó ba đại tông sư. năm cái bao đan kỳ cao thủ không khác người xin、si、ó i m ộ n g có thể trong thành truyền đến thanh âm h i ệ n nhiên chính là hầu phủ võ giả kêu đi ra nói cách khác trần ngọc hà b ọ n người thật đền tội một cái tam lưu tiểu tộc cái này sao có thể có cái gì không thể nào ngươi mới từ sơn môn đi ra không cần thiết xem thường người trong thiên hạ năm ngoái tam đại thánh địa truyền nhân ở đây đấu pháp động tinh không nhỏ cái này nho nhỏ h ầ u thị lại có thể bình yên vô sự bản thân cái này liền đã đều lộ ra bất phàm về sau không đến ba tháng cái này hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu không chỉ có chính mình tại đồng lăng quận thanh danh văng dội mơ hồ có leo lên ma đạo tân tinh b ả n g tiếng hô càng là dẫn đầu gia tộc thăng cấp vào lưu quận huyện gọi tên một người như vậy thiên phú tâm trí thủ đoạn n h u đồ mọi thứ đều không kém chỉ bằng trần ngọc hà những thứ ngu xuẩn kia muốn đối phó hắn quả thực chính là si tầm vào tường mở miệng nói chuyện người thân hình c ô i nô gánh vác trường kiếm cầm trong tay kim sắc thiền trượng bất tranh hòa thượng nhìn thấy hắn đi đến bên người lập tức trên mặt lộ ra một tia k í ý chắp tay trước ngực cung kính nói sư huynh ngươi điều tra qua cái này hầu thị bất ngữ hòa thượng nhẹ gật đầu. nhìn xem thấy sư nệ bất tranh trên mặt lộ ra kinh sợ không nói lập tức liền đoán được hắn y tứ lắc lắc đầu nói ta cũng hoài nghi tới bọn hắn cùng yêu ma cấu kết tiến vào chiêu dương thành tìm hiểu ba lần cũng không phát hiện yêu ma vết tích sư minh hẳn là ngươi gặp qua cái kia hầu ngọc tiêu c h í n bây giờ nhìn kia hầu ngọc tiêu hẳn là vẫn luôn ở trong thành trần ngọc hà mấy cái kia ngu xuẩn chỉ sợ giữ nhiều len ít ngay sư huynh nói đến trần ngọc hà bọn người giữ nhiều len h ít bất tranh hòa thượng lòng còn sợ hãi nếu là đêm nay hắn cũng đi theo trần ngọc hà bọn người cùng đi phủ thành chủ cái này ung châu quả nhiên là tàng long hoa hổ nghĩ không ra chỉ là một cái biên thủy tam lưu tiểu tộc có thể ra cái loại này nhân vật lợi hại liên sư minh đều nhìn không thấu hắn hư thực không nói nắm chặt thiên trượng khẽ cười một tiếng lắc đầu nói cũng không phải ung châu tàng long hoa hổ chỉ là các ngươi trùng hợp đụng tới cái này hầu ngọc tiêu mà thôi ngươi cảm thấy có thể bị tư không nguyệt coi trọng người sẽ là nhân vật đơn giản a nghe được tư không nguyệt ba chữ bất tranh hòa thượng ngưng trọng nhẹ gật đầu sư minh vậy ngươi sớm để cho ta đi ra chính là biết trần ngọc hà bọn người sẽ chọc cho giận hầu thị lo lắng bọn hắn gây bất lợi cho ta a bất tranh khắp khuôn mặt là nghi hoặc đêm nay hắn mặc dù không cùng lấy trần ngọc hà cùng đi phủ thành chủ làm loạn nhưng vẫn là muốn chờ ở trong thành nhìn xem tình huống kết quả là thu được sớm đến đồng lăng không nói sư huynh truyền tin nhường hắn mang theo hai cái sư đệ đi ra thành lẽ ra hầu thị chính là lại không đơn giản thực lực mạnh hơn nhưng muốn nói kia thần bí hầu ngọc tiêu dám xuống tay với mình bất tranh vẫn còn có chút không tin hắn là lôi âm tự môn nhân thiên cấp thế lực môn nhân chỉ bằng điều này hầu ngọc tiêu muốn xuống tay với bọn họ nhất là hạ tử thủ liền cẩn thật tốt cân nhắc một chút thanh địa phía dưới mạnh nhất tông môn thiên tông tổ địa lôi âm tự uy ngh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể xúc phạm dĩ nhiên không phải cái này hầu ngọc tiêu mặc dù lại có chút thủ đoạn thực lực nhưng tại ta mà nói nhiều lắm là chỉ là thần bí mà thôi gây bất lợi cho ngươi hắn còn không có bản sự này không nói nói chuyện ánh mắt hướng phía chiêu dương thành trông được tới trên mặt dâng lên một tia ý vị sâu xa biểu lộ thấp giọng nói sư phụ truyền tin cho ta nói vạn kiếm thánh tông đệ cựu thánh tử phải dùng si tình cổ đối phó mạc hư tử đ ộ đệ kiếm thứ chí tử si tình cổ bất tranh đầu tiên là xương sở túi đầu trầm tư hồi lâu vẫn là mặt lộ vẻ nghi ngờ nói nam cương si tình cổ ta nhớ được vạn kiếm thánh tông kiếm thứ chín tử là cổ trần phong sư m i n h nói là vạn kiếm thánh tông để mắt tới triệu thanh tuyết thái thượng vong tình đạo muốn dùng si tình cổ nhường cổ trần phong trở thành n à n g ứng kiếp chi nhân nhìn thấy sư m i n h không nói gật đầu bất tranh trong mắt càng là nghi ngờ tiếp tục nói sư m i n h chúng ta lôi âm tự không phải cùng tử thanh thánh tông giao hảo à, quả thật như thế chúng ta hẳn là ra tay cứu triệu thanh tuyết mới đúng à. không nói mặt lộ vẻ một tia ảm đạm c h i sắc thấp giọng hỏi ngươi nói nếu là triệu thanh tuyết thật bị cổ trần phong gieo xuống si tình cổ sau đó chúng ta lại đem việc này nói cho tử thanh thánh tông ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? si tỉnh cổ lại tên sinh tử triền tỉnh cổ không phải sinh tử không thể hiểu như đúng như sư huynh nói tới tử thanh thánh tông cũng chỉ có thể ăn cái này n g ậ p mù hòn nhưng đích chuẩn bị tình kế bọn hắn chịu định tâm tồn cúc mắc về sau cùng vạn kiếm thánh tông quan hệ liền nói đến đây bất tranh dừng lại vẻ mặt lập tức bừng tỉnh hiểu ra vạn kiếm thánh tông hai năm này cùng nho môn đi quá gần đồng lăng lần này mặt ngoài là yêu ma làm loạn trên thực tế không phải là nho môn cùng vạn kiếm thánh tông liên hợp lại đối phó la sát ma giáo nhìn trộm vung châu hư thực c chúng ta đi giao châu có thể mời được tử thanh thánh tông đến đây trợ trận nói chắng ra là v ẫ bất tranh giờ phút này mạch suy nghĩ đã hoàn toàn rõ ràng trên mặt lộ ra vẻ kích động tiếp lấy không nói lời nói nói vậy kế tiếp vung châu đại đoạn chỉ cần nho môn cùng vạn kiếm thánh tông liên hợp chèn ép chúng ta t ử thanh thánh tông chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến sư minh không cho ta lẫn vào việc này quả nhiên cao minh chương một trăm hai mươi đánh vỡ chuyện tốt hai chương một trăm hai mươi đánh vỡ chuyện tốt hai nghe được sư đệ khích lệ không nói khẽ lắc đầu nói những này đều là sư phụ ý nghĩ bao quát ta đến mang ngươi đi cũng là hắn truyền tin cho ta ta cũng là đến tìm trên đường đi của ngươi mới nghĩ rõ ràng nghe được đây là sư phụ ý tứ bất tranh lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ý bên cạnh không nói vẻ mặt cũng cùng hắn không sai b i ệ t lắm hiện nhiên đối sư phụ viên không thiền sư hai người đều có mang lớn lao kinh ý trước cùng ta rời đi nơi này à ta tóm lại là sớm ngay tại đồng lăng đến lúc đó triệu thanh tuyết thật đã xảy ra chuyện gì liền nói là ta có việc chức dẫn ngươi rời đi những người khác cũng trách không đến trên đầu ngươi đến nghe được lời của sư huynh bất tranh nhẹ gật đầu lên ngửa cùng hắn cùng rời đi chiêu dương sáu tới triệu thanh tuyết chỗ ở phụ cận hầu ngọc tiêu đỉnh lấy vẫn là mìn h mặt không có biến thành nhậm phong bộ dáng nếu như có thể tiếp tục che giấu tung tích hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua dù sao nhiều cái áo lót liền nhiều con đường chủ yếu là vào thành thời điểm triệu thanh tuyết cái kia nói sai liền đại biểu đối phương đã biết hắn phương kinh hồng cái kia thân phận vậy hắn cũng không cần phải biến trở về nhậm phong bất quá nhìn xem triệu thanh tuyết cửa phòng hắn nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra tấm kia tam thủ thanh g a o ác ủy mặt nạ đeo ở trên mặt tiểu đạo cô biết ta chính là phương kinh h nhưng hẳn còn chưa biết ta là hầu ngọc tiêu vừa vặn trần ngọc hà cùng đồng hồ sáu người kia bị ta bắt được dùng p h ư ơ n g kinh hồng thân phận có thể đem việc này tất cả đều đẩy lên thanh long hội trên đầu dưới mặt nạ hầu ngọc tiêu ngâm khẽ một tiếng hắn đẩy ra thanh long hội không phải vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền mẫu c h ố c nhất vẫn là cho chưa trưởng thành gia tộc đánh h i ể m trợ năm ngoái chiêu dương chi loạn một chuyện còn có trước mặt hắn một đoạn thời gian tại quận thành bên trong náo ra động tĩnh lại thêm trong khoảng thời gian này đồng lăng yêu ma làm loạn duy chỉ có chiêu dương chỉ lo thân mình phàm la có lòng người rất dễ dàng liền sẽ chú ý tới hậu thị dùng thanh long hội đến hấp dẫn một bộ phận ánh mắt hoàn toàn chính xác có thể cho gia tộc giảm bớt không ít áp lực hầu ngọc tiêu cũng không che giấu nữa khí tức trên thân thả người bay đến triệu thanh tuyết chỗ ở nóc nhà vừa dùng khí tức cảm giác phía dưới phòng ở một đạo kiếm khí lại bỗng nhiên theo trong phòng bay ra thẳng bức mặt của hắn kiếm khí kia phong mang tất lộ mang ra sóng lớn trong nháy mắt liền tung bay nóc p h ò n g vạch phá bầu trời trọn vẹn về sau chém ra một đạo hơn trăm mét sóng lớn thanh thế dọa người vô cùng kiếm khí này thế nào như thế nhìn quen mắt vốn là cảnh giác hầu ngọc tiêu thuận lợi lách mình tránh thoắt đạo kiế cũng lộ ra một cố cảm g lộ một ra i á hầu ngọc a tiêu bay, khí thế trên người rung động tông sư một cảnh tu vi ngang nhiên một phát lướt qua bầu trời đêm đi theo người kia sau lưng dưới mặt nạ biểu lộ cuối năm ngoái triều dương chi loạn lúc ký ức hiện lên ở trong đầu theo ký ức càng thêm rõ ràng nhìn về phía trước chạy trốn thân ảnh hầu ngọc tiêu sát ý trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ vô cùng hầu ngọc tiêu không có cái gì vương bá chi khí cũng không có một quả không sợ cường quyền lòng võ giả không có thực lực thời điểm bị người khinh thị miệt thị vậy cũng là bình thường năm ngoái t h i ê u dương c h i l o ạ n hắn mặc dù phát huy nhất định tác dụng nhưng đã rất hữu hạn toàn bộ quá trình hắn thực tế đóng vai chính là một cái đánh xì dầu nhân vật một mực khẩn trương trở lấy những cái tia thánh địa chuyển nhân phân ra thắng bại bởi vì bọn họ thắng bại liên quan đến vận mệnh của mình may mà hắn thành công tư không nguyệt thắng lợi cho nên hầu thị cùng hắn vận mệnh của mình đều nên đón một vòng nghiêng trời l ệ c h đất biến hoa lớn ở trong quá trình này bị người khinh thị miệt thị đều từng có tư không nguyệt điền pháp chính thắp bạc hoang thậm chí là điền lập đông, đồng hồ hách liên vô kỵ cái nào không có khinh thị qua hắn không có miệt thị qua hắn có thể chính như hầu ngọc ti không có thực lực bị người khinh thị miệt thị đều là bình thường cho nên trong lòng của hắn tuy có tính tình cũng không có quá coi ra gì hắn biết chỉ có một ngày kia thực lực lên rồi những n à y miệt thị cùng khinh thị đều sẽ biến mất nhưng duy chỉ có cổ trần phong dùng kia phiên tiếng cười nạo h trói tài chủ động câu lên bọn hắn năm người trong lòng kia phần nghĩ lại mà kinh ký ức nhường hầu ngọc tiêu nhớ cho tới bây giờ k i n h thị cùng miệt thị hầu ngọc tiêu đều có thể không xem ra gì bởi vì nó mang đến không là cái gì tính thực chất tổn thương thậm chí một ít thời điểm sẽ còn mang đến chỗ tốt nhất định có thể nhục nhã chính là một chuyện khác Cũng、chi cổ trần phong vẫn là năm l â y hắn hầu thị nhất tộc đau nhức điểm tại nhục nhã lúc ấy không có thực lực hắn cứ việc lựa giận trong lòng ngập trời lại ngay cả vẻ tức giận cũng không dám biểu lộ ra chỉ có thể ở trong tay náo đem nắm đấm nắm chảy máu triệu phá nô ta còn không gặp được trước hướng cái này cậu t ặ p trùng thu chút lợi tức cũng tốt nhìn về phía trước chạy trốn cổ trần phong hầu ngọc tiêu dần dần đem tâm tình bình phục lại cuối cùng ngự a khi âm trầm than nhẹ mờ câu dưới chân động tác cũng đột nhiên tăng nhanh nửa khi âm trầm than nhẹ mờ câu trong tay cầm cũng là kia bính thanh ngọc phong hầu ngọc tiêu rút ra phía sau viên Ma Côn giữ tại trên tay. c ả một, không không một, một người như vậy hắn nếu là dám chủ quan bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền trong mương hắn muốn đối triệu thanh tuyết làm gì chẳng lẽ lại là đần cổ trần phong hiện tại chạy trốn cổ ũ n không chính mình, g phải h bởi vì sợ ắ trần, trần phong dường như làm loạn, bị cũng h minh bạch chính mình mang theo triệu thanh tuyết muốn từ hầu ngọc tiêu trên tay chạy trốn căn bản là không có hy vọng thế là trực tiếp đưa nàng ném tới bên cạnh quay đầu nhìn mang theo mặt nạ hầu ngọc tiêu khắc khuôn mặt là vẻ tức giận phương tinh hồng bản kiếm tử tự nhận cùng ngươi không từng có bất kỳ khúc mắc hôm nay ngươi xấu ta chuyện tốt trước đây chỉ cần bây giờ rời đi bản kiếm tử tạm thời coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra nghe được cổ trần phong thế mà còn tại uy hiếp chính mình hầu ngọc tiêu trong lòng cười khẽ một tiếng căn bản liền không có coi ra gì hạ giọng nói tại hạ cùng với cổ kiếm tử xác thực không có gì khúc mắc trần ngọc hà những người kia tuyên bố muốn đối phó ta thanh long hội phương mộ mới cố ý đến triều dương đối phó những người kia cũng không phải là thành tâm xấu cổ kiếm tử chuyện tốt nghe được hầu ngọc tiêu thanh em rất là hòa hoãn cổ trần phong cho là hắn yếu phục mềm trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng cổ kiếm tử không nên hiểu lầm tại hạ chỉ là đơn thuần nhìn ngươi tên phế vật này khó chịu muốn biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng mà thôi có thể theo hầu ngọc tiêu câu tiếp theo vừa ra khỏi miệng trên mặt hắn biểu lộ liền trong nháy mắt cứng đở ngược lại biến l ử a giận n mặt trời cổ trần phong lồng n g ư c chập trùng không chừng tức giận trong lòng đã nhảy lên tới cực hạ từ đi năm thua ở tư không nguyện trên tay đến nay thánh tông bên trong đối với hắn chất vấn liền không có đình chỉ qua hắn cũng đầy đủ biệt khuất hơn nửa năm nếu chỉ chỉ là chất vấn không có việc gì mấu chốt là phía dưới những cái k i a c h â n truyền cũng bắt đầu đối với hắn kiếm tử c h i vị như hổ r ì n h mồi mặc dù hắn lấy thế xét đánh lôi đình ra tay tiêu trừ một bộ phận uy hiếp có thể nghi ngờ một khi sinh ra sẽ rất khó hoàn toàn tiêu trừ loại này tiếng chất vấn nhường hắn nửa năm này đều không có ngủ qua một cái tốt cảm giác dưới mắt hầu ngọc tiêu phế v ậ t hai chữ không thể nghi ngờ là điểm phát nổ trong lòng của hắn thùng thuốc nổ nhường trước mặt hắn nửa năm lựa giận tại thời khắc này tất cả đều bạo phát ra đi chết đi cổ trần phong một tiếng gầm nhẹ con ngư Cả người mang kiếm hóa thành trói mắt b ạ c h quang lướt qua bầu trời đêm thẳng b ư ớ c hầu ngọc tiêu mặt mũi kiếm liên tiếp chém ra hơn trăm mét chân khí vô cùng s ắ c bén chỗ đến bất luận cỡ nào tráng kiện đại thụ trong khoảnh khắc đều thành hai đoạn đánh bại trần ngọc hà cùng liễu phụ phong hai tên phế vật kia ngươi liền thật coi chính mình là cái vai trò hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ dưới mặt nạ hầu ngọc tiêu biểu lộ vô cùng ngưng trọng mũi kiếm bước đến mặt hắn căn bản liền không có thời gian để ý tới cổ trần phong lời nói chân khí trong cơ thể dốc toàn bộ lực lượng một thanh rút ra sau l ư n g viên ma côn hai tay dùng x ư c huy một thức lực phách hoa sơn cùng thanh ngọc phong ngang nhiên và chạm ông hai đại tông sư chân khí đ ổ i bính lập tức kích động ra một đạo kinh khủng sóng chấn động khuyết tán tới phương viên trăm mét có hơn bốn phía cây cối lập tức đổ một mảng lớn mặt đất cũng bị rung ra một cỗ to lớn cắt đ u ổ i kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình cổ trần phong nhìn xem gần trong gang tức hầu ngọc tiêu đột nhiên miệt cười một tiếng s o n g đồng bắn nhanh ra hai đạo dọa người kiếm khí như mũi tên nhọn bay thẳng mi tâm của hắn kiếm tâm thánh đồng nhìn xem hai đạo kiếm khí đồng q u a n hướng chính mình đánh tới hầu ngọc tiêu trong đầu lập tức nhớ tới cổ trần phong dan vô ý thức liền muốn đem viên ma côn thu trở về tạm thời tránh mũi nhọn gian g rắc ngu xuẩn thật sự cho rằng có thể cùng ta đứng ngang hàng nhưng mà đầu tiên là một đạo vỡ vụn thanh em chuyển vào trong thai ngay sau đó là cổ trần phong theo sát phía sau nhai răng cười lập tức nhường hắn sắc mặt cứng đờ ngẩng đầu nhìn lên một đoạn ước chừng dài hai thước côn thân theo trước mắt của hắn bay qua trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc viên ma côn thế mà bị cổ trần phong trường kiếm trong tay cho chặt đức thanh ngọc phong là linh khí nhìn xem cổ trần phong trên mặt nhe răng cười hầu ngọc tiêu trong lòng ngưng trọng lập tức làm sâu thêm tới cực h ạ n lúc này mới đột nhiên ý thức được trước mắt cổ trần phong cùng trần ngọc hà liêu phủ phong chi liêu căn bản cũng không phải là kẻ giống nhau người ta chẳng những là thánh địa truyền nhân hơn nữa còn từng cùng tư không nguyệt giao thủ qua kết quả mặc dù là bại nhưng cũng đủ để chứng minh thiên phú thực lực tuyệt đối không kém cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ đỉnh đầu đánh tới hầu ngọc tiêu hít vào một hơi thật sâu thu hồi trong khoảng thời gian này thực lực tăng gọn mang tới tự tin đem còn lại viên ma côn trở về co lại thu nạp c h ấ khí túi đầu hướng xuống một đội thanh mặc dù đã mất đi mục tiêu nhưng như cũ về sau chém ra một đạo hơn trăm mét lóa mắt vết kiếm nghĩ là cho bầu trời đem thêm một vết thương có loại mê người lại trí mạng mỹ cảm cổ trần phong nhìn thấy kiếm khí của mình bị tránh trong mắt lập tức lộ ra một vệ tiết u ố i chỉ là không đợi hắn đem vẻ mặt thu liễm phía dưới một cây trường côn cũng đã hướng hắn vọt lên nhường hắn sắc mặt hơi đổi côn loại binh khí chỗ tốt ngay ở chỗ này chỉ cần đoạn không phải quá dài còn lại bộ phận sử dụng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn hầu ngọc tiêu nói thầm một tiếng hai tay nắm côn chân chân khí q u a n chú bay lên giữa không trung một cái hoành tạo thiên quân côn gió mang ra một đạo bán n g u y ệ t hình màu đen sóng ngang gào thét mà đi cổ trần phong biểu tình biến hóa chỉ duy trì một s á t na cảm thụ được cái k i ê u đạo màu đen sóng ngang bất quá là hầu ngọc tiêu tiện tay một kích khoe miệng thậm chí lộ ra một k i ê u m ệ t thị hắn căn bản liền không có tránh mà là giơ lên thanh ngọc phong ở giữa c h ặ ả lại nửa tháng sóng ngang cùng thanh ngọc phong thân kiếm giao thoa v à chạm chẳng những không có đối cổ trần phong tạo thành bất cứ thương tổ gì thậm chí nhường thanh ngọc phong lưỡi kiếm tản mát ra mạnh hơn hàng qu lưới kiếm của ta thì càng sắp bén thằng ngu này lấy cái gì cùng ta đấu cổ trần phong nói thầm một tiếng trong mắt miệt thị càng phát ra nồng đậm đang muốn mở miệng trào phúng có thể chạm mặt tới lại là lăng không hướng hắn đánh tới hầu ngọc tiêu hầu ngọc tiêu giờ phút này quanh thân huyền ma chân khí ngưng tụ tới cực hạ n một cỗ huyền d i ệ u cổ phát côn thế theo thể nội phát ra trong chốc lát hắn tựa như thật hóa thân thành thượng cổ viên ma khi tức c u ố n quanh ở thân thể bờ phía trong tay trưởng côn lăng không hướng xuống một bù một đầu dương nanh múa vớt hắt long dường như xoay quanh tại trưởng côn phía dưới theo hầu ngọc tiêu cái này một bù hắt long quấn s cái k i a bình thường hoành tạo thiên quân chẳng qua là n g ụ y trang đầu này hát long mới là đối phương chân chính chuẩn bị ở sau c ổ trần phong trong đầu cứ việc lõe lên ý nghĩ này trên mặt lại cũng chỉ lộ ra một tiêu ngưng trọng mà thôi trước tiên trước đem trong tay thanh ngọc phong ngăn khuất trước người ngay sau đó s o n g đồng ngưng tụ hai đạo kiếm khí từ đó bắn ra đến dẫn đầu đón lấy đầu kia hát long t ê n như ý nghĩa kiếm tâm thánh đồng chỉ chính là hắn đôi mắt này tu hành càng nhiều kiếm pháp hắn này đôi thánh đồng bên trong kiếm khí liền sẽ lợi hại hơn cho tới bây giờ hắn đã tu hành qua mười mấy cửa kiếm pháp hắn thi triển ra kiếm tâm đồng quang cường độ đã tương đương với đại thành địa cấp v lấy cảm giác của hắn hầu ngọc tiêu cái này tức võ học điều động bát đại đ ư ờ n g đ á n cũng chính là nhị lưu võ học muốn cùng hắn chống lại không khác người xin、si、ó i ngộng nhưng mà vượt quá cổ trần phong dự kiến chính là hai đạo đồng quang phá hủy hắc long về sau uy lực lại trọn vẹn bị suy yếu có bảy thành còn s u ấ t lại ba thành uy lực hầu ngọc tiêu chỉ là lách mình tránh sang bên lại dùng viên ma côn chặn lại thân thể chỉ là lui về sau ba bốn mét mà thôi chính mình một cách này lại không thể đối hầu ngọc tiêu tạo thành tổn thương cổ trần phong tâm linh lập tức lâm vào rung động thật lớn hắn ngẩm đầu nhìn hầu ngọc tiêu suy tư một lát ra kết luận về sau trong mắt lập tức lộ ra một vệ thần x hóa cảnh nhị lưu võ học cảnh giới võ học cùng tu vi không giống phía trước nhập môn tới đăng đường nhập thất lại đến tiểu thành đại thành cái này bốn cái cảnh giới chỉ cần chị hoa đầy đủ thời gian tăng thêm một điểm nho nhỏ thiên phú đối người trong giang hồ cũng không tính là khó khăn dường nào có thể nghĩ tu luyện tới hóa cảnh liền khó khăn đây là muốn đối một môn võ học nhớ kỹ trong lòng tới cực điểm tạo nghệ tới tình trạng xuất thần n h ậ p hóa rất nhiều người cố gắng cả đời đều không nhất định có thể làm được h á n cổ trần phong thân có kiếm tâm thánh điện hơn mười năm đối với kiếm pháp phương diện thiên phú có thể nói có một không hai thế nhân lại cũng chỉ là đem hơn mười cửa kiếm pháp tu luyện đến đại thành c h i cảnh mà thôi một nháy mắt cổ trần phong trong đầu lóe lên các loại suy nghĩ nhìn thấy hầu ngọc tiêu lại lần nữa lấn người mà đến hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất triệu thanh tuyết phát giác được đối phương gân mạch ngay tại dần dần sung mở ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn chi s ắ c t ố c chiến t ố c thắng không thể kéo dài được nữa cổ trần phong t h ấ p dọn cấm thét trường kiếm tới người thân hình nhảy vọn tránh thoát hầu ngọc tiêu trường côn một cỗ kiếm ý bỗng nhiên theo trên thân ngưng tụ thanh ngọc phong trong nháy mắt nhiễm phát giác được cổ trần phong trên người kiếm ý động tác trên tay càng là không dám có chút bung lỏng mong muốn ý đồ cắt nang g hắn có thể hắn phát hiện trường côn tốc độ lại nhanh cuối cùng cũng không cách nào phá vỡ hắn thanh ngọc phong lập tức sắc mặt có chút t ủ rột kia cố kiếm khí lấy cổ trần phong làm trung tâm rất nhanh liền bao trùm phương viên một d ạ m chi địa giống như là một khối đá đầu nhập vào bình tĩnh hồ nước núi rừng bốn phía cây t ố i chỉ một thoáng đều không gió mà bay phảng phất có cái gì tuyệt thế hung thú ngay tại khôi phục đầm dạ. dạng Kiếm đạo cổ h thân phục. â n vạn Nửa năm ý, kiếm trước, c trần phong cũng là dùng là một c tiếng quát trói thai giống như là tuyên bố hầu ngọc tiêu tử hình một kiếm đã ra thao thiên kiếm ý cũng theo trong tay thanh ngọc phong k h u n h xảo mạ động nhân kiếm hợp nhất mang ra một đạo cực hạ ngân sắc kiếm quang như bẻ cành khô giống như vạch phá bầu trời đêm trong khoảnh khắc đã đến hầu ngọc tiêu trước mặt một kiếm này phương hoa một cái trước mắt giống nhau nửa năm trước chiêu dương chi loạn lúc như vậy kinh diễm nếu như nói trước đây cổ trần phong kiếm khí vẫn chỉ là ở trong trời đ ê m mang ra vết kiếm như vậy lần này giống như là trực tiếp tương giạ không một phân thành hai kiếm khí đai lương ngọc lại giống là đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm xa so với trước đó muốn mạnh hơn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần cổ trần phong trong khoảnh khắc liền đã tới hầu ngọc tiêu trước mặt hắn thậm chí đều không có đi nhìn đối phương biểu lộ hắn đã lấy ra một chiêu này liền đã, đã định trước hôm nay hầu ngọc tiêu chắc chắn sẽ chết ở chỗ này nhưng mà làm một thức này thánh đồng kiếm ý tới hầu ngọc tiêu mặt lúc cổ trần phong theo bản năng ngầm đầu nhìn thấy lại là đối vừa mới bộ tràn đầy trào phúng biểu lộ thần sắc của hắn bên trong lộ ra một cấu ngạc nhiên sắp chết đến nơi hắn vì cái gì bộ dáng này một giây sau cổ trần phong ngạc nhiên liền hoàn toàn biến thành kinh dị một cố cùng hắn kiếm đạo chân ý cực kỳ tương tự khí thức đ ỗ n g nhiên theo hầu ngọc tiêu thể nội phát ra hắn khẽ ngầm đầu mới phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đi lên đứng một chút đang ở trên cao nhìn xuống chính mình hầu ngọc tiêu trong tay trường côn đã nâng quá đỉnh đầu như núi kêu biển gầm hướng hắn đập tới hoảng h một tích tắc này thư không nguyện tấm kia lạnh nhạc không tranh quyền thế dung nhan tuyển mỹ bỗng nhiên hiện lên ở hầu ngọc tiêu trong đầu nữ nhân này bộ kia kham phá tất cả dáng vẻ để lại cho hắn bóng ma quá mức khắc sâu hoặc là có lòng muốn cùng nữ nhân kia so tài một chút cao thấp hay là muốn tận lực chọc i ẫ n trước mắt cổ trần phong hầu ngọc tiêu nện xuống một thức này mang theo côn đạo chân ý thương lĩnh côn pháp đồng thời miệng bên trong gầm t h é t lên tiếng khí thế lại lần nữa kéo lên một cái cấp độ quả nhiên cổ trần phong đang nghe hầu ngọc tiêu thanh â m về sau trong đầu nổi lên trước đây thua ở tư không nguyệt trên tay cảnh tượng lồng ngực chập trùng không chừng l ử a d ậ n dọn một chút liền lẹn đến trên mặt khuôn mặt thoáng chốc biến đỏ thám vô cùng tư không nguyệt là la sát thánh giáo truyền nhân thiên hạ đệ nhất la sát giáo chủ tư không tinh châu nữ nhi tấn đế sắc phong u đô của chúa thiên phú tài nguyên công pháp xuất thân tất cả có thể cân nhắc đến nhân tố bên ngoài cơ hồ đều so với mình mạnh trước mắt phương kinh hồng một cái không có danh tiếng gì thanh long hội ba đầu rồng giết ba cái bao đàn kỳ võ giả đánh bại hai cái tôn sư liền cho rằng hắn cũng có thể giống tư không nguyệt như thế đánh bại chính mình chỉ bằng ngươi cho ta sách giày ngươi cũng không xứng mong rằng vọng đàm luận tư không nguyệt muốn chết g ầ m lên giận dữ cổ trần phong phẫn nộ i trong lòng nhảy lên tới cực hạn trên mặt lộ ra một vệ của loạn kiếm ý toàn bộ triển khai thân thể bốn phía ngưng ra vô biên kiếm khí tất cả đều cùng hầu ngọc tiêu đấu đã xuống núi loan côn ảnh duy trì liên tục không ngừng đụng vào nhau kiếm khí cùng côn ảnh chỉ một thoảng ở giữa không trung giao phong hai người chân khí tại thời khắc này cũng bay hơi tới cực hạng kiếm đạo cùng c ô nói hai cỗ chân ý trên không trung giao hội chống lại chỉ một tháng o bốn phía có cây bay tư tung cắt đùi đầy trời hai người rõ ràng thân thể đều không nút đ í c h lại giống như là giao thủ hàng ngàn hàng vạn chiêu như thế thân thể khí tức không ngừng theo chân ý đối bính dần dần biến điện t o ạ i có thể lại chưa phân ra thắng bại trước đó lại đều gắt gao cắn răng không chịu n h ả ra đến cùng so ta lĩnh nộ i chân ý phải sớm hắn kiếm đạo chân ý tạo nghệ so với ta mạnh hơn nhiều lắm hắn tu luyện chính là kiếm tâm thánh điện công pháp phương diện ta cũng không chiếm ưu thế hầu ngọc tiêu miệm núi m trong lòng nói thầm một tiếng nhìn thấy đối phương kiếm đạo chân ý không ngừng ép về phía thân thể của mình trong mắt tràn đầy ưu ám cái này tác trùng thế mà còn cất giấu một tay h ó a cảnh nhất lưu c u n pháp cổ trần phong chỉ là khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi mặc dù nhìn muốn so hầu ngọc tiêu thương thế nhẹ rất nhiều có thể cái này đã hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối phương côn đạo chân ý rõ ràng lĩnh n g ộ thời gian không dài có thể cùng hắn chống lại lâu như vậy toàn bằng kia thức nhất lưu võ học cổ trần phong tất nhiên là một cái liền có thể nhìn ra đồng thời đem một môn nhất lưu một môn nhị lưu tu luyện tới hoá cảnh người cái này phương kinh h ồ n đến tột cùng là ai Phần này thiên tư, không này tư, cổ ó có khả không hồ năng trên giang hồ không có tiếng tâm gì. tâm c trần phong trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này đột nhiên nghe được một đạo thổ huyết âm thanh hắn k h ẽ n g ẩ n g đầu hướng phía trước xem xét khoe miệng lập tức khơi gợi lên một tia đường cong hai cỗ chân ý cường độ cao chống lại phía dưới hầu ngọc tiêu cuối cùng vẫn là nhịn không được hắn côn đạo chân ý dần dần đang tan rã mặc dù tháo cổ trần phong đa số kiếm đạo chân ý lực lượng nhưng này cỗ kinh khủng lực lượng vừa đến trên thân vẫn là lập tức liền n ư ờ n g hắn lồng n ự c hướng xuống đột nhiên sụp đổ miệng bên trong cũng lập tức phun ra một ngục máu tươi thân thể của hắn cổ trần phong đệ nén ở trong lòng lửa giận rốt cục theo trên mặt đất nửa quỳ hầu ngọc tiêu xuất hiện trong tầm mắt mà dần dần bình ổn lại trên người hắn kia cố thân làm thánh địa truyền nhân kiêu ngạo lại lần nữa trở về phương kinh hồng thanh long hội ba đầu rồng đánh bại hai ba con tôm thép liền dám nói bừa khiêu chiến bản kiếm tử ngươi tính cái gì đông ít dét đầu lộ đuôi bọn trốn nhắc ta ngược lại muốn xem xem ngươi gương mặt này đến tột cùng đến cỡ nào nhận không ra người mỗi một câu nói Cổ hầu o n càng g g thì tới n h ầ ngọc tiêu một m chút, vừa ớ đối đối、so、mặt mặt rõ ràng là thật thân thể không thể động liền mặc cho kiếm khí của hắn đánh bay mặt nạ một chương có chút tuấn tú mặt lập tức lộ ra gương mặt này xuất hiện một sắt na cổ trần phong con người lập tức người nhiên lập đột rất ụ t trong trước tình trước mắt lại, loạn lúc hiện chiêu chi người ra rõ ràng nửa năm dương hình, hắn nhớ này đầu kỹ, y ở r ư ớ c mặt h ắ nhanh đến cỡ nào nô n cỡ quỷ gối. Người Trần là. Cổ p o n nhanh g rất liền nhớ tới người trước mắt thân phận nhớ tới nửa năm trước đối phương mới bất quá ngưng cường kỳ tu vi một cỗ hãi nhiên hiện lên ở trong lòng đang chuẩn bị há miệng nói ra hầu ngọc tiêu danh tự uy một chân trên đất hầu ngọc tiêu lại tại lúc này ngẩng đầu hướng phía hắn lộ ra một cái nụ cười một cái thoáng có chút âm trầm nụ cười hắn đột nhiên đứng dậy rút ra bên hông kia bính thanh sương kiếm vẽ ra trên không trung gần trăm đạo kiếm ảnh kiếm ảnh như cánh chim đồng dạng sắp xếp cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang mang ra một đầu dài trăm thước vết máu trực tiếp xuyên thấu cổ trần phong cổ họng ngươi thật sự cho rằng chân y đối bính ta là thua sao đó bất quá là vì tê liệt ngươi thẳng ngu này mà thôi ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo thiên phú trong mắt của ta căn bản chính là chuyện tiếu lâm tu hành nhiều như vậy kiếm pháp lại không có một môn nhập h ó a cảnh ngươi kia cái gọi là kiếm tâm thánh cổng sinh ở trên người ngươi cũng coi là phung phí của trời hầu ngọc tiêu miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên h i ệ n nhiên kia thức huyết ảnh kiếm pháp nhường hắn có chút thoát lực dấu hiệu thân hình có chút lảo đ ả o nhưng nhìn xem cổ trần phong trên mặt khó có thể tin dần dần biến thành sợ hãi vẫn là lộ ra một kia cười lạnh n g ư ơ i dám giết bốn ta ta là thánh địa chuyên nhân n g ư ơ i thánh địa chuyên nhân ta cũng giết không tha hầu ngọc tiêu trong mắt hàn mang ngưng tụ tay nâng kiếm rơi vạn kiếm thánh tông đương đại kiếm thứ chín tử cổ trần phong thi thể tách rời một mệnh ô hô một đạo huyết sắc ấn ký theo cổ trần phong trong thi thể bỗng nhiên bay ra nhắm ngay hầu ngọc hầu ngọc tiêu cũng không có bất kỳ phản ứng tiêu huyết tấn mắt thấy là phải chui vào trong cơ thể của hắn lại đột nhiên dừng ở thân thể của hắn bên ngoài chỉ thấy một cái thon dài ngọc thủ theo trong màn đêm rối ra đem tiêu huyết tấn nhẹ nhàng bắt lấy thưởng thức chỉ chốc lát ngọc thủ về sau mới hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ hầu m ẫ bãi kiến hồng cô nương chương một trăm hai mươi hai nam cương si tình cổ một chương một trăm hai mươi hai nam cương si tình cổ một hồng cô nương người cũng như tên người lơ lửng ở giữa không trùng một bộ theo gió ve vẩy váy đỏ thám như máu đem đêm đen như mực không đều nhiễm ra một hồi hào quang quỷ dị thấm người hầu ngọc tiêu khẽ ngẩng đầu nhìn lại trong mắt lập tức trồi lên một vệ khó chịu c h i sắc chỉ vì ánh mắt của hắn hạ hồng cô nương đỉnh lấy vẫn là tư không nguyện t â m kia lạnh nhạt tuyệt thế khuôn mặt tại miếu hoang lần thứ nhất trông thấy hồng cô nương về sau hắn cũng chuyên môn vì việc này là xem chút đ i ệ t tịch bây giờ cũng minh bạch vì sao lại d ạ n g này thế gian yêu ma đều là bởi vì hoán niệm mà sinh hình thái ngàn vạn dễ nhất câu lên trong lòng người chấp h nhiệm càng cường đại yêu ma thì càng như thế cho nên hầu ngọc đoan hầu ngọc kiệt còn có hắn ba người nhìn thấy hồng cô nương đều là không giống hầu ngọc kiệt hạ âm bị phế tính cách bạo ngược thị xác, trong lòng chỉ còn lại báo cho nên tại hồng cô nương chiến thân nhìn thấy chính là một chương không có ngũ qua mặt về phần mình vì cái gì nhìn thấy chính là tư không nguyệt hầu ngọc tiêu suy nghĩ qua hẳn là cuối năm ngoái chiêu dương chi loạn bên trong so sánh lẫn nhau những người khác tư không nguyệt bộ kia siêu nhiên vật ngoại dường như thấy rõ tất cả dáng vẻ để lại cho hắn bóng ma quá sâu thậm chí nhường hắn theo sâu trong đáy lỏng đối với nó manh động một kia sợ hãi cho nên mới sẽ hình thành mong muốn đánh vỡ đáy lỏng cái này chút sợ hãi chấp n h i ệ m tự tiện giết thánh địa truyền nhân xem ra ngươi là đòn chắc ta sẽ hiện thân giúp ngươi giải quyết nếu ta không hiện thân giải quyết lại vừa vặn làm thỏa mã ng hầu ngọc tiêu suy nghĩ bị hồng cô nương một câu cho kéo lại n g h e ra hồng cô nương trong giọng nói hơi có chút bất thiện lập tức trên mặt lộ ra một vệ mất tự nhiên t h ầ n sắc có chút không ngừng người cúi đầu nói hầu mô không hiểu mong rằng hồng cô nương nói thẳng hồng cô nương nhìn xem lơ lửng tại trên lòng bàn tay thánh huyết tấn lại cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới hầu ngọc tiêu trong mắt có chút sinh ra một tiêng ngang ngược thập đại thánh địa truyền nhân trên thân đều có tông môn lưu lại thánh huyết tấn cổ trần phong trên thân cũng có ngươi không có khả năng không rõ ràng ngươi là muốn giết hắn nhìn có thể hay không đem thánh địa đại năng dẫn tới đối pho hầu ngọc tiêu cúi đầu mặc dù mặt không đổi sắc nhưng con ngươi lại mãnh liệt co rút lại một chút vừa vội vàng không người cúi đầu giọng mang sợ h a i nói hầu mộ thề với trời tuyệt không ý này hồng cô nương chỉ cần hơi nghe nóng g một chút liền biết cuối năm ngoái chiêu dương đại l o ạ n chính là cái này cổ trần phong ở sau lưng làm ra lại hắn còn đối ta đủ kiểu nhục nhã nửa năm qua này hầu mộ không có một ngày không muốn giết kẻ này hôm nay đại thù được báo xác thực đem t h á n h huyết ấn sự t ì n h bỏ đi ở sau còn mời hồng cô nương thứ tội nhớ tới giữa hai người thực lực sai biệt hầu ngọc tiêu đúng là muốn quỳ trên mặt đất nói lời nói này có thể nghĩ lại lại cảm thấy dạng này ra vẻ mình quá thế là liền không có quỷ đợi chừng hơn mười hơi thở không đợi tới hồng cô nương mở miệng hầu ngọc tiêu trong lòng càng thêm bất ổn rồi nói tiếp lại nói cái này thánh huyết tấn nếu là thật sự đem vạn kiếm thánh tông đại năng dẫn tới bọn hắn biết là ta giết cổ trần phong ta không phải cũng là một con đường chết ta coi như thật có lòng muốn hại hồng cô nương hầu mộ tổng không đến mức đem tính mạng của mình cũng cho đậu vào đi a đồng lăng quận bây giờ cao thủ tụ tập vạn kiếm thánh tông đại năng như coi là thật d á m vượt trầu đột kích la sát ma giáo đương nhiên sẽ không bỏ mặc hai đại thánh địa phân tranh cùng một chỗ người tới liền sẽ càng nhiều đến lúc đó ngươi liền có thể th mang theo ngọc lang thoát ly ta trường khống ngươi cái này tính toán đánh cũng là tinh diệu nương theo hồng cô nương cuối cùng k i a m ộ t tiếng chất vấn cảm thụ được khí tức của nàng nguyên nhân chính là phẫn nộ biến càng thêm do a người n hầu ngọc tiêu trên trán thấm ra một tầng mật mồ hôi hắn vội vang ngẩng đầu trên mặt một bộ bị hoan c u a n bị khuất biểu lộ nói lời này bắt đầu nói từ đâu ngọc bưng có thể được hồng cô nương lọt mắt xanh là cầu mong gì khác đều cầu không đến phúc lớn bằng trời hầu mộ hận không thể tám nhấc đại kiệu nhanh lên đem ngọc bưng gả cho hồng cô nương sao lại làm ra cái loại này tiểu nhân hành vi trước mắt hắn hồng cô nương cũng dần dần biến hư hảo nguyên bản đen kịt một màu bầu trời đêm giờ phút này cũng thay đổi thành đ ậ m đặc màu đỏ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hồng cô nương r ố i ra một cây thanh lịch ngón tay điểm vào trên trán của hắn bản tôn cắm d ễ tam lăng đại địa trăm ngàn năm thấy qua trí kế siêu q u ầ n h ạ n g người không có một ngàn cũng có tám trăm ngươi mới sống bao nhiêu năm liền dám cùng ta chơi loại này tiểu tâm tư ta nể tình ngọc lang phân thượng mệnh dưới trướng yêu ma không gặp được chiêu dương làm loạn bảo đảm ngươi không nghĩ hồi báo ngược lại ở đây mưu đồ hải ta ngươi nói xem ta hôm nay là giết ngươi vẫn là không giết ngươi hỏi cuối cùng một câu kia hồng cô nương nguyên bản n u h ò a huyện c h u y ể n thanh âm đ ỗ n g nhiên biến âm trầm dọa người đ ầ y trời khắp nơi đậm đặc hết u y vụ trong khoảnh khắc hóa thành vô số cây tựa như sợi đằng xúc tu đem hầu ngọc tiêu trực tiếp bao thành lớn bánh trưng chỉ để lại khuôn mặt ở bên ngoài chậm nhìn bộ dáng có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng mà hầu ngọc tiêu mặt rất nhanh liền biến bóp méo lên bao trùm toàn thân hắn sợi đằng bên trên phảng phất có từng cây châm nhỏ cắm vào thân thể của hắn toàn tâm giống như đau đớn trong nháy mắt liền chuyển đến náo hải lộ ra một vệ uy hiếp hầu ngọc tiêu ý thức được đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định tính mạng của mình lập tức thân thể rung động đầu góc bắt đầu điên cuồng vận chuyển không thể thừa nhận tuyệt đối không thể thừa nhận ta giết cổ trần phong có hợp lý lấy cớ chỉ cần chết không thừa nhận nàng liền không có đầy đủ lý do giết ta hầu mẫu coi là thật không biết hồng cô nương tại sao lại như thế ước đoán ta cùng cổ trần phong m ố i thủ c h i ê u dương mọi người đều biết hôm nay giết hắn hầu mẫu n ế u có nhằm vào hồng cô nương tiến hành nguyện tiên lôi đánh xuống cả nhà chết hết nàng còn cần ta cho hắn làm việc thanh long lệnh sự tỉnh đúng ta nếu là chết liền không ai đi giúp nàng hấp dẫn số lớn võ giả đến đây không dối gả hồng cô nương nói lần này hầu mỗi trở về chính là chuẩn bị tiếp tục cho thanh long lệnh sự tình thêm một mùi lửa hấp dẫn càng nhiều võ giả tới giúp hồng cô nương chữa thương khôi phục ngũ phẩm yêu ma nghiệp vị ở trong tầm tay a còn có lao ngũ lao ngũ là nàng uy hiếp lại có lần này la s á t tiết kết thúc chờ hồng cô nương thần công đại thành nếu là đồng ý hầu mỗi chuẩn bị tự mình xử lý ngọc đích s á c hỗ sự không biết hồng cô nương ý như thế nào bốn hầu ngọc tiêu mỗi nghĩ đến một chút tựa như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng đồng thời mỗi nói một câu đều chăm chú nhìn sắc mặt của nàng phía trước hai câu căn bản liền không có đưa đến một chút xíu tác dụng thẳng đến câu thứ ba nhất lên lào ngũ hôn sự nhìn thấy hồng cô nương biểu lộ k h ẽ giật mình tiếp theo lộ ra một vệ e lệ trong lòng nhất thời mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra hắn câu nói này giống như là chạm đến hồng cô nương tiếng lỏng trong mắt của nàng hiện lên một tia ánh sáng nu hòa trên mặt cũng lộ ra một chút ngọt ngào chi sắc bộ k i a âm trầm dọa người biểu lộ trong khoảnh khắc liền biến n u tình như nước ngự khí mang lên một tia e lệ đại ca lời nói có thể là thật lão ngũ a lão ngũ vì mạng、sống. c hầu ỉ có thể bị khuất người một chút, chứ 122, Nam Cương si, tỉnh cổ, 2, chứ 122, Nam Cương si, tỉnh cổ, thể khuất một tỉnh tỉnh h người Nam Nam Si Si ngọc tiêu cảm nhận được quấn quanh chính mình sợi đẳng ngay tại thư giãn trong lòng đối hầu ngọc đoan nói thầm một tiếng nghĩa chính ngôn từ nói đương nhiên là thật nguyên bản ta là dự định lần này đi đồng lăng quận lúc lại tìm hồng cô nương nói rằng bây giờ đã sớm gặp mặt t i a chọn ngày không bằng đụng ngày theo ta thấy không bằng sớm làm định ra h ô n kỷ hồng cô nương ý như thế nào nghe được hầu ngọc tiêu lời nói hồng cô nương tiêu ỵ hiệp như hoa nghĩ nghĩ lơ lửng ở giữa không chung đối với hầu ngọc tiêu huyện chuyển xoay người thi lễ một cái nói nữ nhi ra hôn sự vốn nên có phụ mẫu c h i mệnh m ô i trước c h i ngôn làm sao hồng nhi thân thế lục bình rơi vào bây giờ nửa cái quý thân cũng không có trường mối hôn sự cũng chỉ có thể tự mình làm chủ hồng nhi xuất thân thấp hèn tự biết không xứng với ngọc lang đến lúc đó chắc chắn sẽ dâng lên đồ cưới làm bồi mong rằng đại ca không cần ghét bỏ hồng nhi h ồ n g ngọc tiêu trong lòng lộ n b ộ một chút hắn vừa rồi vì rất thật chỉ là như vậy thuận miệng nói nhưng nhìn lấy hồng cô nương vẻ mặt coi là thật bộ dáng hắn vẫn là chỉ có thể kiên trì hồi đáp không có hồng cô nương đa tâm hồng cô nương túi đầu suy tư một lát ngẩng đầu n g h i mà nói thanh long lệnh sự tình nếu là thuận lợi ta làm cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c không bằng liền đem hôn k ỳ định tại mười tám tháng tám cái này ngày tốt lành đến lúc đó ta tự mình tới cửa đón dâu mong rằng đại ca biết khá lắm trực tiếp đ ổ i giọng gọi đại ca t r ả hết nên tiếp ở cửa thân đây ý là muốn lao ngũ gà cho nàng hầu ngọc tiêu hiện tại đâm lao phải theo lao trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn mặc cho trong lòng suy nghĩ nàng g vạn cũng chỉ có thể chắp tay cười nói đến lúc đó hầu mô cùng ngũ đệ nhất định lặng chờ hồng cô nương tới cửa hồng cô nương giống như là được cái gì h ầ ế m chi vận đồng dạng hé miệm lộ ra một tia ngọc nào nụ cười v u ộ c hầu ngọc tiêu màu đỏ dây leo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay tiếp theo giữa thiên địa đậm đặc huyết vụ cũng tất cả đều không có hầu ngọc tiêu tới cái này trong lòng mới xem như chân chính an ổn xuống tới nhìn xem hồng cô nương trên tay viên kia thánh huyết tấn dần dần tan ra ở trong thiên địa trên mặt cũng không biết là cười hay là khóc giết cổ trần phong là bản ý của hắn điểm này là không thể nghi ngờ nhưng chính như vừa mới hồng cô nương nói như vậy hắn cũng đích thật là đang tinh kế ba tháng này triều dương không có yêu ma đến làm loạn cũng không phải là không có một cái giá lớn tăng nguyện phần hắn chuẩn bị thanh long mới bắt đầu hồng cô nương liền phái trên tay hắn tôn này yêu ma dương tâm đến chiêu dương tìm hắn một chuyến nguyên bản hắn chuẩn bị la sát tiết cùng ngày tràn ra nhóm đầu tiên thanh long ngân lệnh dự tính ban đầu chỉ là muốn khai hỏa thanh long hội danh khí tốt đem thanh long lệnh giá cả xào cao b ả n ý là vì cho gia tộc mở một đầu tài lộ nhưng này lúc thực lực của hắn cũng không đủ vẫn chỉ là cân nhắc tại đồng lăng quận bên trong lẫn lộn việc này có thể dương tâm mang đến hồng cô nương lời nói nhường hắn đem thanh long lệnh sự t ì n h nào đến toàn bộ tam lăng đại địa cộng thêm chính đạo từ châu cảnh nội cái gọi là tam lăng đại địa chính là chỉ kim lăng ngân lăng đồng lăng tam quận m ộ ư ơ i huyện tri địa ước ba năm trước đại vũ thần triều còn chưa nhất thống thiên hạ lúc quận phủ chế còn chưa thi hành lúc ấy tam quận tri địa đều gọi chung cứ gọi là tam lăng đại đ i ệ n biết được hồng cô nương ý tứ hầu ngọc tiêu lập tức liền biết ý đồ của nàng thanh long lệnh sự tình gây càng hung đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều võ giả đến đồng lăng cái này không thể nghi ngờ hồng cô nương muốn nhiều như vậy võ giả tới mục đích không cần nói cũng biết cho đến ngày nay hồng cô nương chân thân chính là một ba trăm n h i ề u năm trước triều dương v i ma chuyện này không chỉ là hầu ngọc tiêu đồng lăng quận cao t ầ n bao quát vạn dương quận bên kia đều đã không phải bí mật gì dưới mắt một màn này liền cùng một nghìn ba trăm năm trước huyết ma dùng chính mình vạn năm huyết thụ tâm hấp dẫn đại lượng võ giả tới là giống nhau như lúc nàng vừa mới thức tỉnh cần đại lượng võ giả tinh huyết chữa thương khôi phục hầu ngọc tiêu nghĩ thông suốt điểm này lúc này liền muốn cự tuyệt dương tâm hầu gia chủ phải suy nghĩ kỹ lại nói dương tâm chỉ nói một câu nói như vậy không có ra tay ép buộc cũng không có bất kỳ uy hi hiếp n ữ liệu nhưng chính là một câu nói như vậy nhường hầu ngọc tiêu một chút liền thanh t ỉ n h hán không có thực lực cự tuyệt cho nên hầu ngọc tiêu đáp ứng phía sau một đoạn thời gian hắn mới xa vượt ngân lăng quận giết thiết quyền môn đại trưởng lao trần phong lại đi vạn dương quận giết hách liên huynh đệ thanh long hội bước chân nguyên không nên bước lớn như thế nói cho cùng khi đó trong tộc cũng chỉ hắn một cái bao đan kỳ võ giả trở thành t ô n g sư cũng là tại giết hách liên vô kỵ chuyện sau đó cũng không thể về sau bao đan kỳ võ giả tờ danh sách đều muốn hắn cái này ra chủ tự mình đi ra tay a vậy cái này thanh long hội tạo dựng lên ý nghĩa ở đâu nhưng tại hồng cô nương uy hiếp phía dưới hắn cũng không thể không đi làm những chuyện này bây giờ thanh long hội giành trấn tam lăng đại địa c ộ n thêm một cái từ châu vạn dương quận lại danh khi còn đang không ngừng ra bên ngoài quyết đã có thể tiên đoán được la sát tiết cùng ngày khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ đến đồng lăng quận hồng cô nương mục đích xem như đã đạt đến có thể hắn đâu đến lúc đó hồng cô nương như thật đem những cái kia đến đồng lăng võ giả cho làm huyết thực n mất lấy kia phạm là người hữu tâm một cái liền có thể nhìn ra thanh long lệnh sự tình chuyện ẩn ở bên trong nói cách k h á c cùng yêu ma cùng một ruột tội danh thanh long hội khẳng định là rửa không sạch dạng n à y một cái tội lớn chụp tại trên đầu cơ hội liền đã định trước thanh long hội tổ chức này không chỉ thanh danh thối tới cực điểm hơn nữa còn sẽ vì người trong thiên hạ chỗ không cho hầu ngọc tiêu k h ẽ thở dài một cái ý niệm trong lòng bách chuyển ngàn gãy đang trầm tư suy nghĩ một cái lớn chừng ngón cái trong suốt phi trùng đ ỗ n g nhiên theo cổ trần phong trong thi thể bay ra về sau hóa thành một đạo lưu quang hướng chính mình bay tới hắn mướm mày vội vàng lách mình t r á n h né có thể kia bạch quang tốc độ quá nhanh lại cực kỳ nhanh nhẹn hắn cứ việc lách mình kia bạch quang như trước vẫn là kẹo thật nhanh quang chui vào hắn mi tâm hầu ngọc tiêu sắc mặt đại biến coi là cái này phi trùng lại là cái gì cùng loại thanh huyết ấn loại hình thủ đoạn vội vàng triệu tập quanh thân chân khí mong muốn bước ra nó có thể thưởng thức thử hắn trong nháy mắt sắc mặt biến đến khó coi vô cùng nam cương si tình cổ nghĩ không ra cổ trần phong còn có thứ đồ tốt này nghe được hồng cô nương cười khẽ hầu ngọc tiêu vẻ mặt xức s ờ không tiếp tục thử nghiệm nữa xua đổi vội vàng cung kính dò hỏi hồng cô nương biết thứ này nay cổ tên là si tình t h ầ n cổ lại xương sinh t ử triển tình cổ phần tử mẫu hai cái chúng tử cổ người sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bị cổ độc dần dần ảnh hưởng đối mẫu cổ tốc chủ có ấn tượng tốt yên tâm đi cái này cổ mặc dù chân quý nhưng cũng không phải vật gì trí mạng hầu ngọc tiêu nghe xong trong lòng lập tức dễ dàng rất nhiều quay đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua cổ trần ph Tiếp lại lấy nhưng g i đầu khi n một hồng cô nương câu nói tiếp theo nói ra miệng hắn nhìn xem bên cạnh nằm dưới đất triệu thanh tuyết lập tức trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc cái này tiểu đạo cô xuất thân không thấp hẳn là từ thanh thánh tông môn nhân xem ra bị ngươi giết người kia là trước đem mẫu cổ trùng tại trên người mình vừa mới là ngay tại cho nàng loại từ cổ người kêu bị n g ư ơ i giết mẫu cổ chuyển rời đến trên người ngươi cái này tiểu đạo cô chỉ sợ đời này đều muốn quân lấy ngươi hầu ngọc tiêu không để ý hồng cô nương trêu chọc nhìn xem nằm tại bên cạnh bất tỉnh nhân sự triệu thanh tuyết trên mặt kinh ngạc hoàn toàn biến thành phức tạp thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển không có thuốc nào chữa được cái này cổ trân phong chết cũng còn muốn làm chút chuyện đi ra a chương một trăm hai mươi ba ta lại muốn quân lấy ngươi một chương một trăm hai mươi ba ta lại muốn quân lấy ngươi một la sát tiết đến trước đó ta sẽ lại cho thanh long lệnh sự tỉnh thêm vào một mùi lửa sau đó nhường dương tâm cùng lục la trước chui vào q u â thành mong rằng đại ca chuẩn bị sẵn sàng hồng cô nương đông nhiên nhìn một chút phía tây ánh mắt lộ ra một vệ hối sắc quay đầu đối hầu ngọc tiêu nói xong trực tiếp hóa thành một đạo khói đỏ biến mất trong đêm tối cho thanh long lệnh sự tình thêm cây đuốc hầu ngọc tiêu cao mày trong lòng có chút dâng lên một tia suy đoán sắc mặt dần dần biến có chút khó coi hồng cô nương bây giờ liền muốn mượn thanh long lệnh sự tình hấp dẫn càng nhiều võ giả đến đồng làng quận thêm cây đuốc muốn đạt thành hiệu quả dĩ nhiên chính là nhường càng nhiều người đến mong muốn dạng này vậy thì nhất định phải muốn để thanh long lệnh biến càng nhiều người ế n mong muốn dạng này vậy thì nhất định phải m u n để thanh long lệnh biến càng có được hấp đến cùng là lao tử vẫn là ngươi dù là đã hoàn toàn cảm giác không thấy hồng cô nương một chút xíu khí thức lời này hầu ngọc tiêu cũng vẫn là chỉ dám ở trong lòng nói một chút vừa mới bị huyết sắc vụn vặt quấn lấy lúc ấy hắn là thật cảm giác chính mình cách cái chết không xa ai hầu ngọc tiêu trong lòng bất đắc dĩ hít một tiếng hắn xác thực không nghĩ tới chính mình giết cổ trần phong tiệu tâm tư hồng cô nương thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra việc này bất luận nhìn thế nào đều hẳn là thiên y vô phùng mới đúng theo quế ngọc đường nơi đó biết được hồng cô nương chính là huyết ma một phút này bắt đầu hầu ngọc tiêu cũng đã bắt đầu tại chuẩn bị muốn làm sao giải quyết cái phiền không chỉ là lao à l ngũ cũng là vì gia tộc lão ngũ cùng với nàng nhân yêu khác đường hắn không có khả năng thật làm cho hai người kết hợp có thể kỵ tại hồng cô nương thực lực hắn lại không dám công khai phản đối không riêng phải làm bộ không biết rõ việc này thậm chí còn không thể đ ù a n g h ị c h thủ đoạn ngăn cản lão ngũ cùng với nàng gặp mặt tiếp theo đ ừ n g nhìn hồng cô nương hiện tại cảm xúc ổn định giống như không có gì nguy hiểm chiêu dương huyện trí bên trên ghi lại thật là rõ rõ r à n g rằng cái này huyết ma một khi hung tính đại phát chết người coi như phải dùng mười vạn trăm vạn số lượng đến tính toán ta lần này nếm thử bị nàng nhìn ra tâm tư đều nhanh đem mệnh cho giao ra không có ổn thỏa nắm chắc trước đó chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời nếu là lại có cái khác tiểu động tác bị nàng phát hiện dù là có lao ngũ làm tấm m ộ c cũng khó đảm bảo nàng sẽ không thật giết ta trời sập còn có người cao đ ỉ n h lấy phản âm thượng sư mặc hư tử viên không thiền sư còn có nhiều cao thủ như vậy tới cũng vòng không đến ta đến quan tâm vừa mới kia sắp chết thể nghiệm nhường hầu ngọc tiêu trong lòng bóng ma rất nặng hắn nguyên địa nhữ mày suy tư hồi lâu cuối cùng làm ra quyết định mới thở phào một hơi về sau lại đi sự tình không thể đem người khác làm đồ đần nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm bất quá cái này ngốc đạo cô t h ư như là một ngoại lệ hầu ngọc tiêu nói xong phía trước câu kia quay người đi đến triệu thanh tuyết bên cạnh đầu tiên là có chút phức tạp lắc đầu tiếp theo lại lộ ra một vẹn vẽ đồng tình nguyên bản hắn nhìn thấy cổ trần phong bắt đi triệu thanh tuyết trong lòng còn có chút buồn b ự c nhưng biết si tình thần cổ sự tình sau lập tức liền suy nghĩ minh bạch cái này tiểu đạo cô đến đồng lăng c h ạ m yêu trừ ma rõ ràng là bị cổ trần phong thiết kế Hiện nhiên, cổ trần Phong là cảm thấy không hội thủ, cho nhường hồ khuy tại Trần Vạn Dương quận nên đồng cổ cảm có cơ đọc cô gì là ý bây giờ mẫu cổ chuyển rời đến trên người mình hầu ngọc tiêu trong ánh mắt có chút lộ ra một vệ t â m u, nhìn xem triệu thanh tuyết trong lòng nổi lên một chút rất nhiều suy nghĩ như hồng cô nương nói tới cái này si tình thần cổ sẽ chỉ làm từ cổ đối mẫu cổ sinh ra yêu thương vậy hắn giống như cũng không ăn thiệt thòi không những như thế cái này tiểu đạo cô thật đối với hắn khang khang một mực còn có lợi ích to lớn cái này tiểu đạo cô là cầm kiếm sơn trang triệu thị người chỉ là điều này nàng với mình giá trị lợi dụng liền không thể đánh giá chớ nói chi là nàng vẫn là từ thanh thánh tông mười hai vị g i i một trong mặc hư từ thân truyền đệ tử Cổ, cổ, cổ, cổ t hầu n p h ngọc k h tiêu cúi đầu ngâm khẽ nhìn xem triệu thanh tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt trong lòng hiện lên một hệ liệt tâm hữu ý niệm như là mượn nàng đối triệu thị tiến hành trả thù hoặc là lợi dụng từ thanh thanh tông thậm chí còn có đánh cắp chính đạo tin tức chờ một chút ban đêm là có thể đem người trong lòng áp n h i ệ m vô hạn phóng đại hầu ngọc tiêu trọn vẹn nhìn trăm chú triệu thanh tuyết mặt hơn trăm hơi thở cuối cùng mới thật sâu thở dài cuối cùng vẫn là lý trí cùng đồng tình chiếm t h ư ợ n g phong kia si tình thần cổ nếu quả như thật như hồng cô nương l ờ i nói vậy cái này tiểu đạo cô liền xem như bị cổ trần phong hại cả một đời nếu là lại bị chính mình lợi dụng vậy cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn đột nhiên hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn về phía đông nhìn lại hơn mười hơi thở qua đi chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh phóng ngựa theo rừng rậm chạy nhanh đến chính là hầu ngọc thành hầu ngọc thành nhìn thấy trên mặt đất cổ trần phong thi thể đầu tiên là vẻ mặt khẽ g i ậ mình hướng hầu ngọc tiêu ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến nhìn thấy hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động. cuối năm ngoái cổ trần phong đ ụ c nhã hầu thị lúc hắn cũng là ở đây đôi cái này vạn kiếm thánh tông kiếm thứ chín tử hắn cũng là hận không thể ngàn đao bầm thây nhìn thấy hắn bỏ mình tâm tình tự nhiên là tốt đẹp càng mấu chốt chính là có thể đánh giết cổ trần phong kia chứng minh đại ca thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của hắn đây mới là hắn sẽ như thế kích động nguyên nhân kích động sau khi hầu ngọc thành cũng không quên chính sự ngăn lại nói đại ca trong thành đã ổn định lại trần ngọc hà liêu phù phong đồng h ổ còn có khắc bốn cái bao đ ă n kỳ vó giả hết thể bảy người tất cả đều bị bắt sống ta đã phong bảy người đan điển nên xử trí như thế nào bọc hắn hầu ngọc tiêu nhìn một chút chính mình điểm c ô n g đ ứ c ánh mắt lộ ra một vệ suy tư nói khẽ ngươi trước sai người đem tối nay trong thành sự tỉnh tuyên dương ra ngoài liền nói là thanh long hội ba đầu dòng p h ư ơ n g kinh hồng làm đồng thời tuyên bố ta cũng bị bắt đi p h ư ơ n g kinh hồng tuyên bố muốn tại la sát tiết cùng ngày công khai xử quyết t á n g người hầu ngọc thành nghe xong xứng sở tiếp theo suy tư một lát kịp phản ứng lập tức nhãn tỉnh sáng lên nhẹ gật đầu bốn cái bao đan kỳ cao thủ chỉ là vạn dương quận tam lưu thế lực c h i chủ không đủ gây sợ nhưng đồng hồ thật là thiên đình tông thiếu chủ liếu phủ phong là quảng lăng lưu thị môn khách trần ngọc hà mặc dù không biết lai lịch nhưng tốt xấu cũng là tông s chưa chừng cũng có cái gì cái khác quan hệ bảy người này đều là tại chiêu dương gia sự t ì n h không đem thanh long hội lấy ra gánh trách nhiệm hầu thị lập tức liền sẽ biến thành chúng mũi tên t r i địa bây giờ ta hầu thị gia chủ cũng bị bắt đi thanh long hội còn tuyên bố muốn tại la sát tiết cùng ngày công khai xử quyết những người này k i ê u đầu mâu khẳng định đều sẽ chuyển tới tới thanh long hội trên thân bọn hắn tìm người cũng sẽ đi đồng lăng quận đi chỉ là như vậy đến một lần la sát tiết cùng ngày đồng lăng quận thì càng náo nhiệt nghe lão nhị lời nói hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói không ngừng náo nhiệt bây giờ thế cục càng thêm hối loạn la sát tiết cùng ngày đồng lăng quận khẳng định nguy cơ từ phía người tối nay sau khi trở về liền bắt đầu nghiêm túc trong nhà nhân mã phải bày ra một bộ tìm kiếm ta cái này ra chủ tư thế đem trong tộc võ giả tất cả đều đưa đến đồng lăng quận đến tất cả đều dẫn đi hầu ngọc thành ngữ khí liền giật mình thất kinh hỏi đại ca trong tộc võ giả số lượng hiện tại thật là qua hai ngàn một khi toàn bộ điều động cũng không phải việc nhỏ có thể hay không gây nên người khác chú ý chương một trăm hai mươi ba ta lại muốn quân lấy, lấy người hai người phân lượt liền có thể hôm nay là mười sáu tháng bảy hơn m ộ ư ơ i ngày kế tiếp ngươi mỗi ngày an bài hơn một trăm n g ư ờ i theo bách diệp ngọc lâm chiêu dương ba phương hướng phân biệt đường vòng vào thành bất quá nhớ kỹ để bọn hắn mang ta lên hầu thị lệnh bài đồng lăng quận bây giờ bị yêu ma phong tỏa thực lực yếu chút v õ giả căn bản cũng không có vào thành cơ hội có hồng cô nương mệnh lệnh tại hầu thị lệnh bài lúc này ngược lại thành vào thành bằng chứng Đúng đệ lần này tại Vạn Dương quận thu một cái đệ tử, gọi Vạn ngươi nhường Tô Li mang lên hắn gọi rồi, trở tại cái Tiểu khi Li ta thu một tử, Tô sau Lâu, về, tăng thêm canh bộ ba mươi khai thân thất trọng trở lên v õ giả xây một cái thanh long hội phân đả vấn đề cũng không lớn tốt ta trở về lập tức liền xử lý đại ca vậy ngươi chuẩn bị hầu ngọc thành gật đầu tuân mệnh nhìn thoáng qua trên đất triệu thanh tuyết hỏi một câu hầu ngọc tiêu cũng túi đầu nhìn xem triệu thanh tuyết nói khẽ ngươi đem tin tức vừa truyền ra đi ta liền xem như bị thanh long hội cho bắt đi không thể lại lấy thân phận của mình xuất hiện trong khoảng thời gian này ta liền dùng phương kinh hồng thân phận làm việc vừa vạn cách la sát tiết cũng không xa ta đi trước quận bên trong nhìn xem lao tư lao ngũ mà khác cũng bắt đầu chuẩn bị thanh long lệnh sự tình ngươi đem trong tổ can bài thỏa đáng về、sau. liền cùng lao tam cùng một chỗ tới t ì m ta. t ố t vậy ta hiện tại liền trở về chuẩn bị đại ca trên đường cẩn thận hầu ngọc thành ôm quyền nhẹ gật đầu trực tiếp quay người trở về triều dương bốn bề vắng lặng hầu ngọc tiêu đầu tiên là đem cổ trần phong thi thể xử lý sạch lấy thêm lên đã tổn hại viên ma côn lại dùng vải dầu đem nó gói kỹ lại biến trở về nhậm phong bộ kia g i n mua bộ dáng nhìn xem trên đất triệu thanh tuyết do dự một chút sau hầu ngọc tiêu vẫn là đưa nàng bế lên bỏ vào lập tức một bên hướng đồng làng q u đi một bên suy tư chờ một lúc chờ triệu thanh tuyết sau khi tỉnh lại thế nào nói với nàng triệu dương tới đồng lăng lấy hầu ngọc tiêu tông sư thực lực nếu là hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần ba canh giờ không đến bất quá r ắ c ngựa mang theo hôn mê triệu thanh tuyết vậy thì chấm rất nhiều dứt khoát không thời gian đang gấp tăng thêm muốn cân nhắc nhiều chuyện hầu ngọc tiêu cũng liền hám lại tốc độ vừa đi vừa nghĩ hầu ngọc tiêu không có chút nào phát giác được triệu thanh tuyết bị hắn đặt vào trên lưng ngựa một phút này cực kỳ nhỏ lặng lẽ một chút ánh mắt khoe miệng lộ ra một tia g à o hoạn triệu thanh tuyết chỉ là liếc trộm một cái nhầm phòng lập tức liền nhắm mắt lại quan sát bên trong bản thân t h ấ hải nhìn thấy một chương màu da cam phụ triện đang trôi nổi tại thức hải đ ỉ n h chót ngăn trở một cái trong suốt cổ trùng xâm nhập lập tức lộ ra vẻ may mắn may mắn sư phụ cho ta thức hải lưu lại một chương phụ triện không phải liền để cổ trần phong cái này cầu tặc đặt được nếu là bị si tình cổ cái loại này ngoại vật ảnh hưởng ta thái thượng vòng tình đạo cũng coi như hủy vạn kiếm thánh tông giám như thế l n ta ta nhất định phải làm cho sư tôn giúp ta ra khẩu khí này nàng là thái thượng đạo thống vong tình nhất mạch tôn trưởng mạc hư cơ chính hội là triệu thanh tuyết nhìn thoáng qua đang rắt ngựa ở phía trước hầu ngọc tiêu trên mặt có chút dâng lên một đoàn vỏ hửng nằm ở trên lưng ngựa thân thể không tự chủ vặt vẻo một chút nàng vừa mới khi tỉnh lại mặc dù đang thao túng thức hải linh phủ chống cự cổ trùng xâm nhập nhưng đối với ngoại giới biến hóa đều là rõ ràng hầu ngọc tiêu nói những lời kia nàng đều là nghe được triệu tiên tử thật là t ỉ n h triệu thanh tuyết cũng không cảm thấy mình cái tiểu động tác này có thể giấu g i ế m được bị hầu ngọc tiêu một hô trực tiếp liền theo lưng ngựa nhảy xuống tới rút ra trường kiếm giả trang ra một bộ có chút cảnh giác vẻ mặt nhìn xem hầu ngọc tiêu ta tại sao lại ở chỗ này nhậm phong ngươi cùng cổ trần phong là cùng một bọn triệu tiên tử tại hạ thân phận ngươi cũng biết không sai a hôm qua tiến t r i ê u dương thời điểm tiểu đạo cô nói sai kia một chút hầu ngọc tiêu liền ý thức được nàng biết mình chính là phương kinh hồng cho nên giờ phút này cũng không còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thấy triệu thanh tuyết nhẹ gật đầu hầu ngọc tiêu tiếp tục chắp tay nói phương ngộ tự nhận chưa hề đắc tội qua triệu tiên tử ta thanh long hội cũng chưa tại đắc tội qua thánh tông lần này triệu tiên tử tụ tập vạn dương quận nhiều cao thủ như vậy tới tìm ta thanh long hội phiền thoái tại hạ bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi c ư ờ n g nhưng phương ngộ vạn vạn không dám đắc tội từ thanh thánh tông cho nên đối tiên tử không có ác ý gì mong rằng t i ê n tử minh dám nghe được hầu ngọc tiêu tự xưng phương ngộ triệu thanh tuyết lập tức liền ý thức được hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ biết là hãn phương kinh hồng cái thân phận này trong lòng lập tức dâng lên một tia quái dị gật đầu nói người nói tiếp nguyên bản phương mỗ là muốn đem bảy người kia một m ẹ hốt gọn sau lại cùng triệu tiên tử biến chiến tranh thành t ơ lụa làm sao đêm qua gặp được có kẻ xấu muốn đối triệu tiên tử rối loạn tiến hành phương mỗ tuy không hiệp nghĩa c h i tâm nhưng cũng không thể gặp cái loại này hành vi liền ra tay thay triệu tiên tử đuổi chạy người kia giết cổ trần phong việc này hầu ngọc tiêu là vạn vạn không dám tiết lộ ra ngoài cho nên hắn sửa lại chủ miệng đổi thành đuổi đi cổ trần phong thấy triệu thanh tuyết trên mặt không có cái gì vẻ mặt biến hóa do dự một chút liền tiếp theo mở miệng nói chỉ là người kia trước khi đi thừa dịp ta không sẵn sàng cho ta hạ cái tên là si tỉnh cổ độc phương mộ trước đây ít năm hành tẩu giang hồ vừa vặn nghe qua loại này cổ trùng nghe được si tình cổ ba chữ triệu thanh tuyết biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình tiếp theo sắc mặt trắng bệnh phảng phất là gặp cái gì trọng đại đà kích đồng dạng nhìn xem hầu ngọc tiêu ngự khí run run dày dày thất kinh hỏi tiêu m ẫ u cổ ở trên người của ngươi hầu ngọc tiêu nhìn xem triệu thanh tuyết biểu tình biến hóa trong lòng khe khẽ thở dài coi là tiểu cô nương là bị hù dọa nói khẽ còn mời triệu tiên tử giải sầu phương mộ tự biết xuất thân thất hẹn định không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu sau này nếu có cơ hội chắc chắn đi tìm ra giải trừ loại này cổ độc phương pháp x vừa nghe thấy lời ấy triệu thanh tuyết ánh mắt chỗ sâu lập tức t r ồ i lên một vệ thần thái nhìn xem hầu ngọc tiêu trong lòng có chút sinh ra chút biến hoa kỳ diệu nay phương mô nói rõ sự thật đến một lần muốn cho tiên tử đối ta thanh long hội không nên ôm lớn như thế để ý thứ hai cũng nghĩ sớm cùng tiên tử nói rõ ràng như tiên tử đối ta có cái gì không nên có cảm xúc kia nói chung đều là ra ngoài cổ động ảnh hưởng hiệu quả mong rằng tiên tử không cần coi là thật chớ có để ở trong lòng ta đã biết triệu thanh tuyết nghe đến đó một câu trực tiếp ngừng lại hầu ngọc tiêu nếu như thế phương mô cũng không muốn nói nhiều triệu tiên tử những đồng bạc kia tại trên tay ít ngày nữa liền sẽ có tin tức nếu không có cái khác chuyện quan trọng phương mô khuyên đ ủ một câu đồng lăng hung hiểm triệu tiên tử vẫn là trở về từ châu cho thỏa đáng hầu ngọc tiêu cũng không muốn tiếp tục dừng lại chỉ mở miệng để lại một câu nói liền lên ngửa q u a y người hướng phía phía tây quận thành phương hướng lao đi bản cô nương nếu là chú n g cổ đối ngươi k h ă n g k h ă n g một mực hẳn là còn có thể ủy khuất ngươi không thành ngươi tên hôn đ à n này còn sợ ta c u ố n lấy ngươi thử lưu tại nguyên địa triệu thanh tuyết nhìn xem hầu ngọc tiêu bằng lưng nói một mình vài câu có chút dậm chân lập tức trên mặt dâng n trong trong Ta ngươi, ngươi tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm ngày hai mươi năm tháng bảy đồng lăng quận thánh tâm cư một nhóm ước chừng hơn năm mươi cưới tự thành đông hướng thánh tâm cư chạy nhanh đến cầm đầu hai người bên hông đều cài lấy một thanh trường kiếm bên trái cái kia người mặc màu đỏ sầm trang phục khuôn mặt lạnh lùng bên phải thì một bộ áo trắng nho sam m ặ t hướng t u ấ n tú hiền hòa ngoại trừ cầm đầu hai người bên ngoài những người còn lại tất cả đều thân mang áo đen khuôn mặt trang nghiêm tu vi thấp nhất cũng có khai thân thất trọng trở lên h i ệ n nhiên đều là nghiêm trình huấn luyện võ giả hơn năm mươi cưới cùng xuất hành thanh thế tất nhiên là to lớn vừa xuất hiện liền hấp dẫn hai bên đường phố lực chú ý của mọi người đây là nhà ai nhân mã thanh thế vẫn còn không nhỏ a triều dương hầu thị dẫn đầu là lao tư hầu ngọc kiệt cùng lao ngũ hầu ngọc ban hầu thị triều dương tân, tân cái kia tam lưu tiểu tộc thế nào nhìn xem có chút không giống bọn hắn đại bản doanh không phải tại chiêu dương a hai đại tụ sát kỳ cao thủ cộng thêm năm mươi khai thân thất trọng v õ giả phần này thực lực chẳng lẽ tổng đàn đều chuyển đến quận thành bốn hầu ngọc kiệt mang theo cả đám rừng ở thánh tâm cứ cổng thừa dịp xuống ngựa công phu quay đầu nhìn thoáng qua đường đi ô ương ư ơ n g người đi đường phát giác được trong đó sen lẫn không ít khí tức hùng hậu thâm trầm người trên mặt trồi lên một vệt như có điều suy nghĩ từ cả tháng bảy bắt đầu đồng lăng quận liền bắt đầu càng ngày càng náo nhiệt theo hiện mục ti bên kia ghi chép đến xem trong khoảng thời gian này quận thành cương khí cảnh cao thủ đều vượt qua hơn ba trăm người hơn nữa mặt sau này mấy ngày mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng hầu ngọc đoan chú ý tới nét mặt của hắn cũng nhìn thoáng qua người đi trên đường phố hướng hắn nhẹ giọng mở miệng ngựa khí hơi có chút ngưng trọng hầu ngọc kiệt cười lạnh một tiếng nói đồng lăng quận cảnh nội bị yêu ma phong tỏa thực lực t r ê n l ệ n h chút người muốn vào đến cũng không cơ hội cũng chỉ có những n à y cương khí cảnh trở lên võ giả đến hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu đi theo hầu ngọc kiệt sau lưng vừa đi tiến thánh tâm cư một bên ngưng trọng nói người càng nhiều đồng lăng quận liền không tất quản h u n g chi là nhiều cao thủ như vậy phản đại nhân hôm nay mời chúng ta chín nhà cùng một chỗ tới chỉ sợ lại làm u ố n chúng ta ra người xuất lực. hầu ngọc kiệt lộ ra từ chối cho ý kiến ánh mắt hai người giữa lúc trò chuyện đi vào thánh tâm cư không để ý đến lầu một một chút ánh mắt trực tiếp liền bước lên tầng hai hầu tứ gia hầu ngũ gia m a u cùng tiểu nhân đến phản đại nhân đã yên lặng đợi đã lâu hai người cũng tại quận thành lăn lộn nhanh hơn ba tháng thánh tâm cư gã sai vật tự nhiên là một cái liền có thể nhận ra bọn hắn vội vàng tiến lên đón đem hai người dẫn tới lầu hai lớn nhất nhã gian bên trong hai người đi vào nhã gian một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác á c bách liền đập vào mặt toàn bộ nhã gian bên trong tổng cộng có hơn hai mươi người chia làm chín cái phương vị đứng đấy cầm đầu là đại biểu thánh giáo đ i n hầu đ ngọc n kiệt nhìn quanh một tuần trong lòng phân biệt nói ra mặt khác bảy cái phương vị tên người mấy tháng này hắn tại quận thành cũng không phải mệnh lợi những thế lực này chi chủ hắn cũng đều nhận ra bảy tam phần tất nhiên là một cái liền có thể nhận ra đám người hầu ra tiêu căng thật ta s o quận thừa tư thừa đến c h ậ m còn chưa tính hầu ra chủ thế mà còn không tự mình tới để các ngươi hai cái tiểu nhân đến chật c h ậ ợ c cái này không biết rõ chỉ sợ còn tưởng rằng hầu thị so đại la tông còn lợi hại hơn đâu hầu ngọc kiệt muốn lên t r ư ớ c cho phàn long hạc ù n g đinh điện hai người hành lễ đ ỗ n g nhiên hai đạo âm dương quái khí thanh âm liền hiện ra là thất tuyệt môn dư quy tâm cùng linh thành tiêu cục đ ồ n g vân trên thực tế không nhìn hầu ngọc kiệt cũng biết là hai người này dù sao bây giờ toàn bộ quận thành cùng hầu thị hầu như không đối phó chính là hai nhà này phàm là quận bên trong các loại to to nhỏ nhỏ trường hợp hai nhà này là chỉ cần bắt được cơ hội liền phải áp tâm một phen chính mình hôm nay là phàn long hạc cùng đinh điện cùng một chỗ mời quận bên trong chín nhà thế lực c h i chủ thương nghị quận thành quản chế đại sự hắn cùng hầu ngọc đoan cái cuối cùng tới về tình về lý khẳng định đều là không nói được nếu là dưới tình huống bình thường dư quy tâm cùng đồng vân bắt lấy chuyện này thừa cơ nổi lên khó đảm bảo phàn long hạc cùng đinh điện còn có đinh bất hại ba người chỉ sợ trong lòng đều sẽ có ý kiến chỉ là hôm nay tình huống rõ ràng là không bình thường dư môn chủ người tại b ắ c diệp loại kia xó xỉnh tin tức bế tắc không thông thỉnh thoảng mụ hai điếp một chút cũng là bình thường đồng đại đương ra ngươi người ngay tại quận thành thế nào cũng cái gì cũng không biết vẫn là ngươi biết rõ chính là đầu góc xảy ra vấn đề hầu ngọc kiệt thanh â m hơi có chút â m lãnh mới mở miệng liền để toàn trưởng tất cả mọi người vẻ mặt s ứ n g sở hiển nhiên đều không nghĩ tới hầu ngọc kiệt đối hai người về đỗi sẽ như vậy sắp bén bao quát dư quy tâm cùng đồng v â n hai người cũng giống như vậy đầu tiên là vẻ mặt s ứ n g sở tiếp theo vẻ mặt g i ậ n tí m ặ t trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên hầu ra tiểu tử người muốn chết nhóc con miệng còn hôi sữa hầu ngọc kiệt bất quá chỉ là tụ sát kỳ tu vi trước mặt nhiều người như vậy bị hắn như thế vũ n ụ c hai cái bao đan kỳ cao thủ làm sao có thể nhẫn đúng là trực tiếp liền rút ra binh khí của mình xem bộ dáng là chuẩn bị đối hầu ngọc kiệt độc thủ dừng tay phan long hạc thanh â m trầm thấp mở miệng lại phát hiện hai người căn bản liền không có để ý tới vẫn còn tiếp tục hướng hầu ngọc kiệt trước mặt đi lập tức nhũ mày lại nhìn thoáng qua đinh điện quận bên trong tám nhà tam lưu thế lực bên trong thất tuyên môn lung n g u y ệ n môn linh thành tiêu cục đều là đinh điện một phương người trước kia đối với hắn cái này quận thừa vẫn chỉ là âm phụng dương vi bây giờ đồng lăng quận phong vân biến nào cái này ba nhà lá gan rõ ràng cũng lớn lên rắng ngay ở nhiều người như vậy mặt trực tiếp liền không n g mặt hắn đinh điện sắc mặt như thường phát giác được phản long hạc ánh mắt ngoài miệm đầu tiên là nhìn xem hầu ngọc kiệt cười lạnh một tiếng sau đó mới nhìn dư quy tâm cùng đồng vân một cái hai người nhìn thấy đinh điện ánh mắt mặc dù sắc mặt trần trờ nhưng vẫn là trước tiên thu hồi b i n h khí tiếp tục đối hầu ngọc kiệt trợn mắt nhìn chín ngày trước vạn dương quận có một nhóm chính đạo cao thủ tuyên bố muốn tới đồng lang diện trừ thanh long hội những người kia quá cảnh chiêu dương lúc thanh long hội ba đầu dòng phương kinh hồng h i ệ n thân đem bọn hắn tất cả đều bắt đi hầu thị tên tiểu tạp chủng kia cũng bị bắt cho nên mới không thể tới nghe được đinh điện đối hầu ngọc tiêu xưng hô hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan mặc dù không có mở miệm nói chuyện nhưng mắt thần đ mà trái lại d ha ha ha. đệ đệ của hắn đồng long chính là bị phương kinh hồng giết hắn đối kia thanh long hội cũng là hận đấu xương có thể theo trong khoảng thời gian này thanh long hội danh tiếng càng ngày càng thịnh hắn cũng đã tắt chút không nên có tâm tư bây giờ nghe được hầu ngọc tiêu bị phương kinh hồng bắt đi trong lòng tự nhiên là vui vẻ gấp chương một trăm hai mươi bốn không thể coi thường anh hùng tiến hạ、hai. chương một trăm hai mươi bốn không thể coi thường anh hùng thiên hạ hai bất quá h i ệ n nhiên còn có càng làm cho hắn vui vẻ sự tình đinh điện nghe vậy cũng cười lạnh hai tiếng nói đồng đại đương g i a còn không biết k i a thanh long hội đã tuyên bố muốn tại la sát tiết cùng ngày công khai xử quyết đ á m k i a chính đạo nhân sĩ chỉ sợ kia hầu ra cái kia tiểu x u ấ t sinh cũng ở trong đó muốn bất tử nhưng có điểm khó khăn nghe nói như thế hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người đều trong nháy mắt mặt s á m như cho trong ánh mắt cũng đầy là vẻ tuyệt vọng nhìn thấy hai huynh đệ phản ứng đồng vân cùng dư quy tâm hai người hiện ra nụ cười trên mặt liền biến càng thêm làm càng mà trái lại những người khác phan long hạc chỉ là trên mặt một tia tức hận đinh bất hại vẻ mặt như thường hiển nhiên đối hầu ngọc tiêu sự tình không có cảm giác gì mà bạch vân phảm lưu giang hồng n h é p tâm xuyên ba người thì cũng hơi lắc đầu hiển nhiên có chút thở dài phương kinh hồng trong khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh thiết quyền môn trần phong thần âm môn hách liên vô kỵ huynh đệ chín ngày trước c h i ê u dương ba đại tông sư ngũ đại bao đan kỳ cao thủ phải biết cái này phương kinh hồng vẫn chỉ là thanh long hội ba đầu rồng mà thôi bị một người như vậy bắt đi hầu ngọc tiêu vận mệnh cơ hồ là có thể xác định cho nên cũng chẳng trách những người này trên mặt đều sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đồng thời đám người đối hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan hai người trên mặt tuyệt vọng biểu lộ cũng không có chút ngoài ý mớn dù sao lấy bây giờ hầu thị thực lực muốn cứu về hầu ngọc tiêu là không có một chút xíu khả năng hầu ngọc kiệt bày ra vẻ mặt tuyệt vọng đồng thời cũng tại tỉnh bơ quan sát đến trên mặt mọi người biểu lộ trong lòng cười lạnh không ngừng hầu ra tao nộ nói cho cùng vẫn là hầu ra người mình sự t ì n h dù là trước đây cùng hầu ngọc tiêu giao hảo phản long hạc cùng hầu thị chuẩn bị qua đại la tông đối mặt việc này đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ thậm chí những nhà khác cùng hầu thị giao hảo tam lưu thế lực biết là thanh long hội bắt đi hầu ngọc tiêu về sau đều đều không ngoại lệ cùng hầu thị giữ vững khoảng cách hiện nhiên cũng là sợ hầu ngọc đoan mở miệng để bọn hắn hỗ trợ lo lắng cùng thanh long hội dính l i ễ u quan hệ gặp người đều đến đông đủ phan long hạc h i ệ n nhiên cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa háng dọn một cái thản nhiên mở miệng hầu thị đã cũng tới q u y ề n k i a quận thừa cũng liền đi thẳng vào vấn đề trong khoảng thời gian này quận thành tình huống chắc hẳn chư vị rõ như ban ngày cái này thanh long hội hung hăng ngân lệnh bây giờ kim lăng ngân lăng đồng lăng vạn dương tứ quận võ lâm chấn động các lộ nhân sĩ đều nhao nhao tới ta đồng lăng trong khoảng thời gian này tới nhiều ít người trong lòng các ngươi nghĩ đến cũng đều nắm chắc rồi à. đinh bất hại gật đầu tiếp nhận hắn nói kim lăng t h ẩ m thị ngân lăng sát t h m tông đều đã phái người đến đây trước mắt đều ở tại ta đại la tông bên ngoài đều là chút bao đan k ỳ cao thủ nhưng sau lưng có hay không tông sư cũng không tốt nói mặt khác ta nhận được tin tức vạn dương quận đám kia tuyên bố muốn tiêu diệt thanh long hội chính đạo nhân sĩ bên trong có vạn dương quận thiên đ ỉ n h tông thiếu tông chủ đồng hồ thanh long hội đã muốn tại la sát tiết cùng ngày công khai xử quyết hắn kia thiên đình tông đến lúc đó khẳ hơn nữa vô cùng có khả năng t r a đồng vô địch cũng biết tới lời nói này lập tức nhường đám người vẻ mặt đều biến có chút nặng nề đinh bất hại nói thầm thị s á c tông tông đều là tam lăng đại địa nhị lưu thế lực vạn dương quận thiên đ ỉ n h tông thì càng không cần nói thần quen thiết thủ đồng vô địch đây chính là thành danh đã lâu đại tông sư cao thủ phóng nhan giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lây hàng người cùng đinh điện là một cái cấp bậc nhân vật tây vân tiêu cục lưu giang hồng lúc này cũng xen vào một câu nói mặt khác tam lăng đại địa bên trên ít có hào tam lưu thế lực trên cơ bản cũng đều có người tới theo ta được biết ngân lăng quận thiết quyền môn kim lăng quận bắc đồ hội vạn dương quận thần còn có cái khác gần hơn ba mươi nhà tam lưu thế lực tổng cộng sợ là có tướng gần chừng một trăm người tất cả đều là cương khí cảnh v õ giả còn có rất nhiều địa phương khác tán tu lúc này có thể từ bên ngoài tiến vào đồng lăng cũng đều là chút cương khí v õ giả trong khoảng thời gian này quận thành bên trong cao thủ cơ hồ mỗi ngày đều là gấp đôi gấp b ộ i tại tăng trưởng trong đó có đi cầu thanh long lệnh có tìm đến thanh long hội phiền thoái còn có chính đạo bên kia tuyên bố muốn c h ạ m yêu trừ ma đều có dị tâm ta nghe nói vạn dương quận bên kia còn có thánh địa môn nhân cũng muốn hướng bên này thủ hạ ta môn nhân gần đây còn chứng kiến tăng nhân không biết có phải hay không phật môn bên trong người、Bốn vừa nhắc tới quận thành trong khoảng thời gian này biến hóa tất cả mọi người lập tức biến lao nhau hầu ngọc kiệt ở một bên vẻ mặt đã khôi phục một chút mặc dù trên mặt thần sắc lo lắng lỗ thai lại tại chuyên tâm nghe đám người nghị luận nhớ k ỹ bọn hắn nói những thế lực này để phòng đằng sau hữu dụng phan long hạc cũng không có mở miệng cắt ngang đám người một mực chờ tới thanh âm bình một lại hắn mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh đinh điển hai người hiển nhiên là có cái gì ăn ý một m ự c cùng hắn ra hiệu thân thể hơi nghiêng về phía trước mở miệng hướng mọi người nói trong khoảng thời gian này yêu ma hoạt động dường như không phải như vậy thường xuyên chư vị hẳn là đều có chỗ phát đáng người nghe vậy vẻ mặt đều là s ư ơ n g sở không biết rõ đinh điện đ ỗ n g nhiên nhấc lên yêu ma làm gì chỉ là đều hồi tưởng một chút tất cả đều lại gật đầu một cái khoan hay nói theo yêu ma bắt đầu phong tỏa đ ồ n g lăng lại đến thanh long lệnh sự t ì n h dần dần lên men về sau yêu ma bắt người tình huống vẫn thật là càng ngày càng ít đây là nguyên nhân gì chư vị chẳng lẽ liền không cảm thấy giữa hai cái này có liên quan gì sao đinh điện thấp giọng hỏi một chút mọi người nhất thời đều vẻ mặt biến đổi n g ầ n đầu lộ ra một vẹt vẽ kinh hãi nhất là phía sau nhất hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai cái kinh hại sau khi trong con mắt còn lộ ra một tia trái lớp đinh tư thừa nói là Này, này đám người tất cả đều túi đầu rơi vào châm tư đột nhiên bị đinh điện một nhắc nhở như vậy tất cả đều hồi tưởng lại có quan hệ huyết ma ghi chép lại ngẩng đầu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người thì thừa dịp tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa lúc cùng động tác tinh tế liếc nhau một cái hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng cùng ngưng trọng hầu ngọc tiêu sớm tại năm ngày trước liền đã đến của thành chỉ là chưa lấy thân phận của mình hiện thân mà thôi nhưng nên cùng bọn hắn lời nhắn nhủ đã đều b ằ n giao hắn g cho nên bọn hắn cũng đều biết đến không sai b i ệ lắm thanh long lệnh sự tình tuy nói có hồng cô nương nhúng tay về sau nghiêm ngặt mà tính đã không thuộc về gia tộc chuyện mà dù sao vẫn là phải bọn hắn tự mình đi xử lý bọn hắn mấy ngày nay đều đã thương lượng xong đợi đến la sát t i ế t ngày đó làm như thế nào đi làm chỉ là vạn vạn không nghĩ tới linh điện phàn long hạc bọn người cũng sớm đã đoán được thanh long hội cùng yêu ma ở giữa liên hệ hơn nữa ở chỗ này mưu đồ đối sách bọn hắn biết kia thánh giáo cao tầng có phải hay không đều biết cái kia còn chưa hiện thân phản âm thượng sư còn có đại ca nói những cái kia chính đạo đại cao thủ đâu không thể coi thường anh hùng thiên hạ a hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan trong lòng đồng thời lõe lên ý nghĩ này yên lặng ngồi trong gian phòng trang nhã c h u y ê n tâm nghe đinh điện phản long hạc hai người câu nói kế tiếp chương một trăm hai mươi lăm h ồ n g nhi ngươi mau chạy đi một chương một trăm hai mươi lăm hầu nhi ngươi mau chạy đi một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi lăm tháng bảy vào đêm hầu ngọc kiệt lấy nhân mã trở về hầu thị trụ sở lui tả hữu về sau một thân một mình đi đến phòng khách chính phía sau một gian t i n h thất vừa mới chuẩn bị gõ cửa bên trong liền chuyển ra hầu ngọc tiêu thanh âm và đi hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn đến lao bốn sắc mặt có chút khó coi lập tức liền đem quanh thân tứ tán chân khí chậm dai thu hồi thể nội đình chỉ tu luyện đứng dậy hỏi phàn long hạc những người kia có phải hay không đã đ o á n được thanh long hội cùng yêu ma ở giữa có liên hệ hầu ngọc kiệt lập tức mặt lộ vẻ kinh dị nói đại ca người đã sớm biết thanh long lệnh sự tình rõ ràng chính là hấp dẫn tư quận võ giả đến đồng lăng quá mức rõ ràng phàm là có chút lịch về người rất dễ dàng liền có thể nhìn ra gia tộc cùng thanh long hội quan h vứt đi còn tính là sạch sẽ việc này ta vẫn còn không có để ở trong lòng nói xong hầu ngọc tiêu đứng dậy dạ o bước lại hỏi thế nào p h a n long hạc bọn người là dự định muốn tại la sát tiết cùng ngày đối thanh long hội đặc t h ủ hầu ngọc kiệt nghe đến đó vội vàng một năm một mười đem thánh tâm cư bên trong nghe được không sót một chữ toàn bộ đều nói cho hầu ngọc tiêu nghe quân thành trong khoảng thời gian này người tới nhiều lắm trong thành mỗi ngày đều có võ giả tranh đấu ba vạn hưng nam phủ quân rõ ràng có chút giật gấu và vai p h a n long hạc đã hạ lệnh còn bên trong chín nhà nhập lưu thế lực tất cả khai thần ngũ trọng trở lên võ giả đều muốn tại la sát tiết tới trước đó trừ cái đó ra trong khoảng thời gian này ngoại thành yêu ma đều hành quân lặng lẽ rất ít hiện thân điện mục ti đã đình chỉ truy tra tung tích của bọn nó đinh điện hẳn là đem lược chú ý đặt vào thanh long hội trên thân muốn thông qua thanh long hội bắt được yêu ma nghe được phía trước phàn long hạc hai cái mệnh lệnh hầu ngọc tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng thẳng đến hầu ngọc kiệt nói ra điện ngục ti cùng đinh điện tin tức trong mắt của hắn lập tức lộ ra một k i a sáng sắc lập tức liền mở miệng dò hỏi thánh giáo cao thủ tới quả nhiên hầu ngọc kiệt gật đầu nói khẳng định là tới p h a n long hạc cùng đinh điện có thể yên lặng ngồi vào cùng một chỗ hơn nữa đều không thế nào hủy đi đối phương cái bản hiện nay quận bên trong làm chủ khẳng định không phải bọn hắn hẳn là vị kia phản âm thượng sư hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ vui mừng bắt đầu cấp tốc tự hỏi thanh long hội khả năng hấp dẫn thánh giáo chú ý lực cùng nó là tổ chức cám sát kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ ung châu nói cho cùng vẫn là ma đạo v ẫ hầu ngọc kiệt suy tư một lát mở miệng nói hẳn là còn không chỉ phản âm thượng sư hôm nay đinh điện chỉ nói quận bên trong tới rất nhiều cao thủ lại không chịu nói cho chúng ta biết đều có người nào bất quá nghe hắn bộ kia ngựa khí dường như huyết ma nghiễm nhiên đã không đủ gây sợ đại vũ tập yêu t i lục phẩm trừ yêu sư bình thiên kiếm trương ngọc linh hậu ạ Đại o nhiên Thánh Tông luyện ngưng Châu h tuyết, Tuyết Ký Châu đại tuyết Sơn p t Tông trì Trượng, viên Phương chủ c Pháp h Ký â lôi i âm tự v ê ngọc k h ô n thiền sư, còn có một cái tử thanh Thánh Tông 12 vị giải một trong mạc hư tử. hư Hầu cái giải còn n sư, có mạc vị kiệt nghe được năm cái danh tự vẻ mặt s ứ n g sở tiếp theo nhớ tới hầu ngọc tiêu mới từ vạn dương quận trở về lập tức kịp phản ứng thất kinh hỏi linh điển nói những cao thủ kia chính là năm người này hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu trong mắt không biết suy nghĩ cái gì nói khẽ năm người này đều là nguyên đan ba cảnh đại viên mãn đỉnh t i ê m cao thủ hầu ngọc kiệt nghe vậy lộ ra một vệ hiệu rõ vẻ mặt hầu thị thăng cấp vào lưu về sau cũng coi là giang hồ lưu danh hầu ngọc kiệt trong khoảng thời gian này chờ tại của thành tránh không được cùng muôn hình muôn vẻ thế lực liên hệ vì nhiều một ít lịch duyệt hắn cũng không có nhàn rỗi là xem các loại điện tịch cùng thập tam châu đ ồ c h í đối với thiên hạ thập đại thánh địa thậm chí các đại đình tiêm thế lực đều có sự hiểu biết nhất định hầu ngọc tiêu nói những người này hắn không nhất định nghe nói qua nhưng bọn hắn sở thuộc thế lực vậy cũng là như sấm bên thai tồn tại tự nhiên nghe xong liền có thể minh bạch tam đại thánh địa một cái chuẩn thánh địa lôi â o tự một cái địa cấp thế lực lại tính cả vạn kiếm thánh tông cùng la sắt thành giáo còn có mơ hồ hiện thân qua bạch lộc thư viện hết thể liền có bắt phương thiên khó t lúc h đại i điển, n không n h chỗ có dựa, g lo ngại gì, còn dám thánh g qua a n long h hội, bắt địa ư ợ c yêu cộng thêm lôi âm tự cùng đại tuyết sơn phật tông b á t phương thế lực đều tại đồng lăng quận pha trộn có thể đoán được chính là thế cục chỉ có thể càng ngày càng hỗn loạn thánh điệu ở giữa ngươi l ừ a ta g ạ t chính là cùng là chính đạo thánh địa từ thanh thánh tông bạch lộc thư viện vạn kiếm thánh tông hạo nhiên thánh tông đại vũ thánh triều đều rõ ràng không phải một lòng hầu ngọc tiêu tại phát hiện từ thanh thánh tông cùng lôi âm tự liên hợp đi đường thủy tới từ châu lúc đến liền đã ý thức được điểm này nhắc tới chút thánh điệu người đều là đơn thuần vì c h ạ m yêu trừ ma mà đến hầu ngọc tiêu là vạn vạn không tin vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện mục tiêu khẳng định vẫn là la sát thanh giáo hoặc là nói là ung châu tia cái khắc thánh đĩa đâu bọn hắn có thể cách u n g châu cách xa vạn thế cục trước mắt khó bề phân biệt đã hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ hầu thị có thể dính vào điểm này tự mình hiểu lấy hầu ngọc tiêu vẫn phải có chuẩn xác mà nói theo thanh long lệnh sự tình thoát ly trường khống hắn bị ép đứng ở hồng cô nương cũng chính là huyết ma phía kia bắt đầu hầu thị quan tâm nhất đồ vật liền đã chỉ còn lại lao ngũ cũng chính là hầu ngọc đoan một người cũng không biết nên nói hầu ngọc đoan tốt số vẫn là số mệnh không tốt hết lần này tới lần khác liền bị hồng cô nương cho c h ọ n chúng dựa theo hầu ngọc tiêu ý nghĩ trước mắt đồng lăng thế cục hỗn loạn như thế biện pháp tốt nhất chính là mang theo tộc nhân đi đường Đi ra ngoài ra r t ư ớ cho t r á n nên bọn họ không những chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này còn muốn tùy thời nghe theo hồng cô nương phân phó không riêng bởi vì bọn hắn thu hồng cô nương lễ vật càng mấu chốt là bọn hắn phải nghĩ biện pháp nhường lao ngũ thoát ly ma trào vạn hạnh chính là cho đến bây giờ bọn hắn đều chỉ là lấy thanh long hội danh nghĩa giúp hồng cô nương làm việc tối thiểu cùng hầu ra còn không có nhắc lên quan hệ thế nào cùng yêu ma cấu kết cái này đặt ở tiền triều kia là muốn liên lụy thập tộc tội lớn nhất định không thể bại lộ hầu thị cùng thanh long hội quan hệ trong đó hầu ngọc tiêu trong lòng lõe lên ý nghĩ này ngần đầu phát hiện hầu ngọc kiệt còn tại nhìn xem chính mình lắc đầu hồi đáp huyết ma dám đem chuyện huyên náo lớn như thế dẫn nhiều người như vậy tới chẳng lẽ liền không có cậy vào à. lại nói những cái kia thánh địa từng cái tâm hoài quỳ thai ước gì nhìn la sắt thánh giáo không may đụng phải huyết ma còn không chừng là thái độ gì hai phe ai thắng ai bại không tới cuối cùng thật đúng là nói không rõ ràng hầu ngọc tiêu nói xong nhìn thấy hầu ngọc kiệt lo lắng vẻ mặt nói khẽ hồng cô nương đối lão ngũ thái độ cho tới bây giờ đều không có vấn đề gì nói xong câu này hầu ngọc tiêu dừng một chút nhớ tới chín ngày trước kém chút bị hồng cô nương giết sự tình trong mắt lập tức t r ồ i lên một vệ nghĩ mà sợ lại ở phía sau thêm một câu nói chỉ cần chúng ta không n g ỗ nghịch làm tức giận nàng lão ngũ cũng sẽ không có việc hầu ngọc kiệt lúc này cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ trầm mặc một hồi mới nhẹ dọc dò hỏi kia la sát tiết ngày đó chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch làm a chương một trăm hai mươi l h ồ nghi n người mau chạy đi hai chương một trăm hai mươi lăm h ầ nghi người mau chạy đi hai dưới mắt khoảng cách la sát tiết chỉ còn lại cuối cùng bốn ngày hầu ngọc tiêu sớm tại bảy ngày trước đến quận t h à n h lúc liền đã cùng bọn hắn quyết định thanh long lệnh sự tình có thể tiên là tại không có tính cả quận thừa phủ cùng điện mục ti nhúng tay tình huống bây giờ biết được bọn hắn cũng muốn dính vào vậy dĩ nhiên hẳn là muốn một lần nữa suy tính một chút có phải hay không muốn đổi cái kế hoạch cho nên hầu ngọc kiệt mới có câu hỏi này hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng minh bạch hắn lo lắng suy tư một lát sau không có trước tiên trả lời mà là t r ư ớ c dùng chân khí cảm giác một chút hầu thị ngoài trụ sở mặt khí t ứ c mới mở miệng dò hỏi l a o ngũ chính mình đi ra ngoài xế chiều hôm nay đi thánh tâm cư nghị sự hầu ngọc tiêu biết là lao tứ lao ngũ hai người cùng đi dưới mắt trở về cũng chỉ có hầu ngọc kiệt một người hầu ngọc kiệt trong mắt lóe lên một kia bất đắc dĩ hồi đáp hắn theo thánh tâm cư đi ra tìm cái cơ rời đi ta đoán chừng là đi tìm hồng cô nương mật báo trên thực tế không cần hầu ngọc kiệt nói hầu ngọc tiêu cũng biết lão ngũ đi đâu hầu ngọc đoan đầu ó c so với hắn còn muốn thông minh hắn theo hầu ngọc kiệt mang về trong tin tức liền có thể cân nh có thể nhìn ra được đồ vật chỉ có thể càng nhiều thiên hạ một lớn bán thánh cao thủ trình diện hồng cô nương tình cảnh nguy hiểm như vậy cái này tiểu tử ngốc hiện tại tỉnh căn t h ô n g c h ủ n g khẳng định sẽ trước tiên đi mật báo lão ngũ đi mật báo cũng tốt hồng cô nương không phải muốn cho chúng ta giúp nàng thu xếp thanh long lệnh sự t ì n h n a phan long hạc cùng đinh điện bố trí nói trắng ra là chính là nhằm vào nàng bây giờ quận bên trong cao thủ tụ tập chỉ bằng vào chính chúng ta không có khả năng thuận lợi hoàn thành liền nhìn nàng có thể hay không xuất ra đối sách hầu ngọc tiêu trầm ngâm một lát rất nhanh liền làm rõ mạnh suy nghĩ thanh long lệnh sự tỉnh lên men đến giờ lực ảnh hưởng lớn như thế đ hầu ngọc gia t tiêu nhẹ dọn xong lại ngồi trở lại tới trên ghế nhẹ dọn g trầm ngâm nói chín nhà nhập lưu thế lực tất cả khai thân ngũ trọng trở lên vó giả đại la tông một nhà liền có hơn bốn đang tính bên trên mặt khác tám nhà bình tính mua nhà hơn bảy trăm linh người vậy thì có chừng sáu ngàn người đây coi là lên liền có tiếp cận trên vạn người hơn một vạn người lại thêm ba vạn hưng nam phụ quân cố lực lượng này cho dù là thiền cấp đại tông sư cũng đủ để c h ấ n n h i ế p xem ra phàn long hạc lần này là thật có chút sợ hầu ngọc kiệt biết hắn nói là phàn long hạc muốn chín nhà ra người sự t ì n h gật đầu nói phàn long hạc hôm nay hạ lệnh giọng điệu rất cường lạnh chúng ta cùng đại la tông liền không nói ngay cả đứng tại đinh điện một phương thất u y ệ t môn lung u y ệ t môn linh thành tiêu cục ba nhà cũng không dám có ý kiến gì tại chỗ liền biểu thị la sát tiết này đó phân phó môn nhân tất cả nghe theo quế thống lĩnh điều khiển hầu ngọc tiêu nghe vậy cười khẽ hai tiếng nói hai người này đường kính đều nhất trí những người khác khẳng định cũng có thể nhìn ra p h ạ m âm thượng sư tới cái này trong lúc mấu chốt làm trái lại cái kia chính là cùng la sắt thanh giáo không q u a được bọn hắn đều rất tinh minh chú ý tới hầu ngọc kiệt nói lên thất tuyệt môn cùng lĩnh thành tiêu cục thời điểm ánh mắt hơi có chút lệ mang hiện lên hầu ngọc tiêu lông mày n í u lại nói thế nào dư quy tâm cùng đồng vân làm cho người khó chịu hầu ngọc kiệt gật gật đầu lại cười lạnh nói hai cái này ngu x u ẩ n biết đại ca bị bắt đi tin tức c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác không được đôi ta còn trâm trọc khiêu khích bất quá ta hôm nay cũng mở miệm kích thích bọc hai người kia kém chút liền động thủ với ta hầu ngọc tiêu nhịn không được cười lên nhớ tới hắn bây giờ tại quận bên trong tin tức đích thật là chính mình bị chính mình cho bắt đi nói như vậy dư quy tâm cùng đồng vân hai người này cùng đinh điện hiện tại cũng hẳn là cười trên n ỗ i đau của người khác trạng thái nghe được hai người còn muốn đối lao tư ra tay hầu ngọc tiêu hiện lên một tia t à n k h ố c bọn hắn không phải cho là ta không ở đó không chờ la sát tiếp tới quận thành bên trong khẳng định là hỗn loạn tưng ơ bừng đến lúc đó ngươi có cơ hội tốt liền đưa hai cái này ngủ xuẩn đoạn đường a lấy hầu ngọc tiêu thực lực hôm nay dư quy tâm cùng đồng vân hai người căn bản nhưng không dùng được hắn ra tay hắn tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ tâm trầm ý cười người của chúng ta hẳn là đều không khác mấy đến đông đủ a hầu ngọc tiêu lại nghĩ tới cái gì quay đầu hỏi thăm một tiếng vì để tránh cho bị người khác chú ý tới hắn trong khoảng thời gian này đều l ợ i ở chỗ này chưa từng sinh ra cửa lần trước đến quận thành trước đó hắn liền để lão nhị đi an bài trong tộc võ giả phân lượn tất cả đều tới quận thành bên trong đến bây giờ cách la sát tiết chỉ còn lại bốn ngày người hẳn là cũng đến không sai bị lắm trong tộc hai ngàn võ giả đều đã lần lượt đã tới trong đó khai thân ngũ trọng trở lên có bảy trăm bốn mươi người cơ h ộ i tất cả đều là thượng hạ hầu môn hai bộ v õ giả vì ứng đ ố i chuyện lần này ta đem bọn hắn tất cả đều tập kết một cái đội ngũ nhường tam tỷ trước mang theo còn lại một nghìn ba trăm hơn người đều là khai thân ngũ trọng trở xuống v õ giả ta cũng đều tạm thời đem bọn hắn đánh vào chiêu dương thiết vệ biên chế bên trong vẫn là từ nhị ca tự mình chỉ huy hai bộ nhân mã đều trú đóng ở kề bên này tùy thời đều có thể nghe đại ca điều khiển vậy là tốt rồi còn bên trong trước mắt ngư long hữu tạp cao thủ cũng nhiều nhường l a o nhị cùng lao tam đều ước thúc hảo thủ bên trên người đ ư n g đi ra gây chuyện a tâm trở la sát tiết tới là được là đại ca、Sáu. đ ô n g lăng thành chính tây ba mươi dặm quan đạo bên ngoài một chỗ rừng rậm chính vào giữa mùa hạ vào đêm rừng rậm ở giữa thanh phong thơ phất một bộ áo trắng hầu ngọc đoan chính diện mang thần sắc lo lắng đứng tại một cây đại thụ dưới đáy vừa nghe được sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ hai cái thon dài ngọc thủ liền phủ lên ánh mắt của hắn ngay sau đó một đạo hoạt b ắ t thanh âm liền chuyển đến trong lỗ thai đoán xem ta là ai hầu ngọc đoan trên mặt thần sắc lo lắng cũng không bởi vì đạo này g i ọ n nữ mà có bất kỳ thu liễm ngược lại biến sắc mặt biến đến càng thêm nặng nghề hắn cũng không nói gì chỉ là vươn tay đ quay ngọc ư ờ i nhìn lan tử. Tình tình, hồng nhi chỗ nào cũng không muốn đi ngay ở chỗ này cùng ngươi cả một đời hồng ngọc đoan vốn là muốn đem hồng cô nương đỡ lên có thể túi đầu thấy được nàng mặt mũi tràn đầy quyền luyến trong mắt lập tức lộ ra một vệ phức tạp vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng ôm nàng n u di thấp giọng nói còn bên trong tới thật nhiều cao thủ luyện ngưng tuyết trương ngọc đ i n h viên không tiền sư viên pháp hòa thượng mạc hư tử phạn âm thượng sư những này tất cả đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lây cao thủ ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng bây giờ lục đại thánh địa đều đang ngó chừng nơi này coi như ngươi có thể đối phó sảng khoái hạ những cao thủ này vạn nhất bọn hán phái tới mạnh hơn người đâu hồng nhi nghe ta ngươi rời khỏi nơi này trước nghe được những cao thủ này danh tự hồng cô nương không có bất kỳ cái gì phản ứng Cũng là p hầu á giác t ra h ngọc đoan t r o ngữ giọng lắng, nói lo khí thậm chí cũng hơi mang tới một tia cầu khẩn hồng cô nương nghe được những này trong ánh mắt s ẹ t qua một vệ thu quang ngẩng đầu cùng hầu ngọc đoan đối mặt lúc lại tràn đầy yêu thương thừa dịp hầu ngọc đoan không có phát giác nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm mỏng manh sưng ơ đỏ mới nói khẽ ngọc lan yên tâm hồng nhi không có việc gì hầu ngọc đoan không hề hay biết hút vào cỗ này sưng ơ đỏ lại tiếp tục thuyết phục vài câu chỉ là thanh âm biến càng ngày càng yếu cuối cùng trực tiếp ngã xuống hồng cô nương trong ngực hồng cô nương nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn lộ ra si mê ánh mắt qua thật lâu vẻ mặt mới dần dần biến sắp bén hướng phía sau lưng âm thanh lạnh lùng nói các người đem đổ vật trước mang cho hầu ngọc tiêu thuộc hạ tuân mệnh hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm đ ố n g nhiên truyền ra một hồi t r ă m miệng một lời c ù n g kính trả lời chắc chắn thô sơ giản lược đoạn chừng tối thiểu cũng có bảy tám đạo bọn này thanh â m vừa biến mất bốn phía liền thổi lên mấy đạo gió nhẹ tất cả đều từ đông hướng tây hướng đồng lăng quận thành thổi qua chương một trăm hai mươi sáu h u n g hăng ngang ngược thanh long hội một chương một trăm hai mươi sáu hưng hăng ngang ngược thanh long hội một giờ tí đêm khuya đồng lăng quận tuy không cấm đi lại ban đêm nói chuyện nhưng đến cái điểm này mặt đường bên trên cũng trên cơ bản không có gì người đi đường chủ quán cũng lục tục no ngoẹt đóng cửa lộ ra có chút trống vắng cho dù là ban ngày bên trong tiếng người huyên náo cổng ngựa xe như nước thánh tâm cư giờ phút này cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim cổng trực đêm gã sai vật đang buồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái đ ỗ n g nhiên nhìn thấy góc đường có một nhóm ba người đi tới vội vàng miễn cưỡng lên tinh thần nên đón tiếp lấy chỉ là chờ ba người vừa đi vào gã sai vật thấy rõ bọn hắn trang phục về sau trong nháy mắt tỉnh càng ngủ thần kinh lập tức liền căng thẳng lên ba người đều thân mang một bộ đồ đen cầm đầu ở giữa người tóc hơi bạc lớn tuổi nhất gánh vác một thanh dài hơn một triệu côn bên hông vác lấy một thanh dài bốn thước đao bên phải người kia thì dáng địa huyền chuyển vò n g e o tinh thế rõ ràng là nữ tính mà nhường gã sai vật cảm thấy có chút không thích hợp là ba người trên mặt đều bảo bọc một t r ư ơ n g mặt nạ cầm đầu tóc hơi bạc láo giả trên mặt bảo bọc chính là hai đầu thanh dao ác quỷ diệt cụ hắn hai bên trái phải người thì mang theo là một t r ư ơ n g bình thường lệ quỷ mặt nạ cái điểm này đến thánh tâm cư tìm nơi ngủ cho n g ư ờ i cũng không phải không có có thể mang theo như thế làm người ta sợ hãi mặt nạ tới còn kéo đến tận ba cái cái này rõ ràng cũng có chút không bình thường hẳn không phải là tìm tới ở lại ba người tiếng bước chân rất nhẹ đi thẳng tới gã sai vật trước mặt đều không có phát ra một tia tiếng v cứ như vậy bình tĩnh xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem hắn xin hỏi ba vị khách quan có gì muốn làm chúng ta là tìm đến người xin hỏi tiểu ca diêm t a m nộ ngủ ở chỗ nào lao giả dẫn đầu trả lời thanh âm g i á n mua hòa ái lập tức liền để gã sai vật trong lòng sinh ra một tia hào cảm tươi cười nói diêm bộ tông chủ liền ở tại lầu ba ta đi lên trước thông báo một tiếng làm phiền ba vị trước i ê n lặng chờ một chút diêm t a m nộ ngân lăng quận sát â m tông bộ tông chủ có thể tìm lớn như thế nhân vật làm việc trước mắt ba người này địa vị khẳng định cũng rất lớn gã sai vật cảm thấy ba người đều mang mặt nạ có chút không ổn ra ngoài cẩn thận liền quay người đi lên trước thông báo gã sai vật tiến vào thánh tâm cư xe nhẹ đường quen đi đến lầu ba tìm tới diêm tam nộ ở lại gian phòng đang tính g ó cửa đông nhiên một cái tràn đầy nếp v ố n khô tay vụ vô đầu vai của hắn gã sai vật trong lòng giật mình đột nhiên quay đầu mới phát hiện vừa mới cổng ba người lại vẫn luôn theo phía sau hắn đi lên đập hắn chính là mới vừa rồi cái tia tên tuổi phát hơi bạc láo giả làm p i ê n tiểu ca ngươi đi xuống trước đi g ã sai vật nhìn thấy kêu ba tấm mặt nạ trong lòng liền dâng lên một cỗ nồng đậm khó chịu nghe được lao giả ngự a khí có chút bất thiện cái gì cũng không dám nói trực tiếp điểm một chút đầu thần s ắ c sợ h ã i xoay người hướng phía dưới lầu đi đến ngay tại gã sai vật xuống lầu một phút này ba người trước mặt cửa phòng từ từ mở ra một cái thân mặc hắc bảo khôi ngô trung nhân nhân nhìn xem ba người trên mặt lộ ra một vệ nghi hoặc diêm tam nộ là hôm trước vừa tới quân thành lần này đồng lăng quận lại là thanh long hội lại là yêu ma họa náo nhiệt như vậy xem như láng g i ề n sát âm tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ t hai n h l ngày n này lệnh căn t ư tới. Tới, lầu ba động tĩnh càng lúc càng lớn ban đêm ngẫu nhiên có thể phát giác được khí tức cũng làm cho hắn cái này ba cảnh tông sư hơi có chút kinh hồn và vĩa vì để tránh cho trêu chọc phiền toái không cần thiết hắn vẫn là rất ít bên ngoài đi lại cho nên hắn không có nhiều ít người biết hắn ở chỗ này mới đúng trước mắt ba người này tìm đến mình làm gì các ngươi là ai nhìn thấy k i a lão giả dẫn đầu mang theo hai đầu thanh dao ác quỷ diện cụ diêm tam nộ hiện lên một tia cảm giác quen thuộc có thể lại nghĩ không ra thế là lông mày có hơi hơi nhỏ ngựa khí bất thiện mở miệng xin hỏi tiên sinh thật là ngân lăng sát âm tông bộ tông chủ diêm tam nộ k i a lão giả dẫn đầu rất có lễ tiết đối diêm tam nộ bất thiện dường như một chút cũng không có phát giác chỉ là chắp tay hỏi một câu cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười diêm tam nộ không biết ba người nền tảng thấy thế cũng có chút đưa tay h o à lễ gật đầu nói ta chính là các ngươi tìm ta có việc lão hủ phương long hương thanh long hội n h ị long thủ hôm nay đến là muốn tìm diêm tông chủ mượn một vật mong rằng diêm tông chủ có thể đồng ý thanh long hội nhị long thủ phương long hương diêm tam nộ sắc mặt xứng sở tiếp theo đột nhiên nhìn về phía lao giả trên mặt tấm kia hai đầu thanh giao ác quỷ diệt cụ não hải hiện lên một đạo linh quang thoáng chốc giật mình tỉnh lại thanh long hội ba đầu rồng p h ư ơ n g kinh hồng mang theo chính là một t r ư ơ n g tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ mượn đ ồ vật cái này lý do thoái thác nghe không phải thế nào hữu hảo bừng tỉnh về sau diêm tam nộ biến sắc có thể tông sư ba cảnh tu vi vẫn là để hắn có vượt qua thường nhân lực lượng hắn có chút phóng xuất ra khí tức một bên cảm giác ba người tu vi một bên c ư ờ i k h ẽ mở miệng nói quý hội ba đầu dòng phương kinh hồng gần đây thật là như sấm bên h a i à, nghĩ không ra diêm nào đó lại may mắn có thể nhìn thấy nhị long thủ không biết nhị long thủ muốn hướng tại h ạ mượn vận gì trên cổ đầu người bốn chữ nói xong diêm tam nộ đồng thời cũng ý thức được chính mình căn bản nhìn không thấu trước mắt ba người tu vi hắn ánh mắt r u lên không trần c h ờ chút nào thể nội chân nguyên thôi phát năm ngón tay b ố n lượn g câu thành hai cái móng đốt thép tựa như tia chấp hướng trước mặt lão giả lăng không xé đi ba cảnh tông sư hóa chân vy nguyên diêm tam nội chân nguyên lợi trạo thậm chí trực tiếp xé rách gian phòng đối diện với t ư ờ n g cùng lúc đó phía sau hắn cũng xuất hiện một tô nóng ánh sáng long lanh bạch cốt ma thần đó chính là hắn võ đạo thần đ ạ i ra tay chính là s á t chiêu lại không có chút nào giữ lại Hiện nhiên, hắn đuôi trước mắt thanh long hội nhị long thủ phương long hương, rất là kiên có thể, hắn còn đánh giá thấp người trước mắt thực lực. Đối phương hết thể có người, có thể di động chỉ có cái đầu kia phát hơi hắn hai ch đôi kiên người Đối người, di cái kia giả, đối mặt Diêm Tam Nộ lợi long long long còn động Nộ càng cong mắt mắt đầu đem trước rất trước mặt Tam trảo, tay ra Có lực. có có có bạc ba lao là kỵ. trong lòng không khỏi dâng lên một cơn l ử a giận song trào cũng càng thêm sắp bén trực tiếp đập vào lão giả trên lồng ngực đông đều đau một tiếng chuyển đến lão giả thân thể bị diêm tam nộ cương đau giống như lợi trào xe qua chẳng những không có mảy may hao tổn thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút trên trán của ông lão đông nhiên sáng lên một đạo bạch quang ngay sau đó một cỗ màu trắng loáng chân nguyên chạy trốn tới thân thể của hắn một phía thân thể của hắn dần dần dâng lên kinh khủng huy áp diêm tam nộ thấy cảnh này nhất là lão giả trên trán quan mang trong nháy mắt sắc mặt của biến giận g ữ hét thiên quan thân huyện thiên cấp đại công sư làm sao có thể vừa mới nói xong, diêm tam nộ trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi thân thể nhảy vọt hướng về sau máy lui liền không cần suy nghĩ trực tiếp phá vỡ gian phòng cửa sổ ra bên ngoài phi nước đại làm bệnh cùng lúc đó mười mấy đạo khí hơi thở bỗng nhiên dâng lên thánh tâm cư trên nóc nhà chẳng biết lúc nào đã đứng đấy hơn mười đạo thân ảnh hơn mười đạo thân ảnh cầm đầu hết thể có năm người trong đó hai người theo thứ tự là cùng hầu ngọc tiêu gặp mặt qua mạc hư tử viên không thiền sư còn có một cái gánh vắt trường kiếm mặt hướng gậy gò trung niên kiếm khách một cái cầm trong tay thiền trượng hất lên bộ màu trắng cả xa đầu chọc lao tăng còn có cả người cao chừng tầm một M9, thân thể tinh tế vô cùng. mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài cầm trong tay một chi ngọn bút tuổi trẻ t u y ệ t mỹ nữ tử năm người nhìn xem diêm tăm n ổ ngay tại chật vật đỏ mệnh còn có phía sau hắn điên cuồng đổi u theo ba đạo thân ảnh trong mắt vẻ mặt chất động trong lòng không biết suy nghĩ cái gì nhị long thủ phương long hương xem ra cái này thanh long hội ngoại hổ tàng long a mặc hư tử khẽ vây bụi bặm mỉm cười tán thưởng một câu trung niên kiếm khách hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một k i a lệ man nói cùng yêu ma cấu kết m ặ hắn lại có năng lực cũng là đường đến chỗ chết nếu như thế chương minh sao không ra tay có thể bắt được mặc hư tử vẻ mặt chất động nhìn xem trung niên ki cũng chính là bình là trương h i kiếm ề n t ngọc ninh hiện nhiên là tại đổ thêm dầu vào lửa. 126, hung hăng Thanh Hội, hung hăng Thanh Hội, Ninh tại Trương ngang ngược thanh Long hội, 2. Trương 126, ngang ngược Long hội, Trương Ngọc là lựa. vào đổ dầu khuôn mặt cương chính hai tay vẫn thật là đặt vào phía sau lưng trên chuỗi kiếm chỉ là lúc này lại nhìn thấy kia dáng người cao giáo váy lục nữ tử đối với hắn để ép ép tay dường như nghĩ tới điều gì trương ngọc ninh từ bỏ ra tay chỉ là cười lạnh hai tiếng a di đạp h ậ t chư vị không đều là đến đồng làng trạm yêu trừ ma sao cái này thanh long hội cùng yêu ma cấu kết sao không ra tay cầm xuống người này cũng tốt hỏi ra kêu huyết ma t u n tích viên không thiền sư tiếng nói vừa rơi xuống kia thân mang màu trắng cả xa lão hòa thượng liền lập tức mở miệng chế d ê u lại nói viên không sư huynh nói rất hay không bằng sư huynh ngài tự mình ra tay đem cái này phương long hương bắt lại như thế nào đại tuyết sơn phật tông viên pháp phương trượng một câu nhường viên không thiền sư sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống nhìn xem không bao lâu cùng mình tình như thủ tục viên pháp hòa thượng viên không hít thở sâu hai lần đánh phật lê trực tiếp không nói ma giáo người đến trong năm người duy nhất không có mở miệng cao gậy váy lục nữ tử bỗng nhiên hướng phía thánh tâm cư sắt vách quận thừa phủ cùng điện ngục ty nhìn thoang qua dọ mang trêu chọc m đám người nghe tiếng lập tức đều quay đầu nhìn sang quận thừa phủ cùng điện n g ụ c ti quả nhiên riêng phần mình bay ra một thân ảnh chính là quận thừa p h à n long hạc cùng t ư thừa đinh điện hai người nhìn thấy thánh tâm cư mái nhà năm người chẳng những không có lộ ra ánh mắt khác thường ngược lại còn đối với năm người có chút không người thi lễ một cái hành lễ qua đi mới quay đầu nhìn về phía đang bị ba người truy sát diêm tăng lộ thánh tâm cư quận thừa phủ điện n g ụ c ti đều là liền nhau cách gần như vậy giờ phút này trước mắt là tình huống như thế nào bọn hắn tất nhiên là rõ rõ rằng rằng nhưng nhìn lấy đã cực kỳ nguy hiểm diêm t ă n ộ hai người sửng s ố không nhích động chút nào thậm chí liền một câu đều không nói trương ngọc ninh nhìn thấy hai người này xuất hiện về sau phản ứng trên mặt lộ ra một vệ vẻ giận dữ rêu cực nói một cái q u ầ n t h ử a một cái tư t h ử a các người dù sao cũng là cái này một q u ầ n quan phụ mẫu cái này thanh long hội như thế hung hăng ngang ngược các người cứ như vậy bỏ mặc đối mặt trương ngọc ninh trào phúng hai người đừng nói phản bác chính là sinh khí phản ứng cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng mà nhìn thấy hai người bộ dáng này trương ngọc ninh lại tức giận cũng chỉ có thể lắc đầu lời gì đều không nói chỉ là ánh mắt chăm chú vào kia phương long hương trên thân luyện tiên sinh chúng ta coi là thật cứ như vậy nhìn xem phương long hương giết người trương ngọc ninh cuối cùng vẫn là nhịn không được đối với kia váy lục cao g ầ y nữ tử truyền âm hắn là đại vũ tập yêu ti lục phẩm trừ yêu vệ như thế dày đặc thành thị phương long hương không có bất kỳ cái gì nguyên do trước mặt mọi người hành hung hắn thực sự rất khó khống chế trong lòng tinh thần trọng nghĩa mặc hư tử nghe được trương ngọc ninh hỏi thăm đưa ánh mắt về phía kia váy lục nữ tử một bên nghĩ nhìn n à n g sẽ làm ra cái gì an bài trong đầu cũng thoát ra có quan hệ nữ tử tin tức váy lục tuyệt mỹ nữ tử hắn nhận biết là hạo nhiên thánh tông hỏa mạnh trưởng láo luyện h ạ o nhiên thánh tông nguyên chia làm cầm kỳ thư họa bốn mạch mỗi một mạch đều có một vị s ơ n trưởng võ tông những năm cuối sách mạch sơn trưởng khổng phu tử mang theo đệ tử thoát ly h ạ o nhiên thánh tông đơn độc thành lập bạch lộc thư viện bây giờ đã trở thành chính đạo khôi thủ có dạng này kinh nghiệm h ạ o nhiên thánh tông đã định t r ư ớ c cùng bạch lộc thư viện quan hệ trời sinh cũng sẽ không đối phó bây giờ đồng lăng huyết ma sự t ì n h bọn hắn ngũ phương người đều biết là vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện liên hợp làm ra giờ phút này chạy tới nơi này đến tự nhiên đều là mỗi người có tâm tư riêng bọn hắn năm người đều là nguyên đan cảnh cao thủ đối nhưng vấn đề là đối phó phương long hương liền mang ý nghĩa cùng hắn phía sau thanh long hội lên xung đột ai biết cái này thanh long hội đằng sau còn có hay không cái gì đại nhân vật tại chính là không có đại nhân vật sớm cùng hết u y ma lên xung đột cũng hoàn toàn không phù hợp ích lợi của bọn hắn cái này đồng lăng đã là la sát ma giáo địa bàn chúng ta vẫn là không cần bao biện làm thay trương ngọc ninh đối luyện ngưng tuyết lời nói hiển nhiên có chút tin phục nghe nàng tiểu nói này cũng không ý kiển đến gì trực tiếp liền đứng tại chỗ bất động mặc hư từ khẽ lắc đầu luyện ngưng tuyết lựa chọn hắn mặc dù sớm có đ ó trước nhưng nhìn thấy trương ngọc ninh thật không độc thủ hắn vẫn còn có chút thất、vọng. luyện ngưng tuyết câu nói này dường như cũng thành trên nóc nhà ngũ phương nhân mã trung nhận thức kết quả là năm cái nguyên đan cảnh đ ỉ n h tiêm cao thủ lại thêm đồng lăng quận quận thừa phàn long hạc cùng điện ngục ti tư thừa đinh điện cứ như vậy trơ mắt nhìn phương long hương một người đem diêm tam nộ dồn đến tuyệt lộ phương đầu rồng diêm nào đó cùng quý hội không oán không cựu vì sao muốn tới giết ta tha cho ta đi phương đầu rồng tha mạng a diêm nào đó nguyện gia nhập thanh long hội sau này là đầu rồng sông pha khói lửa tha ta tha ta bốn diêm tam nộ khắp khuôn mặt là sợ hãi vô số lần cuồng hống cầu xin tha thứ muốn cho phương long hương tha hắn một lần thậm chí muốn hướng thanh long hội quy hàng chỉ t i ế p những âm thanh này ngoại trừ kinh động càng nhiều người bên ngoài không có đưa đến bất cứ tác dụng gì diêm tam nộ không phải không thử qua chạy trốn vấn đề là phương long hương đi theo phía sau hai người kia thế mà cũng là tứ cảnh đại tông sư hắn đã sớm ý thức được chính mình chạy không thoát đường đường ba cảnh đại tông sư cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người bị phương long hương rút ra phía sau trường côn một côn đập bể chân nguyên hậu thuẫn thân thể sụi lơ thành một bãi b ù n não chết tại thánh tâm cơ cổng phương long hương giết diêm tam nộ về sau không hề nói gì chỉ là quay đầu nhìn thánh tâm cư trên nóc nhà năm người từ trong ngực móc ra một cái kim sắt thanh long lệnh trực tiếp b ẻ gãy hương xuống ném một cái cắm vào diêm tam nộ ngực lấy người tiền tài trừ thai họa cho người diêm bộ ông chủ lên đường bình an không chỉ là trên nóc nhà đám người giờ phút này thánh tâm cư b ố n phía đã có không ít người ánh mắt đều đặt vào nơi này tới nghe được tóc hơi bạc phương long hương than nhẹ ra mười sáu chữ trong lòng lập tức đều dâng lên một tia ác hẳn nhưng càng nhiều người nhìn xem viên kia kim sắt thanh long lệnh ánh mắt cũng thay đổi thì ra là không chỉ có ngân lệnh Còn có kim sắc trong h h lệnh, cánh thủ, thanh hội thể chỉ thanh lệnh, chẳng phải là có thể vi hiếp cánh thủ. a cao ta cao n long tông long cần long tông là giết, một một t sư sắc sư được có có cái có cái kim vi đều lòng của tất cả mọi người đều lẽ lên ý nghĩ này nhìn trên mặt đất viên kia vỡ vụn kim sắt thanh long lệnh trong mắt dâng lên một cỗ cuồng liệt dục vọng la sắt tiết giờ tí ta thanh long hội chỉ phát ra mười cái ngân sắc thanh long lệnh bên ngoài còn đem phát ra ba cái kim sắc thanh long lệnh địa điểm ngay tại đồng lăng thành phía tây thập lý pha phương long hương cuối cùng chỉ để lại một câu nói kia liền mang theo hai người kia cùng một chỗ hướng đông rời đi thánh tâm cư không người nào dám theo phía sau hán dám đi theo phía sau hắn năm người vừa mới thật là nhìn tận mắt hắn giết diêm tam nộ cái gì cũng không làm bao quát mạc hư tử ở bên trong năm người nhìn trên mặt đất diêm tam nộ còn có bộ ngực hắn viên kia vỡ vụn kim sắt thanh long lệnh ánh mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ lại rất có a n ý cũng không nói gì trực tiếp về tới phòng của mình bên trong năm người rời đi về sau những người khác tự nhiên cũng đều lần lượt rời đi thẳng đến cuối cùng thánh tâm cư mới đi ra khỏi đến ba người lớn gan cho diêm tam nộ thu thi xem bọn hắn t r a p h ụ hiện nhiên là cùng diêm tam nộ cùng đi đồng lăng quận sát âm tông đệ tử cứ việc, việc này phát sinh rất đột ngột rất q u dị nhưng vẫn là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng tại quận thành bên trong truyền bá trong khoảng thời gian này đồng lăng quận vốn là ngư long hữu tạp thế lực khắp nơi đều có người tại bọn hắn đều đều có các đặc biệt đưa tin phương thức kể từ đó tin tức truyền bá thì càng nhanh hơn thanh long hội hung hăng ngang ngược trong nháy mắt oanh động toàn quận thậm chí xung quanh sổ quận t r i điện mà ngoại trừ cho người ta lưu lại hung hăng ngang ngược ấn tượng bên ngoài trọng yếu nhất phải kể là kim sắc thanh long lệ chuyện kim sắc thanh long lệ có thể đổi tôn sư cảnh cao thủ mệnh hơn nữa la sát tiết ngày đó thanh long hội sẽ còn phát ra ba cái kim sắc thanh long lệ ba trong n g a y mắt toàn bộ tam lăng đại địa cộng thêm từ châu vạn dương quận cùng xung quanh sổ quận tri địa võ lâm tất cả đều điên cuồng mà lúc này cách la sát tiết chỉ còn lại bốn ngày thời gian chương một trăm hai mươi bảy thế lực khắp nơi mục đích một chương một trăm hai mươi bảy thế lực khắp nơi mục đích một q u â n t h à n h hầu thị trụ sở hầu ngọc tiêu tại trong tĩnh thất g i á bước thỉnh thoảng hướng phía thánh tâm cư phương hướng nhìn khắp khuôn mặt là ngưng trọng thánh tâm cư động tĩnh lớn như thế hắn tự nhiên cũng là đã nhận ra nguyên bản hắn là muốn chính mình biến thân đi ra xem một chút nhưng lão tứ chủ động xin đi hắn cũng không có chối từ lúc này cảm giác được bên kia động tĩnh đã không có tính toán thời gian hầu ngọc kiệt hẳn là cũng không sai biệt lắm trở về đột nhiên chờ nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến hắn vội vàng mở cửa hầu ngọc kiệt hùng hùng hổ hổ đi tới liền nước đều không có quan tâm uống một ngụm trực tiếp sắc mặt ngưng trọng mở miệng giờ tí có ba cái mang theo mặt nạ người tại thánh tâm cư g i ế t sát âm tông bộ tông chủ diêm t a m nộ hắn tự xưng là thanh long hội nhị long thủ phương long hương còn tại hiện trường lưu lại một cái kim sắt thanh long lệnh còn lưu lại lời nói la sát tiết ngày đó thanh long hội còn muốn phát ra ba cái kim sắt thanh long lệnh địa điểm ngay tại quận thành phía tây thập lý pha h ầ u ngọc tiêu nghe xong vẻ mặt biến đổi nghĩ đến chỗ này trước theo đồng l ă n g khi đi tới hồng cô nương nói muốn cho thanh long lệnh sự tỉnh lại thêm một mùi lửa lập tức kịp phản ứng là hồng cô nương người chúng ta chuẩn bị ba cái thân phận lấy thanh long hội danh nghĩa làm việc dùng việc này cũng không hề có để lộ ra đi hồng cô nương là thế nào biết đến nghe được hầu ngọc kiến nghi hoặc c ầ m thanh hầu ngọc tiêu thấp giọng nói khẳng định là lao ngũ nói cho nàng biết thanh long hội tam đại đầu dòng danh tự là hắn đã sớm định ra ba đầu dòng phương kinh hồng nhị long thủ phương long hương đại long thủ phương thiên vân biết chuyện này chỉ có bọn hắn năm người trước mắt cùng hồng cô nương có tiếp xúc chỉ có chính hắn cùng hầu ngọc đoan hiện nhiên việc này là hầu ngọc đoan để lộ ra đi lão ngũ chân quỷ mê tâm hồn chuyện gì đều nói với nàng a nhìn thấy hầu ngọc kiệt trên mặt c h ắ c cứ hầu ngọc tiêu lắc lắc đầu nói không nhất định là lao ngũ chủ động nói k i a hồng cô nương thực lực cao thâm mặt c h ắ c lao ngũ ở trước mặt nàng khẳng định không có gì bí mật có thể nói lại nói nói cho nàng cũng không quan hệ tốt xấu nàng vẫn chỉ là dùng thanh long hội danh nghĩa làm việc cùng chúng ta cũng sẽ không lên quan hệ yên tâm nghe nói như thế hầu ngọc kiệt sắc mặt mới thoáng ấm lại một chút nếu như là hầu ngọc đoan chủ động nói cho hồng cô nương những này vậy thì đại biểu hắn vì nữ nhân kia đem r a tộc lợi ích quên sạch sành xanh cái này tự nhiên nhường hắn khó mà tiếp nhận hầu ngọc tiêu đoán được hắn tâm tư sợ ảnh hưởng h u y n h đệ ở giữa hòa thuận cho nên mới sẽ nói như vậy m ộ t câu gặp hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp vội vàng nói sang chuyện khác hỏi hắn tại thánh tâm cư giết diêm tăng n ộ không ai ra tay ngăn cản hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu trong mắt dâng lên một vệ tinh man Ta tìm t cố ý hầu á n h Tâm Cư ngọc n người hỏi thăm tiêu Mạc nghe xong lập tức rơi vào chầm tư ngũ phương nhân mã còn có p h ả n long hạc đinh điện hiện tại cũng biết thanh long hội cùng hết ma ở giữa liên hệ thanh long hội người tại thánh tâm cư công khai giết người bọn hắn vì cái gì không xuất thủ ngăn cản lo lắng các tội thanh long hội không có khả năng phải biết ngũ phương nhân mã nền tảng kém nhất viên không phương trượng cũng là địa cấp thế lực đại tuyết sơn phật tông trụ trì vô luận là thực lực hay là bối cảnh một cái nho nhỏ thanh long hội cũng sẽ không để bọn hắn kiềng kỵ một chút thanh long hội cho huyết ma làm việc tại thánh tâm cư giết người lưu lại kim s ắ t thanh long lệnh là vì tăng lên thanh long lệnh lực ảnh hưởng trở la s ắ t tiết này g đó hấp dẫn càng nhiều võ giả đến đây tranh đoạn điểm này bọn hắn nhất định có thể nhìn ra không xuất thủ ngăn cản có thể có cái gì nguyên nhân hầu ngọc tiêu đột nhiên bừng tỉnh cùng trước mặt hầu ngọc kiệt liếp nhau một cái hai người trong mắt đều dâng lên một cái dọa người ý nghĩ đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên một trận gió phất qua hầu ngọc tiêu thân thể một cái giật mình đem hầu ngọc kiệt hướng phía sau mình kéo một phát tiếp lấy nhìn về phía cổng lộ ra như lâm đại địch biểu lộ hầu gia chủ không cần khẩn trương dương tâm phụng mệnh của tiểu thư cho ngươi đưa một vài t h ứ tới mặt khác tiểu thư mệnh lệnh trong khoảng thời gian này chúng ta đều nghe theo hầu gia chủ điều khiển hy vọng hầu gia chủ có thể chuyên tâm đem thanh long lệnh sự t ì n h làm thỏa đáng liên tiếp tám đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng phía trước nhất ba đạo thân ảnh chính là mới vừa rồi tại thánh tâm cư giết diêm tam nộ ba người cầm đầu ở giữa người kia tháo xuống mặt nạ trên mặt hướng phía hầu ngọc tiêu có chút ống quyền ngay sau đó tay phải nhẹ phẩy hơn hai mươi tấm mặt nạ lập tức hiện lên ở hầu ngọc tiêu trước mặt cái này hai mươi lăm tấm mặt nạ có thể ngăn cách nguyên đan cao thủ khí tức thăm dò hơn nữa còn có thể căn cứ người sử dụng ý nghĩ tùy thời thay đổi ngoại hình tiểu thư biết hầu gia chủ không muốn bại lộ hầu thị cùng thanh long hội ở giữa liên hệ cố ý để cho ta đưa tới những n à y mặt nạ cung cấp hầu gia chủ sử dụng hầu ngọc tiêu tiếp nhận kia hai mươi lăm tấm mặt nạ đang chuẩn bị nói lời căm t ạ không nở dương tâm lại đem phía sau cây kia trường côn rút ra đ lập tức đem gian phòng chiếu sáng lên ba phần nhìn thấy căn này trường côn lần đầu tiên hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt liền dâng lên vẽ kích động thậm chí cảm xúc khó mà ước chế đi về phía trước hai bước nay côn tên là thương long từ u châu thương l ĩ n h sơn vạn nam kim long mục g h n đúc trong đó phong lại một đầu sinh tiền là lục phẩm nghiệp vị yêu long c h i hồn t h c phẩm trường côn được cho thế gian ít có có thể vào linh khí liệt kê kia liền càng là ít càng thêm ít cái này thương long côn liền coi như được là một trong số đó dương tâm vừa mới nói xong lại hướng bên cạnh cái kia thiết tháp tráng h ắ n nhẹ gật đầu người kia hướng phía trước bước ra một bước đem bên hông dài bốn thước đao g a o cho dương tâm. Đao này tên là hai t Tuyệt, thân đ o từ Bắc kiện h linh ế i khí cứ như vậy đưa đến trước mặt mình hầu ngọc tiêu trong lòng khẽ run lên không dám trước tiết tiếp chỉ là ngẩng đầu nhìn dương tâm nói xin hỏi hồng cô nương cần tại hạ làm những gì vô công bất tụ độc trên đ ờ i này không có cơm t r ư a miễn phí đạo lý đơn giản như vậy hầu ngọc tiêu vẫn là minh bạch cứ việc cái này hai kiện binh khí nhường hắn đều nhanh thèm nhỏ rãi có thể hắn vẫn là dự vững lý trí hỏi ra câu nói này hầu gia chủ đa tâm la sát tiết chỉ còn lại bốn ngày thời gian đến lúc đó cao thủ tụ tập tiểu thư biết hầu gia chủ viên ma côn vừa mới hư hao đang cần một cái tiện tay binh khí cho nên mới dặn dò ta đem cái này hai kiện binh khí đưa tới tiểu thư nhà ngươi sẽ có hảo tâm như vậy đương nhiên tiểu thư còn có một câu để cho ta mang cho hầu gia chủ sau bốn ngày hầu gia chủ phải tất yếu nghĩ biện pháp tận khả năng đem trong thành tất cả vó giả nhất là k i a n g ũ đại cao thủ tất cả đều dẫn tới thập lý pha bên kia ngũ đại cao thủ dẫn tới thập lý pha hầu ngọc tiêu trong lòng dâng lên một vệ hãi nhiên hồng cô nương chính là huyết ma lần này để mắt tới thanh long lệnh sự tỉnh vì chính là hấp dẫn võ giả tới đồng lăng của đến cung cấp năng ướt để mà khôi phục thực lực hiển nhiên sau bốn ngày l à sát tiết chính là huyết ma chọn chúng muốn hạ thủ thời gian thập lý pha chính là địa điểm cái này mấu chốt còn c ô ý dặn do hắn muốn đem kiêng ũ đại nguyên đan cao thủ cũng dẫn tới cái này hồng cô nương cầu vị đến cùng là lớn bao nhiêu hầu ngọc tiêu nhìn xem hai kiện linh khí trong đầu thiên nhân giao chiến trong chốc lát cuối cùng tham lam vẫn là thắng qua lý trí trực tiếp tiến lên nắm chặt hai kiện binh khí hướng dương tâm chấp tay nói hầu m ỗ i nhất định đem hết khả năng thu được hầu ngọc tiêu tỏ thái độ dương tâm lộ ra vẻ hài lòng lại nghĩ tới bên người chỉ mình tả hữu hai người cùng sau lưng năm người phân biệt hướng hầu ngọc tiêu giới thiệu nói cái này bảy vị là lục la cùng t u n g dương khiếu lâm hà phòng ô minh giang cựu thanh nha trong khoảng thời gian này chúng ta tám đều sẽ chờ ở trong thành làm việc hầu gia c h ủ nhưng có thúc đẩy mặc cho phân phó nghe được tung dương cái tên này hầu ngọc kiện tâm thần k ẽ nhúc ních ngẩm đầu nhìn một cái gặp qua hầu gia chủ cái k i a tên là tung dương y ê u m a trắng giống như thiết tháp thanh âm cũng có chút chấm thấp nhất miệng đối hầu ngọc tiêu cười một tiếng đối với hắn ôm quyền hành lễ phía sau hắn năm tôn y ê u m a cũng cùng hắn học theo ôm quyền hướng phía trước vừa đứng gặp qua hầu gia chủ chư vị không cần phải k h á c h khí hầu ngọc tiêu cảm thụ được trước mặt sáu tôn y ê u m a không có một cái nào khí tức yếu hơn mình cũng vội vàng đối tám người cùng kính hoàn lễ dương tâm cùng lục la hắn trước đây đều gặp cái k i a tung dương có thể cùng hai người đứng chung một chỗ thực lực khẳng định cũng kém không nhiều ít nhất cũng đều là đại tông sư thực、lực. về phần mặt khác năm cái thực lực so ba người yếu nhược một chút nhưng cũng trên mình hẳn là tông sư hai cảnh hoặc là ba cảnh dương tâm lại hướng sau lưng năm người ra hiệu trong đó hình thể một cái nhỏ nhất lập tức hướng phía trước đứng một bước sau đó hướng hầu ngọc tiêu mở miệng nói cái này bốn ngày thời gian ta đem ô minh lưu tại nơi này hầu ra chủ nếu có phân phó có thể nhường ô minh thông c h i chúng ta hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu thấy dương tâm dự định muốn đi cũng không làm giữ lại chờ dương tâm dẫn người rời đi về sau hầu ngọc kiệt vội vàng mang theo ô minh ra ngoài cho hắn tại hầu phủ an bài một chỗ biệt viện cuối cùng mới trở về tới trong tính thất nhìn thấy hầu ngọc tiêu tính toạ trên ghế trăm tư hầu ngọc kiệt nhìn thoáng qua trước mặt hắn hai kiện linh khí đ a n hầu ngọc tiêu nhẹ y Hầu gật đầu đầu tiên h là nhìn một chút trên đất hai kiện linh khí ánh mắt lộ ra một vệ t c á i lấp người lạnh nói đây là sợ chúng ta lâm trận phản chiến ân uy cùng tồn tại cũng là thủ đoạn cao cường ai nói yêu ma không thông nhân tính theo ta thấy so với người cao minh nhiều Bọn hầu ắ n đ ngọc tiêu vừa nói chuyện một bên cầm trước mặt thương lăng côn một cố lạnh bút xúc cảm chuyển vào não hải phản phất có một tiếng nhàn nhạt long lâm tại thức hải bên trong vang lên hầu ngọc tiêu cơ hồ là trước tiên liền sinh ra một tia yêu thích Cái nghe à y t r ư n côn, p ả phản n hắn đo thân mà làm đồng dạng. Đại ca, ngươi từng có phản chiến ý nghĩ. Trưng nơi trưng nơi phất khắp thế đích, thế khắp đích, h là làm lực lực mà vì đo Đại mục mục ca, có ý được hầu ngọc kiệt cái này âm thanh hỏi thăm hầu ngọc tiêu hồi tưởng lại giết cổ trần phong sau hắn b u ồ n nghịch tiểu tâm tư bị hồng cô nương nhìn thấu một màn kia trong mắt lập tức dâng lên một k i a nghĩ mà sợ nghĩ nghĩ vẫn là nhẹ g i ọ n g mở miệng s ắ c thực từng có hồng cô nương dù sao cũng là yêu ma có thể sống sót tại hiện tại cũng chỉ là bởi vì nàng còn không có gây nên thánh địa đại năng chú ý một khi thật sự có thánh địa đại năng chú ý tới nàng d i ệ t s á t một tôn ngũ phẩm yêu mà tại bọn hắn mà nói không phải việc khó gì chúng ta cùng với nàng dây dưa quá sâu cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt hơn nữa nàng nếu là lần này mục đích đạt được càng ngày càng mạnh lao ngũ đến lúc đó làm sao bây giờ chẳng lẽ lại thật nếu để cho hai người bọn họ cùng một chỗ nói xong hầu ngọc tiêu dừng một chút tiếp tục nói nhưng nói trở lại nàng cũng cẩn thận quá độ ta xác thực từng có phản chiến ý nghĩ nhưng vấn đề là tìm không thấy người quy hàng đồng năng sự tình phát triển đến bây giờ đã không phải là chúng ta có thể n h ú n tay hồng cô nương khôi phục sự tỉnh vốn là cuối năm ngoái bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông làm ra cho tới bây giờ cái này hai đại thánh địa còn không có một người hiện thân đồng lăng tới ngũ phương nhân mã cũng không biết ra sao mục đích ta chính là muốn phản chiến cũng không có người tin cậy trước mắt toàn bộ đồng lăng quận bên trong trên đại thể có thể chia làm bốn phe cánh đầu tiên là yêu ma một phương hồng cô nương mục tiêu cho tới bây giờ đều rất rõ ràng chính là hấp dẫn càng nhiều võ giả tới để cho mình khôi phục nhanh chóng thực lực lại c ó là đại biểu đồng lăng quận bản thụ cùng la sắt thánh giáo một phương một phương này hưng nam phụ trấn giáo giả lam phạn âm thượng sư cầm đầu phía dưới là quận thừa phủ cùng điện ngụ ti còn có quận bên trong chín nhà nhập lưu thế lực hầu ra cũng ở trong đó la s á t thanh giáo muốn bảo hộ chính mình uy nghiêm bảo hộ đồng lăng quận b á t tính bản thổ chín nhà thế lực muốn bảo toàn đích lợi của mình một phương này cùng huyết ma khẳng định là không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống lớn nhất mâu thuẫn chính là hai phe này phe thứ ba chính là làm ra huyết ma sự tình vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện từ năm trước đấy tình huống đến xem hầu ngọc tiêu suy đoán bọn hắn nhường huyết ma phục sinh hỏa loạn đồng lăng quận mục đích cùng năm ngoái khẳng định vẫn là như thế đơn giản chính là mượn cơ hội tiến công la sắt thanh giáo nhúng tràng có thể ly kỳ chính là vạn kiếm t h a n h tông cùng bạch lộc thư viện cho đến bây giờ duy nhất lộ diện cổ trần phong chỉ là vì cho triệu thanh tuyết loại cổ trừ hắn ra không còn bất luận kẻ nào tại đồng lang lộ m ặ t qua thanh long hội cũng yêu ma sự tình huyên n á o lớn như thế nếu nói sát vách vạn dương quận không biết rõ tin tức kia hầu ngọc tiêu là vạn vạn không thể tin được sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hai nhà này ẩn giấu sâu nhất nhu đồ cũng khẳng định là lớn nhất hầu ngọc tiêu không thể không lưu thêm tâm nhãn cũng may hắn tại vạn dương quận còn, còn trôn căn h m tuyến liền nhìn bên kia có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng cuối cùng một phương chính là ở tại thánh tâm cư kia ngũ vương cao thủ, nghiêm trình mà nói cái này ngũ vương người đương nhiên không thể tính thành một phe cánh bọn hắn phân biệt đến từ đại vũ thánh triều từ thanh thánh tông hạo nhiên thánh tông lôi âm tự đại tuyết sơn và tông đem bọn hắn tính thành một phương là hầu ngọc tiêu hành động bất đắc dĩ bởi vì hắn thực sự không cách nào xác định những người này tới đồng lăng đến đến tột cùng là ra ngoài cái mục đích gì hầu thị hiện tại bên ngoài là thuộc về đồng lăng b ả n thổ cũng chính là la s á t t h a n h giáo trận doanh cùng huyết ma thuộc về đối thủ một mất một còn có thể âm thầm lại cho huyết ma làm việc chỉ có điều dùng chính là thanh long hội danh nghĩa cái này thuộc về tại nhảy múa trên lưới lao hầu thị những người khác không biết rõ bọn hắn năm huynh đệ trong khoảng thời gian này nhưng không có một cái không phải tại lo lắng đề phòng hầu ngọc tiêu muốn phản chiến nhưng vấn đề là hắn bây giờ có thể tìm ai phản chiến lấy trước mắt tình huống đến xem huyết ma chính là thực lực mạnh nhất một phương có thể hầu thị thiên nhiên liền không thể cùng một phương này đi quá gần t h a n h thành thật thật đi theo phản âm thượng sư đứng ở một bên cũng không được đồng lăng bản thổ hiện tại là một đôi ba cục diện yêu ma từ châu phương diện còn có kia ngũ đại cao thủ rất có thể đều là đang ngó chừng đồng lăng mạnh đất này một đôi ba phần thắng thật sự là quá nhỏ uy hàng từ châu kia càng không được không nói trước khác điền pháp chính người kia hầu ngọc tiêu nhớ tới liền sau lưng phát lệnh chớ nói chi là hắn vừa g i ế t cổ trần phong lúc này đần độn chạy đi tìm từ châu quy hàng nếu như bị người nhìn ra vài phút mạng nhỏ liền khó giữ được chỉ có kia ngũ phương cao thủ không nhất định phải quy hàng ta nếu là có thể làm rõ ràng bọn hắn tới nơi này mục đích liền có thể cho ta hầu thị mưu ra một con đường đến hầu ngọc tiêu suy nghĩ ngàn vạn nhịn không được thấp giọng nói một mình một câu hầu ngọc kiệt cũng có thể minh bạch hắn ý tứ chỉ có thể ở một bên c h ầ m tư hy vọng có thể muốn đi ra ngay tại hai người mặt mà t mày t r o n lúc bỗng nhiên một thanh em theo cổng chuyền đến bạch lộc thư viện thoát thai hạo nhiên thánh tông lại phản là chính đạo khôi thủ hai nhà không hợp lâu vậy những người khác không rõ ràng nhưng hạo nhiên thánh tông hỏa mạch trưởng láo luyện ngưng tuyết khẳng định không hy vọng bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông mưu đồ thành công nhìn thấy một bộ áo trắng hầu ngọc đoan theo ngoài cửa nhẹ nhàng đi tới hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người liếc nhau một cái không hề nói gì trước đem hắn vẫn b ả o hiển nhiên vừa mới hắn câu nói sau cùng kia hầu ngọc đoan lúc tiến vào nghe được cho nên mới sẽ mở miệng nhắc nhở chính mình hầu ngọc tiêu trầm tư một lát mở miệng nói điểm này ta đã nghĩ đến ngươi có ý tứ là nói, luyện c hầu í n Viện cùng Vạn Thánh Tông, Nhúng Ung h phá hư Bạch、lộc、Thư Tông, Châu là Lộc Tràm vì Kiếm ngọc đoan nhẹ gật đầu rồi nói tiếp bình thiên kiếm trương ngọc ninh cùng luyện ngưng tuyết là đồng thời đến đồng lăng vậy thì chứng minh hai phe này hẳn là tiến tới cùng nhau trương ngọc ninh là đại vũ tập yêu tin người bây giờ đại vũ nhưng vẫn như cũ vẫn là thiên hạ chúng chủ bạch lộc thư viện cũng đã lấy chính đạo khôi thủ tự cho mình là phải biết hôm nay nho môn có thể hương thịnh đến tận đây hầu ngọc tiêu trong t ánh mắt toát ra một hồi sáng sắc những lời này xem như lập tức bắt hắn cho đề tỉnh suy tư một lát sau mới gật đầu nói không tệ cứ như vậy hoàn toàn chính xác liền vẫn có thể thuyết phục hai người này đến đồng lăng là có trạm yêu trừ ma động cơ nhưng ở cái này động cơ phía trên bọn hắn càng quan tâm là không muốn để cho bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông đối đồng lăng nhu đồ đạt được nói xong câu đó về sau hầu ngọc tiêu trong ý nghĩ mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng lên tiếp tục đưa ánh mắt về phía l à o ngũ vẻ mặt có chút chờ mong đại ca ngươi nói qua cái tiêu mạc hư tử cùng viên không thiền sư là cùng một chỗ theo giao châu đi thuyền l ị c h sông tới từ châu lôi âm tự tại kỳ châu tử thanh thánh tông tại giao châu đó phải là viên không thiền sư tới giao châu mời mạc hư tử tới hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng gật đầu những sự tình này hắn tại tới đồng lăng thời điểm liền đã cùng bốn người nói qua bây giờ xem ra cũng chỉ có hầu ngọc đoan đ ể ý nho thích đạo ba nhà đều thuộc chính đạo nhưng đại biểu nho đạo bạch lộc thư viện bây giờ lại là chính đạo khôi thủ cái khác hai nhà thái độ ta không nói các ngươi cũng hẳn là minh bạch đi bọn hắn khẳng định không quen nhìn bạch lộc thư viện nói như vậy mạc hư tử cùng viên không thiền sư cũng đều là đánh lấy không cho từ châu được như ý mục đích tới hầu ngọc kiệt lúc này đều nghe rõ xen vào một câu đến cùng là người đọc sách hầu ngọc đoan một phen xem như hoàn toàn đem hầu ngọc tiêu mạch suy nghĩ mở ra hắn cũng trong nháy mắt có loại hiểu ra cảm giác bọn họ cũng đều biết bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông nhìn chằm chằm nơi này nhưng lại không thể công khai giúp la sát ma giáo chiếm trảm yêu trừ ma đại nghĩa danh vận đối phó huyết ma để cho từ châu phương diện kế hoạch có thể thất bại mục đích của bọn hắ nghe được hầu ngọc đoan câu nói này hầu ngọc tiêu lần này lại khe khẽ lắc đầu nói những người khác ta không dám nói nhưng lôi âm tự mục đích tuyệt đối không chỉ là như thế này hầu ngọc tiêu ngữ khí mang theo chút chắc chắn lần này đến phiên hầu ngọc đoan ánh mắt lộ ra một vệ nghi ngờ nhưng hắn chỉ suy tư một lát lập tức liền biết hầu ngọc tiêu ý tứ ánh mắt lập tức biến thanh minh không tệ viên không thiền sư không xa vạn d ặ m tới giao châu mời mạc hư tử tới không phải chỉ là vì giải quyết v u y ế t m à nhưng vấn đề là đồng lăng như thế địa phương nhỏ có cái gì đáng giá lôi âm tự mơ ước hầu ngọc tiêu k h é cười một tiếng thấp giọng nói các ngươi nghĩ sai nếu như nói vạn kiếm thánh tông có tranh giành quyền lợi ung châu suy nghĩ vậy ta dám khẳng định lôi âm tự ý nghĩ này so với bọn hắn mạnh hơn gấp một vạn lần còn chưa hết lôi âm tự là chuẩn thánh địa la sát ma giáo nếu là thật sự sụp đổ thiên hạ liền có thêm một cái vô chủ chi châu các ngươi nói tại cái khắc thánh địa địa bàn đều đã cố định dưới tình huống ai nguyện ý nhìn thấy đối phương thêm ra một châu chi đ ị a cái này liền hầu ngọc kiệt đều hiểu ý tứ kinh ngạc nói cứ như vậy tranh đoạt ung châu có khả năng nhất ngược lại thành lôi âm tự như có tử thanh thánh tông duy trì không chừng thật đúng là có khả năng hầu ngọc đoan lúc này cũng nh lẽ ra lôi âm tự cách rung châu xa như vậy thấy thế nào cũng vòng không đến hắn nhưng vấn đề là người ta vốn là mạnh nhất thiên cấp thế lực lớn còn mơ hồ có c h u ẩ n thánh địa danh sưng ơ chỉ dựa vào hắn một nhà muốn nuốt vào rung châu xác thực rất không có khả năng nhưng có tử thanh thánh tông duy trì hoàn toàn chính xác liền không giống như vậy cái này cũng có thể nói tới thông viên không thiền sư tại sao phải không xa vạn dặm đi giao châu hầu ngọc tiêu nhìn xem đằng sau tiến đến hầu ngọc đoan trong lòng hơi có chút cảm thán hầu ngọc đoan ăn khớp cùng năng lực suy tính chính là hắn cũng rất khó so ra mà vợt lại thêm đọc nhiều sách vợ kiến thức với bác biết đến giang hồ tin tức so với hắn chỉ nhiều không ít vừa mới còn chấm tư suy nghĩ vấn đề cứ như vậy giải quyết dễ dàng đến cùng là hầu ra một khối bảo nói cái gì cũng không thể để hồng cô nương đoạt đi nghĩ đến hồng cô nương hầu ngọc tiêu cũng kịp phản ứng hầu ngọc đoan trong khoảng thời gian này đều bận rộn đang cùng hồng cô nương nói chuyện yêu đương m ớ i đúng này làm sao lại đột nhiên trở lại còn giúp lấy phân tích như thế một đại thông đột nhiên hầu ngọc tiêu cúi đầu nhìn về phía hầu ngọc đoan bên hông hầu ngọc đoan bên hông treo không phải trước đây kia bính long trần kiếm mà là một thanh khảm bảy tám khoả màu xanh biết bảo thạch trưởng kiếm màu xanh nước biển nhìn thấy thanh trường kiếm này lần đầu tiên hầu ngọc tiêu liền dâng lên một tia cảm giác quen thuộc có thể lại nghĩ không ra chính mình ở nơi nào thấy qua đại ca đây là hồng cô nương đưa cho ta hầu ngọc đoan chú ý tới đại ca ánh mắt trên mặt có chút dâng lên một tia thần sắc không tự nhiên mở miệng trả lời hắn tốt ta hồng cô nương tặng vậy khẳng định cũng không phải cái gì phản phẩm lao tứ ngươi đi đem lão nhị cùng lao tam đều gọi tới ta an bài một chút la sát tiết ngày đó nhiệm vụ ngoài ra còn có một số chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng tốt ta cái này đi nhìn xem hầu ngọc kiệt đi gọi người hầu ngọc tiêu nhìn một chút bên cạnh hầu ngọc đ o a n lại ngồi trở lại tới trên ghế nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ đợi ước chừng một khắc đồng hồ bên ngoài có ba đạo tiếng bước chân chuyển đến hầu ngọc tiêu mới mở ra ánh mắt nhìn xem hầu ngọc kiệt ba người cùng nhau đi đến đại ca đại ca đều tới ngồi trước ca t r ư n g một trăm hai mươi tám ngư đồ một t r ư n g một trăm hai mươi tám ngư đồ một trong tinh thất hầu ngọc tiêu ngồi ngay ngắn thủ vị bên trái ngồi hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh bên phải thì là hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc Đ a n hầu ngọc tiêu nhìn quanh tả hữu phân biệt tại hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt trên thân dừng lại thời gian ba cái hô hấp cảm giác được ba người bây giờ đều đã là tụ sắt kỳ tu vi trên mặt hơi lộ ra một vện vui mừng cuối cùng khi ánh mắt tới lao ngũ hầu ngọc đoan trên thân hầu ngọc tiêu c h ọ n b ẹ n dừng lại mười hơi t à h ư u cuối cùng mới khe khẽ thở dài đem ánh mắt thu hồi lại từ lúc năm ngoái t h i ê u dương c h i loạn kết thúc gia tộc sự vụ liền nhiều lão nhị lao tam cùng lao tứ lao ngũ hai hai thay phiên lấy tới quận thành lo liệu tập vụ bao quát chính hắn cũng bên ngoài bỏ ra gần ba tháng thời gian làm việc năm người lần trước dạng này tề tụ một đường vẫn là gia tộc tấn thăng tam lưu thời điểm bất quá hầu thị bây giờ cũng không phải trước đó cái kia phạm vì thế lực chỉ có một con đường lực ảnh hưởng giới hạn chiêu dương một huyện tiểu tộc trên người bọn họ nhiệm vụ đều không ít hầu ngọc tiêu không có việc gì đương nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn tập hợp một chỗ việc này trời đã bắt đầu tảng sáng bất quá hầu ngọc tiêu tinh thần lại càng ngày càng dồi dào trong đầu mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng bốn người nhìn thấy thần thái của hắn cũng biết hắn có chuyện trọng yếu muốn nói đều chờ mặc m chờ hắn mở miệng năm người cứ như vậy tính toạ chăm hơi thở hầu ngọc tiêu mới sắc mặt bình tĩnh mở ra miệng ta muốn nghe xem các người huyết ma sự tỉnh cách nhịn từng bước từng bước nói nghe được hầu ngọc tiêu vấn đề bốn người sắc mặt không đồng nhất hầu ngọc thành vẻ mặt không có gì thay đổi rõ ràng ý nghĩ không nhiều hầu ngọc linh thì là nhẹ nhàng gật đầu lâm vào suy nghĩ hầu ngọc kiệt trong đầu h i ệ n nhiên là sớm có ý nghĩ nhưng không có trực tiếp mở miệng về phần hầu ngọc đoan hầu ngọc tiêu đang hỏi ra vấn đề này sau lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía hắn sắc mặt của hắn phức tạp nhất vẻ mặt tràn đầy xoắn suýt hiển nhiên trong đầu suy nghĩ ngàn vạn quận bên trong bây giờ cao thủ tụ tập thánh giáo cũng đã sớm chuẩn bị ta cảm thấy huyết ma bại vong là chuyện sớm hay mượn chúng ta hẳn là sớm làm t chúng ầ u thị kiếp ta phủ. cũng chỉ có thể một lòng đi theo la sắt thanh giáo nghe quận bên trong phân công đinh điện đối chúng ta thái độ vẫn là rất ác liệt hẳn nếu là thừa dịp huyết ma chi loạn nhường r a tộc sung làm phá o hôi đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ cho nên ta cảm thấy muốn theo huyết ma cắt ra liên hệ tối thiểu muốn trước tìm tới một nhà chỗ dựa không riêng gì để phòng huyết ma đồng thời còn muốn phòng bị quận bên trong nhất là đinh điện bọn hắn n h ầ m vào hầu ngọc linh ý nghĩ rõ ràng muốn so hầu ngọc thành sâu một chút cái thứ ba mở miệng là hầu ngọc kiệt ta cũng có chút cái nhìn bất đồng chủ động cùng huyết ma chặt đứt liên hệ chỉ sợ bằng chúng ta thực lực trước mắt còn làm không được tìm khác chỗ dựa càng là không đủa nhìn chung đồng lăng chúng ta căn bản là tìm không thấy như thế một cái chỗ dựa hầu ngọc kiệt lời nói lập tức liền để tỉnh hầu ngọc linh nàng túi đầu chầm tư một lát lập tức liền hiểu được khẽ gật đầu một cái hầu thị trước mắt thực lực nếu là thật dám chủ động cùng huyết ma phủi sạch quan hệ kia là đường đến chỗ chết bất luận thành công thất bại đều sẽ đưa tới hồng cô nương lôi đ ỉ n h c h i nộ bọn hắn không có khả năng định ở như nàng vừa vặn nói tới tìm chỗ dựa bảo đảm gia tộc như vậy quận bên trong trước mắt ai có thể tại hồng cô nương trên tay bảo vệ hàn n ó n đáp án là không ai đêm qua giờ tí hồng cô nương thủ hạng người thật là ngay trước ngũ đại cao thủ cùng quận thửa phủ điện ngục tim m ạ giết diêm t ă n nộ mặc dù không biết bọn hắn ra ngoài loại nào cân nhắc nhưng cái này tối thiểu có thể cho thấy hồng cô nương tại trước mắt mới thôi trên cơ bản vẫn là quận bên trong mạnh nhất một phương cho nên ta cảm thấy chúng ta đã không có thực lực này vậy thì không cần cùng hồng cô nương phủi sạch quan hệ nàng trước mắt sở cầu đơn giản chính là sau bốn ngày nhường chúng ta giúp nàng hấp dẫn võ giả đi thập lý pha chúng ta tận tâm tận lực xử lý liền tốt đương nhiên nhị ca cùng tam tỷ nói huyết ma cuối cùng sẽ bại vòng điểm này ta cũng biểu hiện rất đồng ý nhưng theo ta thấy nàng lúc nào thời điểm bại đối với chúng ta mới mấu chốt hầu ngọc kiệt lời nói này lập tức liền đưa tới mấy người khác suy nghĩ bao quát ở một bên hầu ngọc đoan vẻ mặt cũng biến thành càng thêm phức tạp theo vừa mới lao ngũ nói trước mắt quận bên trong ngũ đại cao thủ đều tâm hoài q u ỷ thai đại vũ thánh triều cùng hạo nhiên thư viện không muốn từ châu phương diện đặt được lôi âm tự lôi kéo từ thanh thánh tông rất có thể cũng tại ngấp nghẽ ung châu còn có cái k i a đại tuyết sơn và tông cùng lôi âm tự là cựu địch không biết mục đích của bọn hắn lại là cái gì tóm lại muốn cho đám người này chân chính đồng tâm hiệp lực đối phó huyết ma chỉ sợ cũng khó càng thêm khó chớ nói chi là chỗ tối còn có từ châu phương diện người đang chờ huyết ma bừa bãi đồng lăng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi lên cắn một cái trước mắt chân tâm muốn đối phó huyết ma ngược lại chỉ có la sắt thành giáo dạng này tiền đề phía dưới huyết ma lúc nào thời điểm bại như thế nào bại chỉ sợ không ai có thể nói rõ hầu ngọc kiệt nói xong dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nàng nếu là có thể chia vào lần này ngũ đại cao thủ cùng phản âm thượng sư kia từ châu phương diện khẳng định liền sẽ lấy trảm yêu trừ ma lấy cơ ra tay nhưng trái lại nếu là chịu không được những người này trực tiếp bị d i ệ t sát từ châu khả năng liền sẽ hành quân lặng lẽ nếu như là cái trước đồng lăng khả năng liền sẽ nên đón từ châu phương diện tiến công dù sao bọn hắn chuẩn bị việc này hơn một năm có thể đón được một khi ra tay kia tất nhiên là thế xét đánh lôi đỉnh trái lại nếu như là cái sau huyết ma trực tiếp liền bị diệt s á t những người khác không nói liền nói nhà kia chuẩn thánh địa lôi âm tự bọn hắn sẽ như vậy thành thành thật thật rời đi à. hầu ngọc tiêu nguyên bản nhắm hai mắt đang nghe câu nói này về sau lập tức mở ra nhẹ giọng mở miệng hỏi ngươi là muốn nói bất luận là kết quả gì tiếp xuống đồng lăng đều sẽ loạn thậm chí là đ ổ i chủ hầu ngọc kiệt trọng trọng gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ ngưng c h ọ n g nói đương nhiên la s á t thánh giáo tuy mạnh có thể đồng thời đối mặt ngũ đại thánh địa c ộ n thêm một cái chuẩn thánh địa còn muốn bảo đảm đồng lăng không ném kia gần như là không thể nào hạo nhiên thánh tông tử thanh thánh tông vạn kiếm thánh tông, bạch lộc thư viện. đại vũ thánh triều cộng thêm mạnh nhất thiên cấp thế lực lôi âm tự ngũ đại thánh địa thêm một cái chuẩn thánh địa hầu ngọc kiệt câu nói này xem như lập tức nói đến điểm quan trọng bên trên hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu một cái đại ca từ năm trước t r i ê u dương chi loạn một chuyện liền có thể nhìn ra la sát thánh giáo trước mắt nội bộ tình huống khẳng định rất tồi tệ đồng lăng sự tình đến bây giờ thánh giáo tổng đàn khẳng định là biết tình huống biết rõ có ngũ đại thánh địa người đến đây lại chỉ phái tới một cái phản âm thượng sư cũng không thấy có bất kỳ đồng minh đến giút đỡ điều này đại biểu thánh giáo bây giờ không chỉ không người có thể dùng thậm chí liền một cái ma đạo đồng minh đều không có tình huống chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn muốn thảm huyết ma sự tình rõ ràng chính là một cây d i ê m g q u ẹ n càng quan trọng hơn là phía sau các lớn thánh địa đối đồng lăng thậm chí đối la sát thánh giáo vây công xa không nói liền nói đồng lăng một khi đổi chủ chúng ta hầu thị nên như thế nào tự xử nếu là bị cái khác thánh địa nhập chủ còn tốt nếu như bị từ châu nhập chủ kia hầu ngọc kiệt không có nói tiếp là bởi vì không cần thiết nói chính là không tính cả hầu ngọc tiêu giết cổ trần phong một chuyện chỉ nhìn một cách đơn thuần năm ngoái chiêu dương chi loạn chuyện này từ châu một khi nhập chủ đồng lăng hầu thị tuyệt đối sẽ chết rất khó coi nói như vậy ngươi là cảm thấy Huyết ma bại v o nếu g chúng ta không cần vội vã cùng trước ta tránh lọt vào trả thù. Tính t cần sạch đó, để phủi hệ, quan quan vội vã vào cục Cùng phát Như Như triển trường 128, h như g n sau đó đồng lăng lâm tranh đoạt h vào động. áp chú thành công chúng ta quy hàng thánh địa nhập chủ đồng lăng k i a chiêu dương vẫn là chúng ta coi như áp chú thất bại đồng lăng đội chủ không có la s á t thành giáo chúng ta còn có thể có cái chỗ dựa ngươi có phải hay không ý tứ này câu nói này cơ h ộ là trực kích trong lòng hầu ngọc k i ệ tiêu quay đầu nhìn thấy Hầu thấy nhìn Ngọc t thở ầ đầu. Hầu n liền nhìn hắn, trung nhẹ Ngọc sắc, sớm tức ca của lập gật điệp biết Tiêu t đại đã đồ h ý nhẹ một mạch hầu ngọc k i ệ t nói những chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp đơn giản là đem gia tộc tình cảnh cùng đi hướng nghĩ càng thêm sâu xa một chút xem như gia chủ suy nghĩ những này là nghĩa vụ của hắn cũng là bản năng huyết ma sự t ì n h nói cho cùng cùng hầu thị cũng không có bao nhiêu quan hệ duy nhất đáng giá hầu ngọc tiêu quan tâm chính là huyết ma chi loạn qua đi đồng lăng quận thế cục đây mới là việc quan hệ gia tộc tương lai phát triển đại sự hầu ngọc tiêu trầm tư một hồi không có mở miệng chỉ là đem ánh mắt cái cuối cùng đặt vào hầu ngọc đoan trên thân tuy nói lao tư ý nghĩ cơ hồ cùng hắn là không sai biệt lắm nhưng hắn vẫn làm u ố n nghe xem lão ngũ sẽ nói thế nào nói đến bọn hắn vừa mới luôn mồm nói huyết ma bại vòng đều là làm lấy hầu ngọc đoan mặt hầu ngọc đoan lại ngay cả một câu phản bác đều không có chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói một lời lão ngũ cùng hồng cô nương tình cảm đến cùng tiến triển đến trình độ nào hầu ngọc tiêu không rõ ràng nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng hầu ngọc đoan nhất định rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì dù sao từ nhỏ đến lớn vô luận là thiên phú hay là trí thông minh hầu ngọc đoan đều tuyệt đối là trong năm người bọn họ mạnh nhất một cái kia vừa mới hầu ngọc đoan không phản bác bọn hắn huyết ma nhất định sẽ bại vong lời giải thích liền đã biểu thị hắn từ đầu đến cuối đều nhìn rất rõ ràng bốn cái huynh t ỷ đều đang ngó chừng chính mình hầu ngọc đoan tự nhiên là sớm có phát giác hắn ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu mang theo một vẻ vẻ do dự mở miệng nói đại ca hồng cô nương đối chúng ta không có ác ý trong khoảng thời gian này cũng không có tại t h i ê u dương làm ác đồng thời còn đưa cho chúng ta không ít thứ gia tộc không cần thiết đối phó nàng vừa mới nói xong cả phòng đều yên lặng xuống tới bốn ánh mắt tất cả đều chăm chú vào hầu ngọc đoan trên thân chậm chạp đều không có người mở miệng qua hồi lâu hầu ngọc tiêu vẻ mặt sâu kín nói chuyện lão ngũ không ai nói muốn đối phó nàng nhưng nàng bại vong là đã định trước chính ngươi cũng tin tưởng điểm này không sai à hầu ngọc đoan lập tức trên mặt hiện lên một tia thống khổ trần trờ rất rất lâu mới nặng nghề gật đầu chân chính nhận đồng vừa mới nhường hắn cảm thấy vô cùng trói thai thuyết pháp bốn người đều đang chăm chú hầu ngọc đoan vẻ mặt biến hóa nhìn thấy trên mặt hắn thống khổ bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong trên mặt tất cả mọi người đều lóe lên nặng nghề chi xác hiện nhiên, bọn hắn đều có chút đánh giá thấp lao ngũ cùng hồng cô nương ở giữa tình cảm hầu ngọc đoan không mở miệng bốn người cũng không có nói cái gì hắn một mực trầm mặc hơn trăm hơi thở thời gian dường như thật vất vả mới điều chỉnh tốt cảm xúc hít thở sâu một chút mới quay về bốn người chậm rãi mở miệng tứ ca vừa mới nói đều không khác mấy việc này qua đi đồng lăng vô cùng có khả năng đội chủ nhưng chưa tới cuối cùng trong đó còn có rất nhiều biến số ung châu tổng đàn có thể hay không còn phái cao thủ tới từ châu bên kia đến cùng là thế nào kế hoạch còn có mặt khác tam đại thánh địa cùng mong muốn đ ú n g tay ông châu lôi âm tự đến cùng làm những cái kia dự định thậm chí còn có thừa hạ chưa từng xuất hiện bốn nhà thánh địa đằng sau có thể hay không p h ả i người tham dự vào những này đều vẫn là ẩn số coi như muốn áp chú chúng ta cũng hẳn là chờ tình thế tiến một bước sáng tỏ lại nói bất quá tứ ca có một chút nói đúng cái kia chính là sớm tìm kiếm tốt nhà dưới thánh địa chỗ dựa chuyện này đối với gia tộc b ư ớ c kế tiếp hướng đi rất m ấ chốt đến cùng là người đọc sách lập tức liền tóm lấy đau nhức điểm hầu ngọc tiêu nghe xong lão ngũ bổ sùng khe gật đầu nói tìm kiếm không phải là tập trung. đại n n h ca nói h đúng từ châu phương diện là vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện chúng ta khẳng định không thể cân nhắc vậy chúng ta tìm kiếm đối tượng liền chỉ còn lại kia ngũ đại cao thủ lôi âm tự cùng đại tuyết sơn phật tông cũng không cần cân nhắc như vậy thì chỉ còn lại hạo nhiên thánh tông đại vũ thánh triều từ thanh thánh tông cái này ba nhà bất luận chính tả cùng là thánh địa đều là đề phòng lẫn nhau như thế nói đến chúng ta cơ hồ cũng không có cái khác lựa chọn chỉ có t ử thanh thánh tông một nhà lần này cẩn thận t h a m dò giống như phân tích nhường hầu ngọc tiêu hiểu ra đồng thời nhìn xem nhà mình lão ngũ trong mắt vẻ tán thưởng cũng biến thành càng thêm nồng nặc lão ngũ nói không sai chúng ta lo lắng đơn giản chính là đồng lăng đổi chủ về sau gia tộc đi con đường nào vấn đề tại trước mắt thấy không rõ t h ê cục dưới tình huống chúng ta chỉ có thể căn cứ ai cướp đoạt đồng lăng quyết tâm lớn nhất để phán đoán tam đại thánh địa cách dung châu đều rất xa lại ở giữa còn cách cái khác thánh địa bọn hắn lớn nhất tố cầu vẫn là ngăn cản từ châu phương diện cướp đoạt đồng lăng nhưng tử thanh thánh tông cùng mặt khác hai nhà lại không giống hắn cùng lôi âm tự một phương viên không t i ề n sư không xa vạn dằm tới giao châu mời đến mạc hư tử đủ thấy lôi âm tự đối đồng lăng hứng thú kết hợp trước mắt thập đại thánh địa bên trong la sát thánh giáo nhất là sự suy thoái tình huống đến xem lôi âm tự lúc này đến đồng lăng chỉ sợ mưu đồ càng lớn tam đại thánh địa không muốn để cho t ử châu nhúng c h à vung châu kế hoạch đạt được kể từ đó lôi âm tự đến đồng lăng khả năng ngược lại là lớn nhất quyết tâm cũng là mạnh nhất kia xem như lôi âm tự hậu thuẫn tử thanh thánh tông đương nhiên sẽ không để lại dư lực giút hắn dù sao quang đến một cái đồng lăng lôi âm tự cũng thành không được thánh địa nhưng lại có thể khiến cho lôi âm tự thiếu bọn hắn một cái to lớn ân tình cứ như vậy tử thanh thánh tông cùng lôi âm tự quan hệ vững chắc nhất bất luận là theo thực lực vẫn là theo hợp tác ăn khớp nhìn lại một phương này là khả năng nhất chiến thắng hầu ngọc tiêu một phen đem bọn hắn lựa chọn tử thanh thánh tông ăn khớp tất cả đều nói rõ bao quát hầu ngọc đoan ở bên trong bốn người rất nhanh liền đều hiểu đến đây cho nên bên ngoài chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến căn cứ đến tiếp sau tình thế phát triển tới chọn đầu nhập vào phương nào nhưng vụ trộm lại có thể trước giao hảo tử thanh thánh tông cho mình búi đáy bất quá nhất định phải làm kín đáo chút. không thể để cho t h a n h giáo phát giác nghe được hầu ngọc đoan nhắc nhở hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu trong đầu cũng là loẽ lên cái tia áo trắng đạo cô triệu thanh tuyết bộ dáng g i a o hảo từ thanh thánh tông hắn nhiều ít vẫn là có chút tiên thiên ưu thế ở năm người thương nghị trên cơ bản cũng chỉ tới mới thôi hầu ngọc tiêu nhìn xem ba cái đệ đệ một người m u ộ i m u ộ i trong mắt có chút sinh ra một tia hảo khí không khiêm tốn ó i hầu thị ngũ huynh muội bên trong không có một cái nào là nhân vật đơn giản điểm này không riêng chỉ thể hiện tại thiên phú tu luyện bên trên bao quát mưu lực thiên phú cũng là cho dù nhìn thô nhất nhánh đại diệp lão nhị hầu ngọc thành cũng có chính mình tính to đương nhiên lão ngũ hầu ngọc đoan ở phương diện này càng là chưa có suất kỳ hữu giả liền theo vừa mới những lời này liền có thể nhìn ra đã thương nghị kết thúc bốn người liền cũng không còn dừng lại từng cái bãi biệt hầu ngọc tiêu về sau tất cả đều đi ra tinh thất lão nhị lao tam lão tứ lúc rời đi hầu ngọc tiêu đều chỉ là nhẹ gật đầu duy chỉ có tới lao ngũ hầu ngọc đoan đi tới cửa sắp lúc rời đi nhìn hắn bóng lưng hầu ngọc tiêu sâu kín mở miệng lão ngũ hồng cô nương là yêu ma mà lại là dính ngập trời máu n h i ệ n yêu ma hai người các ngươi ở giữa là không thể nào ngươi đọc nhiều như vậy sách thánh hiển nhân yêu khác đường đạo lý h ẳ n là min không cần đại ca nhắc nhở người đi hầu ngọc đ o a n bóng lưng rung động tại cửa ra vào dừng lại ba hơi mới tiếp tục đi ra ngoài ta biết đại ca phát giác được lao ngũ trong giọng nói bất đắc dĩ hầu ngọc tiêu mặc dù yên tâm có thể ngoài miệng nhưng vẫn là khe khẽ thở dài trong mắt cũng lộ ra một tia phức tạp t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín mạch nước ngầm một chương một trăm hai mươi chín mạch nước ngầm một thánh tâm cư lầu ba diêm tam nộ bị g i ế t đã qua ba canh giờ s á t trời đã tảng sáng dựa vào phía đông một gian lịch sự tao nhã trong phóng khách một bộ màu xanh nhạt váy dài luyện ngừng tuyết đang dựa vào bên cửa sổ trong tay bưng một chén lén rượu ánh mắt linh hoạt kỳ ảo ngóng nhìn b á c phương đột nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua luyện ngưng tuyết thu hồi nhãn thần quay đầu nhìn về phía sau lưng nguyên bản không có một ai khách phòng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái tướng mạo gầy gò trung niên kiếm khách chính là bình thiên kiếm trương ngọc ninh trương vũ ninh sắc mặt hơi có chút khó coi bưng lên rượu trên bàn chén nhỏ rót một ngụm thấp giọng nói ba người kia ra khỏi thành liễn tách ra đi ta đi theo phương long hương sau lưng chỉ theo mười dặm không đến hắn thế mà tại dưới mỹ mắt biến mất không thấy luyện ngưng tuyết nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra một vệ kinh d có thể ở dưới mí mắt người biến mất trương ngọc ninh hiển nhiên cũng có chút không thể tưởng tượng hắn là nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi theo dõi một cái thiên cấp đại tông sư nói thế nào cũng nên dư sải nhưng vừa vặn một mặt kia nhưng lại không làm giả được xác thực khó có thể tin nhưng này phương long hương thủ đoạn quả thực có chút quỷ dị hắn sai người chia ra đi hẳn là biết có người đang theo dõi ta nguyên bản dán tại phía sau hắn khoảng trăm mét mắt thường liền có thể con chắc theo mười dặm về sau hắn tại nguyên chỗ dừng lại ba hơi trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh biến mất ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy người luận ngưng tiết trầm tư một lát dường như nghĩ tới điều gì trong mắt lóe lên một tia t ì n h mang b u ồ n b ã n ó i bọn hắn chưa chắc là người trương ngọc ninh xứng sở nói yêu ma không thể nào trên người bọn họ không có yêu ma khí thức hơn nữa theo ta được biết cái này cũng, cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất vạn dương quận ngân lăng quận bao quát đồng lăng bọn hắn trước đây đều xuất thủ qua đều chưa nghe nói qua bọn hắn lưu lại cái gì yêu ma vết tích đây chính là cầu tài tổ chức ám sát bọn hắn lần này nhiều lắm là chỉ là cùng yêu ma hợp tác mà thôi nói đến đây trương ngọc ninh dừng một chút tiếp theo trên mặt cũng hiện lên một tia hoài nghi hiển nhiên ý thức được luyện ngưng tuyết lời nói là có đạo lý bảo hộ lột ra người có yêu ma dính vào không phải cũng rất bình thường à có thể che giấu yêu ma khí tức bảo vật thế gian này cũng không ít tiêu huyết ma một nghìn ba trăm nhiều năm trước g i ế t nhiều ít võ lâm hào c ư ờ n g trong tay kỳ chân dị bảo vô số có có thể che giấu khí tức bảo vật không thể bình thường hơn được trương ngọc ninh nhẹ gật đầu nói xác thực có khả năng này nói như vậy thanh long hội bên trong bản thân liền có yêu ma tồn tại bọn hắn cố ý đến thánh tâm cư giết người giữ lại k hiến là vì cái gì l u ệ n ngưng tuyết cười nhẹ một tiếng nói chúng ta ở tại thánh tâm cư tiêu huyết ma khẳng định là biết đến nàng đoan chắc chúng ta sẽ không như thế sớm liên thủ ngay trước chúng ta mặt giết người đã có thể tăng lên thanh long lệnh lực ảnh hưởng hấp dẫn càng nhiều võ giả đến còn có thể hướng chúng ta thị uy cảnh cáo xem như một hòn đá ném hai chim trương ngọc ninh ánh mắt ngưng tụ khắp khuôn mặt là tức giận nói h ừ cũng chính là ma giáo vô năng mới có thể nuôi ra cái loại này yêu ma đặt ở tiền triều những yêu ma này sao dám ngông cùng như thế dường như biết mình lời này cũng không ý nghĩa gì trương ngọc ninh khẽ lắc đầu tỉnh táo lại sau trên mặt thần sắc lo lắng nói cái này kim sắc thanh long lệnh tin tức vừa truyền ra đi sau bốn ngày la sát tiết chắc chắn có càng nhiều võ giả đến đây dạng này há không chính giữa viết ma ý mớn nhiều như vậy võ giả như thật cung cấp nàng ngất trừng huyết ma một khi khôi phục thực lực coi như thật sinh linh đồ thán l u y ệ n ngưng tuyết lắc đầu nhìn trương ngọc ninh nói khẽ trương minh một cái huyết ma còn lại không nổi cái gì s ó n g lớn nhưng nếu là nhường bạch lộc thư viện đạt được từ châu công khai x n g chiếm bung châu chiếm đồng lăng sẽ bỏ tấn địa minh ư ớ c đến lúc đó mở ra một vòng mới thánh địa đại chiến kia mới thật sự là sinh linh đồ thán nghe nói như thế trương ngọc ninh thần sắc đọc lại tiếp theo cũng nghĩ đến chính mình chuyến này chân chính mục đích trên mặt lộ ra một vệ đồng ý luyện ngưng tuyết trong mắt tiếp lấy hiện lên một vệ tu sắc nói phản âm thượng sư không tự mình ra tay nhường chúng ta xung phong chính mình bảo tồn thực lực muốn vì ma giáo bảo trụ đồng lăng tính toán đánh không khỏi cũng quá tốt la s á t thánh giáo bây giờ loạn trong g i ra ngoài còn muốn tấp đất không ném quả thực chính là người xin ó i ngậu lại không muốn để cho từ châu chiếm đồng lăng lại không muốn để cho ma giáo bảo trụ đồng lăng luyện ngưng tuyết lời nói tựa hồ có chút trước sau mâu thuẫn có thể trương ngọc ninh ngay xong trên mặt lại không có một tiêng h i hoặc ngược lại khẽ gật đầu một cái quay đầu nhìn thoáng qua phía tây một gian khắc phòng trên mặt lộ ra một vệ hối sắc lội âm tự treo một cái chuẩn thá tại ký châu bị cầm kiếm sơn trang chen ép không nhẹ lần này không xa vạn giảm đi giao châu mời t ử thanh thánh tông hỗ trợ đối đồng lăng khẳng định là tình thế bắt buộc bọn hắn một khi nhập chủ đồng lăng có chính đạo danh phận lại thêm ván đ ạ i đóng tuyển vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bù hòn theo bọn này con lựa chọc bá đạo tính t ì n h chỉ sợ ung châu đông nam toàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm đến lúc đó ma giáo bị xé như thế một khối thịt lớn người đoàn tư không tinh châu có thể hay không cùng bọn này con lựa chọc lựa mạ. mạng đối với mấy cái này luẩn mẫn túi mưu đồ sự t ì n h hoàn toàn chính xác không quá am hiểu nhưng cũng không đại biểu hắn nghe không hiểu những lời này không muốn để cho ma giáo bảo trụ đồng lăng lại không muốn để cho từ châu chiếm đồng lăng biện pháp giải quyết rất đơn giản cái kia chính là nhường lôi âm tự đến chiếm đến một lần từ châu vạn kiếm thánh tông phía sau là bạch lộc thư viện bọn hắn đại vũ thánh triều cùng hạo nhiên thánh tông đều cùng bạch lộc thư viện không cùng đương nhiên không muốn nhìn thấy hai nhà này tiếp tục khuyết trương thứ hai thánh địa vượt châu đo đất cùng lôi âm tự vượt châu đo đất hoàn toàn là hai khái niệm lôi âm tự chỉ là chuẩn thánh địa kém một chữ cái đắc tội chỉ là ma giáo đối thập đại thánh địa lẫn nhau ký kết tấn địa minh ư ớ c không có một chút ảnh hưởng đã có thể trọng thương la sát ma giáo lại có thể không cho từ châu được lợi cái này mới là hai người bọn họ mục đích của chuyến này m à vừa mới l u y ệ n ngưng t u y ế t câu nói sau cùng kia đến lúc đó ma giáo bị xé như thế một khối thịt lớn người đoán tư không tinh châu có thể hay không cùng bọn này còn lựa chọc liều mạng không nghi ngờ gì biểu lộ việc này còn xa không ngừng mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy hiển nhiên nhường lôi âm tự chiếm đồng lăng bản thân cái này liền chứa cực lớn tính toán thành phần luận ngưng biết mới không đến một trăm tuổi a c o n trẻ như vậy liền đảm nhiệm hạo nhiên thánh tông một mạch trưởng lão đúng là có chỗ hơn người trương ngọc ninh cũng là sống hai ba trăm tuổi người nhìn xem so với mình trẻ gần gấp đôi luyện ngưng tuyết trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh đối hạo nhiên thánh tông cũng dâng lên mấy phần lòng đề phòng bất quá có một chuyện ta còn không có nghĩ rõ ràng luyện ngưng tuyết lúc này lại đột nhiên mở miệng ngựa khí mang theo một tiêu n g h i hoặc tiếp tục nói đã đối đồng lăng tình thế bắt buộc lôi âm tự làm sao lại phái viên không mang mấy cái đệ tử trẻ tuổi tới cái này đồng lăng tốt xấu cũng có hơn hai trăm vạn người ba vạn phủ quân lại thêm bản thổ chín nhà nhập lưu thế lực、người. khai thân ngũ trọng trở lên võ giả tối thiểu cũng tại bốn vạn phía trên bằng bọn hắn sư đồ hơn mười người liền muốn chiếm đất đai một quận không khỏi cũng có chút quá khinh thường t r ư n g một trăm hai mươi chín mạch nước ẩm hai c h ư n g một trăm hai mươi chín mạch nước ẩm hai viên không thiền sư cùng bọn hắn tu vi tương đối cũng là nguyên đan đại viên mãn lẽ ra thực lực mạnh như vậy chấn áp đất đai một quận tự nhiên là dư s ả i có thể chấn áp cùng chi phối lại là hai khái niệm khai thân ngũ trọng tên là nội mô ý là thể nội ngũ tạng lục phụ sinh ra mảng da huyết khí quán thông quanh thân đã đôi khí kỉnh có bước đầu phòng ngự hiệu quả muốn làm tới đại quy mô đồ sát chỉ có âm dương nhị cảnh võ đạo thánh giả mới có thể làm tới cho nên thiên hạ thập tam châu bất luận môn phái nào khai thân ngũ trọng trở lên võ giả mới xem như các nhà chân chính cơ sở lực lượng đồng thời thập đại thánh địa riêng phần mình chiêu mộ tư quân yêu cầu thấp nhất cũng là khai thân ngũ trọng cầm tông sư cảnh mà nói mạnh nhất thiên cấp đại tông sư tối đa cũng chỉ có thể làm được một đấu một vạn mà giống bọn h ắ n dạng này nguyên đan đại viên mãn cao thủ đụng phải năm vạn người trở lên võ giả quân đội trừ phi là liều mạng bằng không cũng là không thích hợp cứng đôi cứng những chuyện này trương ngọc ninh tự nhiên đều là minh mạch cho nên luyện ngưng tuyết lời nói cũng làm cho hắn cũng tương tự lâm vào mà liên tại luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh hai người suy tư lúc lầu ba phía tây một gian khách phòng viên không thiền sư đang nhắm mắt quanh chân ngồi ngay ngắn cầm trong tay phật c h â u đọc kinh văn đột nhiên hắn đình chỉ đọc mở ra hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía cầu một bộ đạo bảo người đeo trường kiếm cầm trong tay phật trần mạc hư tử theo ngoài cửa đi tới hắn trên mặt mỉm cười t r e o k ẹ o nói thanh long hội đều đến thị uy thiền sư còn có nhàn tâm ở đây ngồi xuống nhập kinh cũng là tốt định n g i t viên không mặt mũi g i à mua không có bất kỳ cái gì biểu lộ vẫn như c ũ bất động như c h ồ n chỉ là nhẹ nhàng mở miệm nói tà ma ngoại đạo mà thôi không đáng để lo", lại nói, phạn âm thượng sư không ra mặt phía đông hai vị kia thí chủ cũng không động bẩn tăng cần gì phải xuất ruột nghe nói như thế mặc hư tử trên mặt ý cười c à n g đậm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ bầu trời mặt lộ vẻ vẻ khác l ạ nói cách la s á t tiết chỉ còn ba ngày từ châu phương diện còn không có động tĩnh thiền sư có biết vì sao viên không thiền sư nghe được vấn đề này đục ngầu ánh mắt có chút hiện lên một tia dị mang trần trơ một lát mới lắc đầu nói cái này huyết ma nếu là bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông làm ra tia hiểu rõ nhất nó tự nhiên cũng là bọn hắn bọn hắn đến bây giờ không có động tĩnh còn có thể có cái gì nguyên nhân đơn giản chính là cảm thấy bằng vào p h ạ m âm thượng sư còn có chúng ta những người này không giải quyết được đầu này huyết ma mà thôi từ châu cùng chúng ta không giống nó dù sao tiếp giáp ung châu một khi có đại quân vượt biên p h ạ m âm thượng sư nhận được tin tức ngay lập tức sẽ báo cáo ung đô tổng đàn các nhà bây giờ mặc dù đều tại ngấp nghệ ung châu nhưng còn không có cái nào thánh địa giám đường hoàng ngân đại quân vượt qua châu dưới tuyến nhiều lắm là cũng chính là phái bản châu thuộc hạ thế lực vượt biên thăm dò giống như năm ngoái cái này đồng lăng không phải cũng ra cùng một chỗ chiêu dương tri chi luận a mặt phía bắc có đại tấn thẩm thấu phía tây có huyết linh ma tông làm loạn nam cương vực ngoại những cái t i ê miêu duệ dường như cũng bắt đầu có phản tâm la sát ma giáo bây giờ vốn là bốn bề thọ địch từ châu lúc này thật nâng đại quân xâm chiếm mông châu nếu là thành công dẫn cái khác thánh địa đều hưởng ứng cùng nhau tiến lên còn tốt nếu là thất bại ma giáo tuyệt đối sẽ đem từ châu coi là hạng nhất đại địch nói không chừng lập tức liền sẽ tập trung lực lượng cùng từ châu khai chiến tình hình như thế phía giới từ châu khẳng định phải thận trọng lại thận trọng lại nói k i ê u huyết ma cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản chúng ta trong thời gian ngắn không giải quyết được cũng rất bình thường bọn hắn tóm lại là nút trong bóng tối ổn thỏa điếu ngư đài cho dù có tình huống như thế nào cách gần như vậy tùy thời cũng có thể làm ra phản ứng nghe được viên không thiền sư cái này một đoạn lớn lời nói mặc hư tử nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn nghiêm mặt nói thiền sư không xa vạn dằm đến đây sẽ không cứ như vậy ngồi xem từ châu đạt được a đương nhiên sẽ không ta lôi âm tự là thiên cấp thế lực tấn địa minh ước hạn chế là thiên hạ thánh địa ta lôi âm tự còn không ở tại bên trong coi như chiếm đồng lăng thiên hạ thánh địa cũng không thể nói gì hơn chỉ là đến lúc đó rước lấy ma giáo l ử a giận mong rằng t ử thanh thánh tông cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng ta lôi âm tự trung ngự ma giáo thiên sư yên tâm đạo chủ cùng cổ phật đã đạt thành c h u n g nhận thức chỉ cần lôi âm tự thành công nhập chủ đồng lăng ta t ử thanh thánh tông từ trên xuống dưới tất nhiên cùng quý tự cùng tiến thối mặc hư tử ngữ k h í trịnh trọng nhẹ gật đầu chỉ là t ú i đầu xuống trong nháy mắt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị mang vội vàng che giấu lại tiếp tục mở miệng chỉ là không tính cả những cái tia yêu ma cái này lớn như vậy đ ồ n lăng dựa vào thiền sư cùng hơn mười m ô n nhân một đứng bưng góp chân chỉ sợ vẫn còn có chút khó khăn à viên không thiền sư trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hơi lộ ra một k i a mịt mờ nụ cười thấp giọng nói việc này lão nạp tự có so đo chỉ cần có thể thuận lợi diện trừ kia huyết ma không cho t ử châu cơ hội cái này đồng lăng liền tất nhiên nhập ta lôi âm tự trí thủ nghe được viên không thiền sư lần này lòng tin mười phần lời nói mặc hư tử rất có tâm ý nhìn hắn một cái hắn biết viên không đối với mình vẫn là có chỗ giữ lại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính hắn sao lại không phải đối viên không cũng có chỗ giữ lại đâu mặc hư tử trầm mặc hồi lâu t r ọ m g ã i đem chính mình phía sau lưng trường kiếm lấy xuống kia là một thanh khảm có bảy tám khoả màu xanh b i ế c bảo thạch trường kiếm màu xanh nước biển mặc hư t ử khẽ v ố t thân kiếm hơn mười hơi thở mới khẽ ngẩng đầu nhìn về phía viên không do hỏi thanh kiếm kia thiền sư hẳn là mang tới a nhìn xem trường kiếm viên không gật đầu nói trọng yếu như vậy sự t ì n h lao nạp sao lại quên yên tâm đi kiếm so ta còn muốn tới trước đồng lăng tại đệ tử trên thân tính toán thời gian hẳn là liền hai ngày này hắn ngay lập tức sẽ tới tìm ta đệ tử trên thân m ạ c hư tử trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc hắn cùng viên không thiền sư làm ộ t đường theo giao châu đi tuyển tới đối phương chẳng phải mang theo một cái tên là bất tranh thân truyền đệ tự a tia bất tranh hòa thượng trên thân cũng không có mang cái gì k i ế m a thanh kiếm tia ta nhường đại đệ tử đeo ta trước đây tự ký châu x ô i năm lúc hắn lửa đường không chịu nổi tính tình cùng chúng ta tách ra m ạ c hư tử lúc này mới nhẹ gật đầu c h ậ t cũng nghĩ đến chính mình cái kia không nghe lời đệ tử lập tức lắc đầu đúng rồi ta cái kia không mất lo đồ đệ giống như tại vạn dương quận triệu tập một đám người nói muốn tới đồng lăng tiêu diện thanh long hội người đồ đệ bất tranh giống như cũng ở trong đó nghe nói tại cái k i a cái gì chiêu dương huyện xảy ra chút tình trạng ta nhường đệ tử đi t r a một phen hai người bọn họ đều không có bị bắt lúc này lại không biết chạy chỗ nào điên đi người đồ đệ bất tranh còn chưa có trở lại à viên không lắc đầu nhấc lên đồ đệ trên mặt cũng lộ ra một vệ bất đắc dĩ mặc hư tử đồ đệ triệu thanh tuyết yêu gây chuyện hắn đồ đệ bất tranh cũng không phải đèn đã cạn dầu không cần phải lo lắng ta ra vạn dương quận lúc liền đã dặn dò bất tranh nhường hắn tại la sát tiết trước đó nhất định phải trở lại bên cạnh ta hắn tính tình mặc dù nan bướng nhưng ta coi như hữu dụng la sát tiết trước đó hai người khẳng định đều sẽ trở về mặc hư tử nhẹ hắn đối đồ đệ nhưng là không có bao nhiêu lo lắng dù sao triệu thanh tuyết trên thân hắn lưu lại đồ tốt cũng không ít hạng người bình thường mong muốn hại nàng cũng không có khả năng người có thực lực nghĩ đến cũng không đến nỗi hại nàng một cái tiểu cô lương hai người cũng thương nghị vài câu cuối cùng mạc hư tử rời khỏi phòng viên không thiền sư một người ngồi một mình trong phòng nhìn xem mạc hư tử rời đi bóng lưng g i à n mua đục nồi hai mắt bên trong hiện lên một đạo sắc bén t n h quang t r ư ơ n g một trăm ba mươi tô cách bãi kiến công tử một chương một trăm ba mươi tô cách bãi kiến công tử một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi tám tháng bảy vạn dương quận kim p h o sát thanh i long lệnh a đào huynh chúng ta thật không đi đồng lăng nói không chừng người không muốn sống nữa đồng lăng trong khoảng thời gian này bị yêu ma p h o n g tỏa không có cương khí cảnh thực lực ngươi liền vào cũng không vào được coi như để ngươi may mắn trà trộn vào đi chỉ bằng hai ta cái này khai thân thập trọng tu vi liền cầm một cái thanh long đồng l ệ n h đều quá s ứ c cái t i u kim s ắ t thanh long lệnh bây giờ có bao nhiêu cao thủ đang ngó chừng ngươi cũng dám mớn n g ư ơ i k i u nghe xong lời nói này hiển nhiên thanh tình không ít trong lòng lập tức liền đánh lên chống nuôi quân ngưng trọng gật đầu nói đào huynh nói không sai có thể đổi một đầu t ô n g sư cảnh cao thủ mệnh cái tia kim sắc thanh long lệnh giá trị không thể đo lường đến lúc đó khẳng định cao thủ tụ t ậ p chúng ta vẫn là không tham gia náo nhiệt cho thỏa đáng nếu là bình thường đến một chút náo nhật thì cũng thôi đi sự tình l ta nghe nói mười ngày trước tử thanh thánh tông thanh tuyết tiên tử mang theo ba đại t ô n g sư cùng năm cái bao đan kỳ cao thủ đi đồng lăng nói là muốn tiêu diệt thanh long hội kết quả liền chính chủ mặt đều không thấy được tại triêu dương liền bị người cho tận d i ệ t ngoại trừ thanh tuyết tiên tử cùng bất tranh hòa thượng tám người khác tất cả đều bị bắt liên quan kia triêu dương hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu cũng bị bắt đi việc này ta biết ta biết đồng hồ thiếu tông chủ cũng ở trong đó kia thanh long hội tuyên bố muốn tại la sát tiết ngày đó xử quyết những người này đồng tông chủ biết sau dẫn tí mặt đã mang theo thiên đình tông không ít cao thủ đi đồng lăng không tệ kia thanh long hội nhận tiền không nhận người cái này g l thanh long hội cơ hồ đem tứ quận nhập lưu thế lực tất cả đều cho đắc tội hết là sát tiết ngày đó khẳng định sẽ có một trận át chiến nếu không phải thực lực không đủ cái này náo nhiệt nói cái gì ta cũng muốn đi góp một chút được rồi được rồi biết thực lực mình không đủ cũng đừng đoán bỏ ăn cơm bán cơm hai người nhất c h u y ể n rời chủ đề vạn tiểu lâu liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại hắn dù sao còn chỉ có khai thân tư trọng tu vi võ giả đối với ngoại giới cảm ứng vốn là viễn siêu thường nhân nếu là thời gian dài nhìn trộm bị người phát hiện dễ dàng dẫn phiền toái thân trên hồi tưởng lại hai người nói chuyện nội dung trên mặt hắn hơi lộ ra một kia như có điều suy nghĩ sư tôn tại vạn dương quận dùng chính là nhậm phong thân phận chỉ có hắn một người biết kia cái gọi là tám người tại chiêu dương bị bắt rất có thể chính là sư tôn tự mình ra tay có thể đem trần ngọc hà cùng liễu phủ phong bảy người kia đều cho bắt sống sư phụ thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của ta vạn tiểu lâu nói thầm một tiếng, s ắ p mặt hiện lên một kia đập dung hầu ngọc tiêu rời đi trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi một bên siêng năng tu luyện đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu vạn dương quận cùng xung quanh khu vực thế lực tình huống là về sau thành lập thanh long hội phân đả làm tốt chuẩn bị t r u n g hợp hiểu rõ tới sư phụ gia tộc chiêu dương hầu thị tin tức biết được hầu thị đầu năm mới vừa vạn tấn thăng trở thành tam lưu thế lực vạn tiểu lâu lúc ấy liền trấn kinh hắn trước kia trà trộn tại vân diệm huyện cũng không ít giang hồ lịch duyệt thần âm môn xem như xưng ơ bám ộ t huyện tri địa uy tín lâu năm tam lưu thế lực trong môn người mạnh nhất hách liên vô kỵ cũng bất quá bao đ à n kỳ tu vi mà sư phụ hầu ngọc tiêu lại là tổng sư cảnh cừng giả ý vị này người ngoài trong mắt bất quá vừa t h ă n g tam lưu hầu thị thực lực chân chính tuyệt đối viễn siêu người khác tưởng tượng càng mấu chốt chính là vạn tiểu lâu biết thanh long hội cũng là sư phụ hầu ngọc tiêu ở sau l ư n g thao túng như vậy nói cách khác thanh long hội nếu không phải là hầu thị nâng đỡ nếu không bản thân liền là hầu thị nhất tộc tổ chức triều dương hầu thị rốt cuộc mạnh cỡ nào vạn tiểu lâu vẻ mặt có chút kích động dù sao hắn là hầu ngọc tiêu đ chiêu dương hầu thị cường đại cùng hắn là cực kỳ trọng yếu kích động đồng thời trong lòng của hắn không khỏi cũng đúng hầu ngọc tiêu dâng lên một tia nồng đậm cảm ơn tri tâm dù sao trọng yếu như vậy sự t ì n h sư phụ cũng không có g i ấ u diếm chính mình cái này đủ để cho thấy hắn đối với mình tín nhiệm kim sắc thanh long lệnh sự tình bây giờ lưu truyền sôi sùng s ụ đem đồng lăng quận thanh long hội thanh danh lập tức đẩy lên cao trào hai ngày này lối đi nhỏ vạn dương đi đồng lăng quận giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều cơ hồ mỗi ngày đều có ra khỏi thành hơn nữa thấp nhất đều là chút cương khí cảnh tu vi vó giả những người này có nói là đi xem náo nhiệt có nói là vì thanh long lệnh còn có nói là vì chạm yêu trừ ma mặc dù mục đích không đồng nhất nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều là chạy theo thanh long hội đi những n à y vạn tiểu lâu nhìn ở trong mắt nói không lo lắng vậy khẳng định là giả dù sao hắn bây giờ cũng coi là thanh long hội người thật là lo lắng cũng vô dụng vừa mới kia hai cái khai thân tập h trọng v õ giả liền đi đồng lăng tham gia náo nhận tư cách đều không có hắn bây giờ bất quá khai thân tứ trọng tu vi không nói trước có thể hay không thuận lợi xuyên việt châu giới tuyến đến đồng lăng chính là tới đồng lăng có thể hay không nhìn thấy sư phụ mặt đều là hai chuyện chớ nói chi là giúp sư phụ bận rộn hành tẩu giang hồ thực lực mới là căn bản sư phụ nói xác thực không sai a hồi tưởng lại hầu ngọc tiêu trước khi đi đối với mình bàn giao vạn tiểu lâu thầm than một tiếng trong lòng không khỏi sinh ra một tia thất bại bây giờ đồng lăng quận phong vân hội tụ thanh long hội trở thành chúng mũi tên tri địa h ắ n c á i này đệ tử cho dù có nghĩ thầm là sư phụ phân ưu lại chỉ có thể ở nhìn bên này lấy d ư ơ n g mắt nhìn thực lực của ta không tốt suất ruột cũng vô dụng vừa vạn sư phụ trước khi đi đã thông báo để cho ta lưu ý vạn d ư ơ n g quận gió thổi cỏ l â y về sau mỗi ngày đều nhất định phải đến nơi đây một chuyến nhìn có thể hay không nhìn trộm tới một chút đối sư phụ tin tức hữu dụng vạn tiểu lâu càng nghĩ trước mắt hắn có thể phát huy đến tác dụng cũng chính là lợi dụng thần ngữ nhìn trộm người khác cho chuyện thu hoạch một chút trọng yếu tin tức kim phong tế vũ lâu đến cùng vẫn là vạn dương quận đệ nhất từ lâu mỗi ngày ở đây qua đường ăn cơm rừng chân giang hồ nhân sĩ nhiều vô số kể trong đó cũng không thiếu một chút bối cảnh lớn thực lực mạnh cao thủ nếu là có thể n g o ạ i ý muốn bị hắn thám tính h tới thứ gì lên tốt chỉ là vạn tiểu lâu ngẩng đầu nhìn lầu hai trong mắt hơi lộ ra một tia bất đắc dĩ kim phong tế vũ lâu có quý củ muốn lên lầu hai ít nhất cũng phải cương khí cảnh tu vi hắn bây giờ mới khai thân tứ trọng tu vi tự nhiên là không thể đi lên hắn mỗi ngày tại lầu một có thể tiếp xúc đến. trên cơ bản đều là chút khai thân cảnh v õ giả nếu là có thể đi lên lầu hai tiếp xúc đến lợi hại hơn người nhìn trộm đến tin tức khẳng định cũng biết càng trọng yếu hơn nói không chừng liền có thể ở trong đó s à n g chọn ra một chút đối sư phụ hữu dụng sư phụ là hầu thị gia chủ gia tộc thực lực rõ ràng rất mạnh sư tôn lại tận lực cần giấu hơn nữa âm thầm nâng đỡ thanh long hội đi đến trước sân khấu chính mình bên ngoài còn cần vương kinh hồng thân phận hành c ẩ u bắt trần ngọc hà l i ê u phủ phong bọn người vương lợi muốn tại đồng lăng công khai sự quyết bây giờ càng là dùng thanh long lệnh sự quyết bây giờ càng là dùng thanh long lệnh sự quyết bây giờ càng nhưng cũng tuyệt không phải cái gì sơ ca liền căn cứ trước mắt hiểu rõ đến những sự tình này thêm chút kết hợp hắn liền có thể nhìn ra hầu thị hoặc là nói sư phụ hầu ngọc tiêu to lớn dạ t â m chi tiết thực lực không đủ ngay cả đánh dò xét tin tức đều có chứng n g ạ i vạn tiểu lâu trong lòng tự d ễ u một chút l á t đầu liền mang theo vạn tiểu kim cùng vạn tiểu phong hai người rời đi quán rượu ba người ra quán rượu liền chuẩn bị trở về hầu ngọc tiêu cho bọn họ mua tiểu viện tiểu lâu ca có phiền phải tới vạn tiểu lâu có chuyện trong lòng một mực túi đầu liền đi đường bên cạnh suy nghĩ suy nghĩ bị vạn tiểu kim một câu kéo về hắng đầu nhìn về phía phía trước lập tức nh phía trước một nhóm có bảy tám người có nam có nữ bộ dáng đều tương đối tuổi trẻ dẫn đầu là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thân mang một bộ màu vàng nhạt lăng la váy dài mặc dù tư sắc không tầm thường nhưng nhìn lấy vạn tiểu lâu trong ánh mắt lại mang theo một cỗ nồng đậm tiêu căng c h ư n một trăm ba mươi tô cách bãi kiến công tử hai c h ư n một trăm ba mươi tô cách bãi kiến công tử hai vạn tiểu lâu không muốn để ý tới đám người này lôi kéo vạn tiểu kim hai người chuẩn bị lách qua bọn hắn rời đi thật không nghĩ đến thiếu nữ né người sang một bên trực tiếp liền ngăn khuất trước mặt của bọn hắn vạn công tử thế nào gặp chúng ta liền tránh đâu nghe được thiếu nữ bất thiện ngữ khí. vạn tiểu lâu đang muốn đáp lời lại không nghĩ rằng thiếu nữ sau lưng những người kia lúc này đi theo mở miệng đó còn cần phải nói hắn chỗ dựa không có không phải đến khiêm tốn một chút ta ngạo khí rất nguyện dung tỉ trước đó thiết t i ế n m ờ i hắn cũng không cho mặt mũi ha ha ha đoạn thời gian trước tiểu tử này có thể phong quang hiện tại trận tròn m ắ ta t hắc hắn c h ắ sư phụ nhậm phong bị thanh long hội người bắt hai ngày sau liền phải tại đồng làng quận công khai xử tử nhìn hắn còn dám càng hẳn rỡ bốn nghe được trước mắt đám người tuổi trẻ này mồm năm miệng mười trào phúng chính mình vạn tiểu lâu trong lòng có chút bất đắc dĩ cũng có c hầu ú t tu tội tốt tâm tình muốn cười, mà mình mình. đều biểu những người này hơn, lắng bọn hắn, cũng không cười, cao đắc của vi với dù sao so ra lo h lộ ngọc tiêu dùng tên giả nhậm phong thời điểm dù sao cũng là một tôn tông sư tại vạn dương quận chờ đợi một đoạn thời gian cũng không nhỏ danh khí xem như hắn duy nhất đệ tử vạn tiểu lâu tự nhiên cũng bị không ít người quen biết kỳ thật nói đến vốn là không ai biết hắn có thể nhịn không được muốn định b ỡ hầu ngọc tiêu quá nhiều người dù sao cũng là một tôn không môn không phái tông sư quận bên trong phạm là tam lưu thế lực nhiều ít đều có chút muốn lôi kéo hầu ngọc tiêu ý tứ nhưng vô luận bọn hắn đưa cái gì hầu ngọc tiêu căn bản cũng không tiếp tục tìm t ra kết quả là rất nhiều người liền đem mục tiêu chuyển tới vạn tiểu lâu trên thân nhưng vạn tiểu lâu dù sao chỉ có khai thân tứ trọng tu vi nhưng cái kia tam lưu thế lực c h i chủ cũng không có khả năng mất mặt t ì một m cái khai thân tứ trọng có giả thế là liền n h a u n h a u phái ra nhà mình hậu bối trước mắt cái này bảy tháng ư ờ i ngoại trừ cầm đầu thiếu nữ bên ngoài còn lại đều là vạn dương quận tam lưu thế lực dòng chính m g ô n nhân trước đây hầu ngọc tiêu còn chờ tại vạn dương quận thời điểm bọn hắn cũng không có việc gì đều tìm đến vạn tiểu lâu muốn theo hắn rút ngắn quan hệ về phần cầm đầu thiếu nữ gọi đoạn mật dung vạn tiểu lâu cũng trước mắt trong nhóm người này liền số bối cảnh sau lưng của nàng lớn nhất nghe nói cha đoạn hổ là vạn dương quân thống lĩnh nghe lệnh của cầm kiếm làm lục quan thanh cũng là báo đan kỳ cao thủ vạn tiểu lâu sớm ngay tại chợ bữa trà trộn biết rõ những người này lôi kéo chính mình đều là bởi vì hầu ngọc tiêu cho nên tận lực cùng những người này giữ vững khoảng cách cái này đoạn nguyệt dung cũng đúng là mời qua chính mình dự tiệc nhưng bị chính mình tự tuyệt bây giờ xem ra chính mình thời điểm đó hành vi là cho những người này lưu lại chính mình rất rất ngạo ấn tượng cho nên những người này giờ phút này mới có thể mở miệng trào phúng chính mình vạn tiểu lâu trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng dù sao thực lực không đủ hắn cũng không dám đắc tội những người trước mắt này chỉ có thể chắp tay chê cười nói lâu nhỏ đoạn thời gian trước như có đắc tội thực đều là vô tâm chi thất mong rằng các vị công tử tiểu thư tha lỗi nhiều hơn hôm nay ta còn có chút việc gấp lần sau nhất định tự mình thiết i ế n cho chư vị chịu nhận lỗi như thế nào mọi người thấy vạn tiểu lâu phản ứng đều cười nhạo hai tiếng trên mặt hơi lộ ra một vệ khinh thường đoạn n g u y ệ t dung trong lòng càng là vô cùng hạ giận cha hắn đoạn hồ tại vạn dương quận danh khí không nhỏ ngày thường nàng tại vạn dương quận những bọn tiểu bối này vòng tròn bên trong cũng là nhất hô bách h ứ n g tồn tại vạn tiểu lâu lại dám cự tuyệt nàng mở tiệc chiêu đãi nàng làm sao có thể không ghi hận có thể khi đó nhậm phong cái này tông sư còn t ạ i chính là phụ thân đoạn hồ cũng không dám đ ấ c tội nàng tự nhiên cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này bây giờ nhậm phong sẽ ra chuyện nàng cuối cùng có thể thật tốt nhục nhã một chút vạn tiểu lâu Yêu tông tông riêng tăm nộ đều thanh sát tông tông tông tăm giết, một một tông một hội, chủ, cảnh Nhậm Phong chỉ là một cái, một cảnh tông sư, khẳng định ba long liền nộ con đường chết. Đây cũng là là bộ cái sư sư, âm đ chúng ta vừa vặn đói bụng rồi đoạn nguyệt dung còn chưa mở miệng đông nhiên sau lưng một người trẻ tuổi liền nhạo báng mở miệng những người còn lại thấy thế lập tức đều nhao nhao n ào đúng đúng liền hôm nay đi thôi đi thôi vừa vặn chúng ta cũng muốn đi ăn cơm không sai không sai tức là chịu nhận lỗi vậy thì hôm nay bốn đám người ồn ào nhường vạn tiểu lâu nhữ mày lại trong mắt lóe lên vẻ tức giận cái kia câu nói người sáng suốt đều có thể nhìn ra là khách sáo những người này ồn ào nhường hắn chịu nhận lỗi rõ ràng là muốn nhục nhà hắn hắn chính là thật bày một bàn này chỉ sợ cũng biết đổi lấy nghiêm trọng hơn nhục nhã những người này liền thật như thế vô nào a liền không nghĩ tới ta sư phụ nếu là trở về đến lúc đó bọn hắn làm sao bây giờ chư vị hôm nào à hôm nay lầu nhỏ quả thật có chút việc ấp sư phụ nói qua để cho ta siêng năng tu luyện trở về tới muốn đích thân khảo giáo vạn tiểu lâu vẫn là không dám đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài trước mắt những này ngu xuẩn thực lực thấp nhất đều có khai thân thất trọng tu vi hắn cùng vạn tiểu kim vạn tiểu phong ba người cộng lại cũng không phải đối thủ chỉ có thể đè ép lựa giận trong lòng ngự khi tận lực bình thản mở miệng tiện thể cũng khía cạnh đề điểm một chút những người này hy vọng bọn họ có thể lý trí một chút không ngờ hắn vẫn là đánh giá cao đám người này trí thông minh ngươi còn dám tự cao tự đại thật sự coi chính mình còn có cái gì lực lượng ngươi kia sư phụ nói không chừng đều chết thấu thấu hôm nay một bàn này ngươi b à y cũng phải b à y không lay động cũng phải b à y còn dám nói nhảm chúng ta liền đem ngươi đánh cho tàn phế lại kéo lấy ngươi đi qua nói chuyện chính là đoạn n g u y ệ t dung sau lưng một cái người cao người trẻ tuổi hắn nhìn xem vạn tiểu lâu vẻ mặt cực kỳ khó chịu trong mắt mang theo một vệ uy hiếp thân thể hướng phía trước đứng một bước thể nội huyết khí thậm chí cũng bắt đầu đánh chống gieo họ hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới những người này thế mà lại vô nao tới loại trình độ này hắn đều nhắc nhở như thế những người này thế mà còn hùng hồ d o a người có thể tiện thể lấy một cỗ cảm giác bất lực cũng theo trong lòng tự nhiên sinh ra hắn phát hiện đụng phải loại này không có đ ầ u ó c nhưng thực lực lại mạnh hơn chính mình người hắn thật đúng là không có cách nào hắn biết mình chạy không thoát nhưng biết mình coi như thật cùng những người này đi kim phong tế vũ lâu cũng biết đổi lấy nghiêm trọng hơn nhục nhã cho nên cũng không muốn thỏa hiệp thế là liền đứng tại chỗ bất động cũng không lên tiếng mà hắn cái phản ứng này tại mọi người xem ra dĩ nhiên chính là tại từ chối lông mày ngưng tụ thân thể lại đi đi về trước mấy bước rất nhanh cách vạn tiểu lâu liền chỉ còn lại không đến hai mét vạn tiểu lâu siết chặt tay háo dưới nắm đấm nhìn xem k i a người cao tại ở gần chính mình hắn không có sợ hãi chỉ là phẫn nộ phẫn nộ sau khi trong lòng cũng dâng lên một c ô đối lực lượng bức thiết khát vọng thì ra rời sư phụ hắn thật chẳng phải là cái gì chưa thấy quan tài chưa rơi lệ k i a người cao người trẻ tuổi tính tình rõ ràng rất táo bạo thấy mình đi đến vạn tiểu lâu trước mặt hắn còn không có động tính huyết khí tràn ngập tiến cánh tay phải giơ tay phải lên trường trực tiếp liền đối với vạn tiểu lâu mặt quân tới mọi người thấy một mặt này trên mặt đều lộ ra một tia miệt cười đoạn nguyệt dung đáy mắt càng là sẹt qua một tia nồng đậm trào phúng cùng kinh n g i ệ t ba nhưng mà một đạo tiếng bạc thai chuyển đến bọn hắn tất cả đều ngây mẩn cả người chỉ vì đạo này tiếng bạc thai không phải từ vạn tiểu lâu trên mặt chuyển đến mà là theo kia người cao người tuổi trẻ trên mặt chuyển tới kia người cao người trẻ tuổi một bàn tay trực tiếp liền bị đánh bay trọn vẹn về sau đổ ba mươi m trực tiếp liền bất tỉnh một cái nhìn xem ước chừng ba mươi không đến cầm trong tay kiếm khách người áo đen chẳng biết lúc nào đã đứng tại vạn tiểu lâu bên cạnh chính diện mang kinh ý nhìn xem hắn nhìn thấy người áo đen thân thể l o e lên một cái rồi biến mất khí thức đoạn nguyệt dung cùng mọi người khác lập tức trên mặt trong lòng giật mình kia là cơ ư n g khí bọn hắn đều gặp đoạn nguyệt dung sắc mặt c h ầ m xuống thân thể tiến lên một bước chuẩn bị trách móc cái này gan lớn làm bậy người áo đen có thể nàng nhìn thấy một màn kế tiếp ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi lập tức liền im lặng người áo đen kia lại đưa tay hướng phía vạn tiểu lâu túi đầu sắc mặt cùng kính vô cùng thuộc hạ t ô ly bài kiến công tử vẫn chưa xong người áo đen vừa mới nói xong đường đi khắc một bên đột nhiên lại dũng manh tiến ra ư ơ n ư ơ n một nhóm ư ớ c chừng ba mươi người tất cả đ vạn tiểu lâu trong nháy mắt ngộng bao quát bên cạnh vạn tiểu kim cùng vạn tiểu phong cũng giống như vậy mà đoạn n g u y ệ t dung bọn người phát hiện kêu ba mươi người áo đen tu vi thấp nhất đều có khai thân thất trọng bộ phận thậm chí là khai thân t h ậ t trọng tất cả đều trong lòng r u lên trong nháy mắt lời gì cũng nói không ra ngoài vội vàng mở miệng hỏi thăm một câu nhưng mà t ô ly lại nhẹ nhàng lắc đầu lấy ra một cái lệnh bài màu bạc nhìn thấy ngân s ắ c lệnh bài vạn tiểu lâu ý thức được t ô ly là sư phụ phái tới người trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như đ i ê n cũng theo trên thân xuất ra một cái lệnh bài màu và nóng t ô ly nhìn thấy lệnh bài màu và nóng trên mặt cũng thoáng chốc lóe lên một vệ k i n h sợ hầu thị thân phận lệnh bài đều là dùng gia tộc đồng ấn chế thành mang theo lệnh bài người khoảng cách không xa đều sẽ có cảm ứng phát giác được vạn tiểu lâu trên người có lệnh bài kết hợp với nhị gia phái hắn đến vạn dương quận tìm người lúc giao cho qua tin tức hắn lập tức liền đoán ra vạn tiểu lâu, chính là gia chủ đồ đệ. nhưng bạn tiểu lâu trên thân mang chính là lệnh bài màu và nóng còn xa xa ngoài dự liệu của hắn gia tộc thăng cấp vào lưu về sau ngũ gia hầu ngọc đoan liền chế định kim ngân hắc bạch bốn loại gia tộc lệnh bài để mà phân chia gia tộc võ giả thứ tự cao thấp lệnh bài này không chỉ đại biểu người trong gia tộc đẳng cấp còn quan hệ tới người mỗi tháng đồng lộc cao thấp thậm chí tu luyện trong tộc võ học quyền hạn lệnh bài màu trắng mặc dù đẳng cấp thấp nhất nhưng cũng phải có khai thân tam trọng tu vi gia tộc mới có thể trao tặng mà lệnh bài màu đèn tu vi thấp nhất muốn khai thân thất trọng trong tộc trước mắt tổng cộng cũng liền phát không đến hai trăm a i về phần ngân sắc lệnh bài hơn nữa còn tại hầu môn đảm nhiệm chức vụ đạt được ngân s ắ c lệnh bài đã coi như là gia tộc cao tầng có quyền tham dự vào gia tộc quản lý lên về phần lệnh bài màu và nóng trước mắt hầu thị toàn tộc tổng cộng cũng liền năm a i hãn vạn vạn không nghĩ tới ra chủ thế mà lại cho vạn tiểu lâu lưu lại một cái lệnh bài màu và nóng đoạn nguyệt dung bọn người mới vừa mới đỡ dậy bị tô ly đánh bay người kia chú ý tới tô ly ánh mắt tất cả mọi người thân thể đều là d u lên trên mặt lộ ra một vệ ý sợ hãi theo tô ly xuất hiện lại đến kia ba mươi người đồng loạt cho vạn tiểu lâu hành lễ trong lòng bọn họ liền đã ý thức được không được bình thường có lẽ vừa mới bắt đầu cũng cùng vạn tiểu lâu như thế coi là tô ly là nhận lầm người náo loạn ô long nhưng khi phát hiện không phải chuyện như vậy về sau tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt liền lạnh một nửa một cái cương khí cảnh v õ giả cộng thêm ba mươi thấp nhất khai thân thất trọng vó giả đúng không qua mới khai thân tứ trọng vạn tiểu lâu cung kính như thế đã rất giải thích do vấn đề bọn hắn những người này xuất thân cao nhất chính là đoạn n g u y ệ t d u n g phụ thân đoạn hộ là cương khí ba cảnh báo đan kỳ võ giả, hơn nữa còn tại vạn dương quận đảm nhiệm thống lĩnh nhưng dù cho như thế phụ thân nàng cũng không thể là vì nàng phân phối xa xỉ như vậy tùy tùng vạn tiểu lâu tại vạn dương quận chờ đợi mấy tháng bối cảnh cũng không phải bí mật gì đoạn n g u y ệ t dung bọn người biết hắn chính là vân diệp huyện một đứa cô nhi gặp may mắn bị nhậm phong coi trọng mới một bước lên trời cái kia chính là nói trước mắt nhóm người này đều là hắn sư tôn phái tới bảo hộ hắn vừa mới ta nghe được các ngươi nói muốn ta ra công tử thiết tiến cho các ngươi bồi tội xin hỏi công tử nhà ta thế nào đắc tội các vị t ô li một bên tới gần một bên n g ự a khí t r ầ m thấp mở miệng hỏi thăm kia ba mươi người áo đen cũng nhận được chỉ lệnh đồng dạng đồng loạt đứng dậy quay đầu nhìn về phía đám người thượng hạ hầu môn hai bộ v õ giả vốn là hầu thị tinh nhuệ nhất lực lượng chủ gia tộc c ấ m phạt từng cái trên tay đều nhiễm qua máu t ô li trước kia cũng là phi ưng môn đường chủ vốn là theo tầng dưới chót từng bước một hôn khởi tới nhân vật hung á c trên thân càng là sát khí chẳng trề lại thêm giờ phút này bọn hắn vốn là người đông thế mạnh cái này khẽ động một cỗ cảm giác gác bách mãnh liệt trong nháy mắt liền hiện ra đoạn nguyệt dung những người này bất quá là này g bình thường nhiều lắm là cũng liền tại vạn dương quận bên trong làm mưa làm gió nơi nào thấy qua tô ly cái loại này chiến trận lập tức liền lộ ra sợ h ã i biểu lộ liền mở miệng nói chuyện cũng không dám vạn công tử ta ta chúng ta sai rốt cuộc tại tô ly cùng giới trướng canh bộ võ giả kia khí thế cường đại áp bách giới có người hay là không có thể chịu ở trong lòng ý sợ hãi run run dày dày mở ra miệng cầu xin tha thứ không sai vạn công tử chúng ta không có ác ý nếu không hôm nay ta thiết t i ế n cho vạn công tử bồi tội a bốn có người đầu tiên mở đầu rất nhanh ngoại trừ đoạn nguyện dung bên ngoài Những người còn lại tôi ấ t cả đều mở ệ cầu thấy thứ, được nàng không muốn khuất phục thư lạnh một tiếng thể nội cương khí lại lại lần nữa cường thịnh mấy phần thân thể cũng có chút hướng phía trước đứng mấy bước uy hiếp ý tứ rất rõ ràng cái này vừa đứng lập tức liền để đoạn nguyệt dung càng thêm sợ hãi nàng vẫn là cắn răng không muốn cúi đầu nàng trước kia đâu chịu nổi cái loại này uy hiếp nhìn xem tô ly càng ngày càng gần sợ hai sau khi trong lòng lại nổi lên một hồi bị khuất mắt thấy nước mắt liền phải rớt xuống đúng lúc này vạn tiểu lâu mở miệng tô đại ca quên đi thôi ngược lại nàng cũng không làm gì ta nghe được vạn tiểu lâu câu nói này tô ly đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vệt vẻ tán thưởng làm bộ do dự một lát lại là hư lạnh một tiếng đối với đoạn nguyệt dung chúng nhân nói đều cút đi cho ta về sau còn dám trêu chọc công tử ta không tha cho các ngươi đám người nghe được câu này lập tức cùng nhau thở dài một hơi tựa như là sợ tô ly hối hận như thế t đoạn, người người đoạn nguyệt dung tựa hồ là muốn nói gì nhưng nhìn thoáng qua mọi người ở đây giống như là có chút ngượng ngủng khe cắn răng ngã vẫn là quay người rời đi xem ra công tử có phúc lớn a đối đầu tô ly có phần mang trêu chọc ánh mắt vạn tiểu lâu lập tức lắc đầu nhìn lại đoạn nguyệt dung rời đi phương hướng bất đắc dĩ cười khẽ hai tiếng hắn không cho tô ly ra tay chỉ là bởi vì lo lắng sẽ chọc cho phiền toái càng lớn mà thôi dù sao đoạn nguyệt dung cũng là có chút điểm bối cảnh nhưng không có nguyên nhân khác nhìn đoạn nguyệt dung vừa mới kia phản ứng nàng tựa như là hiểu lầm cái gì tính toán hiểu lầm liền hiểu lầm a vạn tiểu lâu không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này quay đầu lại nhìn xem tô ly cùng hắn sau lưng ba mươi hầu môn võ giả đầu tiên là lộ ra một vệt vẻ cảm kích sau đó hướng bọn họ cung kính túi đầu cái này túi đầu lập tức liền để tô ly trong lòng dâng lên một cỗ hào cảm lộ ra một tia hẳn là vẻ mặt tiến lên đem hắn nhẹ nhàng đỡ dậy đang chuẩn bị mở miệm nói chuyện lại không nghĩ rằng vạn tiểu lâu ngẩng đầu lộ ra một vệ lo lắng vẻ mặt đồng lăng bên kia dường như rất loạn sư phụ hắn không có sao chứ tô ly trong lòng có chút ngoài ý m u ố n nhưng nhìn thấy vạn tiểu lâu v ẻ mặt chân thành vẻ lo lắng trong nháy mắt liền minh bạch gia chủ vì cái gì đối tên đồ đệ này coi trọng như vậy yên tâm gia chủ túc trí đam mưu không cần dùng chúng ta lo lắng cho hắn chuyến này phái ta canh bộ tới nghe ngươi phân công ở chỗ này thành lập thanh long hội phân đà xin hỏi công tử nhưng có cái gì tốt đề nghị vạn tiểu lâu suy tư một lát trực tiếp lắc đầu chắp tay nói tô đại ca nói đùa lâu nhỏ bất quá khai thân tứ trọng tu vi thực lực thấp lịch duyệt cũng không đủ ngài một phần mười thanh long hội phân đà sự tỉnh trên ự n h thực tế hầu ngọc thành tới thời điểm tuy là rõ ràng biểu thị ra nhường hắn nghe vạn tiểu lâu phân công nhưng cũng cho sự cấp tổng quyền chỉ lệnh gặp phải tình huống nguy hiểm khẳng định vẫn là muốn hắn tới làm chủ cho nên hắn vừa mới câu nói kia là nói thật nhưng cũng có thử ý vị vạn tiểu lâu dù sao cũng là gia chủ đồ đệ hắn vô luận như thế nào đều là không muốn đắc tội dù sao hầu ngọc tiêu tại hầu thị quyền uy kia là tuyệt đối trí cao vô thượng sớm thăm dò một chút cũng tốt thăm dò rõ ràng vạn tiểu lâu tính tình vì đó sau chuyện chuẩn bị sẵn sàng miễn cho hắn trong ngoài không phải người nhưng nghĩ không ra vạn tiểu lâu so với hắn dự đoán muốn rõ lý lẽ nhiều t r bất quá tô đại ca thanh long hội phân đà sự tình bề người ta cũng có việc muốn xin ngươi hỗ trợ hy vọng tô đại ca không cần chối tử công tử cứ nói đừng n g ạ i tô ly trực tiếp hào khí mở ra miệng vừa mới vạn tiểu lâu như thế thượng đạo hắn cũng không thể không có biểu thị chỉ cần không phải quá bất hợp lý yêu cầu hắn khẳng định đều sẽ hài lòng ta cùng mấy cái đệ đệ muội muội tại dùng thần ngự thu thập vạn dường quận bên này tình báo muốn t ử theo quá khứ nhân khẩu bên trong đánh cắp tới tin tức hữu dụng tốt bẩm báo cho sư phụ nhưng khổ vì thực lực thấp liền kim phong tế vũ lâu lầu hai đều lên không đi bình thường cũng tiếp xúc không đến lợi hại gì nhân vật tô đại ca vạn tiểu lâu có tự mình hiểu đấy hắn biết t ô l y đường đường c ư ờ n g khí cảnh võ giả đối với mình như thế tôn trọng chỉ là từ đối với sư phụ nguyên nhân hắn nếu là thật sự cọ trên mũi mặt tùy tâm sở dục sai bảo t ô l y coi như hắn bên ngoài khuất phục trong lòng cũng khẳng định sẽ có ý kiến hắn đương nhiên muốn phụ trách thanh long hội phân đà thành lập sự t ì n h nhưng hắn trước mắt tu vi liền t ô l y yếu nhất thủ hạ cũng k h ô n g bằng phụ trách trọng yếu như vậy sự t ì n h không quá hiện thực cho nên hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đem nhiệm vụ tặng cho t ô l y hắn có thể làm chỉ có thu thập tình báo cũng chỉ có chuyện như vậy có khả năng nhất đến giúp sư phụ t ô li đến không chỉ có nhường hắn an toàn hơn đồng thời cũng cho hắn tiếp xúc càng mạnh võ giả cơ hội hắn tự nhiên không thể bỏ qua t ô l y nghe được hắn sẽ thần ngữ về sau lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệ k i n h sợ bởi vì vừa mới đối thoại lâu như vậy hắn cũng không phát hiện vạn tiểu lâu lại là kẻ điếc có thể ngay sau đó hắn liền ý thức được vạn tiểu lâu cái này đặc biệt năng lực đích thật là thu thập tình báo không hai lợi khí thống chi vạn tiểu lâu nhường hắn giúp một tay căn bản cũng không phiền thoái hắn tất nhiên là sảng khoái đáp ứng lúc đầu thành lập thanh long hội cái này n g h nghiệp chính là xây dựng ở thu thập đại lượng tình báo cơ sở phía trên hai bên kết hợp tất nhiên là càng thêm hòa mỹ kết quả là phía sau thời gian, vạn tiểu lâu liền cũng không có việc gì nhường tô ly dẫn hắn cùng nhau lên kim phong tế vũ lâu chuyên môn nhìn trộm những giang hồ nhân sĩ kia đối thoại từ đó s à n g chọn ra tin tức hữu dụng cùng lúc đó tô ly cũng thừa dịp nhàn hạ mang theo canh bộ nhân mã dựa theo cao thành tại đồng lăng quận quyết định hình thức bắt đầu tại vạn dương quận thành lập thanh long hội phân đà sáu tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi chín tháng bảy giờ tuất mới vừa vào đêm từ ba ngày trước s á tâm tông bộ tông chủ diêm tam nộ bị giết kim sát thanh long lệnh tin tức truyền đi cái này liên tục ba ngày mỗi ngày đều có một sóng lớn người tới ở trong đó một phần nhỏ là hưng nam phủ tán tu cao thủ tuyệt đại bộ phận đều là tam lăng đại địa thậm chí hưng nam phủ nhập lưu thế lực n g h e nói hôm nay buổi chiều ngay cả s á tâm tông tông chủ mai hạc ông cũng tới h i ệ n nhiên là chạy theo kia g i ế t diêm tam nộ thanh long hội n h ị long thủ phương long hưng ơ tới phải biết bởi vì đồng lăng quận bị yêu ma phong tỏa có thể vào thành đó cũng đều là cương khí cảnh phía trên cao thủ có người tính qua phía trước một tháng đến đồng lăng quận có danh tiếng cương khí cảnh cao thủ liền đã cao đến hơn một trăm vị lẽ ra đây đã là con số cực kỳ kinh người nhưng càng kinh người ở phía sau nghe đồn kim sắt thanh long lệnh tin tức một truyền đến ra chỉ là đằng sau cái này ngắn ngủi ba ngày quận thành lại tới có trên trăm vị c ư ơ n g khí cảnh trở lên võ giả giang hồ vốn là phân tranh t r i địa nhiều như vậy cường nhân tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa nhìn không h ợ p nhãn còn có trước đây liền có thâm cựu đại hận vô số kể có thể nói cái này một hai tháng đồng lăng quận cơ hồ là mỗi ngày đều có mang đấu xảy ra nếu không phải quận thừa phủ đại thống lĩnh quế ngọc đường mang theo hưng nam phủ quân không biết ngày đêm tuần sát chỉ sợ cái này quận thành đã sớm loạn thành nhất đoàn lẽ ra ngày mai sẽ là la s á t tiết q u ầ n thành hẳn là càng thêm sao động mới đúng nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản người trước mặt âm thanh huyên náo đồng l n g quận tối nay lại ngoại ý muốn lâm vào bình tĩnh mà lại là một loại rất không tầm thường bình tĩnh tuần t h a n h hưng nam phụ quân không thấy trên đường phố một bóng người cũng nhìn không thấy đồng lăng bản thổ nhập lưu thế lực khu vực bên trong cũng chỉ có lẽ kẻ mấy người ngay cả trong ngày thường náo nhiệt nhất thánh tâm cư tối nay cũng chỉ là điểm đèn không nghe thấy động tĩnh gì trong thành còn như vậy ngoài thành quận cũ v tất nhiên là không cần phải nói nhưng mà chính là quỷ dị như vậy an tĩnh ban đêm mạc hư tử lại bị đồ đệ của mình triệu thanh tuyết lôi kéo ra khỏi thành sư phụ mau cùng đi lên cũng sắp đến rồi nghe được đồ đệ thúc giục mạc hư tử bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem đồ đệ bóng lưng ánh mắt lộ ra một v ẹ t vẻ suy tư hôm trước triệu thanh tuyết đến đồng lăng lúc liền đem chiêu dương chuyện phát sinh nói cho hắn biết biết cổ trần phong ý đồ cho đồ đệ loại si tình cổ mạc hư tử lập tức vừa kinh vừa sợ phát giác đồ đệ biết hơn nhưng không việc gì hắn mới yên lòng nhưng nộ khí cũng không phải dễ dàng như vậy biến mất mạc hư tử như thế nào khớt khéo hắn chỉ đem chân tướng một sắ đi vạn dương quận nhóm người kia bên trong khẳng định là có người đã cùng cổ trần phong thông đồng tốt thậm chí t ừ vừa mới bắt đầu khuyến khích đồ đệ mình đến đồng lăng chính là có lòng thiết kế về sau mạc hư tử hỏi thăm triệu thanh tuyết là như thế nào được cứu sư tôn trước đây thông thiên hà thấy qua phương kinh hồng ngươi còn có ấn tượng à, lần này nhờ có phương thiếu hiệp đã cứu ta bằng không đệ tử coi như bị cổ trần phong cho hại xem như người từng trải mạc hư tử lúc ấy lập tức liền đã nhận ra đồ đệ trong giọng nói không bình thường nhất là triệu thanh tuyết n i ệ m phương kinh hồng cái tên này lúc trong ánh mắt biến hóa rất nhỏ lập tức liền bị hắn bắt được thế là Mặc hư tử liền bốn、si、g nhớ ả tới đồ đệ cuối cùng câu kia gần như chơi xấu lời nói mặc hư tử bất đắc dĩ lắc đầu ta lịch tình thiên thư sẽ không tính sai nha đầu này tính kiếp hẳn là cái kia phương tinh hồng xem ra tiểu tử kia dùng chính là dùng tên giả thanh t u y ế t lại là tại chiêu dương được cứu như vậy nói cách khác cái này cái gọi là thanh long hội ba đầu dòng phương kinh hồng chính là kia chiêu dương hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu mạc hư tử trong mắt lóe lên một đạo tinh mang trong đầu hiện ra trong khoảng thời gian này điều tra hầu thị tin tức khỏe miệng lập tức dâng lên mỉm cười một năm ban đầu mới tấn thăng tam lưu tiểu tộc trong mắt người ngoài mới cơ ư n g khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi tộc trưởng hầu ngọc tiêu lại là danh chấn tứ quận phương kinh hồng cái này hầu thị g i ố nhưng có điểm sâu a chúng ta tới phương kinh hồng ra đi a đang lúc mạc hư tử suy nghĩ lúc trước mặt triệu thanh tuyết đi đến một cây đại thụ trước mặt đ ố n g nhiên ngừng lại hướng phía phía sau cây m ộ t hô vừa mới nói xong đại thụ đằng sau một cái mang theo tam thủ thanh dao á c quỷ mặt nạ người áo xanh chậm rãi đi đến mặc hư t ử trước mặt hướng hắn cung kính cúi đầu h ầ u học phương m g ô bái kiến đạo trưởng nhiều ngày không thấy đạo trưởng phong thái vẫn như cũ mặc hư t ử vẻ mặt dần dần thu nhận nhìn xem trước mặt người áo xanh có chút vớt d â u khẽ cười nói phương thiếu hiệp đã tìm ta trực tiếp tới thánh tâm cư liền có thể nhường thanh tuyết tiện thể nhắn tới cái loại này giã ngoại hoang vu gặp mặt lại là làm gì vừa mới triệu thanh tuyết kéo hắm là phương kinh hồng có chuyện quan trọng tìm hắn cho nên mạc hư tử mới có câu hỏi này chỉ là hắn hỏi thăm rõ ràng mang theo chút tận lực rất rõ ràng mạc hư tử đại khái là biết hắn vì cái gì tìm chính mình gần đây thanh long hội có thể nói là thanh danh hiến hách phương tiểu hữu là trong hội xương cánh tay càng là được cả danh và lợi A. mạc hư tử đ ỗ n g nhiên mở miệng điều khản một tiếng mà trước mặt hắn mang theo mặt nạ phương kinh hồng nghe được câu này về sau rõ ràng thân thể run lên tiếp lấy con người một cái trực tiếp đối với hắn liền bay xuống dưới không dối gạt đạo trưởng thanh long hội như thế thấy tiền sắm mắt tàn bạo bất nhân tổ chức phương mộ từ trước đến nay căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy nhưng bởi vì yêu ma dùng tộc nhân ta tính mệnh áp chế phương mộ vạn bất đắc di mới bất đắc di ra n h ậ p hiện có đạo trưởng như thế cao nhân đến đây phương mộ biết rõ yêu ma đã là thu được về châu chấu nguyện cùng đạo trưởng cùng nhau c h ả m yêu trừ ma tự chứng thanh bạch còn mời đạo trưởng thành quả ta mặc hư tử s ư ơ n g sở bên cạnh triệu thanh tuyết cũng là vẻ mặt vui vẻ dường như sợ lời nói của mình phục lực không đủ lại giống là cho chính mình hạ quyết tâm hầu ngọc tiêu lại đứng dậy ngự khí trang nghiêm thanh em động dung hô lên tám chữ ta cùng yêu ma không đội trời chung mặc hư tử vẻ mặt cổ quái một hồi cuối cùng dường như nghĩ thông suốt thứ gì nhìn thật sâu hầu ngọc tiêu một cái mới chậm rãi mở miệng xem ra ngươi cũng là có nỗi khổ tâm người a t r ư ờ n g một trăm ba mươi hai đối đồng lăng giá vọng một chương một trăm ba mươi hai đối đồng lăng giá vọng một xin hỏi đạo trưởng xin hỏi là có hay không nghĩ thầm nhường lôi âm tự nhập chủ đồng lăng vốn cho là hầu ngọc tiêu muốn tiếp tục biểu trung tâm mạc hư tử bị hầu ngọc tiêu câu nói này hỏi trong lòng g i ậ n mình con ngươi đ ỗ n g nhiên qua vào nguyên bản trêu chọc vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc không hiểu nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu nhìn hồi lâu cuối cùng mới lộ ra một cái ánh mắt ý vị thân trưởng xem ra phương tiểu hữ、so muốn thông minh rất nhiều a hầu ngọc tiêu tại mạc hư tử nói ra câu nói này về sau đáy lòng cũng manh thở dài một hơi hắn hôm nay đơn độc tìm đến đối phương có thể hay không đạt thành mục đích tất cả liền phải nhìn mạc hư tử đối với vấn đề này phản ứng lôi âm tự lôi kéo t ử thanh thánh tông như toan nhập chủ đồng lăng chân chính dụng tâm ở chỗ về sau dựa vào đồng lăng đất đ à i một quận đả kích la sát thành giáo mà bọn hắn lớn nhất gia tâm tự nhiên là diệt vong thay thế la sát thành giáo trở thành một tôn chân chính thánh địa lấy xuống cái kia chuẩn chữ từ thanh thánh tông mặc dù đi theo lôi âm tự cùng đi đồng lăng nhưng bọn hắn thật hy vọng lôi âm tự trở thành thánh địa、à? chuyện này a nhường hắn lập tức liền thấy rõ lôi âm tự cùng tử thanh thánh tông hai nhà cho dù hợp tác cũng là lẫn nhau có bẩn thiệu cho nên hắn suy đoán tử thanh thánh tông mặc dù bị lôi âm tự mời đi theo nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật tâm thật ý giúp lôi Âm tự cho nên hắn mới hỏi ra vừa mới câu nói kia quả nhiên mặc hư tử phản ứng không thể nghi ngờ là chứng minh hắn đoán đúng ngẫm lại cũng là thiên hạ thập đại thánh địa từng cái tâm hoài quỳ thai hận không thể đem mặc khắc c h í n nhà chỗ chi cho t h ô n g khoái làm sao lại bằng lòng nhìn thấy lôi Âm tự trở thành thánh địa hầu ngọc tiêu ninh thần nín hơi đem trong đầu suy nghĩ một lần nhìn xem mạc hư tử ngự khí khiêm t ồ n nói chắc hẳn đạo trưởng cũng tin tưởng lần này đồng lăng chi loạn mấu chốt cũng không phải là huyết ma la sát ma giáo là bảo đảm đồng lăng chắc chắn dẫn đầu cùng huyết ma đạo thủ không sai t ử châu phương diện còn tại chỗ tối muốn làm hoàng tước đại vũ thánh triều trương ngọc linh hạo nhiên thánh tông luyện ngưng tuyết định đô cùng đạo trưởng như thế không muốn nhìn thấy bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông đạt được t ử châu nhập chủ đồng lăng nói đến đây hầu ngọc tiêu ngừng một chút quan sát mạc hư tử vẻ mặt nói tiếp mạc hư tử lời nói nhường hầu ngọc tiêu trong lòng dâng lên một vệ tự tin nói tiếp đạo trưởng không nhìn tới lôi âm tự nhập chủ đồng lăng tia trương ngọc linh cùng luyện ngưng tuyết phía sau hai đại thánh địa khẳng định càng không muốn nói đến đây hầu ngọc tiêu liền không có tiếp tục nói đi xuống nhưng mạc hư tử ngầm đầu s ắ p mặt vi kinh ánh mắt nhìn thẳng hắn sau trên mặt lại lộ ra một vện cười nhạt hỏi thế nào hẳn là cái này đồng lăng người mong muốn hầu ngọc tiêu không có trả lời ngay cứ việc mạc hư tử câu nói này đã vô cùng tình chuẩn nói chúng hắn tâm tư bất luận là lôi l o tự vẫn là từ châu bên kia bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông hai phe này ai nhập chủ đồng lăng tam đại thánh địa đều không muốn nhìn thấy đã như vậy vậy tại sao không thể đổi một nhà đến nhập chủ đồng lăng cái này một nhà vì cái gì không thể là hắn hậu thị từ năm trước c i ê u dương chi loạn kết thúc huyết ma khôi phục về sau Viên này ụ như cho vọng ạ t dù là hiện tại hầu thị vẹn vẹn cũng mới hơn hai ngàn vó giả cộng thêm mười cái cương khí cảnh vó giả lại tính cả hắn một cái tông sư cảnh cao thủ những lực lượng này chung vào một chỗ khả năng nhiều lắm là cũng liền bước vào nhị lưu thế lực cánh cửa mà thôi chỉ bằng lấy thực lực như vậy tham dự vào đất đai một cuộn tranh đoạt nghe đích thật là có chút không thể tưởng tượng hầu ngọc tiêu ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có gia tâm nhưng bị giới hạn thực lực hắn không dám muốn nhưng chỉ cần nghĩ đến liền lôi âm tự nhà này chuẩn thánh địa đến tranh đoạt đồng lăng đều muốn kéo lên từ thanh thánh tông hầu ngọc tiêu lập tức liền cải biến ý nghĩ thiên hạ hôm nay nói cho cùng vẫn là thánh địa tại làm chủ dù là mạnh như lôi âm tự đều nhất định muốn lưng tựa thánh địa húng chi là hắn hầu thị giống như năm ngoái t h i ê u dương c h i l o ạ n xung phong không phải là sơn nhạc kiếm tông a thiên hạ này bất luận là nhà ai thế lực nói cho cùng cũng đều là cho thánh địa làm công nghĩ rõ ràng điểm này hầu ngọc tiêu lập tức hiểu chính mình sai chân chính dựa vào thực lực đến tranh đoạt đồng lăng kia là thánh địa mới hẳn là có ý nghĩ kế tiếp chỉ cần không phải thánh địa thế lực nhập chủ đồng lăng kia bất luận ai bên trên đều chỉ bất quá là thánh địa khôi lỗi mà thôi với hắn hầu thị mà nói nhập chủ đồng lăng mấu chốt kỳ thật cũng không phải là thực lực mà là muốn nhìn thánh địa ủng hộ hay không hắn điểm này mới là mấu chốt vì cái gì các lớn thánh địa cũng không nguyện ý nhìn thấy lôi âm tự nhập chủ đồng lăng đó là bởi vì lôi âm tự thực lực quá mạnh người ta còn tại lập n ư u hủy diệt la sắt thành giáo trở thành mới thánh địa muốn cho bọn hắn ngoan ngoan làm khôi lỗi rõ ràng không phải rất hiện thực mà hầu thị lúc này nhỏ yếu ngược lại thành ưu thế đương nhiên hầu ngọc tiêu sẽ không đem chính mình nội tâm ý nghĩ hoàn toàn biểu lộ ra cứ việc mạc hư tử đã hoàn toàn điểm phá mình tâm tư hắn trầm mặc một lát vẫn là chắp tay lắc đầu nói nhập chủ đồng lăng phương mộ có tài đức gì t ử thanh thánh tông truyền đánh lên cổ đạo gia thuận dân tâm hợp thiên đạo phương mộ kính nể đã lâu chỉ c ầ u là thánh tông đại thủ đồng lăng sau này phạm là thánh tông chi mệnh phương mộ tất nhiên xông pha khói lửa sẽ không tiếc là thánh tông đại thủ đồng lăng mạc hư tất nhiên xông pha khói lửa sẽ không tiếc là thánh tông đại thủ đồng lăng mạc hư nghe được câu này t r n g mắt lập tức li có thể ta tại sao phải từ u y ngươi thanh long hội đã là yêu ma chủ đạo kia chắc hẳn ngươi ở trong đó cũng là thế đơn lược cô trên tay không ai thực lực cũng chỉ là q u a loa có cái gì năng lực là ta t ử thanh thánh tông đại thủ đồng lăng đây là tại tìm hiểu chính mình hư thực hầu ngọc tiêu trong lòng lõe lên ý nghĩ này do dự một chút sau mở miệng nói không dối gạt đạo trưởng cái này thanh long hội nguyên bản đích thật là phương mộ sáng tạo bây giờ tuy bị yêu ma tu hú chiếm tổ c h i n khách nhưng trong hội còn có gần mười tên cương khí cảnh võ giả nghe lệnh của ta trừ cái đó ra triệu dương hậu thị cũng là phương mộ dưới trướng tri tộc nghe được câu này mặc hư tử cùng triệu thanh tuyết hai người nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt lập tức liền biến có chút cổ quái xem ra ngươi thật sự là có chút thủ đoạn chỉ là ngươi cho rằng ngươi có thể nghĩ tới đồ vật chúng ta sẽ nghĩ không ra à. đương nhiên sẽ không đạo trưởng trước đây tất nhiên cũng nghĩ qua bồi dưỡng một nhà khác nhưng đến hiện tại cũng không có đi tìm bất luận kẻ nào cái này chứng minh đạo trưởng nhìn rất rõ ràng đồng lăng quận chín nhà nhập lưu thế lực đại la tông thâm canh đồng lăng mấy trăm năm lại thực lực mạnh nhất đã định trước bọn hắn sẽ bị phản âm thượng sư trầm trầm nhất mà phía dưới bảy nhà tam lưu thế lực thực lực lại cường nhân ý lại cái này bảy nhà đều là đồng lăng uy tín lâu năm tam lưu thế lực. la sát ma giáo đối bọn hắn trưởng không thẩm thấu cũng sâu nhất đạo trưởng định sẽ không tùy tiện tin tưởng bọn họ chỉ có phương mô dưới trướng hầu thị cùng thanh long hội thực lực mặc dù thua ở đại la tông nhưng lại xa so với mặt khác bảy nhà mạnh hơn nữa phương mô cùng la sát ma giáo cũng không có cái gì liên quan chỉ bằng vào những này tại hạ cũng là đạo trưởng không hai lựa chọn không biết đạo trưởng ý như thế nào nghe được cuối cùng câu này h ỏ i t h ă m mặc hư từ sắc mặt rốt cục có chút biến hóa một chút ánh mắt thâm thúy nhìn xem hầu ngọc tiêu không biết trong lòng suy nghĩ cái gì hầu ngọc tiêu bị hắn nhìn trong lòng có chút run dày nhớ lại một chút mình lại ngay sau đó ở phía sau bổ sung một câu hơn đối đồng giã đối giã lăng giả vọng, chứ nữa phương m ô còn có một cái đại l à tông so sánh không bằng ưu thế cái k i a chính là phương m ô vẫn là thanh long hội người đêm mai sắp bắt đầu thanh long lệnh chi tranh k i ê u huyết ma bất kỳ động tĩnh phương m ô đều có thể một năm một mươi bẩm báo cho đ ạ o trưởng mới vừa nói đều là huyết ma diệt trừ chuyện sau đó mà bây giờ hầu ngọc tiêu câu nói này tác dụng nhưng lớn lắm nói cho cùng hết hạn đến trước mắt tam đại thánh địa tối trung cực mục tiêu vẫn là không cho tử châu nhập chủ đồng lăng la sắt thánh giáo ném đồng lăng còn có đồng lăng ai tới làm chủ nhân hai vấn đề này đều xem như thứ yếu không cho t ử châu nhập chủ đồng lăng mấu chốt nhất một chút chính là muốn đoạt tại t ử châu có động tĩnh trước đó diệt đi huyết ma đem đồng lăng hỗn loạn khống chế tại h ư u hiệu phạm vi bên trong lúc này mới có thể không cho t ử châu thời cơ lợi dụng mà đêm mai thanh long lệnh chi tranh dưới mắt đều biết là huyết ma d ở cho quỷ vậy dĩ nhiên chính là trọng t r ù n g chi trọng thậm chí có khả năng đêm mai ngũ đại cao thủ tính cả phản âm thượng sư liền sẽ bắt đầu chém giết huyết ma cứ như vậy hầu ngọc tiêu giờ phút này quy hàng liền lộ ra rất trọng yếu mặc hư từ vẻ mắt lấp lóe hồi lâu cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ có thể hầu ngọc tiêu ánh mắt đột nhiên cho to nhìn xem mạc hư tử trên mặt vừa mới lộ ra một vệt vui mừng có thể một giây sau liền bị mạc hư tử một chậu nước lạnh tới ư lên đỉnh đầu ngươi có thể nhìn ra ta không muốn để cho lôi âm tự nhập chủ đồng lăng s ắ c thực thông minh nhưng m ư ợ n cái này thời cơ muốn cho ta bảo đảm ngươi nhập chủ đồng lăng lại có điểm b u ồ n cười lôi âm tự là chuẩn thánh địa có thiên hạ thứ mười một thánh địa danh sưng ta có thể minh bạch nói cho ngươi cho dù không có t ử thanh thánh tông duy trì bọn hắn nếu là quyết tâm muốn cầm xuống đồng lăng như thế một khu vực nhỏ cũng căn bản không tồn tại vấn đề gì n g ư ơ i muốn đoạt đồng lăng quận ta cũng không phản đối coi như bằng n g ư ơ i như thế chút thực lực muốn theo lôi âm tự tranh ngươi cảm thấy có khả năng tính sao hầu ngọc tiêu có chút vượt mức quy định dựa vào một bước nghiêm mặt nói chỉ cần đạo trưởng duy trì phương mỗi nhập chủ đồng lăng cũng không phải là không có khả năng tính mặc hư tử tiếp tục l ắ c lắc đầu khẽ cười nói ta mặc dù cũng thích nghe định đoạt ngữ điệu chính mình có bao nhiêu cân lượng nhưng cũng minh bạch đơn một mình ta ủng hộ ngươi là tuyệt đối không thể từ thanh thánh tông hoàn toàn chính xác so lôi âm tự mạnh điểm này không thể nghi ngờ nhưng vấn đề là hai phe đối đồng lăng thái độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc trước mắt nhìn lôi âm tự muốn xung kích thánh địa nhất định phải đả kích la sát ma giáo cho nên bọn hắn chuyến này đối đồng lăng tình thế bắt buộc điểm này mạc hư tử cùng viên không t i ề n sư cùng một chỗ bất thượng tâm hắn biết rõ ràng mà tử thanh thánh tông đối đồng lăng thái độ vẹn vẹn chỉ là không muốn để cho tử châu đạt được lại nói vì hầu ngọc tiêu nhập chủ đồng lăng hao phí thánh tông nhân lực vật lực đi cùng lôi âm tự cứng đối cứng đây là không thể nào ai nói chỉ có đạo trưởng một người ủng hộ không dối gạt đạo trưởng phương mộ đã phân biệt phái người đi tìm luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh hai vị tiền、bối. mặc hư tử nghe được câu này con người bỗng nhiên qua vào quay đầu nhìn trước mặt hầu ngọc tiêu thu hồi trước đây trong ánh mắt tất cả treo trọc ngược lại lộ ra một vệ h á i nhiên trong nội tâm sớm đã là kinh đào hải lãng tiểu tử này cái gì đều coi là tốt bày mưu nghĩ kế đến tận đây khó trách khó trách có thể bị tư không nguyện coi trọng ngắn ngủi nửa năm có thể đem hầu thị phát triển đến tận đây câu nói này mặc hư tử là ở trong lòng nói ra được nhìn xem hầu ngọc tiêu tấm kia tuổi trẻ không tưởng nổi mặt hắn thực sự rất khó ý tưởng chính mình là đang cùng một cái không đến ba mươi tuổi người trẻ tuổi nói chuyện Đạo, đạo, đạo t hầu ngọc c tiêu rốt cuộc h thủ hai người hoàn toàn r yên tâm chắc tay ôm cử nói đa tạ đạo trưởng huyết ma bên tiêu một khi có quan hệ khóa tin phương tức tại hạ nhất định kịp thời bẩm báo như hôm nay sắc không còn sớm phương mộ trước hết đi cáo tử Cuối cùng đối với một c cung Hư kính thi Tử lễ m cái, lại cùng lại hắn bên cạnh triệu thanh tuyết nghe được mạc i hư n tử i ê u tán thưởng hầu ngọc tiêu tựa như là nghe được hắn đang tán thưởng chính mình như thế trên mặt lộ ra ý cười nga mi lập tức còn g thành vành trăng khuyết mặc hư tử có chút nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy triệu thanh tuyết hiện ra nụ cười trên mặt lập tức lắc đầu nhớ tới hầu ngọc tiêu chính là triệu thanh tuyết tình k i ế p trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia lo lắng đ ú n g tới hầu ngọc tiêu người như vậy tinh chính mình cái này đơn thuần đ ổ đệ chỉ sợ bị hàn bán sẽ còn giúp đỡ kiếm tiền bất quá cũng tốt dạng này tu luyện cũng làm ít công to không biết nghĩ tới điều gì mặc hư tử trong mắt dâng lên một vệ t linh hoạt kỳ hảo nhìn xem đồng lăng quận t h à n h phương hướng tia xóa linh hoạt kỳ hảo lại dần dần chuyển hóa làm một vệ tình ý sáu thánh tâm cư lầu ba phía đông khách phòng luyện ngưng tuyết chính đoan ngồi trong、phòng. cầm trong tay một chi họa bút nhắm mắt lăng không hư điểm c h ậ m nhìn giống như là đang vẽ tranh có thể nhìn kỹ phía dưới thân thể nàng bốn phía nhưng lại có một cô không hiểu màu mực khí tức như ẩn như hiện rõ ràng là đang tiến hành tu luyện thùng thùng đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa theo ngoài cửa vang lên luyện ngưng tuyết mở to mắt lông mày có hơi hơi nhỏ nàng có thể kết giao thay thế mỗi đêm giờ hợi qua đi trừ phi là việc gốc nếu không không được bất luận kẻ nào tới quái dày nàng dù là trương ngọc ninh cũng không ngoại lệ chẳng lẽ lại là gõ sai cửa trong lòng vốn là có chút không thoải mái nghĩ nghĩ không cho người bên ngoài đáp lại không có nghĩ rằng môn kia người bên ngoài thế mà trực tiếp một thanh liền đẩy cửa phòng ra lần này nhường luyện ngưng tuyết lông mày nhỏ chặt hơn nhìn xem ngoài cửa đi tới một cái khôi ngô áo đen đau khách trong mắt lập tức hiện lên một tia nổi nóng thật không nghĩ đến nhường nàng căm tức còn tại đằng sau tia áo b à o đen khôi ngô đau khách sau khi đi vào ngầm đầu nhìn tới nàng về sau thế mà trực tiếp cứng tại nguyên địa bất động mà nói ánh mắt còn một mực dừng lại tại hai chân của nàng bên trên luyện ngưng tuyết là có chút nan ngôn tri ẩn nàng mặc dù hình dạng tuyệt mỹ lại bởi vì chân qu xa xa cao hơn bình thường nam tính không bao lâu tại hạo nhiên thành tông liền thường xuyên bởi vì cái này nguyên nhân bị đ ồ n g môn xem như dị loại hiện tại theo thực lực của nàng cùng địa vị tự nhiên cũng không có người dám cầm cái này chế d ễ u nàng có thể trước kia lưu lại bóng ma lại một một tại nàng ghét n h ấ t người khác nhìn mình chằm chằm chân nhìn mà giờ khác này trẻ tuổi đau khách thật vừa đúng lúc liền đang nhìn chằm chằm chân của nàng đang nhìn luyện ngưng biết hít vào một hơi thật sâu phát hiện ép không được chính mình phẫn nộ trong lòng sau trong thân thể hiện ra một cỗ khí tức tính khủng trẻ tuổi á o đen đau khách lập tức liền một cái giật mình tỉnh lại hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình vấn、đề. vội vàng không người cúi đầu trong giọng nói tràn đầy xin lỗi nói chiêu dương hầu thị hầu ngọc thành có cấp tốc sự tình b á i kiến luyện trưởng lão chỗ đắc tội mong rằng nhiều hơn giọng lòng tha thứ luyện ngưng tuyết vẻ mặt chấm thấp để ép giận d ữ nói tìm ta chuyện gì m a u nói xin hỏi luyện trưởng lão là có hay không nghĩ thầm nhường lôi âm tự nhập chủ đồng lăng hầu ngọc thành một câu hỏi thăm nhường luyện ngưng tuyết động tác trên tay lập tức liền ngừng lại n g n g đầu nhìn hầu ngọc thành tấm kia tuổi trẻ mặt lộ ra một vệ thần sắc tò mò ngươi là có ý tứ gì hầu ngọc thành trong lòng có hơi hơi vui trong đầu nhớ lại hầu ngọc tiêu trước đây dạy cho hắn lý do thoái thác hướng phía trước vừa đứng cùng luyện ngưng tuyết nói tới lời nói chương một trăm ba mươi ba la sát thiết một chương một trăm ba mươi ba la sát thiết một la sát lại làm hắc la sát la sát sa la x o a sa la khất sát sa, sa a lạc sát sa lại có địa ngục các một cánh quân ý khởi nguyên từ phật tông nghe đồn là thời kỳ thượng cổ h u n g thần thống ngự chư thiên vạn giới yêu ma bởi vì chịu phật tông cảm hóa la sát thể nguyện bảo hộ phật pháp cùng chính pháp người đi đường cho nên lại bị thế nhân coi là phật giáo bảo hộ thần đại vũ thần triều thời kỳ thế nhân trung tôn thần đ ỉ n h thiên hạ còn không thánh địa phân chia nho thích đạo tam giáo cùng tồn tại lúc đó vật môn cùng chia hai chi một là thiền tông hai là phạm môn thiền tông phụng thích ca mâu ni là tổ thiện p h ậ t lý cho rằng vạn pháp d a i không thế nhân năm cái không sạch cho nên mới sẽ thu nhận vật n dầu vì vậy thiền tông đệ tử đều tuyệt tình đoàn mướn thân tu nghiệp quả lấy độ hóa thế nhân gia nhập không môn làm nhiệm vụ của mình mà phạm môn thì lập la sát là tông tinh võ đạo thừa hành ngũ vẩn học thuyết cho rằng thế gian khó khăn đều do nhân thể ngũ vẩn mà lên ngũ vẩn tức là sát chịu muốn đi là chỉ người thể đối với ngoại giới tất cả sinh lý tâm lý cảm ứng mong muốn thoát ly khó khăn nhất định phải ngũ gần dai không bao quát võ học của bọn hắn cũng đều là từ cái này lý luận sinh ra mà thành phạm môn đệ tử không cần thụ giới cũng chưa từng tị húy tham giận si ba độc cho rằng thế gian vốn là địa ngục bọn hắn tối cao truy cầu chính là bóc ra trần thế ngũ gần thoát khỏi nhân gian khó khăn nhưng mong muốn ngũ gần dai không vậy thì nhất định phải muốn bóc ra nhân thể tất cả sinh lý cùng tâm lý cảm thụ cái này theo trên lý luận mà nói chỉ có một cái con đường cái kia chính là tử vong nhưng chỉ cần người gia nhập phạm môn liền còn có một cái biện pháp khác bởi vì phạm môn thờ phụng la s á t tôn thần chính là hạ phàm đến bóc ra nhân thể ngũ gợn chúa cứu thế nguyên bản phật môn hai chi phạm môn thực lực là kém xa thiền tông thậm chí thiền tông không giây phút nào đều muốn đem phạm môn giáo nghĩa đảo ngược để bọn hắn dung nhập chính mình có thể từ đầu đến cuối đều không có hoàn thành tất cả b ư c ngoặt liền xảy ra một nghìn ba trăm nhiều năm trước võ tông những năm cuối thiên hạ đại loạn thập tam châu thế lực khắp nơi chinh phạt không ngừng bách tính dân chúng lầm than phạm môn một bộ này thế mà thần kỳ lấn át thiền tông hấp dẫn đông đạo tín đồ gia nhập kết quả là thực lực lần đầu tiên lại vượt qua thực lực tăng cường mang tới dĩ nhiên chính là dục vọng bành trướng vốn là thiền tông muốn cho phạm môn dung nhập chính mình lần này nhân vật liền đổi đ ế n đây phạm môn bắt đầu đối thiền tông tiến hành thẩm thấu thế là mâu thuẫn liền bắt đầu bạo phát nát thuyền còn có ba ngàn đinh thúng chi thiền tông thực lực lúc trước một mực là viễn siêu phạm môn đại chiến bắt đầu thiền tông mượn nhiều năm nội t ì n h cùng phạm môn liều mạng lực lượng ngang nhau song phương người này cũng không thể làm gì được người kia lẽ ra đều là phật môn c h i hệ coi như đánh lại hung ác cũng là nội bộ mâu thuẫn có thể thiền tông thực sự nhẫn nhịn không được một mực bị chính mình áp chế phạm môn bây giờ thế mà có thể cùng chính mình đánh ngang tức thì nóng giận công tâm phía dưới bọn hắn kéo ngoại viện tới cái này ngoại viện chính là bây giờ ký châu cầm kiếm sơn trang người sáng lập đại vũ thần triệu binh mã đại nguyên soái triệu n g u long lúc đó triệu n g u long khống chế đại vũ thần triệu tinh nhuệ nhất binh mã vừa g i a nhập t r ư ờ n g tranh đấu này phạm môn không có chút nào ngoại ý muốn bại nếu không phải là về sau đại tấn thánh triều hỗ trợ phạm môn khi đó nên bị diệt nguyên bản nội bộ một nhà mâu thuẫn thiền tông chiêu này kéo ngoại viện thao tác mặc dù để cho mình thắng nhưng cũng đem mâu thuẫn thành công kích thích thành phân liệt kết quả là phạm môn quyết định thoát ly phật môn không cùng thiền tông chơi độc lập về sau phạm môn, mở ra lối riêng, t i ề n nhiệm giáo c h ủ đoan một nghìn ba trăm hai mươi hai năm ba mươi tháng bảy l a sát tiết hầu thị trạch viện hầu thị ngũ huynh nội đều tề tụ một đường hầu ngọc đoan đang đem la sát thánh giáo lai lịch một năm một mười nói cho bốn vị huynh trưởng tỷ tỷ nghe phó trách ngũ đại trong cao thủ ba người khác đều đi bãi hết phản âm thượng sư duy trì có cái này viên không cùng viên pháp hai người không có đi thì ra hai nhà vẫn là thủ chuyển k i ế p bên cạnh hầu ngọc thành nghe được cuối cùng la sắt thánh giáo nghịch tập thành thánh địa nhớ tới trong khoảng thời gian này ngũ đại cao thủ sự t ì n h lập tức như có điều suy nghĩ mở miệng ta không thích đám kia con l ừ a chọc trước đây chiêu dương xuất hiện qua cái kia bất tranh hòa thượng ta cảm giác hắn toàn thân đều lộ ra một cô dối trá sức lực nhìn xem liền khiến người sinh chẳng ghét lao tam hầu ngọc linh lúc này mở miệng xem ra là chiêu dương thành lúc kia bất tranh hòa thượng cho nàng lưu lại ấn tượng có chút t r a n l ệ h ầ u ngọc tiêu nhìn thấy tam nương trên mặt chẳng h é t lập tức túi đầu cười khẽ một tiếng có quan hệ thập đại thánh địa những sự tình này cũng không tính được bí mật gì hắn mặc dù hiểu rõ không bằng hầu ngọc đoan cẩn thận nhưng cũng từng đọc qua qua biết một chút thiền tông cùng la s á t thánh giáo một đoạn này ân đoán kéo dài hơn ngàn năm lâu hai nhà mặc dù đồng tông đồng nguyên có thể lẫn nhau ở giữa cựu hận cũng đã là thâm căn cố đế bây giờ thiền tông lôi âm tự tuy có chuẩn thánh địa danh s ư n g nhưng cùng chiếm cư ông châu la s á t thánh giáo so sánh khẳng định vẫn là có khoảng cách loại này t r a n lệch càng lớn không nghi ngờ gì liền sẽ để lôi âm tự đàm kia con lựa chọc tâm lý càng không công bằng cựu hận tự nhiên cũng càng sâu hiện tại la Sát thánh giáo sự suy thoái. lôi âm tự có thể không xa vạn giảm tới cũng đủ để chứng minh cựu hận này chỉ sợ đã sớm xâm nhập thiền tông trong xương thủy đồng lý la s á t thanh g i á o đối thiền tông khẳng định cũng là cực kỳ c h ắ n ghét chỉ có điều lần này ngũ đại cao thủ tới mặc dù thầm đều tâm hoài q u ỷ thai nhưng bên ngoài đánh lại là c h ạ m yêu trừ ma cơ hiệu vì vậy song phương mới đều rất khắc chế loại này năm xưa nợ cũ cũng không tốt nói lấy chúng ta những người đời sau này ánh mắt nhìn năm đó rõ ràng là phật môn nội đoạn thiền tông lại dẫn ngoại viện đến trợ t r ợ n phạm môn không phục trốn đi khẳng định là hợp tình lý nhưng phạm môn giáo nghĩa cùng thiền tông so sánh đích thật là nhiều chút lệ khí lại thêm có mê hoặc g i á o c h ú n g hiểm nghi cho nên cứ việc chiếm ung châu thành thánh địa nhưng cũng từ đây bị đánh lên ma đạo nhãn hiệu xem như có được có mất mà thiên tông mặc dù thắng nhưng cũng rơi xuống cấu kết người ngoài thanh danh bị người trong thiên hạ chỗ khinh thường năm đó kéo tới ngoại viện triệu m u long bây giờ càng là tu hú chiếm tổ c h i m khách nhập chủ ký châu không nói còn khắp nơi đi chèn ép sự t ì n h bọn hắn cũng coi là tự thực các quả hầu ngọc đoan cảm thán một câu đông nhiên bên ngoài truyền đến một hồi hoành thiên c h i ê n chống pháo minh thanh năm người lập tức nghiêm sắc mặt đều đứng người lên ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa một dòng trống la sắt hàng năm ba mươi tháng bảy la sát tôn thần đều sẽ giáng lâm trong nhân thế giải cứu một bộ phận t ờ phụng chính mình g i á o chúng đây chính là la sát tiết tồn tại phạm nhân vì nên đón tôn thần nhất định phải tại giờ rộng mạn giờ tuất mạn giờ hợi m ạ n ba cái này thời gian điểm g i ó n g trống ba tiếng lấy nên đón tôn thần bọn hắn ngũ huynh ngụy từ nhỏ đều là tại chiêu dương lớn lên cũng không phải lần thứ nhất qua la sát tiết tự nhiên là biết những này hầu ngọc tiêu trong mắt dâng lên một vệ tinh mang đã mưu đồ hơn mấy tháng la sát tiết theo cái này đạo thứ nhất nổi trống tiếng vang lên liền xem như chân chính bắt đầu một dòng trống vậy thì biểu thị hiện tại đã là giờ r ộ n cuối cùng hầu ngọc tiêu nhìn về phía đại s ả n h bên ngoài phát hiện sắc trời quả nhiên đã hoàn toàn t ố i xuống sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên quay đầu trước nhìn về phía hầu ngọc kiệt lao tứ quế ngọc đường bên kia là thế nào nói một dòng chống bắt đầu tập kết nhân mã chậm nhất giờ dậu đang trước đó chúng ta phải đi quận thừa phủ đưa tin tối nay việc này lớn phan long hạc đã nói trước nhà ai dám giờ dậu đang trước đó không đến liền trực tiếp coi là thánh giáo mưu phản la s á t tiết qua đi lập tức thanh toán hầu ngọc kiệt đứng dậy đáp lời trước mấy ngày phan long hạc cùng quận bên trong chín nhà nhập lưu thế lực tại thánh tâm cư thương nghị la sắt tiết đối sách lúc chính là hắn cùng lao đưa mắt nhìn sang lão nhị hầu ngọc thành chương một trăm ba mươi ba la sát tiết hai chương một trăm ba mươi ba la sát tiết hai hầu ngọc thành tâm lĩnh thần hội hướng phía trước vừa đứng ô n quyền nói trong tộc hai ngàn nhân mã ta đều đã tập kết tốt khai thân ngũ trọng trở lên võ giả bảy trăm bốn mươi người tất cả đều tại phụ cận hầu ngọc tiêu trầm ngâm một lát d ặ n do nói tối nay khai thân ngũ trọng trở xuống võ giả không phát huy ra cái tác dụng gì để bọn hắn tất cả đều lưu tại trong p h ụ trở lệnh lao nhị liền từ ngươi dẫn theo lĩnh kia bảy trăm bốn mươi hầu môn võ giả đi tìm quế ngọc đường phủ quân cùng chín nhà tất cả nhân mã không có gì bất ngờ xả lợi lát nữa khẳng định đều sẽ bị điều đi thập lý pha các ngươi chỉ quản đi theo quế ngọc đường đằng sau nhớ ký tất cả lấy bảo toàn tự thân làm chủ hầu ngọc thành đầu tiên là gật đầu tuân mệnh lại lộ ra một vệ n g h i hoặc hỏi trên người chúng ta có hầu thị lệnh bài hồng cô nương thủ hạ yêu ma hẳn là sẽ không làm chúng ta bị tổn thất ta hầu ngọc tiêu lắc đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hầu ngọc đoan mới lên tiếng trả lời hầu ngọc n t g h ọ c thành nói nàng chiếm thanh long hội nhu đồ thời gian dài như vậy trăm phương n g à n kế dẫn tới nhiều như vậy võ giả ai có thể xác định nàng đến cùng biết làm thứ gì tóm lại tất cả lấy ổn thỏa làm chủ thật vất vả mới để giành được như thế điểm gia nghiệp. nhất định phải thận trọng một khi có biến ta sẽ lập tức thông trì ngươi nếu là ta không rảnh chính ngươi cũng có thể xem tình huống p h ả n đoán tóm lại năm chữ ra người không xuất lực chủ toàn lĩnh mệnh hầu ngọc tiêu cơ hồ có thể xác định cái này năm chữ không riêng gì hắn nói tối nay quận bên trong mặt khác tám nhà nhập lưu thế lực tuyệt đối cũng là tâm tính này dù sao phàn long hạ quận thừa phủ còn có ba vạn phủ quân đệ vào phía trước bọn hắn cái này chín nhà nhập lưu thế lực người khẳng định đều là không nguyện ý xuất lực chỉ là bọn hắn có thể nghĩ đến quận thừa phủ sẽ nghĩ không ra、A. nếu như quận thừa phủ uy hiếp các ngươi ra tay vậy thì nhìn muốn đối phó chính là ai Nếu như là Yêu Ma, vậy các người có thể chuyên môn hướng ta chỗ phương thể chỗ là Yoma, vậy ta các có bị đây á sát, n nhất định phải nhớ kỹ bảo tốt trận hình, không thể loạn, nếu không rất dễ dàng liền bị Yêu Ma ngộ h phải thể hiểu chưa? rất trì tốt đ bị bảo kỹ dễ Yoma mới là hầu thị tối nay có thể bảo toàn thực lực bảo đảm lớn nhất phan long hạc mang theo phủ quân cùng bọn hắn chín nhà võ giả m u ố n đối phó chính là thanh long hội hoặc là nói là thanh long hội phía sau yoma chỉ cần hầu thị võ giả tập trung ở cùng một chỗ dù là cục diện hỗn loạn hầu ngọc tiêu cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt thậm chí còn có thể trên chiến trường làm chút cái khác chuyện xấu hầu ngọc tiêu trong mắt lóe lên một vệ hạ quang lại đem ánh mắt nhìn về phía hầu ngọc đoan hầu ngọc đoan nhẹ nhàng gật đầu từ phía sau lấy ra một cái túi trực tiếp đặt vào trước mặt mọi người sau đó từ từ mở ra một hồi sáng màu đồng quang mang theo trong túi phát ra đám người tập trung nhìn vào kia trong túi trang hóa ra là một đống quy cách giống nhau nhan sắc như thế lệnh bài những lệnh bài kia đều đ ước chừng có lớn cỡ bàn tay lấy một là tài đồng thao v i ê n điện rịa chính diện bên trên còn khác lấy thanh long hai chữ chính là trước đây từ cao thành tự mình cầm đạo thiết kế thanh long lệnh hầu ngọc tiêu cầm lấy lệnh bài đem chân khí đưa vào thật không nghĩ đến ngay tại hôm qua hồng cô nương thủ hạ dương tâm tìm đến chính mình nói thanh long lệnh từ bọn hắn tới làm làm xong về sau từ hồng cô nương tự mình đưa cho hầu ngọc đoan lệnh bài khẳng định là bị động tay chân hầu ngọc tiêu sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn biết hầu ngọc đoan thanh không rõ ràng trong này động cái gì tay chân Ta cũng k hầu ô n ràng. g rõ h ngọc đoan nhẹ gật đầu hắn cũng biết lệnh bài này động tay động chân có thể cụ thể hồng cô nương dợ trò gì thật sự là hắn cũng không rõ ràng hầu ngọc tiêu d õ xét một hồi nhớ tới hồng cô nương tu vi vẫn là từ bỏ biết rõ ràng dự định chỉ là đem trong túi lệnh bài kiểm kê xong sau lại ngẩng đầu nghi ngờ nói mười cái ngân sắc cùng ba cái kim sắc đây này nàng không có chuẩn bị đêm nay cũng không chỉ cái này một trăm mai thanh long đồng lệnh đây chỉ là có thể nhằm vào khai thân thập trọng võ giả ám sát tí vật nhiều lắm là liền cho gia tộc liễm một đợt tiểu tài mà thôi chân chính kiếm tiền vẫn là phải nhìn kim sắc cùng ngân s ắ c thanh long lệnh lại nói chân chính hấp dẫn nhiều như vậy võ giả tới cũng là cái này hai người sau hồng cô nương tổng không đến nỗi ngay cả cái này đều không rõ ràng a nàng chỉ cấp ta cái này một trăm mai mặt khác mười ba mai khả năng tại dương tâm lục la trên thân hay là chờ đến thập lý pha nàng sẽ đích thân lấy ra hầu ngọc tiêu nghe vậy lập tức trên mặt dâng lên một vệ trái lấp đến một lần hắn liền chỉ vào mặt khác mười ba mai thanh long lệnh kiếm tiền hồng cô nương thế mà không cho mình thứ hai v ậ t trọng yếu như vậy không cho mình đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì hồng cô nương đối với mình hiển nhiên đã không phải là như vậy tín h i ệ u nhớ tới chính mình r ế t cổ trần phong sự k i a kia hầu ngọc tiêu lập tức bất đắc di lắc đầu có loại rời lên tảng đá nện chân mình t ả m giác lão nhị người đi trước ca giữ cửa người bên ngoài đều gọi tiền đến hầu ngọc tiêu cũng không trong vấn đề này x o ắ n suýt tính toán thời gian không sai bị lắm liền để hầu ngọc thành chức mang tia hơn bảy trăm người đi q u n thừa phủ tìm quế ngọc đường hầu ngọc thành gật đầu tuân mệnh đứng dậy đi ra cửa bên ngoài nhìn thấy đứng ở phía ngoài tám người hầu ngọc thành lập tức lộ ra vẻ tươi cười không chờ đám người cho hắn hành lễ trực tiếp phất phất tay nói đều đi vào đi tám người nhẹ nhàng gật đầu tất cả đều chậm rãi đi vào trong phòng nhìn thấy hầu ngọc tiêu đứng trong đại s ả n h vẻ mặt lập tức lộ ra một vệ động d u n g tất cả đều đồng loạt chắp tay cúi đầu thuộc hạng tham kiến gia chủ tám người theo thứ tự là hầu phi hầu anh hầu thốn vương cung cao thành cao hổ hùng nội đạo t r chứ không hầu ngọc tiêu cảm thụ được tám người cương khí trên người chấn động lập tức trên mặt lộ ra một vệ p h ư n g t ấ n chính hắn tính cả hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt hầu ngọc đ o a n lại thêm đi vạn dương quận tô ly gia tộc cương khí cảnh trở lên v õ giả trước mắt tổng cộng liền có mười bốn người nhiều lại tính cả trong tộc trước mắt hơn hai ngàn tên v õ giả trong đó có hơn bảy trăm khai thân ngũ trọng trở lên có thể làm cốt tốt đây đã là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố phóng nhãn thiên hạ cỗ lực lượng này đương nhiên không tính là cái gì nhưng tại đồng lăng quận nghiễm nhiên là trừ quận thừa phủ điện ngục t i còn có đại la tông cái này tam vương bên ngoài thế lực cường đại nhất không thể nghi ngờ đây hết thảy còn chỉ mới qua ngắn ngủi một năm không đến thời gian mà thôi không đủ còn xa xa không đủ đây vẫn chỉ là điểm xuất phát mà thôi hầu thị cường đại còn chỉ kéo ra một cái mở màn cái này sắp bắt đầu la sát tiết chính là hầu thị thực lực lại lần nữa tăng cường kẻ lệ n hầu h ngọc tiêu trong lòng hiện lên một tia giả vọng từ trong ngực lấy ra mười hai tấm mặt nạ cho mỗi người một trường nhìn xem tất cả mọi người tiếp nhận mặt nạ mang ở trên mặt cuối cùng chính mình cũng lấy ra một tờ tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ hướng trên mặt đắp một cái những này mặt nạ đều là hồng cô nương nhường dương tâm đưa tới rõ ràng không phải là phản vật một bộ ở trên mặt trong nháy mắt liền cùng da t h ị dung hợp ở cùng nhau hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khí t ư c đã ngăn cách khí tức kia chắc hẳn cũng là có thể ngăn cách người khác theo dõi. Cái cô này hồng nương, bảo b một nhóm Hồng Tiêu mười hai người tất cả đều đổi một bộ trang phục màu xanh đoàn đả ra hầu phủ liền tất cả đều phân tán ra đến về sau thửa dịp dần dần ảm đạm bóng đêm toàn hướng thành đông thập lý pha phương hướng chạy tới mỗi năm một lần la sát tiết đúng hạn mà tới đ ô n g lăng quận thành khắp nơi răng đèn kết hoa bóng người n ô n não từng nhà đều bày ra la sát tôn thần pho tượng tựa như là qua năm mới bất luận vó giả bách tính lao nhân đứa nhỏ nghèo nhà phú hộ tất cả mọi người tất cả đều đổi lại quần áo mới đi đến đường đi nói chuyện an bình la s á t bất diệt thánh giáo và cổ phàm đệ từ ta chiếu do ngũ gần thiện ác giai không tôn thần phổ hàng vô g i a n địa ngục thập phương địa tạng la s á t nữ tôn độ ta khổ ách t h á n h quang dẫn đường không khó t ị n h thổ hầu ngọc tiêu lẫn trong đám người thành đông đuổi nghe được bên thai chuyển đến vô số la s á t tín đồ nói nhỏ nhìn xem t r ê n chúc biển người trong mắt có chút lộ ra một vệ phức tạp không khó tịch thổ thế gian thật sự có loại địa phương này a chương một trăm ba mươi b ố thanh long hội một một chương một trăm ba mươi b ố thanh long hội một một thành đông thập lý pha gần nhất bốn tháng đồng lăng yêu ma thứ ngược ngay cả quan đạo đều không nhìn thấy bóng người nào thập lý pha cách quan đạo còn có ba dặm hơn hai dặm thường ngày cũng không có cái gì người tới lẽ ra lại càng không có người nhưng mà tối nay nơi này lại lần đầu tiên tụ tập có ngàn người nhiều toàn bộ thập lý pha chiếm diện tích bất quá phương viên năm trăm l i n giờ phút này bốn phía mặt trong ba tầng ba tầng ngoài bao bọc vây quanh chỉ còn lại ở giữa một chỗ đất trống tất cả mọi người vô cùng ăn ý không có tới gần nơi này khối đất trống hiện nhiên là tại cho thanh long hội người giữ lại nơi đây chính vào giờ tuất ban đầu da mạc đã hoàn toàn rơi xuống đám người bốn phía mặc dù đã đốt lên mấy đạo ánh lửa nhưng muốn cung cấp chiếu sáng khẳng định vẫn là không đủ cũng may hôm nay đến đây đều là có tu vi trong người v õ giả cho dù là đêm tối cũng không ảnh hưởng được bọn hắn nhiều ít ánh mắt cố đô không bị ảnh hưởng gì mấy ngàn người chỗ đứng nhìn như lộn xộn lại rõ ràng là có chút quy luật mà theo đứng tại phía ngoài nhất tu vi đều chỉ có khai thân thất trọng t à hữu trong khoảng thời gian này phía ngoài khai thân cảnh v õ giả đều vào không được đồng lăng vậy những người này tự nhiên đều là đồng lăng bản thổ vó giả mà càng đi ở giữa người tu vi liền càng cao bao quát đằng sau chạy tới người cũng đều đại khái căn cứ chính mình tu vi tìm tới chính mình vị trí lan lộn tới trong đám người nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ tự nhiên không thể thiếu nghị luận ở mỹ tuy nói hôm nay trình diện phần lớn cũng là vì thanh long lệnh mà đến nhưng cũng có một số nhỏ người là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới vì vậy tiếng bản luận xôn xao không dứt lọt vào thai nhất là càng đến gần phía ngoài đoàn người vây nghị luận thanh âm liền càng lớn đều không ngoại lệ những người này một bên nghị luận ánh mắt đều một bên đặt ở đám người khu vực hạch tâm nhất khu vực kia chia nhỏ ra ba mươi bốn mươi người nhóm lớn một chút có hơn m ư ơ i người thiếu chút thì chỉ có hai ba người tổng cộng ước chừng có hơn hai trăm người những người này từng cái long tinh hổ mãnh trên thân c ư ơ n g khí như ẩn như hiện yếu nhất lại cũng có c ư ơ n g khí cảnh tu vi hơn hai trăm l i n g khí cảnh cao thủ cố lực lượng này tuy là phóng nhãn toàn bộ tam lăng đại địa đều đã là cực kỳ khủng bố bình thường tam lưu thế lực nhiều lắm là cũng liền ba đến năm c ơ g khí cảnh cao thủ cho dù là nhị lưu thế lực cương khí cảnh cao thủ cũng sẽ không vượt qua hai mươi người tam lưu đại địa tổng cộng nhập lưu thế lực tuyệt sẽ không vượt qua ba mươi nhà trong đó nhị lưu thế lực cũng liền ba nhà theo thứ tự là kim lăng thầm thị ngân lăng sát tầm tông đồng lăng đại la tông tam quận cộng lại cơm khí cảnh võ giả tối đa cũng không đến ba trăm Nơi này liền đến có hơn 200, đây cũng đây có quá không i n c à. n g sai thế lực khác ta không rõ ràng bất quá kia sơn nhạc kiếm tông tông chủ quy tâm thấy điền lập nông ta từng gặp kia dẫn đầu không phải hắn những này từ châu thế lực không phải từ trước đến nay khoác lát chính đạo a cũng dám trắng trận đến mua thanh long lệ h ắ c h ắ c bọn hắn đương nhiên không dám nói mình là đến mua thanh long lệnh nguyên bản bọn hắn đều là đánh lấy tiêu diệt thanh long hội cờ hiệu tới trước đây kêu h nhất g n có thể từ lúc kia thanh long hội giết sát tấm tông diếm tam nộ về sau những người này liền không hô suy cái này sợ cũng quá nhanh dù sao cũng là từ châu người mượn gió bẻ mang thật là bản tính của bọn hắn phan quận thừa cùng đình tư thừa cũng tới an vị ở giữa còn có đại la tông đinh tông chủ liền t ạ i bọn hắn bên cạnh cái này thanh long hội thật còn dám xuất hiện a hôm nay cường nhân tụ tập a bốn đám người phía ngoài nhất hai ca ước chừng chừng hai mươi đều thiếu niên mặc áo lam lẫn trong đám người tuy là một nam một nữ hai người tướng mạo lại có bảy phần tương tự hiển nhiên là một đôi huynh mội t r ì n h vân giã nghe được người bên cạnh t r u y ề n r a nghị luận song quyền có chút nắm chặt nhìn về phía trước đám kia đại nhân vật nhìn xem bên cạnh mội mội trình vân điệp nhớ tới chết đi người nhà trong lòng lập tức dâng lên một hồi cảm giác bất lực hắn mang theo mội mội theo long tương quận bắt đầu chạy nạn i ể u tử nhất sinh mới chằn chọc tới vạn dương quận nghe nói thanh long lệnh sự tình hắn thấy được báo thù hy vọng mang theo trong tộc sau cùng gia sản chạy đến nguyên ngây thơ coi là chỉ cần mình bỏ được dùng tiền liền có thể đạt được một cái ngân sắc thanh long lệnh nhưng đến nơi này hắn mới phát hiện, trước đó phương bao quanh vây quanh hơn hai trăm n g ư ờ i thế mà tất cả đều là cương khí cảnh cao thủ cầm đầu hơn ba mươi người càng là có hơn phân nửa đều là b a o đăng k ỳ võ giả còn có bốn năm cái càng là hắn trước kia liền thấy đều chưa thấy qua tông sư cảnh cực giả hắn cùng mội mội thiên phú cũng không tính là tranh l ệ n h có thể tu luyện đến bây giờ cũng mới khai thân bắt trọng tu vi khai thân bắt trọng tu vi hắn thậm chí ngay cả đứng tới gần phía trước một chút vị trí tư cách đều không có còn nói gì đạt được ngân s ắ c thanh long lệnh hắn đã không phải là một năm trước gia tộc kia còn tại h o à n cố tử đoạn đường này chạy nạn mặc dù cựu tử nhất sinh gian khổ dị thường nhưng cũng nhường hắn trưởng thành rất、nhiều. lần này hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng mang theo mội mội cùng đi đồng l à g quận vốn là ôm quyết tâm quyết tử chỉ vì đạt được thanh long lệnh đổi một cái giết chết cựu nhân cơ hội hắn cân nhắc qua thanh long hội dù sao cũng là tổ chức c ắ m sát bọn hắn đã muốn phát ra kêu mười cái thanh long lệnh khẳng định là muốn bán lấy tiền hắn nguyên bản cùng những người khác so sánh ưu thế chính là tiền phụ mâu trước khi chết đem trong tộc ngân phiếu đều giao cho trên tay của hắn hắn nghĩ cũng rất đơn thuần hao hết trên thân tất cả tiền tài mua được một cái ngân sắc thanh long lệnh tại chỗ liền dùng cũng không cho những người khác đoạt cơ hội của mình nhưng tối thiểu nhất tiền đề hắn nếu có thể nhìn thấy thanh long hội người mới được tình huống trước mắt là hắn liền mở miệng nói chuyện tư cách đều không có còn nói gì thanh long lệnh ca tu vi của chúng ta ở chỗ này ngay cả lời đều không thể nói chính là thanh long hội cho cơ hội chúng ta tài lực cũng khẳng định không bằng trước mặt những người kia vẫn là về trước đi là cha mẹ chuyện báo thủ lại bàn bạc kỹ hơn a nhìn thấy mội mội trình vân điệp ngày bình thường xinh đẹp bộ dáng bây giờ cũng đầy làm ệ t m ỏ i thái nhớ tới trong khoảng thời gian này mội mội đi theo chính mình đông chạy tây trốn trình vân giã trong lòng giống như là mạnh mẽ bị xoa bót một cái chầm tư một lát sau vẫn là vẻ mặt chật vật nhẹ gật đầu nơi này hơn một ngàn người huynh mội bọn họ tu vi cơ hai ộ i chính là chót, hạng h là luận bất t n long h h ộ lấy loại người à o hình thức bán n cái ra kêu â n thanh long lệnh, cùng bọn hắn khẳng định là không có một chút quan hệ, còn không bằng sắc sớm có chút chút một một hệ, là cho đi, miễn rời r ớ c họa thân. Hai vào n g ư đang muốn dự định rời đi quay đầu lại mới phát hiện một cái áo xanh thân ảnh thì ra vẫn đứng tại phía sau bọn hắn hai người vốn là đứng tại phía ngoài nhất người áo xanh này thế mà còn đứng ở phía sau bọn họ xem ra là tu vi thấp hơn người áo xanh tướng mạo mặc dù tuấn mỹ lại lộ ra một cổ âm nhu sức lực trên tay lắc lắc một thanh trường kiếm ánh mắt đang theo dõi trình vân giá huynh mội hai người nhìn các người muốn mua ngân s á c thanh long l ệ người áo xanh thanh âm có phần lanh lảnh mới mở miệng kia cố âm nu liền càng thêm rõ ràng t r ì n h vân g i á ý thức được chính mình lời vừa rồi bị người áo xanh này nghe được lập tức nhũ mày lại không muốn nói nhiều lôi kéo mội mội muốn mau chóng rời đi ngân s á c thanh long lệnh các người mua không được bất quá ta có thể cho các người một cái cơ hội nghe nói như thế t r ì n h vân g i á lập tức khẽ giật mình quay đầu nhìn xem người áo xanh kia ánh mắt hơi đổi thấp giọng dò hỏi xin hỏi các h ạ lời này có ý tứ gì hôm nay thanh long hội chỉ phát ra một trăm mai thanh long đồng lệnh có đó mới tham nộ cùng kế tiếp ngân s á c thanh long lệnh tranh đoạt một vạn lượng bạc muốn hay không ư nhưng g 134, t a n Long h Hội, 1, 2. Chương 134, thanh long hội, 1, Thanh Trình Hội, xanh Long Vân người là là lường coi áo giã 2. ạn, sắp mà ặ t tức tới, lập liền lạnh xuống tới, đang chuẩn bị chế lại. chuẩn chế xuống đang Nhưng dễu bị m bên cạnh trình vân điệp lúc này lại nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút cùng sử dụng ánh mắt đối người nhóm bên ngoài ra hiệu một chút cái này xem xét trình vân giã lại quay đầu lại nhìn xem người áo xanh sắp mặt lập tức liền thay đổi bọn hắn hiện tại có thể rời người nhóm liền hơn hai thước khoảng cách người áo xanh này vừa mới tiếng nói không nhỏ theo lý những người khác khẳng định đều là có thể nghe được có thể những người kia lại không có một người quay đầu giống n hầu ư ngọc kiệt thanh em có chút lộ ra chút lời biếng hắn vừa mới đến thời điểm trùng hợp nghe được hai huynh ngội này đối thoại lúc này mới bỗng nhiên lên hào hứng mới vừa tới quận thành nửa đường hầu ngọc tiêu tựa hồ là được kia hồng cô nương cái gì mới mệnh lệnh nói là muốn đem một trăm mai đồng lệnh tất cả đều cho tràn ra đi thế là hắn lại đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ mỗi người đều điểm năm mai lên hào hứng có lẽ có một chút thương hại tâm tính nhưng càng nhiều hay là hắn nghe được huynh m g ộ i này h a y trên thân hẳn là có chút tiền hai người vừa mới dễ thân miệng nói tài lực không sánh bằng phía trước những người kia ngược lại là thanh long đồng lệnh mà thôi một vạn lượng một cái bắn đi hắn cũng không lỗ hai huynh m g ộ i này trên thân đều rõ ràng là có n h ữ cái gì thủ thuận nước đẩy thuyền làm ân tình cũng không ảnh hưởng toàn cục chính vân gia biến đổi sắc mặt mấy cái trong lòng hiển nhiên là rất xoắn suýt không biết nên không nên tin tưởng trước mắt người áo xanh miệng bên trong đếm t h ẩ m mười hơi vừa mới vừa đến hắn vẫn là cắn răng từ trong ngực móc ra một chương vạn lượng mặt đáng giá ngân phiếu hy vọng tiền bối nói lời giữ lời hầu ngọc kiệt tiếp nhận ngân phiếu. k h é cười một tiếng hướng phía trình vân giã ngón tay búng một cái một cái lớn chừng bàn tay làm bằng đồng thanh long lệnh bay thẳng tới trình vân giã trong tay hắn cầm lấy lệnh bài nhìn một chút vốn định phân biệt thật giả có thể lại đột nhiên nhớ tới chính mình trước tiêu căn bản là không có gặp qua thanh long lệnh lập tức liền mắt tròn váng đông đông đông bốn giờ tốt mạng đã đến giờ q u â n thanh phương hướng một đạo yếu ớt chống minh thanh chuyển đến trình vân giã nghe được hầu ngọc kiệt tiếng dê nhẹ lập tức vẻ mặt xứ sở không biết rõ hắn là có ý gì hầu ngọc kiệt từ trong ngực lấy ra một chương mặt nạ ác quỷ mang lên mặt về sau rốt cuộc không thấy trình vân giã một cái ngẩng đầu nhìn giữa k h ô n g t r ú n g thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy tới hàng trước nhất vị trí k hắn thật là thanh long hội người trình vân giã đang ngây người lúc nghe được mội mội kinh hô vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy hầu ngọc kiệt hướng thập lý pha khu vực hạch tâm lao đi ngay sau đó hắn lại đồng thời thấy được bảy tám đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng bay ra nhìn thấy những ngày mang tất cả đều là cùng hầu ngọc kiệt như thế mặt nạ hắn lập tức biến sắc tiếp lấy trong lòng tuân g a vui mừng như điên vội vàng cầm trong tay viên kia thanh long lệnh thu nhập trong ngực của mình giấu kỹ cho người còn có cơ hội chúng ta không đi chín h vân điệp nhẹ nhàng gật đầu đi theo h u y n h trưởng cùng một chỗ lại đi trở về đám người ánh mắt hai người đều đặt ở vừa mới cho bọn họ thanh long lệnh hầu ngọc kiệt trên thân bốn tám đạo thân ảnh đồng thời theo bốn phương tám h ư ớ n g tới vây xem võ giả tự nhiên là sớm liền đã nhận ra nhìn thấy tám người đô đầu mang mặt nạ ác quỷ, mặc áo xanh đám người ý thức được hôm nay chính chủ rốt cuộc xuất hiện phát giác được tám người tu vi lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi tới chập chập kéo đến tận tám cương khí cảnh cao thủ còn có ba cái tụ sát kỳ tu vi đại thủ bút không hổ là thanh long hội a chính chủ còn chưa tới a phương kinh hồng cùng phương long hương người đâu t đây chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục ba đầu dòng phương kinh hương a coi hình tuổi tác dường như không lớn lại có tông sư một cảnh tu vi quả nhiên không đơn giản hầu ngọc tiêu khẽ ngầm đầu theo thanh nhâm nhìn thấy ngồi ở giữa nhất phản long hạc có chút lại cười nói đa tạo phản quận thừa khích lệ phương mô không dám nhận chính đạo nhân sĩ đối thanh long hội loại này lấy người tiền tài trừ hai họa cho người tổ chức ám sát tự nhiên là cực kỳ khinh thường nhưng ma đạo chỉ hạ sáu châu cũng không bài xích thậm chí tại đại tấn chỉ hạ ba châu còn có công khai được bầu thành địa cấp thế lực lớn tổ chức ám sát cho nên từ một loại nào đó góc độ đi lên nói riêng chỉ là một cái tổ chức ám sát thanh long hội phan long hạc cái này quận thừa cũng không có bao nhiêu căm t h ủ tâm lý đương nhiên bây giờ thanh long hội cùng yêu ma dính l i ễ u quan hệ vậy thì không giống như vậy phan long hạc còn chưa mở miệng một bên đinh điện liền trực tiếp đứng lên cười lạnh hai tiếng nói chỉ tiếp chỉ có một thân thiên phú lại cùng yêu ma l à bạn chỉ là tám cương khí cảnh võ giả lại thêm ngươi một người liền dám công khai hiện thân ngươi là gan cũng không nhỏ nhìn xem đinh điện một bộ ma quyền sát trưởng chuẩn bị động thủ bộ dáng hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút lộ ra một vệ t m à u l ạ n h hàn đối với người này nhưng không có nhiều ít hảo cảm phương kinh hồng trần phong trưởng lão cùng ngươi không oán không cựu thảm tao ngươi đầu thủ hôm nay ta thần quyền môn nhất định phải hướng ngươi đòi cái công đạo thần âm môn môn chủ hách liên vô kỵ cùng với đệ hách liên vô phong cũng chưa từng cùng thanh long hội từng có bất kỳ xung đột nào cũng bị ngươi giết chết hôm nay ta vạn dương quận chính đạo cùng nhau mà đến cũng là muốn cùng ngươi làm kết thúc p h ư ơ nguyên Kinh Hồng sát kẻ vô tội, ta tam lang đại điện, Hồng lăng lạm tam sát ta t vô ệ t Thanh kết không cho phép người ở đây cản Thanh long hội họa ngươi cắn Long loạn đồng lăng, cấu ở đầy y rỡ. u ma, g người ư ờ i diệt. Nguyên có thể tru bản thần quyền môn cùng thần âm môn hai nhà mở miệng hầu ngọc tiêu còn không có cảm thấy cái gì dù sao hai nhà này người thật sự là hắn là g i ế t có thể hai nhà này mới mở miệng những người còn lại cũng đều theo ở phía sau mở miệng liền để hắn có chút kinh ngạc đằng sau mở miệng đều là cùng ở tại ung châu ma đạo thế lực như ngân lăng quận bắc đổ hội cùng đồng lăng quận bản thổ người trong đó có đứng tại đinh điển một phương linh thành tiêu cục đồng vân những người này ngày bình thường bản thân liền là mua h u n g g i ế t người chủ đối thanh long hội một cái tổ chức ám sát thế mà cũng có lớn như thế tính tình hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình tám người lại nhìn về phía đối diện ô ư ơ n g ương hơn hai trăm người khoe miệng lập tức dâng lên mỉm cười những người này đều là chút mượn gió bẻ măng p h a n long hạc khẳng định là đem thanh long hội cùng yêu ma hợp tác sự t ì n h nói cho bọn hắn lại thêm giờ phút này song phương lực lượng so sánh cách xa theo ở phía sau giống hai tiếng cũng không kỳ quái xem ra chư vị là cảm thấy ta thanh long hội thực lực quá yếu hầu ngọc tiêu vừa mới nói xong sau lưng bỗng nhiên lại bay ra tám đạo thân ảnh trong đó cầm đầu chính là đầu đội hai đầu thanh giao ác quỷ diện cụ dương tâm đi theo phía sau hắn lục la cùng tung dương cùng kia năm đại yêu ma đều mang theo bình thường mặt nạ lại trên tay còn phân biệt mang theo một cái không rõ sống chết người vừa nhìn thấy tám người này nhất là cầm đầu dương tâm cảm nhận được tám người trên thân kia sâu không lường được khí tức sắc mặt của mọi người đều đột nhiên biến đổi lao hủ phương long hương gặp qua chư vị phan long hạc đinh điện đinh bất hại trước mắt toàn trường tu vi cao nhất ba người sắc mặt biểu lộ biến hóa so những người khắc h o a trương hơn mấy phẩn ba cái thiên cấp đại tông sư năm cái tông sư một cảnh làm sao có thể phan long hạc mang theo vẻ hoảng sợ thanh â m nhường toàn trường tất cả mọi người thân thể lắc một cái trong mắt tràn đầy khó có thể tin thanh long hội càng như thế cường đại chương một trăm ba mươi lăm thanh long hội hai một chương một trăm ba mươi lăm thanh long hội hai một phan long hạc giờ phút này thanh â m run rẩy hoàn toàn không đủ để biểu đạt kinh hãi trong lòng bao quát đứng tại bên cạnh hắn đinh điển đinh bất hại hai người cũng là như thế mặc dù biết thanh long hội cấu kết yêu ma nhưng không thể không nói cho tới bây giờ bọn hắn vẫn như cũ cũng không đem thanh long hội đặt ở vị trí thiết yếu bên trên càng nhiều chú ý điểm vẫn là tại bọn hắn phía sau yêu ma trên h â n bởi vì thanh long hội hoạt động phạm vi còn chỉ ở tam lăng đại địa cùng vạn dương tư quận t r i địa xuất hiện qua cao thủ cũng liền một cái tông sư một cảnh ba đầu dòng phương kinh hồng một cái thiên cấp đại tông sư nhị long thủ phương long hương phóng n h ã n đất nai một quận thực lực này quả thật không tệ có thể phàn long hạc ba người vốn là ở vào một quận đỉnh nhân vật đương nhiên sẽ không bị h ù dọa nhưng mà giờ phút này thanh long hội lấy ra lực lượng nhưng lại làm cho bọn họ trận tròn mắt ba cái thiên cấp đại tông sư sáu cái tông sư một cảnh còn có tám cương khí cảnh vó giả phần này thực lực đã vượt s a một quận hào cường đinh bất hại con ngươi đột nhiên thu trên mặt dâng lên một vệ nồng đậm kim k � h á n đại la tông là đồng lăng bản thổ đệ nhất thế lực đến bây giờ cũng mới ba cái tông sư một cảnh cao thủ cộng thêm hắn một cái ba cảnh tông sư ưng khí cảnh võ giả ba mươi không đến cùng trước mắt thanh long hội căn bản liền không có một chút khả năng so sánh chính là trong ba người tu v i cao nhất đinh điện giờ phút này trên mặt đều tràn đầy nặng nghề hôm nay cái khác đến người vây xem thì càng khỏi phải nói ta thanh long hội hành tẩu giang hồ chỉ vì cầu tài cái này tam lăng đại địa bên trên làm ám sát nghề cũng không chỉ ta thanh long hội một nhà Kim đồng thời đám người nghe tiếng sắp mặt đều cùng nhau biến đổi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói lời này đích thật là hoàn mềm ị đánh trúng tâm lý của bọn hán đồng thời đám người đưa mắt nhìn sang cái kia vừa mới xuất hiện phương long hương trên thân phát hiện phương long hương đứng ở phương kinh hồng đằng sau trong mắt lập tức lộ ra một vệ nghi hoặc nhị long thủ phương long hương đều xuất hiện thế nào phương kinh hồng cái này ba đầu rồng còn có thể đứng tại trước mặt hắn nói chuyện hầu ngọc tiêu nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ mặt lập tức biết bọn hắn đang suy nghĩ gì thanh long lệnh sự tình hồng cô nương đã nói trước mọi thứ đều giao cho hắn đến xử lý dương tâm đối hồng cô nương nghe lời răm giáp tự nhiên không dám bận rào hôm nay cái này một trăm mai thanh long đồng lệnh tràn ra trước khi đi sau lưng cái này tám tôn yêu ma cũng đều phải nghe lệnh của chính mình chỉ có điều những sự tình này h ắ n đ ư ơ ngọc tiêu n mang theo miệt cười này giải thanh l o nhâm g ộ i tại ngoại i g văng lên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ ngay sau đó toàn trưởng tất cả mọi người tiếng hít tờ h đều biến thô trọng mấy phần nhìn xem ở giữa thanh long hội cả đám người ánh mắt cũng dần dần biến d ậ n không kìm được cái này phương kinh hồng dám bá đạo như vậy chỉ là một cảnh tông sư h ắ n dựa vào cái gì thanh long hội mạnh hơn hẳn là còn có thể cùng ta tam lăng đại địa tất cả thế lực chống lại một cái c u ộ t khởi mới không đủ nửa năm ám sát đi liền dám như thế phát ngôn bừa bãi bốn bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo phàm là trên giang hồ lẫn b à o chúng n ộ khó phạm đạo lý này người, người đều hiểu phương kinh hồng phần này bá đạo quả thực đổi mới toàn trường tất cả mọi người trước kia nhận biết trong nháy mắt một hồi tiếng bản luận xôn xao từ trong đám người truyền l i n ra theo thanh â m càng lúc càng lớn một cỗ phẫn nộ cảm xúc cũng rõ ràng trong đám người không ngừng khuyết tán ra đến giận dữ mắng mỏ thanh â m cũng có dần dần tăng lớn xu thế đứng ra nói đ ỗ n g nhiên hầu ngọc tiêu lại là một tiếng quát trói thai trong nháy mắt liền đã ngừng lại cô này nghị luận những cái tia lẫn trong đám người mở miệng gầm t h é t người thân thể một cái giật mình ánh mắt chuyển hướng mang theo mặt nạ hầu ngọc tiêu lập tức liền ngậm miệng lại suy hầu ngọc tiêu một tiếng cười nhạo cơ hồ là nhường hôm nay trình diện tất cả mọi người mặt mũi mất hết giờ phút này đừng nói là những cái tia cương khí cảnh võ già sắc mặt vô cùng khó coi chính trong mắt cũng bắt đầu toát ra một hồi phát hỏa nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn là không có bất luận kẻ nào dám đứng ra cho dù là lẫn trong đám người lớn tiếng phản bác một câu đều không có bọn hắn không dám lẽ ra nhiều như vậy nói nếu là liên hợp lại không nói đánh bại thanh long hội cả đám t ố i thiểu thua là không thể nào nhưng vấn đề là không ai dám nắm cái đầu thanh long hội thực lực đã bày ở trước mắt nếu là không thể một lần mất và suốt đời nhản nhã giải quyết triệt để trước mắt đám người này dẫn đầu người kia sau đó tuyệt đối sẽ chết rất thảm vả lại bọn hắn h ô m nay vốn là năm bệ bày mảng liên hợp lại khả năng cơ hồ không có phản long hạc bọn người mục tiêu là thanh long hội phía sau yoma cái khác quận tới có triển vọng báo thù có triển vọng thanh long lệnh mục đích không giống nhau lại như thế nào có thể ôm lấy bọn đến kết quả là đám người cũng chỉ có thể nhìn xem phương kinh hồng dẫm tại trên mặt của bọn hắn cùng sau lưng thanh long hội đám người không ngừng kích thích bọn hắn d a n h giới cuối cùng các ngươi nguyên một đám không phải rất năng lực a đến đứng ra nói thế nào gọi các người đứng ra nguyên một đám liền không có chồng không phải muốn tìm ta báo thù a thế nào lúc này đều biến thành c ô n bốn kết quả là khiến phía sau tất cả võ giả trận mắt hốc một một màn xuất hiện tình h Long huống d như g i thế h nào g những đại nhân vật kia liền cái này đều có thể nhẫn súng bắn chim đầu đàn ai dám trước đục tới cái này thanh long hội không dễ cho ca vậy cái này là có ý gì liền phan long hạc ba người đều không dám nói chuyện sau này cái này thanh long hội tại tam lăng đại điệu bên trên chẳng phải là có thể xông pha không sai b i ệ t lắm chỉ là ba cái kia thiên cấp đại tông sư liền đủ để chấn áp tất cả nhị lưu thế lực trừ phi là nhất lưu danh môn không phải thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào xác thực lợi hại a chỉ có điều cái này thanh long hội bá đạo có chút quá mức sáu dưới mặt nạ hầu ngọc tiêu nghe được bên thai truyền đến nghị luận nhìn thấy rất nhiều người phản ứng hoàn toàn không ra hắn sở liệu lập tức trên mặt lộ ra một vệ ý cười hồng cô nương muốn mượn thanh long hội làm việc ta cũng không thể chỗ tốt gì đều không vớt mượn dương tâm cái này tám đại yêu ma thật tốt tăng lên một đợt thanh long hội nổi tiếng cũng coi là cho phía sau chuyện làm ăn làm một chút làm nền hơn nữa ta thiện ác thần liên hầu ngọc tiêu tâm thần chìm vào thất hải công đức kim hiệt nhìn thấy phía trên biểu hiện nghiệp chướng trị tăng hơn bảy vạn tổng cộng có hơn tám mươi ba phẩy không không không tâm tình lập tức biến tốt hơn bá đạo p h á c lối kéo giống người khác đồng dạng cũng là ác thể hiện cái này ở đây hơn một ngàn người bên trong có hơn hai trăm cương khí cảnh trở lên cao thủ thực lực căn g mạnh cung cấp công đức nghiệp chướng trị số tự nhiên cũng biết càng lớn lúc này mới mất một lúc liền tăng hơn bảy vạn bất quá mấy cái kia cũng thật là có thể chịu a tạm thời buông xuống tiện ác thần liên hầu ngọc tiêu nhìn thoáng qua phản long hạc ba người phát hiện sắc mặt ba người không có biến hóa chút nào trong lòng có hơi hơi lẫm những người khác không dám cùng thanh long hội vạch mặt còn có thể thông cảm được nhưng ba người này cũng không đồng dạng phản long hạc ba người trên tay còn cầm ba vạn phụ quân cộng thêm hơn một vạn bản thổ võ giả hoàn toàn không có lý do gì sợ chính mình đương nhiên hầu ngọc tiêu biết ba người sở dĩ đến bây giờ còn không có vạch mặt chỉ là bởi vì bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu cũng không phải là thanh long hội mà là thanh long hội phía sau yêu ma tiêm ngũ đại cao thủ hẳn là cũng tại phụ cận a hồng cô nương đi đâu t hầu ế nếu nào còn không hiện thân, cũng đừng quăng chúng ta đám người này tại cái này đỉnh ngũ đại cao thủ nếu như đã không kịp đồng loạt ra tay, chúng ta coi như chơi song trường 135, Thanh Long Hội, hai, hai, trường 135, Thanh Long cao loạt coi cái chờ chơi Kêu kịp thủ Hội, Hội, h tại đại ta tay, ta để đám đã ra lấy. ngọc tiêu mặt ngoài phép lối nhưng trong lòng trên thực tế vẫn là rất hoảng trước mắt tình huống mặc dù hắn có thể ứng phó có thể kia là ngũ đại cao thủ c ò vừa ra tới lại thêm phản long hạ thủ hạ phủ q â n đừng nói là hắn hầu thị đám người chính là dương tâm cùng lục la tám con yêu ma chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đêm nay những võ giả này chính là hồng cô nương nhường hắn hấp dẫn tới nàng khẳng định vẫn là sẽ hiện thân cũng không biết vì cái gì đến bây giờ còn không có đi ra chẳng lẽ lại là cùng kia ngũ đại cao thủ đã tranh đấu hầu ngọc tiêu ngắm nhìn một phía không có phát giác được một chút xíu chiến đấu khí tức vẫn là đem những ngày vô vị cảm xúc thu vào ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đám người phương m ỗ u lần nữa nhắc lại ta thanh long hội cùng cái khác những cái kia làm ám sát nghề cũng giống như nhau hành tẩu giang hồ chỉ vì cầu tài lấy người tiền tài trừ thai họa cho người chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền mua được thanh long lệnh vậy ta thanh long hội từ trên xuống dưới bao quát phương mộ ở bên trong đều có thể là n g ư ơ i sử dụng ta thanh long hội làm việc chỉ nhận lệnh bài tuyệt không thương tới vô tội nếu là ngươi có thể giết ta thanh long hội phái ra sát thủ đó cũng là bản lãnh của ngươi thanh long hội tuyệt đối sẽ không vì vậy tìm các ngươi gây phi n phước nếu như bị giết ngươi chỉ cần có thể làm cho tinh tường kiểu g i a cũng có thể mua khiến tìm chúng ta sẽ giúp ngươi giết trở về nếu là không làm rõ được kiểu g i a chỉ cần ngươi có bản lĩnh cũng có thể đem đầu mâu chỉ tới ta thanh long hội trên đầu đến phương mẫu căn cứ hòa khí sinh tài lý niệm không muốn cùng bất kỳ một nhà thế lực kết thủ nhưng các ngươi nếu do này cho rằng đây là ta thanh long hội sợ vậy thì mười phần sai trên thực tế hầu ngọc tiêu nói đều là tổ chức sát thủ thông dụng điều lệ làm ám sát nghề vì cái gì không thể trở thành một nhà danh chính ngôn thuận nhập lưu thế lực nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nghề nghiệp của bọn hắn tính đặc thù đã định trước m ặ n chay không đ ổ i tất cả mọi người đều có có thể trở thành hộ khách ám sát nghề muốn chính là báo thù hôm nay giết cái này một nhà người ngày mai cái này một nhà người liền có thể tìm ngươi đi giúp hắn giết người khác nếu là bởi vì sát thủ thất bại liền sẽ gia tăng chính mình bại lộ phong hiểm báo thù thành công ngoại trừ thiếu một khách hàng sẽ còn đắc tội một đám người cũng không phù hợp tự thân lợi ích cho nên bất luận là cái gì tổ chức ám sát phái ra sát thủ một khi thất bại nếu không liền một lần nữa phái sát thủ nếu không liền vứt bỏ đơn đây là ám sát nghề sát lệ cũng coi là ma đạo lục châu có thể khoan nhượng ám sát nghề quy tắc ngầm một trong ai dám phá hư k i a đắc tội không riêng gì khách hàng còn có đồng hành không có người sẽ làm như vậy hầu ngọc tiêu minh bạch đạo lý này phía dưới tất cả mọi người tự nhiên cũng là minh bạch có thể hiểu thì hiểu bị như thế công khai cảnh cáo những này nhân vật có mặt mũi trong lòng tóm lại là có chút không dễ chịu rõ ràng sắc mặt đều biến bất thiện lên bất quá hầu ngọc tiêu chú ý tới những người này sắp mặt chẳng những không có thu liễm ngược lại là quay đầu lại đối với dương tâm sau lưng bảy cái yêu ma khẽ gật đầu một cái lục la bảy người cầm trong tay s á c h theo người hướng trước người trên mặt đất ném một cái phát ra một thanh âm lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người vạn dương quận tới những người kia nhìn xem trên đất bảy người trong mắt lập tức lộ ra một vệ che lấp bởi vì trên mặt đất cái này bảy không rõ sống chết người bọn hắn đều biết chính là giữa tháng theo vạn dương quận xuất phát tới trần ngọc hà liêu phu phong đồng hồ một mọi người hầu ngọc tiêu đưa ánh mắt về phía vạn dương quận cả đám phương hướng chỉ vào bảy người trong giọng nói mang theo một cố miệt thị nói vạn dương quận chư vị hẳn là nhận biết đám người này bảy người này trước đây cũng là tuyên bố muốn tới đồng lăng tiêu diệt ta thanh long hội chỉ tiếc thực lực quá yếu tại chiêu dương liền bị bản tôn cho bắt sống chư vị sau này nếu là còn đánh lấy tiêu diệt ta thanh long hội chủ ý cần phải thật tốt cân nhắc một chút nghe được hầu ngọc tiêu trong tiếng nói cảnh cáo mọi người nhất thời biến sắc trên mặt đất bảy người này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản ngoại trừ kia bốn cái tam lưu thế lực tri chủ bên ngoài liêu phủ phong trần ngọc hà đó cũng đều là một cảnh t ô n g sư còn có một cái thần quyền tôn đồng hồ cũng là danh liệt hổ bảng cao thủ có thể bắt sống bảy người cái này p h ư ơ n g kinh hồng thực lực chỉ sợ xa không chỉ một cảnh t ô n g sư cái này thanh long hội tựa như là nói muốn công khai xử quyết bảy người này a đột nhiên tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý nghĩ này nhìn trên mặt đất bảy người lập tức đều lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười đương nhiên vạn dương quận tới cả đám ngoại trừ trên đất bảy người ngoại trừ liễu phủ phong cùng trần ngọc hà còn có đồng hồ bên ngoài còn có mặt khác bốn cái vạn dương quận tam lưu thế lực chi chủ đều thuộc về từ châu chính đạo cùng tam lăng bản thổ ma đạo thế lực đều sẽ không lên quan hệ thế nào những người này tự nhiên đều là ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái ước gì hầu ngọc tiêu giết bảy người này mà vạn dương quận lần này tới người bên trong t r ư n g hợp liền có kia bốn nhà trong thế lực người bọn họ chạy tới hiển nhiên là vì trên mặt đất bốn người này tới nhìn xem hầu ngọc tiêu theo trên mặt đất nhấc lên một người bọn hắn sắc mặt lập tức liền biến khẩn trương lên hầu ngọc tiêu nhìn xem trong tay sách theo người vẻ mặt hiện lên một tia lệ mang chân khí ngưng tụ quyền ở giữa nhắm ngay đầu lâu người này đấm ra một quyền trong n h y mắt huyết nhục văng tung tóe cái này đã bị hầu ngọc kiệt nghiêm hình tra tấn không biết sinh tử báo trong chốc lát chỉ thấy diêm vương kia bị g i ế t v õ giả trên thân bay ra một cái nhỏ xíu quang đoàn hầu ngọc tiêu con ngươi quang mang c h ấ p lên phát hiện đám người đối cái này quang đoàn hoàn toàn không có một chút xíu phát giác trực tiếp đem ánh sáng đoàn hút vào thể nội phía dưới mọi người thấy cái này máu tanh một màn lập tức liền trầm mặc mà hết lần này tới lần khác hầu ngọc tiêu thanh nhâm còn ở lại chỗ này lúc v ă n g lên lại có dám xem thường tiêu diệt thanh long hội người bất luận là ai trên đổi u tận bích l ạ c hạ tận hoàng t u y ể n ta thanh long hội đều nhất định phải đem nó nghiền xương thành cho mong rằng chư vị n h ự kỹ vạn dương quận mọi người nhất thời vẻ mặt biến đổi trong lòng tất cả đều lóe lên một cái ý niệm trong đầu sau này tuyệt không thể đắc tội cái này thanh long hội mà tam lăng bản thổ bên này người trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít vẻ sợ hãi ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm còn lại sáu người vô cùng chờ đợi hầu ngọc tiêu có thể ra tay tiếp tục giết bọn hắn đương nhiên phương mô cũng không phải lung tung giết người ta trước đây có lời thanh long hội hành tẩu giang hồ chỉ vì cầu tài hôm nay giết người này cũng bất quá là muốn dựng thẳng điển hình xem như hành động bất đắc dĩ mong rằng chư vị nhiều hơn thông cảm cái này còn sót lại sáu người phương mô cũng không biết xuất thân môn phái nào hôm nay nếu có môn nhân thân thuộc trình diện chi bằng dùng tiền chuộc về trần ngọc hà cùng liễu phủ phong mỗi người mười vạn l ư ợ n g bạc đồng hồ bảy vạn l ư ợ n g bạc về phần ba cái này liền mỗi người ba vạn l ư ợ n g a cái này phương k i n h hồng không theo lẽ thường ra bài a hầu ngọc tiêu nhìn thấy trên mặt mọi người kinh ngạc mỉm cười có thể kiếm tiền còn giết người làm gì lại nói ta cái này điểm công đức cũng không đủ tan u ố t nhiều như vậy tu v i a còn không bằng đổi ít bạc có lời trong khoảng thời gian này hắn công đức cũng tăng không ít hắn hiện tại có m ư ơ i bốn chín trăm hai mươi một điểm n g h i trướng có tám mươi ba một trăm hai mươi điểm trong cơ thể hắn công đức nghiệp trướng tỷ lệ một khi vượt qua một xo、so、mười liền sẽ có tàu hỏa nhập ma thậm chí bạo thể mà chết phong hiểm dưới mắt đây đã là một cái tương đối nguy hiểm con số hút một cái bình thường bao đan kỳ v õ giả đại khái cần ba trăm điểm không đến nghiệp trướng dựa theo thôn công trị số tính toán hút xong về sau trong cơ thể hắn nghiệp trướng liền sẽ tăng vọt gấp m ộ ư ơ i cũng chính là ba điểm tả hữu phải tốn ba điểm công đức đi trật tiêu trên người hắn công đức nhiều lắm là cũng liền đủ hút bốn cái bao đan kỳ vó giả hắn cũng không muốn chỉ là hút cơ khí cảnh vó giả tối nay đại loạn liền sẽ lên hắn còn nghĩ có thể thử một chút tông sư cảnh võ giả công lực có thể cho chính mình mang đến bao lớn tăng lên đâu phải có lương thực dư trong lòng mới không hoảng hốt đi phương đầu rồng đây là ba vạn lượng bạc còn m ờ i thả môn chủ nhà ta vạn dương q u ậ n đám người phương hướng bên trong rốt cục đi ra một người cầm trong tay ba vạn lượng ngân phiếu hướng phía hầu ngọc tiêu cung kính túi đầu có người bắt đầu bỏ tiền hầu ngọc tiêu nhìn xem ngân phiếu dưới mặt nạ lộ ra một vệ k h cười nhẹ nhàng gật đầu đem ngân phiếu hút vào trong tay sau đó đem người kia chỉ định võ giả còn đưa hắn nói lời giữ lời chư vị còn có ai muốn c h u ộ người cứ mở miệng d á m buộc nhi t ử ta phương kinh hồng ngươi thật là lớn gắn chó hôm nay ta liền làm thịt ngươi tên tiểu xúc sinh này đông nhiên một đạo gầm thét từ đỉnh đầu chuyển đến hầu ngọc tiêu sắc mặt lập tức liền chấm xuống cảm nhận được người tới tu vi viễn siêu chính mình hắn lời gì cũng không có chỉ là quay đầu nhìn một cái bên cạnh dương tâm dương tâm cũng không mở miệng nhưng chỉ là một cái nhẹ nhàng ở đầu liền để hầu ngọc tiêu đem tâm đem thả xuống tới quay đầu nhìn về phía không trung một đôi quả đấm to lớn mang ra hai đạo cuồng phong t ừ trên trời giang xuống một hồi tiếng hổ khiếu long ngâm truyền ra nhìn thấy cỗ này dọa người thanh thế hầu ngọc tiêu lập tức hơi biến sắc mặt trong ánh mắt hiện lên một vệ trái t thủ, Trước Thanh địch. đồng lấp o n g Hội, 3, 1, 136, Thanh long hội, 3, 1. không ngừng hầu ngọc tiêu p h a m là tứ quận có chút kiến thức người nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống khôi ngô lao giả tóc trắng một cái liền nhận ra thân phận của hắn thân quên thiết thủ đồng vô địch thiên đỉnh tông tông chủ vạn dương quận đệ nhất cao thủ tứ cảnh đại tông sư đồng vô địch cũng tới thanh long hội đem hắn nhi tử bắt lại người ta làm sao có thể không đến đại tông sư tri cảnh muốn từ thanh long hội trên tay cứu đồng hồ thì không lớn a thanh long hội nhưng có ba tôn thiên cấp đại tông sứ a không nhất định người ta thật là thiên đ ỉ n h tông tông chủ bốn bốn phía nghị luận cũng không có đối đồng vô địch tạo thành ảnh hưởng chút nào hắn trợn mắt tròn xoe sau lưng một tôn ba chân kim sắc cự đỉnh chậm rãi hiện hiện đó chính là hắn thần đ à i c ô động võ đạo chi linh ba chân kim đỉnh bên trong tôn r a ngập trời chân nguyên song q u y ề n giống như là đánh ra hai đầu trăm trượng mánh hổ thịnh phóng r a vô cùng sáng trói kim quang từ trên trời giang xuống trong chốc lát bốn phía phương viên vài dạng bầu trời đem bị chiều sáng cùng phong quét sạch tây tối doa người lực lượng lao thẳng tới trên đài thanh long hội và người mấu chốt nhất mục tiêu đương nhiên chính là vừa mới kiêu ngạo nhất hầu ngọc tiêu q u y ề n phong tới mặt lúc mãnh hổ miệng lớn bỗng nhiên biến mất hóa thành hai cái quả đấm to lớn mắt thấy là phải nện vào hầu ngọc tiêu trên đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dương tâm một bước tiến lên trước trong nháy mắt đứng ở hầu ngọc tiêu trước mặt dưới mặt nạ hai mắt tản mát r a màu xanh hàn mang giơ cao hai tay giống nhau nắm trưởng l ạ quyền cùng đồng vô địch nắm đấm ngang nhiên va chạm vê anh hai người kịch liệt va chạm dọa người dư ba h u y ế t tán tới mặt đất nổ ra một cái gần mười m danh sâu thoáng chóc bụi đất tất cả đều chịu ảnh hưởng hầu ngọc tiêu cùng sau lưng đám người thừa dịp dư ba chưa hết lúc đem đồng hồ sáu người tất cả đều mang theo về sau máy lui trước đây vây xem hơn nghìn người bên trong thực lực hơi thấp càng l à n g h e tin đã sợ mất mật trong khoảnh khắc liền hướng bốn phía lui vài trăm mét nhưng đều không ngoại lệ ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm giao thủ hai người nửa ngày qua đi trong khi giao chiến khói bụi dần dần tan đi vừa nhìn thấy tình huống bên trong tất cả mọi người bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong con ngươi đều đ ố n g nhiên qua vào đồng vô địch vẫn như c ũ bảo chỉ huy quyền tư thế mà hãn đối diện phương long hương lại trọn vẹn lui về sau có khoảng hai ba mét phương long hương rơi xuống hạ phong ý thức được điểm này trong nháy mắt t ừ n g đạo kinh hại thanh âm liên tục không ngừng cái này làm sao có thể t i ê u phương long hương không phải thiên cấp đại tông sư a đồng vô địch mạnh như vậy t h ầ n quyền thiết thủ quả nhiên là thần quyền thiết thủ bốn đừng nói những người khác chính là hầu ngọc tiêu giờ phút này trên mặt đều có chút hoảng sợ dương tâm là t h ấ t phẩm yêu ma đối tiêu thiên cấp đại tông sư không có khả năng có lỗi cái kia chính là nói đồng vô địch thực lực quá mạnh chúng ta một khi toàn lực ra tay liền sẽ bại lộ yêu ma thân phận thàng đến lục la thanh âm chuyển vào trong thai hầu ngọc tiêu giờ mới hiểu được tới dương tâm cùng lục la tám người đều dựa vào trên mặt tấm mặt nạ kia mới không có bị đám người phát hiện yêu ma thân phận nhưng bọn hắn dù sao vẫn là yêu ma mượn một chút thủ đoạn mô phỏng nhân loại võ giả vẫn được nếu là toàn lực ra tay khẳng định sẽ lộ hãm cái này đồng vô địch thực lực rất mạnh dương tâm cho dù toàn lực ra tay cùng hắn thắng bại cũng chỉ tại sáu mươi b ố ở giữa lại tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ bại lộ nghe được lục la lời nói hầu ngọc tiêu sắc mặt lập tức liền trầm xuống dương tâm một khi bại lộ yêu ma thân phận kia ở đây tất cả mọi người khẳng định sẽ hợp nhau tấn công vậy hắn đến lúc đó nên làm cái gì kia ngũ đại cao thủ cùng hồng cô nương hiện tại rất có thể đều trong bóng tối nhìn xem hắn công khai là hồng cô nương người có thể âm thầm đã đầu nhập vào mạc hư tử nếu là dương tâm chờ tám tôn yêu ma đều hiện ra chân t h ầ n vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo những người khác cùng một chỗ chạm yêu trừ ma bằng không hắn không cách nào thủ tín mạc hư tử chỉ khi nào ra tay coi như chém dương tâm b ọ n người hồng cô nương bên kia hắn lại làm như thế nào b ằ n g hắn dao tuy nói đến bây giờ hầu ngọc tiêu vẫn là nhận định hồng cô nương cuối cùng sẽ bại vong nhưng vấn đề là cái này cuối cùng thời điểm không tới trước khi đến tính mạng của hắn đều là bị người tác ầ m hắn đầu nhập vào m ạ hư tử còn nhường lão nhị lao tam lấy hầu thị thân phận đi liên lạc luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh một mặt là muốn mưu đoạt đồng lăng một phương diện khác cũng là vì có thể cho gia tộc thêm một cái lựa chọn nếu là hiện tại liền bị buộc lựa chọn một phương xếp hàng vậy cái này tất cả chẳng phải hưởng vì sao ngũ đại cao thủ hiện tại cũng trong bóng tối nhìn xem muốn đợi hồng cô nương hiện thân mà hết lần này tới lần khác hồng cô nương đến bây giờ cũng không xuất hiện không biết rõ đi làm gì tuy nói bây giờ tại trận người đã không ít có thể hầu ngọc tiêu trong lòng tin tưởng hôm nay chính chủ còn một cái đều không có đi ra nếu là hắn sớm như vậy liền tuyển trận danh đến lúc đó bên kia đều không chiếm được lợi ích. dương tâm không thể như thế bại lộ tối thiểu hiện tại không được mà liền tại hầu ngọc tiêu n á o hải suy nghĩ ngàn v ạ n lúc đồng vô địch cũng động thiên cấp đại tông sư chỉ có ngần ấy thực lực buồn cười h i ệ n nhiên vừa mới một kích k i a cho đồng vô địch rất mạnh lòng tin hắn quát lạnh một tiếng qua đi s o n g quyền kim quang lại lần nữa thì phóng một tôn ba chân cự định tại sau lưng như ẩn như hiện thân hình nhanh như thiểm điện trong khoảnh khắc liền đắp lên dương tâm đỉnh đầu hắn quyền như da tỏi trực đảo hoàng long mặc dù không nhìn thấy dương tâm dưới mặt nạ vẻ mặt nhưng chỉ từ hắn chật vật né tránh thân hình liền có thể bắn ra hắn giờ phút này nội tâm nhìn dưới mặt đất bị đồng ấ t bị đ tông chủ người đưa muốn làm gì dòng tác, Hầu n g ọ roi rất nhiều sao đồng vô địch vừa vặn một quyền đánh trúng dương tâm bà vai đồng nhiên nghe Tiêu Ngọc được Hầu Ngọc Tiêu hỏi thăm, mặt quay đầu nhìn lại, lập liền sắc vô địch n g ự a khí châm thấp sắc mặt tràn đầy uy hiếp hắn trước đây một mực tại bí mật quan sát theo phương kinh hồng nói muốn bắt tiền chuộc thay người bắt đầu hắn liền suy đoán thanh long hội người không dám giết con của hắn đây là hắn dám trực tiếp đối dương tâm xuất thủ lực lượng đem dương tâm làm cho liên tục lùi về phía sau đồng vô địch thì càng có lòng tin thanh long hội tuyệt đối không dám động đồng hồ dù sao thực lực của hắn bảy ở nơi này đã tội bọn hắn thiên đình tông thanh long hội còn không có lá cân này thật o là hầu ngọc tiêu trực tiếp dùng một bạt thai đáp lại hắn một tắt này mặc dù đánh là đồng hồ lại giống như là mạnh mẽ lắc tại hắn đồng vô địch trên mặt đồng vô địch mái đầu bạc trắng không gió mà bay một vệt đỏ thám gương mặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu lựa dẫn trong lòng hiển nhiên đã nhảy lên tới cực hạng ngươi có dám hay không cầm ngươi nhi tử mệnh cùng ta đánh cược một keo hầu ngọc tiêu ngữ khí âm trầm tay phải cũng có chút nhiều xử chút sức mạnh đồng hồ mặc dù là trạng thái hôn mê nhưng vẫn là chuyển tiếng thở hào hẹn. Người muốn thế nào?、Cuối、cùng, đồng nghĩ nhìn ngọc lưng cùng tùng thở hào thế địch thật chút hầu vô là lâu, lục la Cuối suy tiêu sau ra một dù ư được cầm nhi tử mệnh đi cược. Trước Trước ơ n vẫn không nhì mệnh Thanh Long Hội, 3, 2, trước 136, Thanh Long g là Hội, Hội, có cầm bỏ đi tử 136, 136, 3, d sao đồng hộ là trước mắt có khả năng nhất kế thừa hắn y bắt truyền nhân cứ việc trong lòng nộ khí ngập trời nhưng vẫn là đè ép tiếng nói mở miệng cùng lúc đó thu hồi thân thể bốn phía c h â n nguyên không có ý định lại đối dương tâm độc thủ phan long hạc ba người mặc dù sớm có đón trước thật là nhìn thấy đồng vô địch từ bỏ trong lòng vẫn là hít một chút trong mắt l ó e lên vẻ thất vọng thoát thân dương tâm không hề nói gì chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m đồng vô địch một cái chờ mặc đi đến hầu ngọc tiêu bên cạnh hầu ngọc tiêu nhìn thấy đồng vô địch vẻ giận dữ lập tức âm thầm lợn nụ cười gắn cái này đồng vô địch tính tình nóng nảy đến tận đây nếu là đem đồng hồ trả lại hắn chỉ sợ lập tức liền muốn trở mặt đã có thể sử dụng đồng hồ cầm chắc lấy hắn hầu ngọc tiêu tự nhiên là động tâm tư khác không ngừng dương tâm lục la cùng tung dương chờ bảy tôn yêu ma đều không thể bại lộ thân phận nhưng bây giờ ở đây cũng không chỉ đồng vô địch một cái m a nhân phan long hạc cùng đinh bất hại hai cái cùng bọn hắn dưới chướng sáu cái tông sư liền không nói còn có đồng lăng đệ nhất cao thủ đinh đ i ệ n danh tiếng của hắn thật là viễn siêu đồng vô địch thực lực rất có thể còn ở phía trên hắn nếu là xác nhận đồng hồ an toàn đồng vô địch vừa ra tay những người khác cũng đều đi theo ra tay dương tâm đám người thân phận khẳng định là sẽ bại lộ kia ngũ đại cao thủ đều đi ra tình huống liền hoàn toàn mất k h ô n g chế phương m g ô nói qua ta thanh long hội chỉ vì cầu tài vô ý cùng người kết thụ đồng tông chủ thân làm tiên đỉnh tông tông chủ nghĩ đến thân gia cũng có phần không ít vừa mới phương mộ cho đông thiếu tông chủ mệnh định giá bảy vạn bây giờ suy nghĩ một chút quá ít một ngụm giá hai mươi vạn lượng bạc đồng tông chủ ý như thế nào đồng vô địch nắm đấm b ó p trận mắt tròn xoe kém chút nhịn không được lại lần nữa ra tay nhập lưu thế lực kiếm tiền phương pháp trên thực tế đều đại đồng tiểu dị dù sao phạm vi thế lực đều xác định một cái huyện có thể nuôi ra một cái tam lưu thế lực cho dù cường thịnh nhất tam lưu thế lực giàu có nhất vậy mỗi tháng lợi nhuận cũng liền hơn bốn vạn hai một năm cố định đích lợi nhiều lắm là cũng liền năm mươi vạn lượng không đến bình thường bình thường bình thường vậy cũng chỉ có kém nhất thậm chí chỉ có hơn hai mươi vạn nhị lưu thế lực vượt một quận tự nhiên muốn mạnh rất nhiều vậy cũng chỉ là so nhất lưu muốn mạnh hơn t r ư ờ n g gấp đôi vạn dương quận ở vào từ châu tây thủy so sánh đồng lăng mà nói đương nhiên vẫn coi là tốt nhưng dù cho như thế thiên đình tông một năm ích lợi cũng liền hơn tám mươi vạn lượng bạc đào đi tông môn chi phí còn sót lại cũng không coi là nhiều đương nhiên xem như uy tín lâu năm nhị lưu thế lực qua nhiều năm như thế thiên đình tông vốn liếng vẫn là rất phong phú nhưng dù cho như thế với hắn mà nói hai mươi vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ mấu chốt là hầu ngọc tiêu vừa mới định là bảy vạn lượng hắn ra tay về sau giá cả liền trực tiếp tới hai mươi vạn lượng cái này rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình đ ô n g vô địch vẻ mặt che lấp tay nào dưới nắm đấm bóp hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi bùn g ra theo trong quần áo móc ra một sấp ngân phiếu chỉ vào hầu ngọc tiêu nói một tay giao tiền một tay giao người đến cùng là một tông c h i chủ làm việc vẫn là ổn thỏa hầu ngọc tiêu cảm thán một chút lắc đầu khẽ cười nói giao tiền có thể cái này giao người hiện tại không thể được đ ô n g vô địch mặt mũi c h â m thấp lúc này phẫn nộ quát ngươi dám đùa lao phu đồng tông chủ yên tâm chỉ cần đưa tiền chờ một lúc phương mộ i chắc chắn sẽ đem công tử lông tóc không hao t ổ n trả lại cho ngươi về phần nguyên nhân đồng tông chủ là người thông minh hẳn là không cần ta giải thích thêm đồng vô địch ý thức được mình đã hoàn toàn bị phương kinh hồng nắm lồng ngực chập trùng không chừng h i ệ n nhiên cảm xúc đã đến b ộ c phát biên giới lao phu hành tẩu giang hồ nhiều năm sao lại bị ngươi lừa gạt một tay giao tiền một tay giao người nếu không không bàn nữa ngươi nếu là thật sự dám đụng đến ta n h i tử sau này ta thiên đỉnh tông liền cùng các người thanh long hội không chết không thôi cái này đồng vô địch đến bây giờ thế mà còn dám mở miệm uy hiếp hầu ngọc tiêu vẻ mặt châm thấp cố nén một thanh bóp chết đồng hồ xúc động qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói nếu như thế phương mộ cũng không ép đồng tổng chủ đông công tử trước hết đặt ở ta cái này chờ tối nay thanh long lệnh xong chuyện phương mộ lại cùng đồng tổng chủ giao dịch như thế nào bóp chết đồng hồ dễ dàng mấu chốt là chọc giận đồng vô địch gây phản long hạc bọn người lên phản ứng dây c h u y ể n chuyện này làm lớn đem k i u ngũ đại cao thủ dẫn ra hồng cô nương hiện thân hắn liền không dễ làm đồng vô địch liếc mắt liền nhìn ra h ầ ngọc tiêu nhượng bộ cứ việc trong lòng rất không nguyện ý tiếp nhận có thể hắn cũng biết h ầ ngọc tiêu coi như cầm tiền cũng không có khả năng đem đồng hồ giao cho mình dù sao hắn sát tâm hoàn toàn chính xác quá rõ ràng hơn nữa hắn lúc đầu cũng là dự định một khi nhi t ử an toàn hắn chính là l i ề u chết cũng muốn giết cái này cái gọi là ba đầu dòng phương kinh hồng thấy đồng vô địch chậm chạp không có mở miệng hầu ngọc tiêu biết hắn ngầm cho phép trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi lại quay đầu nhìn thấy phàn long hạc đám người vẽ thất vọng nói thầm tiếng k h ỏ e hiểm không có gì bất ngờ xảy ra hắn nếu là không có cùng đồng vô địch tạm thời đặt thành hòa giải một khi ra tay đánh nhau đinh bất hại còn tốt phàn long hạc cùng đinh điện hai người tuyệt đối cũng biết đi theo ra tay cái này hồng cô nương đến cùng đi làm cái gì vì cái gì hiện tại còn không hiện thân hầu ngọc tiêu nhìn một chút thập lý pha phụ cận đen nhánh rừng rậm trong mắt lóe lên một vệ tấp sắc kia ngũ đại cao thủ còn tại bên trong trở lấy hồng cô nương mục tiêu hẳn là hôm nay trình diện những võ giả này nàng không phải muốn mượn lấy những người này khôi phục thương thế hoặc là tu luyện à đến bây giờ còn không có xuất hiện vì cái gì hắn dưới mắt liền đợi đến hồng cô nương hiện thân tiếp nhận cái này việc sự t ì n h hắn liền tốt bức ra rời đi có thể hồng cô nương lại chậm chạp không hiện thân hầu gia chủ có thể đem những cái kia đồng lệnh phát ra ngoài đông nhiên dương tâm một câu các ngang hầu ngọc tiêu suy nghĩ hắn nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra kia năm mươi mai đồng lệnh trong mắt l ó e lên một vệ nghi hoặc nguyên bản đồng lệnh tổng cộng có một trăm mai hồng cô nương vừa ra đến trước cửa lại để cho dương tâm truyền mệnh lệnh nói là nhường hắn mau chóng tràn ra đi thế là hầu ngọc tiêu liền cho hầu ngọc kiệt bọn người mỗi người tàn một chút chính hắn chỉ để lại cái này năm mươi mai ngân lệnh cùng kim lệnh đến bây giờ còn không có lấy ra hầu ngọc tiêu nhìn thoáng qua dương tâm thanh long lệnh sự tỉnh hiện tại cũng là hồng cô nương tại cầm đao dương tâm phụ trách cùng chính mình kết nối khẳng định tin tưởng nhưng vấn đề là dương tâm căn bản cái gì đều không cùng chính mình nói hiện tại chỉ là cái này năm mươi mai thanh long đồng lệnh Lấy ra có hầu ngọc tiêu nhìn xem mọi người ở đây thế nào cũng nói không ra giá ô một vạn lượng câu nói này chần chờ hồi lâu đang muốn mở miệng đông nhiên vẫn đứng tại phía sau hắn dương tâm động dương tâm đông nhiên phi thân chui lên giữa không trùng ném ra ngoài một cái hình tròn tảng đá hòn đá kia trên không trung quang mang đại tác trong nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người ngay sau đó viên đĩa thạch trên không trung không ngừng bạn bèo biến hình cuối cùng rơi xuống mặt đất tại trước mắt bao người hóa thành một cái cử hình cửa đá tất cả mọi người lập tức đều ngây n g ẩ n cả người bao quát hầu ngọc tiêu nhìn xem cửa đá lông mày cũng khóa chặt có thể theo cửa đá bên trong dần dần chuyển ra một hồi nồng đậm cơ ư n g khí p h à n long hạc đinh điện còn có đinh không xấu ba người lập tức liền đổi s ắ t mặt đây là bốn nguyên cương bí cảnh nguyên cương bí cảnh không sai là thật thanh long hội tại sao có thể có thứ đồ tốt này cái này sao có thể、4. Trong ngay quát hầu ngọc tiêu giờ phút này trong lòng tại cuộc hô nếu như bây giờ có người hái mở trên mặt hắn cố liền có thể nhìn thấy mặt mũi hắn tràn đầy tham lam đã gần như biến thành điên cuồng trình độ đương nhiên không chỉ là hắn thậm chí có thể nói trên mặt hắn vẻ điên cuồng so với toàn trường những người khác còn có điều không bằng mọi người nhìn đạo thạch một kia dường như liền hô hấp đều quên hết ngặt thở hồi lâu lấy lại tinh thần về sau mới truyền ra càng thêm thô trọng tiếng thở dốc thiên hạ bí cảnh từ thấp đến cao tổng cộng có ba loại một nguyên cương hai tuyệt địa tam thánh t i ê n võ giả tu luyện đều là trốn không thoát cái này ba loại bí cảnh ảnh hưởng võ giả muốn từ khai thân cảnh muốn đột phá làm cương khí cảnh nhất định phải mượn nhờ nguyên cương châu cảm giác nộ cương khí mà nguyên cương châu tên như ý nghĩa liền từ nguyên cương bí cảnh sản xuất mà muốn từ nguyên đan cảnh giới đại viên mãn đột phá tới âm dương thánh、cảnh. t hơn nữa võ giả tại bí cảnh bên trong tu luyện cũng biết biến làm ít công to trừ cái đó ra bí cảnh bên trong sẽ còn liên tục không ngừng sản xuất linh lượng cùng một chút có thể dùng để chế tác binh khí đặc thù kim loại khoáng sản chứ mỗi một loại này lịch thiên công hiệu bí cảnh khắp thiên hạ tất cả thế lực mà nói thuộc về cấp chiến lược tài nguyên nói chung chỉ có địa cấp thế lực lớn mới có tư cách có được một tòa nguyên cương bí cảnh về phần đẳng cấp cao hơn tuyệt địa cùng thánh thiên bí cảnh vậy cũng chỉ có tại thiên cấp thế lực lớn cùng thánh địa khả năng gặp được hồng cô nương trên tay lại có một tòa nguyên cương bí cảnh hầu ngọc tiêu cố nén trong lòng tham lam không ngừng trong đầu nhắc nhở chính mình đây là hồng cô nương âm mưu cái này bí cảnh nhất định là giả đây đều là nàng vì hấp dẫn những võ giả này tới cố ý làm ra có thể cái này dù sao cũng là một tòa nguyên cương bí cảnh a chỉ cần có tòa này bí cảnh tộc nhân tu luyện làm ít công to đột phá cương khí cảnh rốt cuộc không cần mượn nhờ nguyên cương châu không những như thế có bí cảnh bên trong nguyên cương châu cùng các loại tài nguyên gia tộc khẳng định sẽ nên đón một trận tốc độ cực kỳ tấn manh phát triển hầu thị thực lực trước mắt các nhị lưu cánh cửa trên thực tế đã không xa k é m chỉ là một chút nội tình cùng tầng dưới võ giả có cái này bí cảnh dù là tấn thăng nhất lưu cũng không phải là vấn đề thậm chí địa cấp hầu ngọc tiêu đầu não phong bạo đồng thời những người vây xem tia bên trong rốt cục có người nhịn không được ngẫm lại cũng là tâm hắn chí đã thuộc thật thừa, thừa hơn nữa biết cái này rất có thể là hồng cô nương âm mưu đều không thể ngừng trong lòng tham lam hôm nay trình diện những người khác phản ứng càng không chịu nổi cũng đúng là bình thường nguyên cương bí cảnh ta phải vào nguyên cương bí cảnh ngân lăng quận bắt đầu hội một cái bao đan kỳ võ giả q u á t chói thai một tiếng hai mắt đỏ ngầu thân hình m á n h tung hướng phía cửa đá kia phương hướng vào tới miệng bên trong còn đang kêu gào lấy h i ệ n nhiên đã mất lý trí hầu ngọc tiêu ánh mắt phát lạnh vô ý thức liền phải ra tay ngăn cản không nghĩ tới dương tâm giờ phút này đưa tay ngăn cản hắn cười nhẹ lắc đầu a hầu ngọc tiêu trên mặt vừa lộ ra một vệ nghĩ hoặc sau một khắc liền bị kia bắt đầu hội võ giả một tiếng hét thảm cho đánh thức thân thể của người kia vừa mới chạm đến cửa đá một cây bén nhọn màu đỏ dây leo đ ỗ n g nhiên từ bên trong cửa dọc theo người ra ngoài trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn liền một hơi thời gian đều vô dụng hắn chỉ phát ra một tiếng h é t thảm liền trực tiếp chết hầu ngọc tiêu nhớ tới tại t r i ê u dương thành bên ngoài giết cổ trần phòng bị hồng cô nương uy hết lúc cũng đã gặp những n à y màu đỏ dây leo lập tức còn người ngưng tụ hồng cô nương tại bí cảnh bên trong trong đầu lóe lên ý nghĩ này hắn lập tức liền bình tĩnh lại mà kêu bao đan k ỳ võ giả chết cũng giống là một chậu nước lạnh tới lên đỉnh đầu của mọi người trong mắt rất nhiều người tham lam mặc dù có tại nhưng so trước đó rõ ràng muốn thanh tình không ít hầu gia chủ có thể đem kia đồng lệnh lấy ra bán cho những người này mười cái ngân sắc thanh long lệnh cùng ba cái kim sắc thanh long lệnh đều tại bí cảnh bên trong thì ra là thế thoáng qua một chút hầu ngọc tiêu cuối cùng là minh bạch hồng cô nương vì cái gì có lòng tin nhường hắn đem nhóm này thanh long lệnh giá cả định cao như vậy nguyên bản đồng lệnh vẫn chỉ là nhằm vào khai thân cảnh võ giả ám sát tín vật lần này chẳng những thành bí cảnh chìa khóa hơn nữa còn là tranh đoạt vàng bạc hai màu thanh long lệnh ra c h ậ hoán cứ như vậy một vạn lượng giá cả liền lộ ra rất hợp lý hầu ngọc tiêu hít thở sâu một chút không có trực tiếp mở miệng mà là lấy ra một cái đồng lệnh bóp trên tay ngay trước, trước mắt bao người trực tiếp đi tới bí cảnh nhập khẩu cửa đá bên cạnh động tác của hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý phan long hạc đinh bất hại đinh đ i ệ n đồng vô địch bốn người rõ ràng có lòng muốn muốn lên trước ngăn cản nhưng nhớ tới vừa mới kêu báo đan kỳ võ giả thảm trạng bọn hắn vẫn là không có động cái này bí cảnh nhập khẩu là thành hình thất thai chứng minh vẫn là vật vô chủ đây chẳng phải là nói ai luyện hóa bí cảnh tri chủ không thể để cho lấy tiểu tử tiến bảo yên tâm vừa mới kêu màu đỏ dây leo cho dù bằng vào ta tông sư tứ cảnh tu vi cảm giác đều mơ hồ có chút tim đập nhanh p h bốn người cũng không tin hầu ngọc tiêu có thể đi vào bí cảnh mọi người khác cũng là như thế ánh mắt mọi người đều nhìn hầu ngọc tiêu đều đang đợi lấy kim màu đỏ dây leo xuất hiện đem hắn mất mạng nhưng mà một giây sau bọn hắn tập thể trợn tròn mắt hầu ngọc tiêu một chân đều tiến vào cửa đá chẳng những không có nhận bất kỳ ngăn trở nào k i ê u màu đỏ dây leo từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện đám người rất nhanh phát hiện hầu ngọc tiêu trên thân duy nhất dị thường trong tay hắn viên kia thanh long đồng lệnh đang phát ra một t ầ n g nhàn nhạt vinh quang không dối gạt chư vị lần này ta thanh long hội muốn phát ba cái kim s ắ t thanh long lệnh m ộ ư ơ i cái ngân s ắ t thanh long hội đều không có ý định bán mà là g i ấ u ở bí cảnh bên trong ai có thể cướp được liền với ai đồng lệnh một vạn lựa một cái mong muốn tranh thủ thời gian đến giao tiền trước giao trước được cái này đồng lệnh phương mỗ tổng cộng cũng chỉ có năm mươi mai muốn mua nhanh chóng、4. muốn mua nhanh trong bốn chữ vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người lập tức liền mắt tròn váng nhìn xem hầu ngọc tiêu trên tay đồng lệnh trong lòng lập tức liền kịp phản ứng đây là dự định bán bí cảnh ra trận còn a phương tiền bối tại hạ muốn một chương ta cũng muốn một chương ta cũng muốn bốn rất nhanh liên tục không ngừng thanh â m trong đám người vang lên nhường hầu ngọc tiêu v ẻ m ặ t s ứ n g sở ý thức được chính mình đánh giá thấp bí cảnh tăng thêm thanh long lệnh lực hấp dẫn hắn không chần chờ cái này kiếm tiền sự tỉnh vốn chính là hồng cô nương xem ở hắn phối hợp phân thượng cho phúc lợi ngu sao không Theo càng ở sau, đ á mà người trần trở cũng căng trở cơ ít, hộ l cướp đi hắn mua. Đương n h bên này h n người n g bán hừng hực khí thế lục phan long hạc trong mắt ba người mặc dù lộ ra một vệ cấp sắc nhưng như c ũ còn giữ vững thanh tình phương long hương rõ ràng muốn dẫn chúng ta đi vào bên trong sẽ có hay không có lừa dối sợ cái gì thượng sư liền tại phụ cận còn có kia ngũ đại cao thủ đ ề u tại cho dù có cái gì tình huống dị thường bọn hắn cũng có thể kịp thời ra tay cứu viện cái này nguyên cương bí cảnh có thể ngăn cản không được bọn hắn liền năm mươi mai thanh long đồng lệnh phương kinh hồng lập tức liền muốn bắn xong đây chính là nguyên cương bí cảnh a nếu là có thể tìm tới bí cảnh tri tâm thuận lợi luyện hóa trở thành bí cảnh tri chủ xông phá thiên quan thần huyệt dễ như chở bàn tay thậm trí trở thành nguyên đan cảnh cao thủ trong a muốn đi vào. t bốn người nhất không dằn nổi là đinh điện hắn bây giờ đã là tòng sư tứ cảnh tu vi nếu là có một tòa nguyên cương bí cảnh tài nguyên làm trèo trống tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên rất nhiều chỉ là hắn tốc độ nhanh như vậy nhưng vẫn là bị người đ o ạ trước t đồng vô địch so với hắn nhanh hơn một bước vọ tới t hầu ngọc tiêu trước mặt chỉ là ném đi một t r ư ơ n g một vạn lượng ngân phiếu đã qua đổi một cái đồng lệ n h tới vọ thẳng t tiến vào bí cảnh trước đó nhiều người như vậy đi vào đinh điện đều không có gì phản ứng nhìn thấy đồng vô địch đi vào hắn rốt cục mặt lộ vẻ một tia vội vàng sao động mang theo điện mục ti ba cái tông sư vọt tới hầu ngọc tiêu trước mặt, Cách mặt nạ, nhìn xem đối với mình hận thấu xương đinh đ i ệ n hầu ngọc tiêu giờ phút này cũng không biết là tâm tình gì tại thu được hắn bốn b ạ n lượng về sau không hề nói gì chỉ là ném đi bốn cái đồng lệnh đã qua đinh bất hại nhìn thấy đinh đ i ệ n tiến vào trên mặt xuất hiện một hối sắc quay đầu nhìn về phản long hạc hỏi phản đại nhân không có ý định đi vào phản long hạc vẻ mặt do dự hồi lâu quay đầu đối với sau lưng một cái lính liên lạc nói dặn do quế ngọc đường nhường hắn mang p h ụ quân giữ nghiêm bố t phía bí cảnh không ra ta không ra thanh long hội người nhưng dám dị động giết chết bất l u ậ tội là đinh điển ngày bình thường liền phách lối đã quen như thật làm cho hắn được tòa này bí cảnh bản quận t hầu ừ a s ngọc liền tiêu nhìn g nổi, h u xem cái này đến cái khác người xông vào bí cảnh tâm tính cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa hắn biết rõ đây là hồng cô nương cô ý hướng dẫn những người này tiến vào bí cảnh nhưng nhìn lấy tiêu bí cảnh cửa đá trong lòng tham lam cuối cùng vẫn là dần dần chiếm thượng phong t i ê m ngũ đại cao thủ cùng phạm â m thượng sư khẳng định đều tại phụ cận cho nên đinh điện phản long hạc bọn người mới sẽ như thế có chỗ dựa không lo ngại gì chỉ là một cái nguyên cương bí cảnh khẳng định ngăn không được sáu cái nguyên đan cảnh giới đại viên mãn cao thủ đinh điện cùng đồng vô địch nếu là thật đem nguyên cương bí cảnh c ấ ớ p đi hắn cũng không cái gì tốt quá ăn hai người này đều là cùng hắn có thủ năm mươi mai đồng lệnh rất nhanh liền bán sạch lại để cho người khác đem trên người đồng lệnh tất cả đều bán sạch toàn trường cương khí cảnh võ già trọn vẹn thiếu một nửa hơn nữa tu vi gần như đều tại tụ sát kỳ trở lên chư vị đồng lệnh đã bán sạch sau này nếu làm ớn, có thể tùy thời lưu ý ta thanh long hội phát ra tin tức hôm nay trước hết dừng ở đây rồi hầu ngọc tiêu ôm quyền hướng phía còn chưa tan đi đi đám người mở miệng phương đầu rồng xin hỏi cái này ngân s ắ c thanh long lệnh nếu là đ ổ i chủ có hay không còn có thể dùng làm ám sát tín vật vẫn là nói muốn mặt khác dùng tiền mới được đ ỗ n g nhiên trong đám người truyền đến một thanh âm hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn lại phát hiện đối phương lại là có bao đàn kỳ tu vi võ giả lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ v ẻ kinh dị trên đời này vẫn là không thiếu người thông minh a nhìn người này không cùng lấy đám người cùng một chỗ tiến bí cảnh hỏi ra ý tứ của những lời này liền rất dễ lý giải hắn là muốn chờ người bên trong đem kim sắt thanh long lệnh mang ra về sau lại ra tay tranh đoạt cái này muốn làm hoàng tức tâm tư cũng quá rõ ràng đương nhiên có thể ta thanh long hội hành thích chỉ cần mục tiêu thực lực là thật thấy khiến không gặp người dù là chư vị có bản lĩnh ở ta nơi này đoạt một cái khiến đi giống nhau có thể chỉ huy ta thanh long hội sát thủ nghe được hầu ngọc tiêu giải thích hiện trường rất nhiều đang chuẩn bị rời đi người lập tức liền con người trở về nhìn xem nguyên cương bí cảnh vẻ mặt bắt đầu c h ấ p động đừng nói là một cái có thể chống đỡ một đầu tông sư cảnh cao thủ tính mệnh kim sắc thanh long hội cho dù là nhằm vào cương khí cảnh võ giả ngân sắc thanh long lệnh nơi này khắc vào trận đám người mà nói cũng đã có giá trị không nhỏ nếu là có thể chờ những người này đi ra lại đi chim sẻ nút đằng sau tiến hành dù sao cũng so tiến bí cảnh muốn ổn thỏa một chút m à hầu ngọc tiêu lại trả lời x o n g đám người cái vấn đề sau nhìn trong tay mình cuối cùng hai cái thanh long đồng lệnh ánh mắt do dự bất định ngồi lâu nhìn thấy dương tâm cùng lục la chờ yêu ma cũng tiến vào bí cảnh mới cuối cùng hạ quyết tâm tam lương lão ngũ các người mang những người khác ở lại bên ngoài lao tứ cùng ta đi vào chung nguyên cương bí cảnh đến cùng vẫn là quá chân quý nếu là có thể cướp đến tay đối hầu thị ý nghĩa quá trọng đại tóm lại bên ngoài còn có lục đại cao thủ tại lật tẩy coi như đây là hồng cô nương âm mưu hắn hôm nay cũng muốn bí quá hóa liều bọn hắn hiện tại bên ngoài là hồng cô nương người âm thầm lại đầu nhập vào tử thanh thánh tông mà bọn hắn chân chính chiêu dương hầu thị thân phận lại là la s á t t h a n h giáo bên này người vậy liền coi là là tam phương đều có bảo đảm cướp đoạt nguyên cương bí cảnh đương nhiên muốn thử một chút coi như thất bại bọn hắn cũng có thể tùy thời căn cứ thế cục đến xếp hàng đơn giản chính là sớm mà thôi hắn h hầu Ngọc n Kiệt phi ngươi nghĩ biện pháp cùng lão nhị liên hệ với nhìn xem quế ngọc đường xuất l ĩ n h ba vạn phụ quân còn có chín nhà võ giả đều ở nơi nào một khi xác định trở về báo tin về sau ngươi liền lưu tại lão nhị bên người tùy thời cùng chúng ta liên hệ hầu phi tuân mệnh nhìn xem hầu phi rời đi bóng lưng hầu ngọc tiêu vẻ mặt có chút chất động hầu ngọc thành xuất linh trong tộc hơn bảy trăm người đi theo quế ngọc đường t ê u ba vạn phụ quân bên người theo hắn phỏng đoán những người này khẳng định đều mai phục tại phụ cận liền đợi đến yêu ma lộ ra chất ngựa chỉ tiếp đến bây giờ thân phận của bọn hắn còn không có bại lộ những cái tia phủ quân cũng không xuất hiện phái hầu phi ra ngoài cùng lão nhị liên hệ với cũng thuận tiện hắn ra bí cảnh về sau bố trí dù sao tới bí cảnh bên trong còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì lúc đi ra lại sẽ là cái gì cục diện sau khi thông báo xong hầu ngọc tiêu không còn chần chờ ném đi một cái đồng lệnh cho lão tứ hai người một trước một sau vọt vào bí cảnh nhập khẩu chỉ để lại hầu ngọc linh hầu ngọc đoan mang theo vương cung cao thành cao hổ hùng nội đạo chứ không hết thể bảy người ở bên ngoài tiếp ứng bọn hắn đi ra sáu mà liên tạp lý pha thanh long hội gây hừng hực khí thế lúc phan long hạc quận thừa phủ lại lặng yên nên đón một vị khách không ngờ mà đến một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi tự trong bầu trời đêm bay tới nàng mặt mày như vẽ ba tính quét mắt quận thừa trong phủ các ngóng á c h cuối cùng ánh mắt d ừ n g ở ở giữa một chỗ ưu tính gian phòng hồng cô nương thân hình c h ấ p động trực tiếp xuyên qua vết tưởng đi vào phòng bên trong nhìn xem chính giữa một chỗ hình như cối say màu xanh bệ đá khoe miệng của nàng lập tức dâng lên một tia tuyệt mỹ cười đám tia ngu xuẩn cũng đã bắt đầu ở bí cảnh chiến đấu cho dù có thể nhìn ra là âm m ư của ta bọn hắn cũng không cách nào chống cự tuyệt địa dụ hoặc đến cùng vẫn là nhân loại tham l chỉ làm ấy t r ă m c ư ơ n g khí cảnh võ giả làm sao có thể đền bù ta tổn thương bản nguyên cái này đồng lăng quận toàn bộ sinh linh liền hoàn toàn hóa thành bản tôn chất dinh dưỡng a hồng cô nương trong tay chậm rãi ruôi ra một cây huyết sắt dây leo dần dần thẩm thấu tới k i a m màu xanh cối s a y bên trong không ngừng phá hủy lấy phía trên huyền ảo đồ án chương một trăm ba mươi tám thanh long hội nam một chương một trăm ba mươi tám thanh long hội nam một thập lý pha thời gian đã đi tới giờ hởi đang bí cảnh nhập khẩu giờ tuất mặt mở ra giờ phút này mọi người đã đi vào nửa canh giờ bên trong lại không có chuyển ra một chút xíu động tĩnh bốn phía còn chưa tan đi đi người vây xem đã dần dần các loại hơi không kiên nhẫn chờ lấy chờ lấy ánh mắt của những người này liền tự nhiên mà vậy tất cả đều chuyển rời đến thanh long hội còn sót lại bảy người trên thân nhìn một hồi đám người ánh mắt rất nhanh liền bắt đầu lói lên thanh long hội bảy người chỉ có hai cái tụ sát kỳ võ giả còn lại năm người đều là ngưng cương cảnh tu vi chúng ta là không phải k ị a phương long hương cùng phương kinh hồng như thế khinh thường đem tông sư cảnh cao thủ tất cả đều đưa đến bí cảnh bên trong đi không bằng liên thủ đem bảy người này cầm xuống phương long hương nếu là tại bí cảnh bên trong được thứ gì đổ tốt có thể dùng những người này làm áp chế、bốn bốn phía người nghị luận nhường hầu ngọc linh lông mày có hơi hơi đám tiếp theo phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng nhìn xem đám người ánh mắt dần dần biến bất t h i ệ n lên hầu ngọc tiêu dám đem hai người bọn họ ở lại bên ngoài tự nhiên là có phấn khích toàn trường tông sư cảnh cao thủ cùng bao đan kỳ v õ giả tất cả đều tiến vào bí cảnh còn sót lại hơn một trăm cương khí cảnh v õ giả cao nhất cũng bất quá tụ s á t kỳ tu vi còn lại cũng là chút cương khí cảnh v õ giả những người này nếu là thật sự toàn bộ đều liên hợp lại bọn hắn bảy người tự nhiên là không có chút tự tin nào có thể mấu chốt là những người này đều đến từ tam lăng đại địa các nơi cùng từ châu vạn dương quận muốn thuận lợi liên hợp lại cũng không có đơn giản như vậy bất quá mọi thứ luôn có ngoài ý mớn hầu ngọc linh suy đoán tuy có chút đạo lý lại ngăn không được những người này đối bí cảnh tham lam t r ư vị thanh long hội làm điều ngang ngược cấu kết yêu ma còn thành cùng tư thừa đại nhân định tại bí cảnh bên trong cùng bọn hắn cùng nhau chúng ta cũng không thể rơi xuống này bảy người thực lực thường thường không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem bọn hắn cầm xuống một thanh âm từ trong đám người vang lên hầu ngọc linh ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn mở i người hầu thị còn lại đám người cũng đều ghé mắt nhìn sang dư quy t r ầ n bị bảy thanh long hội người nhìn chằm chằm muốn nói trong lòng không khẩn trương đó là không có khả năng nhưng nhìn tới bên cạnh mình cả đám hắn vẫn là cả gan đi về phía trước một bước mở miệng hướng mọi người nói chỉ là bảy người tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại à chúng ta cùng nhau tiến lên bọn hắn tuyệt không phần thắng phàn đại nhân cùng đinh đại nhân hôm nay vốn là nhường chúng ta tới đối phó thanh long hội chư vị thật muốn bỏ lỡ cái loại này lập công cơ hội tốt sao bên cạnh hắn đứng đấy hơn mười người tất cả đều là đồng lăng quận nhập lưu thế lực cương khí cảnh võ giả lĩnh thành tiêu cục đại đương gia đồng vân lung nguyệt môn môn chủ triệu m ạ n sa thất tuyệt môn môn chủ d bạch thị gia chủ bạch vân p h ạ m hồng đao bang bang chủ nhếp tâm xuyên tây vân tiêu cục đại đương gia lưu giang hồng dược trần tông lý tắm ẩn bảy người này mặc dù đều tiến vào bí cảnh đều r i ê n g phần mình lưu lại hai tới ba cái cương khí cảnh võ giả ở bên ngoài tiếp dẫn dưới mắt dư quy trần chính là đang tranh thủ những người này nếu nói bằng vào cái này hơn mười người cầm xuống thanh long hội bảy người dư quy trần trong lòng mình đều không chắc mấu chốt là những người này nếu là động kia những người khác rất có thể cũng biết cùng theo lên cho nên những người này có thể hay không tán thành đề nghị của hán rất trọng yếu lĩnh thành tiêu cục hai người liếp nhau một cái lập tức tiến lên phía trước nói dư huynh nói cực phải chúng ta hôm nay vốn là là thanh long hội mà đến điều tra rõ bọn hắn cùng yêu ma cấu kết trần tướng dưới mắt chính là tốt đẹp cơ hội tốt bắt bảy người này chờ hai vị đại nhân đi ra lại định đoạt sau lúc này lung nguyệt môn cũng có người đứng dậy còn sót lại bà thị hồng đao bang tây vân tiêu cục dược trần tông người vẻ mặt cũng liền chấp liên tục bắt đầu chuyển động lung nguyệt môn cùng lĩnh thành tiêu cục cùng thất tuyệt môn như thế đều thuộc đinh điện trận danh một phương dư quy tâm đề nghị hai người bọn họ phương tự nhiên là muốn ủng hộ có thể còn sót lại bốn nhà đều là phản long hẳng người đối với hắn đề nghị tự nhiên là muốn châm trước một phen bạch huynh, nhắc chúng lấy bảy còn cân người này, cái tại Bắt ta gì? đông â y coi là cho c giáo là lập thanh phàn thừa cảnh quận ra bí vũ ề sau khẳng định c n ngợi các người、bạch、Đông g biết Bạch ca các vẻ ũ v mặt do dự một hồi nhìn xem thanh long hội bảy người hắn là thật tâm động những người khác trước tạm bất luận bọn hắn cái này mới nhà đồng lăng bản địa nhập lưu thế lực đều biết thanh long hội cùng yêu ma cấu kết nhất định là muốn bại vòng dưới mắt bắt lấy bảy người này xác thực xem như lập công phàn long hạc ca ngợi tất nhiên là tiếp theo mấu chốt là cho thanh giáo lập công điểm này rất trọng yếu nhưng mà đang lúc hắn suy tứ lúc đứng tại h ầ ngọc linh bên cạnh h ầ ngọc đoan đống nhiên động một đạo dài mấy chục thước màu xanh mũi kiếm vạch phá bầu trời đêm quét sạch vô biên cương sát trực tiếp phóng tới lên tiếng trước nhất dư quy trần trường kiếm ở giữa không trung trong nháy mắt tan ra mấy trăm kiếm quan g lập loẹ đêm tối giống như một trận gió táp mưa rào trong chốc lát bao phủ tại dư quy trần đỉnh đầu dư quy trần mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng đến đấy cũng có được tụ sắt kỳ tu vi kịp phản ứng về sau lập tức liền từ bên hông rút ra chính mình đại đ a o còn ngưng tụ cương sát hội tụ lưới đao đột nhiên gầm thép một tiếng chém ra lục đạo hơn mười mét thanh thế kinh người lưới đao phân biệt hướng phía h thất tuyệt môn vốn là thoát thai từ thất tuyệt đao pháp thân làm môn chủ dư quy tâm bảo đệ dư quy trần cũng là từ nhỏ tập luyện môn này đao pháp thất tuyệt đao pháp chuyên công bảy cái vị trí hắn đã nắm giữ sáu cái đại thành tam lưu võ học hắn thấy luôn luôn không đánh bại được cái này thanh long hội cao thủ tối thiểu ngăn cản một hồi nên vấn đề không lớn nhưng mà một giây sau là hắn biết ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ hắn thất tuyệt đao khí đụt phải trước mắt cái này trồng gió táp mưa rào giống như kiếm quang tựa như là giấy đồng dạng vẹn vẹn chặn hơn mười đạo kiế quang kiếm của đối phương quang thật là khoảng chừng mấy trăm đạo hắn ngăn trở hơn mấy trăm đạo kiếm quang trong khoảnh n g khắc rơi vào đỉnh đầu hầu ngọc đoan kiếm tại đụng phải trường đao trong nháy mắt đó cơ hội không có nhận bất kỳ lực cản tựa như là các đầu hũ đồng dạng trực tiếp liền đem trường đao chặt n đ ớ t tiếp lấy trực tiếp xẹt qua dư quy trần thân thể các ngóng ngách dư quy trần máu tươi dâng trào trong ánh mắt tràn đầy h ã i nhiên ngưu toan t ư tán chạy trốn ngưu toan há miệng kêu cứu có thể kiếm quan g phía dưới hắn phản ứng gì đều làm không được thẳng đến cái cổ phát giác được một cỗ xé rách thống khổ hắn mới vẻ mặt cứng đờ che lấy cổ của mình chỉ vào hầu ngọc đoàn trường kiếm trong tay run run dậy dậy mở miệng linh khí làm sao có thể k ê u b i n h kiếm là linh khí vừa dứt tiếng dư quy trần đầm vang ngã xuống đất ném ra một tiếng v a n g nhỏ đã tư tán tới chung q a n h tất cả mọi người đều theo cái này âm thanh nhẹ vang lên thân thể đột nhiên giật mình một cái nhìn xem hầu ngọc đoan trên mặt chương một trăm ba mươi tám thanh long hội nam hai chương một trăm ba mươi tám thanh long hội nam hai nhất là vừa mới còn tại cân nhắc bạch đông vũ trong ánh mắt càng là lộ ra một câu nghĩ mà sợ đối với mình không có làm ra lựa chọn cảm thấy vô cùng may mắn hầu ngọc đoan giết người xong về sau hầu ngọc linh trước tiên tới đứng ở bên cạnh hắn quay đầu nhìn lung nguyệt môn cùng lĩnh thành tiêu của người trong ánh mắt sát ý cấp tốc bay lên Kêu không Hầu hai phe đội ngũ bị hầu ngọc Linh nhìn trong lòng hoảng đội lời nói Động động, ngũ Ngọc trong lòng cũng bị sợ dám người xung quanh cũng bắt đầu phát ra tiếng nghị luận cương sát kỳ võ giả phối đem linh khí cái này thanh long hội đến tột cùng là lai lịch thế nào tại sao có thể có khủng bố như vậy tài lực há lại chỉ có từng đó người này còn không tính thanh long hội cao tầng a vừa mới hắn làm hẳn là một môn nhị lưu võ học hơn nữa tạo nghệ không thấp nếu không dư a quy tâm cương sát cảnh tu vi tuyệt không về phần cứ như vậy một k í c h bị mất mạng bên cạnh hắn cái kia nữ cùng hắn tu vi tương đối thực lực chỉ sợ cũng không thấp trách không được kia phương long hương cùng vương kinh hồng dám đem bảy người này ở lại bên ngoài cái này dư quy tâm chết không v n a bốn tất cả cô ta hầu ngọc linh thanh lanh thanh â m vang lên do a đến lung nguyệt môn cùng lĩnh thành tiêu cục hai phe hết thảy sáu người thân thể đột nhiên run lên một câu đều không nói trực tiếp quay người s á m xịt rời đi đối phương tùy tiện đi ra một người đều có thể một kích mất mạng dư quy trần giết bọn hắn sáu cái chỉ sợ chỉ cần xuất động một người là đủ rồi bọn hắn như thế nào còn dám lại tiếp tục lưu tại nơi này hầu ngọc đoan nhìn thoáng qua xa xa bạch đông vũ có chút thở dài một hơi hắn ra tay trước giết dư quy trần chính là muốn cho bạch đông vũ không cần vờ ngớ ngẩn hầu thị cùng bạch thị quan hệ không tệ mấu chốt là cá nhân hắn cùng bạch đông vũ quan hệ cá nhân cũng tốt nếu là vừa mới bạch đông vũ cũng cùng dư quy trần đứng chung một chỗ không nói thắng bại dựa theo tam tỷ tính tình bạch đông vũ mấy người này khẳng định đều là phải xui xẻo còn không bằng từ hắn xuất thủ t r ư ớ c ngăn cản dư quy trần tu vi mặc dù cùng hắn tương đối có thể võ học tạo nghệ cùng hắn kém quá xa hầu thị võ học bất luận là tịch thu được vẫn là bị hầu ngọc tiêu tấn thăng bây giờ đều từ hắn một người đảm bảo võ học tiểu hoàn đan hắn cũng không thiếu có thể nói gia tộc võ học thông ngoại trừ đại ca bên ngoài liền số hắn lại nói trường kiếm trong tay của hắn từ lâu không phải trước đây long trần đại ca theo chiêu dương tới về sau. liền đem cổ trần phong tiêu bính thanh ngọc phong cho h ắ n dư quy trần bị hắn giết không thể bình thường hơn được hầu ngọc đoan giết người lại thêm hầu ngọc linh phen này tư thái hướng n ạ n h còn sót lại hơn một trăm tên võ giả cuối cùng là trung thực rất nhiều đừng nói cái khác quận người tới đồng lăng bản thổ mấy nhà thế lực cao thủ giờ phút này cũng không dám lại đánh cái gì ý đồ xấu tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem bí cảnh nhập khẩu liền đợi đến người ở bên trong đi ra đúng lúc này lại có một cái mang theo mặt nạ ác quỷ thanh long hội người từ đằng xa lướt đi tới tiến tới hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc linh bên cạnh rõ ràng là đang nói cái gì đám người có lòng muốn muốn nhìn trộm chỉ tiếp người kia đã sớm chuẩn bị dùng chính là truyền âm thủ đoạn tam tiểu thư ta đã có liên lạc nhị ra hắn cùng trong tộc võ giả bây giờ đang ở thập lý pha mặt phía bắc ba dặm còn có ba vạn phụ quân cùng chín nhà nhập lưu thế lực hơn một vạn người tất cả đều c h ờ ở bên kia nhị ra nói là quế ngọc đường hạ lệnh chỉ cần thập lý pha bên này có yêu ma di động bọn hắn ngay lập tức sẽ vừa lên nhị ra nắm ta tiện thể nhắn nhường ra chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng hầu ngọc linh vẹ mặt tối xâm lại nhìn xem bí cảnh nhập khẩu lập tức lộ ra một vệ thần sắc lo lắng mà hầu ngọc đoan nhìn x thậm chí trên mặt còn lộ ra đi một vẻ vui mừng hồng nhi chỉ cần những n à y cương khí cảnh võ giả đến khôi phục thương thế nàng chắc chắn sẽ không t ổ n thương đại ca cùng từ ca còn có đồng l ă n g q u ậ n những người khác h ầ u ngọc đoan tự a như biết hồng cô nương mong m u ố n chính là cái gì thầm nghĩ trong lòng một tiếng nhìn xem b í cảnh nhập khẩu trên mặt biểu lộ cũng dần dần bung ô lòng xuống bốn thập lý pha mặt phía nam một nhóm mấy chục đạo thân ả n h đang chim cư tại một góc đại thụ che trời phía trên cầm đầu chính là ngũ đại ca thủ bọn hắn ánh mắt tất cả đều tại thập lý pha bên kia hiển nhiên coi như cách thật xa cũng không ảnh hưởng bọn hắn điều tra tình huống bên kia mặc hư từ thu hồi ánh mắt. nhìn thoáng qua trương ngọc ninh mỉm cười mở miệng kia bảy thanh long hội sâu kiến ngông cùng như thế trương minh lại vẫn có thể n h ì n được cũng là ly kỳ trương ngọc ninh mắt nhìn thập lý pha mặt phía bắc lắc đầu nói huyết ma còn chưa hiện thân t h à n h giáo vị kia cũng không xuất hiện trương mộ tuy có chạm yêu trừ ma t r í tâm nhưng cũng không muốn vì người khác lợi dụng dứt lời mắt nhìn thập lý pha bảy người cười lạnh nói lại nói bảy cương khi cảnh sâu kiến rết có thể lên cái gì dùng chính chủ đã không ra ta nhìn vẫn kiên nhận chờ đợi a trương minh nói cứ phải cái này huyết ma liền bí cảnh đều lấy ra dẫn dụ nhiều như vậy bao đan kỷ võ giả đi vào xem ra thật sự là muốn khôi phục thương thế một bộ váy lục luyện ngưng tuyết lúc này lại lông mày một đám mở miệng nói có điểm gì là lạ cái gì không đúng trương ngọc ninh lập tức quay đầu hỏi thăm một tiếng kia huyết ma là ngàn năm h ệ thụ thành tinh cần chỉ là khí huyết khí huyết chỉ có nhục thân cảnh cũng chính là khai thân thập trọng võ giả trên thân nồng nặc nhất dùng cái này trên trăm bao đăng k ỳ võ giả khí huyết còn không bằng đem đồng lăng toàn quận võ giả cho bắt đi tới có lời dường như lập tức nghĩ thông suốt cái gì luyện ngưng huyết thanh em ngừng lại tiếp theo trên mặt lộ ra một vệ tinh sợ thấp giọng nói mục tiêu của nàng căn bản cũng không phải là bọn này bao đ ă n kỷ võ giả đám người nghe vậy lập tức trên mặt xương sở trương ngọc ninh ngay sau đó hỏi không phải đám người này làm sao có thể kia nàng vì sao muốn trăm phương n g à n kế hấp dẫn đến như vậy nhiều người vấn đề này hiển nhiên cũng nói tới mấu chốt luyện ngưng tiết lông mày một đám ý thức được chính mình lỗ thủng lại mở miệng nói hoặc là nói những này chỉ là kêu huyết ma đông đảo mục tiêu bên trong một cái chúng ta tại cái này ngồi sổm lâu như vậy căn bản liền không thấy được nàng hiện thân không phải đi không phải nơi này còn có thể là chỗ nào trương ngọc ninh tiếng nói chưa rơi đông nhiên một đạo chật vật khôi ngô thân ảnh theo nam biên chạy nhanh đến kia là cái trẻ tuổi hòa thượng tay hắn nắm một cây kim sắc thiền trượng trên thân còn mang theo rất nhiều vết thương trên mặt còn mang theo chút hoảng sợ viên không thiền sư trông thấy kia khôi ngô hòa thượng lập tức biến sắc không đợi hắn mở miệng hòa thượng kia liền trực tiếp mở miệng sư phụ không xong kia huyết ma chân thân tại ngọc lâm huyện xuất hiện theo đêm qua giờ dậu mạt bắt đầu ngàn vạn máu dây leo phá đất mà lên ngọc lâm toàn huyện mấy trăm ngàn nhân khẩu không một may mắn thoát khỏi đệ tử liều chết mới từ bên trong trốn tới ba đám người ngay vậy lập tức sắc mặt biến đổi lớn còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng thập lý pha bên kia bỗng nhiên chuyển ra một đạo khí thế kinh bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn sang mới phát hiện một đạo bạch b à o thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở tòa kia bí cảnh nhập khẩu trên không kia bạch b à o thân ảnh treo giữa không trung tựa như một vần g minh nguyện trong sáng trên giới quanh người lộ ra một cỗ vô cùng khí tức thanh khiết vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người nàng chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bí cảnh lối vào phạm môn linh chỉ diệm âm phá giới người kia rõ ràng chỉ là tại thác nhẹ có thể thanh nhâm lại lập tức chuyển đến vài trăm mét có hơn mạc hư từ cả đám trong h a i nhìn xem cái kia đạo bạch bảo thân ảnh ngũ đại cao thủ tất cả đều sắc mặt m a biến phản âm thượng sư xuất thủ thanh long hội sáu một chương một trăm ba mươi chín thanh long hội sáu một không biết không gian một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm sừng sững tại đại địa phía trên bầu trời không thấy n h ậ t nguyện một mảnh đen kịt đại địa bốn phía có một lớp bụi mịt mở hàng rào dường như h ô n độn chưa mở bộ dáng từng cây từng cây cành lá rậm rạp cổ thụ che trời cao ngất san sát ở giữa nguyên bản liền đưa tay không thấy được năm ngón rừng rậm bởi vì những cây cổ thụ này biến càng thêm hắc ám trong rừng rậm chẳng những hắc ám thậm chí nghe không được một tia phong thanh rõ ràng tất cả cổ thụ nhìn xem đều là sinh cơ giạt rào bộ dáng nhưng lại bởi vì không gió mà lộ ra một cỗ quỷ dị tĩnh mịch không khí đột nhiên dừng d ầ m một góc liên tiếp bảy đạo khí tức cường đại lướt qua kia là sáu nam một nữ bảy người nhìn xem đều là trung niên bộ dáng quần áo khí độ đều có chút bất p h ẳ m có cầm đao có cầm kiếm có t r ư ờ n g thương trên tay binh khí không giống nhau chỉ là giờ phút này bảy người trên mặt đều tràn đầy vẻ mệt mỏi hiển nhiên là đổi u đến thật lâu đường cái này bí cảnh làm sao lại lớn như thế chúng ta dọc theo cái phương hướng này đều đổi đến nhanh sáu canh giờ đường thế mà còn chưa tới đầu dư quy tâm giờ phút này tâm phiền khí nóng nảy rốt cục nhịn không được hắn dừng ở một cây nằm ngang trên nhánh cây vượt khổ sau khi một đao bổ vào trên cành cây bên cạnh sáu người gặp hắn dừng lại lập tức cũng đều ngừng lại trên mặt biểu lộ cùng hắn cũng không kém nhiều hiển nhiên không ngừng dư quy tâm một người p h i ề n m u ộ n bảy n g ư ờ i này không phải người khác chính là mới vừa rồi tiến vào bí cảnh đồng lăng bản thổ bảy nhà nhập lưu thế lực c h i chủ theo thứ tự là thất tuyệt môn dư quy tâm l u nguyện n g môn triệu mạng sa bạch thị bạch vân phạm dược trần tông lý tam l n tây vân tiêu cục lưu giang hồng hồng đao bang n h i p tâm xuyên cùng lĩnh thành tiêu cục đồng vân. Nương, bạch vân phạm là luyện khí sư xuất thân bản thân tính tình liền so sánh nóng này trực tiếp liền phát nổ nói tục sáu người khác nghe vậy lập tức trên mặt đều trồi lên một vệ trái lớp bình thường bí cảnh nhiều lắm là cũng liền chừng trăm dặm theo chúng ta bảy người tốc độ sáu canh giờ thế nào cũng hẳn là viễn siêu khoảng cách này không có đạo lý không có đạo lý nghe được dược trần tông tông chủ lý tam vẩn lời nói đám người nhao nhao ghém mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhìn về phía hắn thế gian thế lực đẳng cấp xâm nghiêm bí cảnh chỉ có địa cấp thế lực mới có bọn hắn cho dù đều là tam lưu thế lực c h i chủ đối bí cảnh lại cũng chỉ là kiến thức nửa đời lý tông chủ trước đây tiến vào bí cảnh đồng vân mở miệng hỏi thăm một câu ta thở thiếu thời hoàn toàn chính xác may mắn tiến vào một lần bí cảnh lúc ấy liền nghe người ta nói qua bí cảnh vốn là thoát thai từ thiên địa có quy tắc hạn chế nguyên cương bí cảnh lớn nhất không hơn trăm bên trong chúng ta đi lâu như vậy thế nào cũng không ngừng chăm giảm đi mọi người nhất thời nhẹ gật đầu sáu canh giờ lấy cước trình của bọn họ đương nhiên không chỉ chăm giảm có thể lại không cách nào giải thích trước mắt tình huống đột nhiên một cái suy đoán trong đầu dần dần dâng lên mọi người nhất thời run lên trong lòng kia có khả năng hay không cái này bí cảnh cũng không phải là nguyên cương cấp mà là làm cái gì mộng đâu nương một cái nguyên cương c h â u đều nhìn không thấy đây có phải hay không là nguyên cương bí cảnh cũng khó nói còn có thể là tuyệt địa hoặc là thánh thiên bí cảnh các ngươi chẳng lẽ đi đường mệt m ỏ i tròn v á n g bạch vân phàm quát lạnh một tiếng nhường tất cả mọi người thanh tình không ít có thể lật đổ cái suy đoán này nhưng lại căn bản giải thích không ra nguyên nhân chỉ có thể tiếp tục trở mặc nhiếp tâm xuyên bỗng nhiên thả người bay lên mặt cây bốn phía nhìn một vòng lại nhảy xuống tới tông mày hướng phía đám người mở miệng phan đại nhân đinh đại nhân đồng vô địch còn có những cái k i a tông sư cùng chúng ta không sai biệt lắm thời gian tiến đến lâu như vậy lại một điểm động tĩnh đều không có đây không có khả năng à, ta coi như cái này bí cảnh không ngừng trăm dặm tông sư đại chiến dù sao cũng phải có cái tiếng vang à, chúng ta cái này nửa ngày cái gì cũng không thấy cũng không thể tại cái này bị nhốt cả một đời à. đám người nghe nói như thế biểu lộ lập tức biến càng khó coi hơn bọn hắn dám vào xâm nhập bí cảnh cũng là bởi vì phản long hạc cùng đinh điện đều tiến vốn là muốn chính là chỉ cần hai người này tiến cho dù có nguy hiểm gì cũng là người cao đ ỉ n h lấy kết quả ai nghĩ đến tiến đến đến bây giờ đều không nhìn thấy bọn hắn hiện tại tiến đến chỗ tốt không có mò lấy người cũng không thấy ngay cả xuất khẩu cũng không biết ở đây chẳng lẽ lại thật muốn bị vây ở chỗ này cả một đời dư quy tâm sắc mặt khó coi tâm phiền khí nóng nảy sau khi hướng bốn phía nhìn quanh đột nhiên một đạo vết đao đập vào mi mắt đúng là hắn vừa mới lúc ngừng lại dùng đao chém ra tới chỉ là cái này xem xét hắn lập tức liền đã nhận ra có cái gì không đúng cái kêu đạo vết đao là chém vào trên cánh cây trong h â cây n tại a bên n g à i chảy cô ra một â lục l sắc chất ỏ n hắn lập tức vẻ mặt khẽ động, đi đến đao bên cạnh, nhìn phía động, đến bên quan lập lát, lại tức mặt vết sát một t vẻ về đi đao đầu quay rừng ả i lại thụ, hỏi thăm đám người.、Các、người ai nhận biết loại rộng Trong r bốn nhận này? phía thụ, thăm đám Các cây cổ thụ đều hiện lên một loại ả màu m xám nhỏ nhất đều có ba người ôm hết p h ò n g chất đường kính ước chừng có ba bốn mét độ cao đạt mấy trăm thậm chí hơn n g à n mét bọn hắn vừa mới cùng nhau đi tới cái này rừng rậm ở giữa tất cả đều làm ọ c đầy loại này cổ thụ che trời chỉ là cũng không có chú ý dưới mắt bị dư quy tâm một nhắc nhở đám người bận b ị đều nhìn lại cái này xem xét lại phát hiện đều nhận không ra dư quy tâm nhìn xem kia cổ thụ thượng lưu dưới lục sắt chất lỏng lông mày một đám trên mặt lộ ra một vệt nóng này sắc rút ra bên hông trường đao thể nội đan cương khí kình thối phát theo cây kia làm đột nhiên chém ra một đạo mấy chục mét màu đen bao mang giả thân giả quỷ quản đó là cái gì cây chém ngã lại nói đến cùng là bao đan kỳ cao thủ dư quy tâm đạo này đao mang lướt qua bầu trời đêm đan cương khí kình uy về lưỡi đao phía trên trong nháy mắt mang ra một hồi c ồ n phong công bằng liền hướng phía kia chạy ra chất lòng vết đao c h é m qua nhưng mà một đao kia còn chưa cùng cây tiếp xúc bên trên một tiếng giống to đ ỗ n g nhiên vang vọng tại mọi người bên thay nguyên bản t r ố n g vắng rừng rậm trong nháy mắt bắt đầu rung động cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức theo rừng rậm phía sau dâng lên bảy người biến sắc về sau m á n h lui vài trăm mét. Một đầu thân dài chừng trăm mét tứ chi thô hơn một triệu thanh tông lộng lấy mánh hổ bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt một đôi to lớn huyết hồng ánh mắt như trong đồng cự đỉnh giống như đang nhìn chăm chú bọn hắn lỗ mù tựa như đ a n g vân g nỗi giận b một, một, một, ma. một câu mọi người nhất thời quay đầu nhìn một phía phát hiện nguyên bản cách thật xa hỗn độn bích trướng quả nhiên biến tới gần rất nhiều thậm chí bọn hắn có thể cảm giác được cách đó không xa còn có võ giả yêu ma chiến đấu khí tức lần này đám người trong nháy mắt tất cả đều kịp i ể h n ứng. Giống chương 139, Thanh、Long、Hội, 6, 2, chương 139, Thanh Long Long giận dữ, dâng trào ra sóng âm, giống như một đạo sắc bén vô phản người phương vị đánh tới. đánh trống chốc lát phong lát cây ứng thổi nao g n g a o rút ra riêng phần mình binh khí đan cương khí kỉnh ngừng tụ mà lên hình thành hộ thể đàn tương ngăn t r ở thanh hổ hô lên cuốn phong nhưng mà thanh hổ như thế nào lại chỉ có một tiếng này gầm thét tia thanh hổ dài trăm thước hình thể khẽ động lên bốn phía đại địa lại bắt đầu rung động cơ hồ một cái bộ pháp liền nhảy tới dư quy tâm trước mặt trong mắt huyết quang lóe lên dội ra móng phải từ không trung đột nhiên vỗ xuống dư quy tâm trong con mắt hiện lên một vệ k i n h sợ t r ư ờ n g đao trong tay quay lưng lại sau trong khoảnh khắc thể nội đàn cương hoàn toàn bộc phát không dám có một tia giữ lại đón thanh hổ tự trảo ngang nhiên chém tới bảy đạo màu đen đao mang trong nháy mắt bay ra mỗi một đạo đều năm chắc dài mười mét phân biệt hướng phía thanh h ổ hai mắt hai chân cái cổ hạ âm phần bụng công tới nhưng mà cái này b ả y đạo đao quang chẳng những không có nhường thanh h ổ động tác có chút trì trệ ngược lại giống như là kích phát nó hung tính móng phải vô xuống động tác biến càng m a lẹ càng h u n g mãnh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đồng vân ánh mắt lỡ lên trường thương trong tay vẽ ra trên không trung một đạo vệt lửa hai chân đ ạ p một cái đột nhiên nhảy lên không trung nhìn xem tia thanh h ổ trên lưng một vết thương ngang nhiên hướng phía nơi đó đã đâm tới đồng thời cũng há miệng hướng phía đám người hô to một tiếng cái này nhiệt xúc bị thương hẳn là trước đó theo vào nhập bí cảnh những người khác giao thủ qua chúng ta bảy người liên thủ nhất định có thể bắt kẻ này đồng vân vẫn còn có chút nhãn lực hình cái này thanh hổ xuất hiện lúc hiện lộ ra như vậy nổi giận dáng vẻ hắn liền đã phát giác được không được bình thường vừa mới nhìn thấy nó dội ra móng phải đập dư quy tâm động tác có một tia mất tự nhiên hắn lập tức có đôi chút suy đoán cho nên mới nhảy lên giữa không t r ú n g nhìn như chỉ là cho dư quy tâm giải vây trên thực tế lại là muốn xem xét thanh hổ phía sau lưng tình huống Quả nhiên, cái này thanh hổ cái khẳng định là cùng phản đại nhân mang vào đảng kia tôn g sư giao thủ qua nếu là độc thân thậm chí hai tới ba người đồng vân cũng sẽ không có cái này hy vọng xa vời đánh bại một cái thất phẩm yêu ma có thể một cái bị thương thất phẩm yêu ma lại thêm bọn hắn bên này có bảy người còn tất cả đều là bao đăng kỳ tu vi vậy coi như không giống như vậy bọn hắn mặc dù không có chạm yêu trừ ma lòng nhiệt tình mà dù sao việc quan hệ tính mệnh nếu là tứ tán chạy trốn nói không chừng sẽ bị cái này thanh hổ tiêu diệt từng bộ phận liên thủ cùng một châu ngược lại phần thắng càng lớn đồng vân có thể nghĩ tới còn lại năm người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến b ạ cùng, cùng lúc đó phía dưới sáu người tất cả đều tế ra riêng phần mình binh khí nhảy lên một cái phóng tới hổ yêu bảy đạo đan cơm khí kình bỗng nhiên dâng lên thanh thế lại cũng không kèm cái này thành tông lộng lẫy mánh hổ nhiều ít bảy n g ư ờ i cùng là bao đan kỳ đ ỉ n h phong cao thủ cũng đều là tam lưu thế lực c h i chủ bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là lịch duyệt đều viễn siêu thường nhân lại đều là đồng lăng bản thổ nhân sĩ lẫn nhau ở giữa cũng biết rất sâu cái này một liên thủ lại thực lực càng là kinh người bọn hắn chuyên chọn thanh hổ vết thương đánh phân công rõ ràng có hấp dẫn có chủ công giao thủ không hơn trăm hơi thở càng đem hổ yêu thanh thế đẻ đi xuống một chiếm thượng phong đám người tâm tính lập tức liền buông lỏng rất nhiều cái này thanh hổ bị thương dường như cũng không nhẹ chỉ cần bọn hắn tiếp tục liên thủ cầm xuống nó hẳn là không có vấn đề gì đồng vân vẻ mặt lấp lóe nhìn xem thanh hổ thân thể đáy mắt chỗ sâu s ẹ t qua một vệ tham lam đối đám người hô thất phẩm yêu ma toàn thân đều là bảo hổ cốt hổ tiên g i a hổ tùy tiện đều có thể kiếm hắn hơn trăm vạn lượng chư vị nhưng phải thêm chút s ứ c đám người nghe vậy trong mắt đều lập tức sáng lên g i ế t yêu tâm tư cũng đều càng thêm nồng nặc ra tay tất nhiên là biến càng thêm hứng mãnh duy chỉ có dư quy tâm sắc mặt lại không cái gì hào hứng chỉ vì hắn một người giờ phút này là ở chính diện k i ể m chế thanh hổ những người khác không nhìn thấy hắn lại thấy rất rõ thanh hổ nhìn xem ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy trào phúng cái này thanh hổ dưới mắt thật là nọ mạnh hết đà, tại sao lại là như vậy biểu chính là lần này chần chờ dư quy tâm đ ố n g nhiên phát g i á c được sau lưng có một cỗ kình phong chuyển đến trên thân trong nháy mắt tóc gáy dựng lên dư quang quét đến một cây trường côn còn ngươi lộ ra một vệ hãi nhiên nguyên bản công hướng thanh h ổ trường đao cấp tốc thu hồi cái gì cũng không nói hoài tới hướng phía bên cạnh điên cùng né tránh cái này yêu ma có đồng bọn mau trốn dư quy tâm nhắc nhở đã coi như là rất kịp thời không chung sáu người cũng đã nghe rõ rõ r à n g r à n g chỉ tiếc bị hắn tránh đi cây k i a trường côn tốc độ vẫn là nhanh có chút không thể tưởng tượng trong chớp mắt liền chạy lên k ô n g chúng nhắm ngay cầm trong tay trường thương đồng vân đồng vân sợ hãi quay đầu chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh mà đến b ả n năng nhấc lên trường thương ngăn khuất trước người cũng không lo được sau l ư n g thanh hổ chỉ đem thể nội đan cương khí k ì n h tất cả đều hội tụ trước người ý đ ồ ngăn trở một côn này chỉ tiếc làm cùng cây kia kim sắc trường côn tiếp xúc một s á t na hắn mới biết được hành vi của mình đến cỡ nào ngây thơ b ự n cười hắn dường như nhìn thấy một tòa viễn cổ núi cao từ trên trời d á n xuống đem hắn thân thể tất cả đều đẻ xuống đừng nói là trong tay hắn cái này tinh phẩm trường thương chính là hắn dựa vào l à ngạo đan cương khí kỉnh cũng ngăn không được một côn này mảy may phương phương phương kinh h ồ n trước khi chết một khắc cuối cùng đồng vân cũng thấy rõ ràng trường côn đằng sau là một t r ư ơ n g tam thủ thanh giao ác quỷ mặt nạ hắn kịp phản ứng thân phận của đối phương trong mắt mới lộ ra một vệ thoải mái vẻ mặt tông sư cảnh p h ư ơ n g kinh hồng tập kích bất ngờ hắn chết cũng không tính oan luồng khiếu lâm minh t r ư ớ c khôi phục thương thế cái này sáu cái liền giao cho ta a hầu ngọc tiêu nhẹ dọn g mở miệng sau lưng thanh h ổ khẽ gật đầu hướng phía sau lui trở về nằm sấp dưới đất trên mặt bắt đầu khôi phục thương thế trên người quay đầu nhìn về phía còn sót lại sáu người nhất là triệu mạ xa dư quy tâm hai người hầu ngọc tiêu vẻ mặt chất động mặt nạ lộ ra hai con mắt bên trong có chút l cái này bí cảnh chính là nguy trang vừa tiến đến dương tâm cùng lục la tung dương ba người đã cùng đinh điện phàn long hạc đồng vô địch giao thủ mặt khác năm con yêu ma cũng bắt đầu truy sát những người khác sáu canh giờ đi qua những người kia cơ h ộ i đều chết gần hết rồi hầu ngọc tiêu cũng bỏ khá nhiều công sức hắn nguyên bản tại mặt khác một chỗ hỗ trợ thanh hổ thông c h í hắn bảy người này phương vị hắn lập tức liền chạy tới đồng lăng bản thổ tổng cộng liền chín nhà nhập lưu thế lực lần này phàn long hạc đinh điện đinh bất hại đoán chừng cũng giữ nhiều lãnh ít thừa cơ hội này nếu có thể một mẹ hốt gọn về sau cái này đồng lăng coi như chỉ còn hắn hầu thị dưới mắt quả thực chính là cơ hội trời cho a hầu ngọc tiêu trong thần xác n h ệ n lên một vệ đ ộ n g d u n g bình phục tâm tình xuống về sau nhẹ nhàng đối với mật lệnh chỗ tối nhẹ gật đầu một đạo màu đỏ sầm thân ảnh đông nhiên theo rừng r ầ m xuyên lên ra một đạo tinh hồng t i ế n quang thẳng đến thất tuyệt môn môn chủ dư quy tâm mà đi